Chương 176, thần bí thiếu chủ, Lãnh Nhan. Chương 176, thần bí thiếu chủ, Lãnh Nhan. Khi mọi người tản đi sau đó, Tiêu Hàn mới phun ra nhất khẩu khí, cái kia giúp ta đem giấy tính tiền này ghi nhớ không có. Tiêu thiếu toàn bộ ghi nhớ. Cái này Lân Thiên cũng hầu như ra hóa đơn. Được, các ngươi trước chuẩn bị đi, cái này tạo thế đủ, tiếp theo nên có người muốn đến cửa. Tiêu Hàn nhìn về phía xa xa, những một cổ vương bá chi khí nhất thời đánh thẳng tới, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là cho mày. Là hắn biết ở hôm nay cái này khai trương có chút không được, nhưng không nghĩ tới cái này đến như vậy nhanh. Tiêu Hàn Thân sinh học viên tổng đội trưởng đúng không? Đột nhiên đi ra tới một người, để cho Tiêu Hàn cho mày. Ngươi là ai? Tiêu Hàn cho mày, lúc này mới chất hỏi. Ta là ai không cần phải để ý đến, ta chỉ là một lâu la thôi, chả, còn, ngươi đi theo ta. Ngươi này lạnh lùng nói. Nếu ta không với ngươi đến đây. Tiêu Hàn phản hỏi. Không đi theo ta, như vậy cửa hàng này ta cũng bị ngươi đập. Cút ngươi đại gia a, lão tử cho ngươi đến mua chú nhân đan, ngươi mẹ hắn làm gì đến. Ngươi đi đập cho ta thử xem, ngươi cho rằng là lão tử linh thạch không phải là tiền. Ngươi đã cho lão tử bao nhiêu tiền? Đột nhiên xuất hiện một chàng thanh niên cũng là một cước đem người này đá bay đi ra ngoài. Thiếu chủ Chu tội, thiếu chủ Chu tội. Được, thiếu mẹ hắn cho ta chàng, lão tử cho ngươi đến mua đang dưỡng, không phải là cho ngươi uy hiếp người khác. Thanh niên nam tử này một cái tát bay qua. Nhìn lần này người ngã xuống đất, thanh niên nam tử này mới chậm rãi đi tới. Ngươi chính là Tiêu Hàn chứ? Thanh niên nam tử này tay trái mang theo ngân sắc bao tay, mà tay phải chính là không có thứ gì. Ngươi là vị nào? Ta thật giống như chưa từng thấy qua ngươi. Tiêu Hàn đột nhiên nói. Ta gọi là Lệnh An, một tên tầm thường người thôi, ta đây thủ hạ không có mắt chọc giận ngươi, mong rằng xin lỗi. Cái này Lãnh Nhan chậm rãi nói: "Thôi, ngươi tìm ta chuyện gì? Nếu là làm loạn, kia chớ có trách ta ra tay với ngươi, mặc dù ta không phải là ngươi đối thủ, nhưng ta như thường không ẽ e ngại ngươi nửa phần." "Thật là can đảm, ngươi người bạn này, ta Lãnh Nhan giao. Ngươi đâu, đưa hắn cho ta diệt, dám đối với huynh đệ của ta động thủ, không muốn sống." Lãnh Nhan trong hai mắt có một đạo hàn mang dũng động, nhất thời trong tay nắm đấm màu bạc lao ra. Cái này thủ hạ người phun ra máu tươi trong đáy mắt, liền bị Lãnh Nhan một quyền sông bay ra ngoài. "Cảnh cáo các ngươi một lần, nếu là lần sau người nào còn dám đụng đến ta Tiêu Hàn huynh đệ một cọng tóc gáy." ta chém thẳng không đun tha lãnh nhan mặt đầy sắc cơ cái này không che dấu chút nào nhìn sinh cơ kia đoạn tuyệt người tiêu hàn hơi biến sắc mặt lãnh nhan huynh cái này có chút không tốt lắm đâu hắn cũng không không ở dưới tay ta làm việc người chỉ cần minh bạch một cái đạo lý không nên quá trắng bước như vậy không tốt đúng huynh đệ ta tìm ngươi ăn một bữa cơm có hay không cơ hội này lãnh nhan đột nhiên thoại phong nhất chuyện đương nhiên là có lãnh nhan huynh tiêu hàn gật đầu nói hắn vô pháp nhìn ra cái này lãnh nhan thực lực hắn thấy ít nhất cái này lãnh nhan là tam phẩm vũ tông trở lên nếu không thực lực này hắn sẽ không không nhìn thấu ở vạn thanh tú đầu Cái này Lãnh Nhan mới để cho sau lưng những người này đi xuống. Huynh đệ, ta muốn hỏi hỏi ngươi cái này chú nhan đan thật có hiệu sao? Ta xem không ít học viện trưởng lão a, những người này đều đến cổ động. Lãnh Nhan nhỏ giọng hỏi. Cái này tự nhiên là có hiệu, không tin Lãnh Nhan huynh có thể thử xem. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Thử xem coi như, nói đi, cái này chú nhan đan bao nhiêu tiền một viên, cho ta đến một viên, ta muốn đưa người. Lãnh Nhan cũng là mặt đầy nụ cười. Đưa người? Đưa ai vậy? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Đừng nói nhảm, đương nhiên là đưa lòng ta thượng nhân a. Lãnh Nhan cười khổ nói. Tâm thượng nhân cái này không phải nói một chút, huynh đệ ta làm sao biết là ai đây? Tiêu Hàn vẫn cứ phải phá xa hoa hỏi đến tận cùng. Được rồi, ta cho ngươi biết đi, viện trưởng cháu gái Hạ Tử Y Diệp. Lãnh nhan không có cách không thể làm gì khác hơn là nói ra. Viện trưởng cháu gái Hạ Tử Y Diệp. Thanh Diệp Học Viện viện trưởng họ Hạ sao? Ta đây đến là lần đầu tiên nghe nói. Tiêu Hàn gật đầu nói. Đúng vậy, cái này Hạ Tử Y Diệp nhân như tên, một thân Tử Y càng là giống như tuyết liên hoa bình thường cực kỳ cao khiết, người bình thường thân bạn coi thường. Ta đây mặc dù là một cái chiếu chủ, nhưng cũng là không có bao nhiêu tư bản. Cho nên ngươi nói sao? Lăng Nhan nhìn Tiêu Hàn nói, cái này chú Nhan đan ta đưa ngươi, còn như cái này Hạ Tử Y Nhi Lăng Nhan huynh vẫn là hảo hảo đi truy đi, truy không đuổi kịp thì nhìn chính ngươi bản lĩnh. Viện trưởng cháu gái cái này độ khó, trợ trưởng, ngươi là đang chất vấn ta năng lực. Lăng Nhan nhất thời giận, dĩ nhiên không phải nghi ngờ ngươi năng lực, mà là nghi ngờ ngươi bản lĩnh. Tiêu Hàn lắc đầu cười một tiếng, ta bản lĩnh, nói thế nào? Lăng Nhan cũng là đến hung thú, ta xem ngươi bộ dáng này, hẳn là một cái trong thế lực có quyền thế hạ người đi, cũng sẽ không không có điểm này đầu nào chứ. Hạ Tử Y Nhi nếu là cái gì? Lam viện trưởng cháu gái có thể nói từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng lớn lên. Ngươi nói nàng cần gì? Tiêu Hàn nghiêm trang nói. Cần gì? Lanh Nhan cũng hỏi lên. Đương nhiên cái gì cũng không cần a. Tiêu Hàn một câu nói hoàn toàn đã kích Lanh Nhan. Cái này cái gì cũng không cần, cái này còn thế nào truy? Ngươi nói, nàng có quốc sắc tiên hương tứ bản, cũng có quyền thế, cho dù là công chúa đều cùng nàng cân sức ngang tài. Ngươi cho rằng ngươi có thể đuổi kịp nàng? Cho nên trả. Còn, Lanh Nhan huynh lựa chọn lần nữa một cái đi. Tiêu Hằng đây cũng là là Lanh Nhan cân nhắc. Dù sao cái dạng gì người, làm gì dạng sự tình. Tiêu Hàn cái này gai đúng chỗ ngứa tự nhiên cũng là cực kỳ ung dung. Thế này a, ta đây liền chưa từng thấy được a." Lãnh Nhan lắc đầu nói, uống trước ly rượu này lại nói, Tiêu Hàn cũng cảm thấy cái này Lãnh Nhan thú vị. Thực lực lợi hại không nói, ý tưởng này cũng là cực kỳ mới mẽ độc đáo, cái này luôn tiêu lợi hại đuổi theo, người như vậy có ý nghĩ, có bản lĩnh. Đương nhiên cũng không phải nói Tiêu Hàn chính là ăn cỏ gần hàng, đối với Tiêu Hàn mà nói, cái gì gọi là tiêu chuẩn có lẽ chính là tao nhã lịch sự, biết làm chuyện người. Tiểu gia Bích Ngọc cái này hoặc giả Càn Châu, đối với Tiêu Hàn mà nói, đây chính là tốt nhất. Được, Diệu này qua Tam Tuần huynh đệ nói cũng liền nói tới chỗ này, nếu là Lãnh Nhan huynh muốn lừa bịp sương cứng, như vậy thì buông tay truy, nếu là thật đối kịp, như vậy huynh đệ coi như là bội phục ngươi bản Lĩnh, nếu là đuổi không kịp, ta đây cũng không triệt, dù sao mỗi một người năng lực có hạn, ta không phải là bà mai cũng không bản Lãnh này. Được, đa tạ huynh đệ chúc lành, cái này chú nhan đan ta còn là cho ngươi linh thạch, ta có tiền. Lãnh Nhan vẫn cứ lấy ra linh thạch. Cái này chú nhan đan a, coi như là ta đưa cho Lãnh Nhan huynh, cái này linh thạch coi như nói tiền tổn thương cảm tình a ta tiêu hàn mặc dù không có tiền nhưng có lúc cũng dựa vào rất nhiều huynh đệ tỷ muội cổ động nhưng có lúc ta tiêu hàn vẫn là hưu xá hưu đắc được liền xong những lời này ta lãnh nhan đem lời để ở chỗ này nếu là thanh diệp trong học viện có ai dám ra tay với người như vậy ta lãnh nhan người thứ nhất diệt hắn lãnh nhan cũng là vô bàn nói được nếu thế này chả còn lãnh nhan huynh giúp ta uy hiếp một người tiêu hàn đột nhiên nghĩ đến người nào nói cho ta biết bất luận là người nào ta đều cho người diện long dương phong đường huynh long tường thiên người này nhiều lần chuẩn bị đối với ta lòng mang ý đồ xấu chả còn lãnh nhan huynh giúp ta một cái, tiêu hàn vô cùng cảm kích. PS, cồn vật bi cạo tỉ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 177. bộ cũ đón chào học sinh mới, tiêu hàn hãng chế biến. trường 177 bộ cũ đón chào học sinh mới, tiêu hàn hãng chế biến. lãnh nhan huynh, ta đi trước một bước, cơm này tiền ta đã kết, ngươi trước phải nghĩ thế nào đuổi theo viện trưởng cháu gái chứ, cố gắng lên ta xem trọng ngươi. tiêu hàn nói xong mới rời đi nơi này. trở lại cửa hàng này, tiêu hàn mới tính xuống, lần này mình khai trường cũng không tính hôm nay công trạng. cái kia người nào? Lâm Thiên ba người các ngươi làm tìm người, có hay không tìm tới? Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt. Tiêu thiếu chúng ta đã tìm được, tạm thời có 50 người, trong đó nữ có 30 người, nam 20 người. Diệp Phong Tiêu báo cáo. Được, số người này rất phù hợp. Diệp Phong Tiêu ngươi đi triệu tập người, Lôi Diệp ta đi trước chúng ta nhà máy nhìn một chút, còn như ngươi chính là các loại, chờ, Diệp Phong Tiêu dẫn người đến. Ngươi an bài nguyên liệu hẳn đều tại đi. Tiêu Hàn từng cái nói. Tiêu thiếu hết thảy đều an bài sắp xếp xong, sẽ sai người tay. Lôi Diễm cũng gật đầu nói. Được, chỉ có có nguyên liệu, chúng ta liền có thể động thủ bắt đầu chế tác. Tiêu Hàn cũng không tham lam, bọn họ bây giờ nguyên liệu cũng liền bắt đầu chế tác áo giáp, cái này còn chia làm phương pháp, đương nhiên là có những cô gái này, như vậy cũng liền đủ đường Tiêu Hàn đi tới nơi này lúc, cửa này bài cũng xử lý xong, mà còn nơi này đối lập hẻo lánh, người vừa tới cũng ít. Không được, nơi này phòng thủ quá bặm trợn, đáng chết thế nào không có để cho Lãnh Nhan tìm một số người giúp ta xem trước đến, đây mới là phiền phải đây. Tiêu Hàn cười khổ nói, "Tiêu Hàn huynh, ta lại tới. Ta suy đi nghĩ lại ngươi nói đúng, ta lần nên đổi một phương thức." Lãnh Nhan lúc xuất hiện, cũng để cho Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt. "Cái này Lãnh Nhan huynh, ta tìm ngươi giúp một chuyện tiểu nào?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi: "Ồ, giúp cái gì tùy tiện nói, ta cho ngươi làm là được." Lãnh Nhan cũng là một cái nói: "Giúp ta tìm một ít tu vi cao nhân tới nơi này, cho ta chú đóng cái này hãng chế biến." Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng: "Hãng chế biến? Chế biến cái gì?" Lãnh Nhan cho mày: "Chế biến áo quần, đặc biệt là nữ nhân chế tác áo quần. Nếu là khả năng ngươi ngày sau có thể lấy đi thế này áo quần đi đưa cho nàng, có lẽ." Hảo Hảo, Văn sông nhanh đi phát hiệu lệnh, "Cho ta huynh đệ tìm một số người đến, trông chừng cái này hãng chế biến. Nếu là Trầm lão tử không chém ngươi đầu chó." Lãnh Nhan nghe nói như vậy, cũng là cao hung a, được, vậy thì đa tạ Lãnh Nhan huynh. Ngươi chính là đi trước cân nhắc một chút đi, nơi này ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi nhìn một chút." Tiêu Hàn cười khổ nói. "Được, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ không đi vào, về phần bọn hắn người nào nếu là vào xem một chút, lao tử. Không không không, ta tin tưởng Lãnh Nhan huynh sẽ không đối với. Đúng, cái này cảm thấy hứng thú, chẳng qua là ta nơi này là hạn chế biến có không ít nữ, cái này có nhiều bất tiện, mong rằng Lãnh Nhan huynh thứ lỗi. Dù sao cái này Lãnh Nhan cũng là tùy tiện người, nếu là xông vào cô gái này nhà trọ công nhân, viên, cái này coi như có chút không tốt. Được, cái này yên tâm." ta vẫn có niềm tin. Lanh nhan vuông ngực bảo đảm nói. được, bọn họ đến. Tiêu Hàn huynh ta rút lui trước. Lanh nhan tiếng nói rơi xuống. người đã sớm tiêu mất. ai, cái này Lanh nhan à, cũng là đến vô ảnh đi mất tâm. cái này Vũ Tông quả nhiên chính là lợi hại à. khi nào ta cũng phải đánh vào Vũ Tông cảnh mới là. Tiêu Hàn cũng quyết định. Tiêu thiếu bọn họ đến. Lôi Diễm mang theo bọn họ lúc tới, cũng lập tức nói. được, đến liền có thể, đến liền có thể. đều vào xem một chút đi. đương nhiên người này ta còn là muốn nhìn một chút. Diễm Phong Tiêu làm là khống kệ, nhưng có lúc cũng sẽ nhìn lầm vân vân đều đứng ở chỗ này ta nhìn kỹ hắn nói tiêu hàn phải xem nếu không cái này át phải không tốt được ngươi còn ngươi nữa cùng với ba người các ngươi đều đi ra cho ta tiêu hàn nhất thời nói tiêu thiếu chúng ta thế nào sáu người này cho mày không có gì mau cút cho ta ta còn không biết các ngươi là người nơi nào tất cả cút đi không để cho ta ra tay tiêu hàn cũng là mặt đầy tức giận nếu là dám tới gần nơi này nửa bước giết không tha tiêu thiếu chúng ta đều là thiếu chủ nhân đột nhiên xuất hiện một ít cường người cái này đa số đều là vũ vương cầm đầu cũng có ba cái vũ tông Cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là hơi biến sắc mặt, xem ra lãnh nhàn người thiếu chủ này vẫn có bản lĩnh, lại nhanh như vậy tìm được Vũ tông. Được, các ngươi 15 người đều dựa theo thay phiên trực chế độ, ở chung quanh cho ta tuần tra, bay trên trời trên đất chạy, đều cho ta chú ý. Ta Tiêu Hàn sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiêu Hàn cũng nhất nhất phân phó nói. Những người khác theo ta đi, tiến vào trước cái này hãng chế biến, bắt đầu thử chế tác nghiên cứu. Tiêu Hàn lại lần nữa nói, Tiêu thiếu nơi này tài liệu cùng với đủ loại công cụ đều tại, cũng là cực kỳ phong phú, mong rằng Tiêu thiếu nhìn một chút. Lôi Diễm gật đầu nói, cái này, người qua đây Đem áo quần này mặc vào. Tiêu Hàn đột nhiên tìm ra một người đàn bà. Người tên gì? Tiêu Hàn lúc này mới hỏi. Tiêu thiếu ta gọi là Rõ Ràng Vân. Nữ tử này gật đầu nói. Rõ Ràng Vân? Nơi này có đất đen không có? Tiêu Hàn đột nhiên cười một tiếng. Tiêu thiếu ta là đất đen. Kíp 666 các ngươi tính thắng, cái này Rõ Ràng Vân à, mặc vào áo quần này, Lôi Diễm ngươi tìm đến, cây kéo giúp nàng thử từ mắt cá chân địa phương bắt đầu, dựa theo một cái tiên phong đi lên. Ồ. Tiêu thiếu ý ngươi là, từ ống quần bắt đầu chia xiên đi lên, thẳng đến bắp đùi bộ. Lôi Diễm đột nhiên hỏi. Đúng. Chính là như vậy, toàn thể phái nam thành viên tránh a, làm cho các nàng trước xử lý. Tiêu Hàn lập tức nói, "Rõ ràng Vân, ngươi đừng sợ hãi, chúng ta ý đồ chính là từ nơi này ống quần phân nhánh bắt đầu nghiên cứu quần áo mới cùng với quần áo trang sức, cho nên cũng coi là cho các ngươi làm thí nghiệm." Lôi Diễm nấp nhở, "Được rồi, Lôi Diễm tỷ tỷ, ngươi động thủ đi." Sau khi nghe xong rõ ràng Vân mới lên tiếng, "Được, cứ như vậy, chúng ta động thủ trước đi." Lôi Diễm bắt đầu động thủ. Theo một chút xíu phân nhánh đi lên, Lôi Diễm cũng bắt đầu báo cáo phân nhánh tầng thứ. 9 phần. Tiếp tục, đến 4 phần thời điểm dừng lại ta xem là bốn phần thích hợp vẫn là năm phần cùng với sáu phần, dù sao mỗi một thời đại không giống nhau, cho nên cái này cũng có bất đồng." Tiêu Hàn gật đầu nói. "Nhưng nếu là hợp với cái này tất chân, như vậy cũng không tính là áo dài ra tất chân, cái này có thể so với tuyệt phối, nếu là trực tiếp lộ chân, lợi dụng quần cụt hiện lộ nữ nhân mỹ lệ, cái này tựa hồ cũng là tốt hơn." "Bốn phần." Lôi Diễm đột nhiên nói. "Được, đừng sợ, ta xem một chút." Tiêu Hàn cũng là đột nhiên xoay người nhìn sang. "Nha." Rõ ràng mộng đá nhất thời liền giấu ở Lôi Diễm sau lưng. "Được, ta cũng coi là minh bạch." Lôi Diễm với tiêu chuẩn này, ngươi tới nghiên cứu phân nhánh trình độ, còn như tất chân tiêu chuẩn này ta tới an bài. Diệp Phong Tiêu ngươi đi theo ta. Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng. "Phải." "Tiêu thiếu." Diệp Phong Tiêu cũng là lập tức đi tới. "Ngươi giỏi bảng môn tạ đạo, nhưng ngươi cho là nữ nhân là lộ chân được, còn không lộ." Tiêu Hàn cười hỏi. "Cái này có thiên thu đi, có người thích, có người không thích, nhưng như cùng ta liền thích." Diệp Phong Tiêu khổ sở cười một tiếng. "Được, đây là tất chân thiết kế đồ, ngươi để cho Lôi Diễm dẫn người đi thử, còn có đủ loại sửa đổi địa phương, đều hướng ta báo cáo là được." nhớ những thứ này bảo hiểm tất cả mật nếu người nào cho ta tiết lộ ra ngoài giết không tha PS côn Vật bi cảo tỷ hiền xin vội 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm việc trường 178 trang bị mới đưa ra thị trường siêu cấp hòa bạo trường 178 trang bị mới đưa ra thị trường siêu cấp hòa bạo tiêu hàn không có tiếp tục lưu lại nơi này mà là xong sau đó liền mang theo lân thiên đám người trở lại thanh diệp học viện lần này tiêu hàn đào bảo tiệm hết thảy liền tạm thời giao cho tây mễ đương nhiên còn có một vài người giúp tây mễ tạm thời tiêu hàn cũng coi là yên tâm Được, ba người các ngươi tạm thời đều trở về lên lớp, mà ta chờ đợi bọn hắn hoàn thành chế tác, Diệp Phong Tiêu ngươi trước lưu lại. Tiêu Hàn đột nhiên la lên. Ồ, Tiêu thiếu tìm ta có việc. Diệp Phong Tiêu cũng không nói nhiều, lưu lại. Nhớ à, lần này hết thảy đều phải bảo mật, nếu là làm xong, như vậy đều được phúc, nếu là tiết lộ ra ngoài, hết thảy đều là tán gẫu, hiểu không? Tiêu Hàn cũng phân phó nói. Còn như Trương Tiểu Hổ cùng với Lân Thiên ta đều yên tâm, bởi vì bọn họ biết điều, mà ngươi lại có chút không đứng đắn, rất biết luẩn lách. Tiêu Hàn lắc đầu nói. Tiêu thiếu giao hơn là, ta đi trước. Diệp Phong Tiêu cười khổ nói. Cái này, Tiêu Thiếu à, ta có một cái không tình chi, có thể hay không cũng cho ta nghĩ lữa ạ?" Diệp Phong Tiêu cũng ra quỷ chú ý, đương nhiên không thể. Tiêu Hàn như đinh chém sát, "Cho ta hảo hảo tu luyện đi. Những thứ này sự tình cũng không cần nghĩ, đây là hại ngươi à. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. "Tiêu thiếu ta, được, ngươi đi đem Trọng Tiểu Ước tìm đến, ta theo nàng thương lượng." Tiêu Hàn cười nói. "Vâng, đa tạ Tiêu thiếu." Diệp Phong Tiêu cũng là cực kỳ cao hứng. "Cái gì?" Tiêu Hàn tìm ta? Có chuyện? Trọng Tiểu Ước sau khi nghe cũng là chau mày. "Đúng, đúng là có chuyện, vô cùng trọng yếu sự tình." Diệp Phong Tiêu cái này gạt người cũng không theo dạ. Được rồi, ta đi một chuyến. Trọng Tiểu Hức không có phản đối. Tiêu Hàn học viên, là ngươi tìm ta có việc? Cái gì sự tình? Nói đi. Ta vừa nhìn thì có quỷ. Trọng Tiểu Hức ánh mắt ngưng lại. Ta có thể tìm ngươi giúp một chuyện sao? Để cho Diệp Phong Tiêu cũng tạm thời nghỉ lớp, để cho hắn tới giúp ta mở tiệm. Tiêu Hàn cười khổ nói, nghỉ lớp giúp ngươi mở tiệm. Trọng Tiểu Hức không hiểu. Đúng, nghỉ lớp giúp ta mở tiệm. Tiêu Hàn lúc này mới gật đầu nói. Được à, cái này sự tình chính mình với La Khải Lạc đạo sư nói đi đi, không có quan hệ gì với ta ta cũng không cái đặc quyền này. trọng tiểu ước lắc đầu nói, không không, ta sẽ cho ngươi một viên chú nhan đan, đơn phần giúp ta như thế nào. tiêu hàn cái này cũng đồng ý đồ xấu. được, chú nhan đan ta nhận lấy, ta giúp ngươi hỏi một chút la là khải làm đạo sư, cái này diệp phong tiêu trong ngày thường cũng là không che đại miệng, càng là không tuân theo đạo sư, cái này tác phong cũng có vấn đề, phải nghỉ lớp quan sát. trọng tiểu ước tiếng nói rơi xuống, mới đi ra khỏi viện này rơi. tiêu thiếu thành. diệp phong tiêu cũng là cực kỳ cao hứng. được, ta bên ngươi, nhanh đi giúp ta một tay, ta đây chú nhan đan cũng là tiền a. tiêu hàn cũng là rất khổ sở vâng tiêu thiếu diệp phong tiêu vui tươi hớn hở rời đi nơi này cứ như vậy liên tiếp đi qua nửa tháng tiêu hàng cái này chú nhan đan cùng với thuốc lá tiêu thụ cũng là phát triển không ngừng mỗi ngày bán ra chú nhan đan cùng với thuốc lá cũng là thu lợi lớn một ngày ít nhất đều là hơn mấy triệu có lợi nhưng theo chú nhan đan thiếu cũng xuất hiện đoạn hàng tình huống tiêu thiếu chúng ta không có chú nhan đan cái này có thể làm sao giờ diệp phong tiêu chạy về lúc lúc này mới báo cáo không có sẽ không ta cũng vậy nên đi nhìn nàng một cái môn hành động nơi này tạm thời thế này đoạn hàng vấn đề ta sẽ giải quyết thông báo đi xuống đợi một đoạn thời gian liền khôi phục bình thường Bây giờ Tiêu Hàn đi qua nửa tháng tích lũy, linh thạch này đã vượt qua 200 triệu nhiều, thậm chí đạt tới 300 triệu tầng thứ. 300 triệu linh thạch đây chính là lớn à, cái này chú nhan đan cùng thuốc lá ban đầu chi phí cũng có giới hạn, không nghĩ tới liền kiếm nhiều tiền như vậy. Tiêu thiếu bây giờ áo dài cùng tất chân cùng với quần cột loại này cùng với nhẹ sao y thiếu đều ra sân. Lôi Diễm cũng là cực kỳ cao hứng đi qua 20 ngày lặp đi lặp lại nghiên cứu, những thứ này cũng toàn bộ xuất hiện. Được, còn có 3 cái cửa hàng mặt tiền, một cái áo dài, một cái tất chân, một cái quần cột, một người khác chính là chính phẩm áo quần, đem một người khác đan dược tiệm cấp dọn ra. Tiêu Hàn cũng là lập tức quyết định đạo, được, mau mau vận chuyển hàng đến tiệm chúng ta phô, trang bị mới đưa ra thị trường phải thỏa thỏa. Tiêu Hàn càng cao hứng hơn. Hôm nay chúng ta tiêu Hàn đào bảo tiệm trang bị mới đưa ra thị trường, chia làm áo dài cùng với tất chân còn có đồng loạt quần cụt cùng với lụa mỏng chính trang, hy vọng tất cả mọi người đều có thể tới thử xem. Đương nhiên tiêu Hàn cũng để cho cái này 20 cái nữ nhân viên toàn bộ mặc những thứ này khác nhau áo quần bục lộ quan điểm. Trong chớp nhoáng này, liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, rất nhiều nữ học viên cũng xông vào đi vào. Tiêu thiếu đây là cái gì đó áo quần à? Thế nào kỳ lạ như vậy? còn có các nàng xuyên vào đều tốt xem a cái này các ngươi trước tiên có thể thử lớn nhỏ kích thước đều có tiêu chuẩn cho nên đã thử sau đó mới xem giá cả mua chúng ta giá cả thống nhất già trẻ không gạn không thể giảm giá tiêu hàn lập tức nói được tiêu thiếu chúng ta đây trước xem một chút tin tức này tiết lộ nhất thời bắc thành rất nhiều quan to hiển quý cũng bởi vì chú nhan đan hoặc người thuốc lá khách hàng dối trít trở về tiêu thiếu a ngươi những thứ này đều lợi hại a ý nghĩ tốt một số người cũng phân phó kính nể đạo khách khí các ngươi trước xem một chút lôi diễm a đến chủ hãy xuống còn các ngươi nữa cũng đừng đứng đều để dẫn dắt đến nhìn một chút Tiêu Hàn biết hôm nay đây chắc hẳn cũng là cực kỳ hòa bảo. Nhìn lần này cũng là phát, cái này tiêu thụ công trạng một khi đi lên, phòng trường chính mình một cái nguyệt linh thạch cũng sẽ đạt tới gần như một tỷ linh thạch. Linh thạch này số lượng cũng là để cho Tiêu Hàn có thể nói cực kỳ khủng bố. À, lúc trước hắn còn đang là linh thạch dầu gì, mà bây giờ đây, từng bước làm lên, cũng là càng kinh khủng hơn. Một bước lên trời. Tiêu Hàn, người qua đây xuống. Đột nhiên Triệu Phi Yến lúc đi tới, này mới khiến Tiêu Hàn đi tới. Ta có thể không thể vào hỏa. Triệu Phi Yến hơi đỏ mặt, nàng cũng thấy cái này chỗ đáng sợ. Ồ, vào nhóm. Các ngươi Triệu gia gia đại nghiệp đại cần vào nhóm làm gì? Tiêu Hàn phản hỏi. Không, ta nhớ ngươi không thể không linh thạch. Nếu là có thể, hừ, ban đầu ngươi thế nào đối với ta? Không được. Tiêu Hàn hừ lạnh nói. Cái này, Tiêu thiếu trước kia là ta không phải là, ta hướng ngươi bồi tội được rồi. Ngươi đan dược này tiệm cũng không phải là chống công nha, cái này ta. Được, ta cũng không phải hẹp hỏi, ngươi nhất chừng phải nhìn a. Khắc, đừng, hãm hại ta liền có thể. Ta mua ngươi linh thạch chính mình bán đi, cái giá tiền này ngươi cũng hẳn biết ta. Nếu không cái này hợp tác ta không được. Tiêu Hàn lập tức nói. Được, cái này Tiêu thiếu yên tâm, ta triệu phi yến nói làm được tuyệt đối cho ngươi ưu đãi. Triệu Phi Yến tìm tới đồng bạn hợp tác, tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng đây là liệu như Yến để cho Triệu Phi Yến đến cầu Tiêu Hàn, nếu không nàng nơi nào sẽ khóc mặt đến cầu Tiêu Hàn đây. Lấy nàng phong cách, đánh chết cũng sẽ không làm, nhưng nàng coi một cái hóa đơn, Tiêu Hàn khoảng thời gian này tiêu thụ ít nhất cũng có một triệu linh thạch đi đây chính là gắng gượng vào sổ a, cái này cũng chưa tính bao nhiêu chi phí, như không phải như vậy nàng làm sao sẽ bị Liệu Như Yến nói với. Với Tiêu Hàn ái tài như mệnh tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không ngốc đến không hợp tác, cho nên Triệu Phi Yến cũng liền đến. PS, Cổn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vở ở có thêm động lực làm việc trường 179. Hệ thống phụ trợ, vô địch hồi đối. Chương 179, hệ thống phụ trợ, vô địch hối đoái. Hợp tác Triệu Phi Yến, Tiêu Hàn cũng không đốc, cái này kiếm tiền vì sao phải giữ lại phải không? Đan dược này bây giờ bán khoảng không tự nhiên còn cần bổ khuây ta, đã biết nước lên thì thuyền lên chỉ cần đại không kém kém, cái này cũng kiểm tra kiểm tra là được. Tiêu Hàn làm người cũng không cứng nhắc, nhưng Triệu Tử Long còn không có trở về, cái này làm cho Tiêu Hàn không khỏi có chút bận tâm. Bắc Thanh nơi Tiêu Hàn cũng chuẩn bị ngày nào xây cất một tòa lồng dạng, cái này tự nhiên cũng liền gọi là tiêu phủ. Thời gian một tháng, bừng tỉnh đi qua, cái này triệu phi yến tốc độ cũng là rất nhanh, đan dược từng cái cũng chở đưa đến nơi này, đương nhiên cái này tiêu thụ tốc độ cũng là nhanh hơn, cho dù là Tiêu Hàn đều không nghĩ đến, cái này mặc dù không là chú nhan đan, nhưng Vũ Linh đến Vũ sư cùng với Vũ Vương đan dược tiêu thụ tốc độ nhanh hơn. Nhưng Tiêu Hàn lại có đến hắn dự định, một khi ôn tuyết tới, như vậy Tiêu Hàn thế tất yếu bắt đầu mời chào đan dược sư, thành lập một cái chú nhan đan nhà máy, thậm chí là một cái chính mình vì chính mình chế tạo tuyệt phẩm luyện đan xưởng. Triệu gia có chính mình cơ nghiệp, bây giờ chính mình thế lực trả, còn vô pháp bàn đại như vậy ắt sẽ có ảnh hưởng. Ai, tiền này nhiều phiền toái sẽ tới. Bây giờ chính mình cũng không phải vũ tông cường người, xem ra cần phải chuẩn bị lúc nào để cho tiểu bạch đánh vào vũ vương yêu thú. Nếu là hắn cũng đặt chân vũ tông cảnh, như vậy bằng vào chính mình bản lĩnh ắt phải có thể trở thành song sát vũ tông. Hệ thống, tiểu bạch hôm nay là vũ sư cảnh, có biện pháp nào hay không để cho hắn tốt thành? Tiêu Hàn cũng rất gấp, phương pháp tốt thành, một trong số đó chính là điên cuồng thôn vệ yêu thú huyết mạch, hai chính là thôn vệ thiên tài địa bảo. Thứ ba chính là dùng chủ nhân tinh huyết đi đút nuôi tiểu bạch, đặt tới tâm ý tương thông mức độ. Tinh huyết nuôi. Đây là coi vậy đi, người này thôn phệ đồ vật quá nhiều, ta đây tinh huyết cũng không đủ. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng. Có lẽ chủ nhân có thể mở ra phụ trợ hối đoái hệ thống, có thể hối đoái một ít đan dược hoặc người huyết mạch cùng với những vật khác. Ba mẹ nó cái này hệ thống phụ trợ là cái gì? Tiêu Hàn cái này vừa nghe cũng là cực kỳ thối sâu a, hệ thống phụ trợ, vô địch hối đoái hệ thống, cần chủ nhân lợi dụng linh thạch tích tích mở ra. Gợi ý của hệ thống đạo. Mẹ kiếp, 666606a, thêm nhiều thêm hệ thống. Cái này đặc biệt sao là muốn nghịch thiên a? Tiêu Hàn vỗ đuổi, cũng là tay đều dao động đau. Vâng, nhưng mở ra phụ trợ hối đối hệ thống cần 300 triệu linh thạch. 300 triệu? Ngươi lại ra, lão tử bây giờ lúc này mới vừa mới kiếm tiền 300 triệu, ngươi sẽ phải bị lão tử nuốt. Ông đây mặc kệ. Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. Có thể có lựa chọn không mở ra, chủ nhân có quyền lựa chọn. Mẹ kiếp, đây không phải là ép người làm gái điếm. để cho lão tử bên trên lương sơn làm ảo hán. Lão tử phục ngươi mẹ kiếp, mở cho ta khai. Lão tử linh thạch a. Tiêu Hàn cũng là mặt đầy khổ sở. Đúng, ta muốn hỏi hỏi Ta đây phụ trợ vô địch hối đoái hệ thống có không có hạn chế, có được hay không để cho ta tu vi vượt qua vũ tông không có hạn chế. Tiêu hàn đột nhiên hỏi. Hệ thống định nghĩa, hệ thống phụ trợ có được hạn chế, có được hối đoái hạn mức tối đa, nhưng tạm thời vô pháp tính toán ra đến. Cái gì gọi là vô pháp tính toán ra đến? Ngươi một cái phá hệ thống. Tiêu hàn cũng rất bất đắc dĩ, cái này đặc biệt nương không phải là bẫy tra sao? Có hạn mức tối đa nhưng không biết hạn mức tối đa là bao nhiêu. Đây chẳng phải là nói chính mình tùy tùy tiện tiện sẽ bị hạn chế. Chủ hệ thống bây giờ còn không đầy đủ, hệ thống phụ trợ tự nhiên dụng cụ cũng không đầy đủ hết, mong rằng chủ nhân thứ lỗi. Đây cũng là căn cơ chủ nhân tài lực cùng với thực lực sở đối so thăng cấp. Dựa một chút dựa vào, nói cho cùng vẫn là Lão Tử thực lực quá kém. Như vậy ta còn có 50 triệu linh thạch, có thể hay không giúp ta tìm tìm hối đoái liệt biểu? Tiêu Hàn đột nhiên nói: Hối đoái liệt biểu cần ba ngàn linh thạch mở ra. Hối đoái nội dung cũng cần ba ngàn linh thạch biểu hiện. Hối đoái nội dung thay đổi cần mười ngàn linh thạch. Hối đoái nội dung miễn phí giải thích. Ba mẹ nói người thật hắc. Cái này đặc biệt sao đều cần linh thạch. Ra. Tiêu Hán mặt đầy tức giận. Vâng, chủ hệ thống tạm thời không cần quá nhiều linh thạch, nhưng hệ thống phụ trợ thì cần muốn linh thạch. Được, toàn bộ đều mở cho ta khải, ta muốn nhìn một chút rốt cuộc có cái gì." Tiêu Hàn Khổ sở cười một tiếng. "Liệt biểu mở ra thành công, nội dung biểu hiện thành công. Nhất phẩm Vũ tông cường người yết giá, 100 triệu linh thạch. Nhị phẩm Vũ tông 300 triệu, tam phẩm Vũ tông 600 triệu, tứ phẩm." "Mẹ kiếp, cái này đặc biệt sao gấp bội quá gian xảo đi, Thao tổn này linh thạch trực tiếp là không phải là bình thường cảm giác à Tiêu Hàn bây giờ nang thúng ngượng ngùng, "Cái này đặc biệt nương thật quỷ a, Vũ tông yêu thú huyết mạch, Thiên Tinh Lang Vương. Nhất phẩm 100 triệu linh thạch, nhị phẩm 200 triệu linh thạch, tam phẩm 300 triệu linh thạch." 666, cái này tốt, đáng tiếc ta hiện tại không có tiền. Tiêu Hàn Khổ sở cười một tiếng. Ỷ Thiên Kiếm, 300 triệu linh thạch. Đồ Long Đao, 300 triệu linh thạch. Công pháp, cựu Dương Thần Công 400 triệu linh thạch, Cửu Âm Chân Kinh 400 triệu linh thạch, Càn Khôn Đại Na Di 600 triệu linh thạch, Hàng Long Thập Bát Trưởng 800 triệu linh thạch. Mẹ kiếp, đây Càng châu à, thật là sáu lần công pháp, Đại Bảo Kiếm, yêu thú huyết mạch, Vũ Tông chiến sĩ, này cũng có à, đáng tiếc điều này cần linh thạch quá đặc biệt sao nhiều. Còn có còn lại hối đoán không có. Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi. Tạm thời không có. Đây là căn cứ chủ nhân hiện nay thực tế năng lực mà đi ra, những công pháp tu luyện này cùng vũ khí khác nhau, nhưng uy lực lại cực mạnh. Mẹ kiếp, Châu A, cái kia cái gì, ta có vài thứ có thể bán ra sao?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Không thể bán ra, chỉ có thể hướng ngoại giới hối đoái linh thạch, buồn hệ thống không tiến hành đối lập giao dịch." Gợi ý của hệ thống đạo. "Mẹ kiếp, lão tử ỷ thiên kiếm lại chính là 300 triệu linh thạch, còn có đồ long đao, đúng lão tử nếu là tìm tới đồ long đao đây không phải là cả Châu." Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, cái này ỷ thiên kiếm cho dù là vũ tông binh khí, nhưng nếu là đặt ở ngoại giới kỳ thực giá cả cũng liền không sai bỉ lắm. Thần binh lợi nhận đối với Tiêu Hàn mà nói, hắn không có hoàn toàn đi giao dịch những thứ này, cho nên hắn cũng không hiểu. Mẹ kiếp, cái này phụ trợ hối đoái hệ thống châu như vậy, nếu là Lão Tử hối đoái một ít thần binh lợi nhận đi ra ngoài, đã biết đào bảo tiệm liền đi. Tiêu Hàn nội tâm cũng có như vậy chú ý, đúng, hệ thống A, có được hay không hối đoái bình thường hơn nữa cùng với yêu thú huyết mạch à? Tiêu Hàn lúc này mới hỏi. Có thể hối đoái bình thường yêu thú huyết mạch cùng với binh khí. Được, cho ta mang đến bình thường, ta muốn một ít không tệ đồ vật, linh thạch này không sai biệt lắm cũng liền đi. Tiêu Hàn lại lần nữa phân phó nói. Bình thường hối báo liệt biểu không cần nội dung đổi mới mở ra, yêu thú huyết mạch, Vũ vương yêu thú phi thiên hồ, nhất phẩm huyết mạch 3 triệu linh thạch, nhị phẩm huyết mạch 4 triệu, tam phẩm 5 triệu, tứ phẩm 600 vạn. Vũ khí, tam phẩm vũ vương bảo kiếm long tuyển kiếm, 5 triệu linh thạch, ngũ phẩm vũ vương bảo kiếm thôn long kiếm 5 triệu linh thạch, ngũ phẩm vũ vương bảo kiếm phượng vi kiếm 600 vạn linh thạch. 66666 666 cái này đặc biệt sao không tệ a, nhiều như vậy vũ vương bảo kiếm, bất quá bậc này cấp quá thấp, giá tiền này thật giống như cũng không được a. Tiêu Hàn có chút bất mãn. Bình thường liệt biểu cũng thuộc về tinh phẩm, vũ vương bảo kiếm bên trong đều là thượng thừa cho nên hối đói đi ra ngoài cũng không kém thế này à cũng được ta còn có linh thạch đều cho ta hối đói vs cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm vệt trường 180 siêu cấp biệt thự bát thành tiêu phủ chương 180 siêu cấp biệt thự bát thành tiêu phủ Hối đói bảo kiếm năm chuôi tam phẩm long truyền kiếm ngũ phẩm thôn long kiếm ngũ phẩm vượng vi kiếm lục phẩm ngân nguyệt kiếm tứ phẩm long nguyên kiếm hồi đói yêu thú huyết mạch tam phẩm phi thiên hồ huyết mạch tứ phẩm xích địa lang vương huyết mạch lục phẩm lôi điện hồ huyết mạch ta linh thạch cứ như vậy chưa Tiêu Hàn nội tâm chấn động, khải bẩm chủ nhân, toàn bộ linh thạch hối đái hết sạch, đã không có còn thừa lại. Mẹ kiếp, lão tử lâu như vậy tiền sẽ không. Tiêu Hàn nội tâm chấn động càng điên cuồng, khải bẩm chủ nhân, quả thật không có đảm nhiệm Hà Linh đá. Hệ thống lại lần nữa nói, dựa vào a, lão tử linh thạch a. Tiêu Hàn nội tâm cũng là phát điên, tính, Tiêu Bạch, lão tử những thứ này huyết mạch chi lực đều là cho ngươi, ngươi nếu không phải cấp lão tử tấn thăng vũ vương, ta đặc biệt sao không đánh chết ngươi. Tiêu Hàn đem những thứ này huyết mạch bình ngọc ném cho Tiêu Bạch lúc, trong lúc này đau lòng khổ cũng có thể tưởng tượng được. Lúc trời sáng. Tiêu Hàn mới nhận được tin tức, nói là Triệu Tử Long đã mang theo tất cả mọi người xuất hiện ở Tiêu Hàn Hãng chế biến địa phương. Mẹ kiếp, rốt cuộc đến. Bây giờ người một nhà đều không khác mấy đến, xem ra cũng hẳn làm chuẩn bị. Tiêu Hàn cũng lập tức quyết định nói, Hãng chế biến bên trong, Tiêu Hàn thấy Ôn Tuyết thời dã là nội tâm dung một cái, dù sao một ngày vợ chồng Bách Nhật Tân, hắn cùng với Ôn Tuyết trong lúc đó đúng là chân ái, từ ban đầu luyện chế đan dược làm gọ sát ra tia lửa đến cuối cùng như dầu sôi lửa bỏng, trong lúc này càng là trải qua một phen khảo nghiệm. Tiêu Hàn, Ôn Tuyết cũng là nước mắt không nhịn được chảy xuống. Tuy nhiên, Tiêu Hàn đem Ôn Tuyết ôm vào trong ngực đã lâu hai người thâm tình ôm, mới chậm rãi kết thúc, "Được, đừng để cho bọn họ chế giễu." Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Đại ca, Tử Long đã dựa theo phân phó, đem đa số tiêu gia nồng cốt con cháu mang đến, đường xá bên trong cũng đã gặp qua nguy cơ, tổn hại mất hơn người mấy, may mắn cũng còn khá. Ngoài ra khói Minh ta cũng đã gặp, Lâm Vũ huynh đệ cái này làm cũng rất tốt." Triệu Tử Long từng cái nói. "Ừ, không tệ liền có thể, ta đây vì sao không thấy Tiêu Tuyết?" Tiêu Hàn đầu tiên thấy chính là Ôn Tuyết, có thể Tiêu Tuyết hắn lại không thấy. "Khải bẩm đại ca." Triệu Tử Long cũng không biết nói thế nào, hắn ban đầu đi Vũ đạo tông tiệm, đáng tiếc tiêu tuyết cũng đã không thấy tâm hơi, hỏi vũ đạo tông trên dưới đều không nhìn thấy tiêu tuyết tung tích. tiêu hàn, ngươi cũng đừng trách tử long, hắn là như vậy dụng tâm dùng sức đi tìm, ta lúc đầu trở thành đan dược viện viện trưởng sau cũng nhiều lần tìm tới tuyết nhi muội muội, đáng tiếc chính là không còn bóng, sau đó mới bị người báo cho biết tiêu tuyết đã sớm rời đi vũ đạo tông, cái này cũng không trách tử long. ôn tuyết cũng giải thích, không có, ta không có trách cứ tử long ý tứ, lần này hắn đi thời gian dài như vậy cũng là khổ cực, cho nên tử long làm cũng rất tốt, tử long à, chớ để ở trong lòng. tiêu hàn cũng giải thích, đại ca, là tử long vô năng lần này các ngươi có thể tới chính là chuyện tốt, ta xem từ trên xuống dưới nhà họ tiêu số người cũng liền mười mấy, các ngươi đều là tiêu gia nồng cốt con cháu, đều tốt tu luyện cán sự đi, ta tiêu hàn sẽ không bạc đãi các ngươi, còn như khói minh người đều tới đây một chút. tiêu hàn lúc này mới chuẩn bị hỏi khói minh tình huống, đúng, tử long a, ta hiện tại có một việc cần ngươi đi làm. tiêu hàn đột nhiên nói, ồ, đại ca phân phó. triệu tử long ôm quyền nói, không cần khách khí như vậy, ta nghĩ cho ngươi dựa theo ta đây cái thiết kế đồ đi cho ta xây cất một tòa tiêu phủ. tiêu hàn cũng sắp cái này thiết kế đồ triển khai, mọi người vừa nhìn bên dưới cũng để cho bọn họ sắc mặt chấn động, vẻn vẹn là cái này thiết kế đồ cũng là người ta nhìn thoáng ván đầu. cái này thiết kế đồ có phần ngự, cả công lẫn thủ. cộng thêm vườn hoa cùng với biệt thự thiết lập, ngươi có thể tìm lôi diễm nghiên cứu một chút, giúp ta ở Bắc Thành thành lập một tòa lớn nhất phụ viện. đây chính là ta tiêu hẳn ngày sau châu đặt chân. được, đại ca, ta đây phải đi làm. triệu tử long thấy đây cũng là cực kỳ bội phục. từ ban đầu mở tiệm, cho tới bây giờ hắn sở chứng kiến khóe minh, cùng với cái này thiết kế đồ, còn có cái này hãm chế biến quy mô hắn đều thấy. Tiêu Hàn tự nhiên cũng có hắn dự định, ý hắn hướng chính là thành lập một tòa chính mình phụ viện, cũng không biết mình khói minh mang đến bao nhiêu linh thạch, cứ như vậy mình cũng có thể tìm một cái mạnh nhất cường người trấn thủ phụ viện. Đại ca, đúng đây là khói minh Lâm Vũ huynh đệ để cho ta mang cho đại ca. Triệu Tử Long ban đầu cũng không xem, nhưng phòng trường cũng rất nhiều. 900 triệu linh thạch, con bà nó a, cái này có lợi rất cao a. Cái này tính toán thời gian, cũng là 2 3 tháng lại cái này có lợi liền đạt đến nước này, xem ra ta là phải nhiều thêm phòng vệ, bây giờ thiếu linh thạch nếu không ta thế tất yếu hối đoán một cái cực mạnh vũ tông cường người. Tiêu Hàn cũng là nội tâm chấn động. Ta tính một chút, bây giờ tự có 900 triệu, mà tứ phẩm Vũ tông cần 900 triệu linh thạch, ngũ phẩm cần 12 ước, lục phẩm cần 10 tỷ linh thạch, đáng tiếc mình bây giờ linh thạch dự trữ không đủ a, nếu không hối đoái một ít Vũ tông cường người cũng là thỏa thỏa có thừa, xem ra chính mình là thời điểm tìm địa phương vay tiền. Tiêu Hàn cũng nội tâm tính kế đạo. Vay tiền, ai, cái vấn đề này rất lớn a. Tiêu Hàn nghĩ, muốn xuống, cái này Triệu Phi Yến hợp tác tuyệt đối không thể bỏ chạy. Như vậy nói cách khác, chính mình bây giờ bằng vào bên người nhân viên cũng không biết có thể mượn tới bao nhiêu linh thạch 900 triệu cộng thêm đào bảo tiệm tiêu thụ, cái này át phải còn cần bó lớn cường người đến chiến thủ. Được, Tuyết Nhi a, ngươi bây giờ cần làm là được thu nhận đan dược học đồ giúp ngươi luyện chế chú nhan đan. Chuyện này rất khó khăn a, ta xem tới tìm người giúp đỡ mới là. Tiêu hàn cũng tính kế đạo. Không việc gì, ta có lúc trước luyện chế đan dược, tạm thời có thể giúp ngươi ngăn cản thoáng cái. Ôn Tuyết gật đầu nói. Được, chuyện này ta tới phụ trách. Khác ngoại đan xưởng thuốc phải tạo dựng lên, chuyện này Ôn Tuyết cùng Lôi Diễm phụ trách, chúng ta nhất định phải có được chính mình đan dược căn cứ. Tiêu Hán cũng là lập tức nói. Ừ, không thành vấn đề. Ta cũng đã gặp Lôi Diễm." Ôn Tuyết gật đầu nói, "Được, từ Long ngươi cung tay đi làm, cái này Linh Thạch Phương diện ta cho ngươi cung cấp." Tiêu Hàn cũng là cực kỳ đại khí. Bây giờ phiền toái quả thật đại, chính mình quy mô càng lớn, nguy hiểm như vậy cũng liền càng lớn. Xem ra chính mình nên đi tìm Lãnh Nhan, Tiêu Hàn cũng quyết định. "Được, nơi này hết thảy đều bắt tay an bài, ta đi trước một bước." Tiêu Hàn cũng là lập tức phân phó nói, "Cái này thiếu tiền, thiếu người sự tình quả thật rất bất đắc dĩ, có tiếp tế, cộng thêm áo quần này, thuốc lá cùng với đan dược tiêu thụ, nhưng những thứ này binh khí, đúng, ta đi tìm Tây Mễ." Tiêu Hàn cũng là lập tức nói. Đại ca, ngươi tới. Đường Tiêu Hàn đi tới nơi này lúc Tây Mễ cũng là cực kỳ cao hứng. Tây Mễ, cái này năm chuôi kiếm khí ngươi giúp ta an bài xong xuôi, muốn tiến hành bán ra. Tam phẩm Long tuyệt kiếm, ngũ phẩm Thôn Long kiếm, ngũ phẩm Vượng vĩ kiếm, lục phẩm Ngân nguyệt kiếm, tứ phẩm Long nguyên kiếm, cái này năm chuôi bảo kiếm, ta tính một chút định giá ta cũng cho ngươi. Tiêu Hàn lập tức nói. Được, đại ca yên tâm, cái này sự tình giao cho ta, những thứ này bảo kiếm nơi nào đến, Tây Mễ cũng muốn biết. Sau đó nói cho ngươi biết, tạm thời giúp ta bán. Ngoài ra ngươi môn tiêu thụ tổng kết bao nhiêu, nếu là quay vòng tới, đem linh thạch cho ta. Tiêu Hàn cũng quyết định nói: PS, Cổn Vật bi khảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 181. Dung tư đại nghiệp, vay tiền mọi người. Chương 181, dung tư đại nghiệp, vay tiền mọi người." "Đại ca, chỉ có 200 triệu linh thạch." Tây Mễ cũng cười khổ một tiếng. "Được, ta biết không có chú nhan Đan, nhưng còn lại chắc không tệ." Tiêu Hàn lập tức nói: "Nhớ Triệu Phi Yến tới hỏi cái gì, cái gì đều nói không biết, hết thảy đều là ta phê chuẩn, hiểu không?" Tiêu Hàn biết Tây Mễ cũng là một cái có thể làm việc người, tu vi cao năng lực cũng cường vâng đại ca ta biết tây mỹ gật đầu nói ừ ta đây đi trước một bước các ngươi vẫn là tiếp tục phụ trách đi tiêu hàn nói xong cũng là lập tức rời đi nơi này xem ra ta hẳn đi tìm thiên dương trưởng lão hỏi một chút cái này lãnh nhan huynh là người nào nếu không cái này muốn tìm hắn khẳng định tuyệt đối tiêu hàn lần trước cũng không hỏi lãnh nhan cụ thể nơi đương tiêu hàn trở lại chính mình sân lúc cái này lãnh nhan đã sớm dẫn người xuất hiện ở nơi này ơ kìa tiêu hàn huynh đệ a người rút cuộc trở lại nghe nói ngươi gần đây cũng là thanh diệp học viện lớn nhất lao bản a rất nhiều người đều đối với ngươi cực kỳ sùng bái thậm chí ngươi đã sớm là thanh diệp học viện thứ nhất thủ hảo Lãnh Nhan cũng là nhanh chóng đi tới. Nhìn lời nói này, ta liền một cái dế nhủi thôi, như thế nào? Lãnh Nhan huynh lần trước hiệu quả có hiệu quả. Tiêu Hàn cũng là không khỏi hỏi. Đương nhiên a, con bà đó, ta đưa đi sau đó, nàng hãy thu. Lãnh Nhan lưu hải hất một cái, đây cũng là đẹp trai bức người. Ha ha, nhận lấy liền có thể, nhận lấy liền có thể, ta đang rầu phải đi tìm ngươi thì sao, không nghĩ tới ngươi lại tự mình đến. Tiêu Hàn cười khổ nói. Ồ, xem thế này tử ứng nên huynh đệ có khó khăn luôn chi ẩn. Nếu không làm sao sẽ tìm ta? Lãnh Nhan lúc này mới rêu rêu nói. Đúng vậy, Huynh đệ ta gần đây chuẩn bị xây dựng một tòa tiêu gia phụ viện, cái này không phải cũng là thiếu tiền thiếu người à, cái này không phải cũng muốn để cho Lãnh Nhan huynh mượn chút tiền của người. Tiêu Hàn mặc dù có tiền nhưng cũng là nan thuốc ngượng ngùng. Ồ, vay tiền của người. Lần trước ngươi hãng chế biến không phải có người, làm sao còn phải mượn nhân thủ? Lãnh Nhan không hiểu. Ai, ta đây không chuẩn bị xây cất một cái đan dược xưởng, chuẩn bị chính mình chế tạo một cái đan dược căn cứ, cái này không phải cũng thiếu người à. bây giờ chỗ này của ta đều trở thành bánh ngọt, nếu là không người giúp ta xử lý, cái này phiền toái quả thật lớn a. Bây giờ bên cạnh ta liền một cái Tây Mễ thu vi cao nhất, cũng là Tam phẩm Vũ tông. Ngươi cũng biết, Tiêu Hàn cười khổ nói, "Được, cái này không thành vấn đề, ta lại phái năm cái Vũ tông cho ngươi, còn như tiền ngươi muốn bao nhiêu?" Với huynh đệ nói, Lệnh Nhan lập tức nói, "Cái này, tốt nhất là có thể cấp cho huynh đệ 300 triệu linh thạch." Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng, "Cái gì? 300 triệu? Ngươi đây là muốn làm gì? Lại muốn 300 triệu linh thạch?" Lệnh Nhan thật lòng không hiểu, "Cái này ta tự nhiên là có dùng a. Tiêu gia ta phủ viện cần phòng ngự, còn có những thiết bị khác." Ta ngoài ra phải thêm bên trên trận pháp cùng với những vật khác." Tiêu Hàn cũng là từng cái nói, "Được, ta phục ngươi, vậy ngươi chờ ta 7 ngày, không năm ngày liền có thể, ta rời đi một chuyến thanh diệp học viện, giúp ngươi chuẩn bị 500 triệu linh thạch như thế nào?" Lãnh Nhan một cái nói, "500 triệu linh thạch? Được, vậy thì đa tạ Lãnh Nhan huynh." Tiêu Hàn vô cùng cảm kích. "Không không, lời này cũng không cần nói, ta ngươi đều là huynh đệ, 500 triệu linh thạch ta có, nhưng cần thời gian đi chuẩn bị, ngươi chờ ta à. Lãnh Nhan nói xong, cũng là nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng Tiêu Hàn không có tìm thủ hạ của hắn các anh em, chương tiểu hồ a. Diệp Phong Tiêu những người này đều có tiền, nhưng Tiêu Hàn không thể làm như vậy. Hắn bây giờ thu nhập nhiều như vậy cũng không bao nhiêu có thể cho bọn hắn, nếu là lại muốn bọn họ tiền, Tiêu Hàn không làm được. Nhưng Lênh Nhan khác nhau, hắn đúng là có tiền có thế, mà còn Tiêu Hàn bây giờ gặp nạn cái này cũng chỉ có thể cầu hắn trợ giúp. Ai, bây giờ chính mình vừa mới chuẩn bị đến 12 ước linh thạch, xem ra còn cần nhiều. Ít nhất cũng phải một vị lục phẩm hoặc người thất phẩm Vũ tông cường người giúp mình chấn thủ Tiêu phủ, nếu không chính mình thế lực tuyệt đối vô pháp đạt tới trình độ lớn nhất. Đây là Tiêu Hàn có thể nghĩ đến. Có lẽ ta đi hỏi một chút trọng tiểu ức. Thân phận nàng đạt thủ. Cái này không biết có thể hay không tìm nàng mượn chút tiền. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? "Vay tiền?" Trọng Tiểu Ước cho mày. "Đúng, ta gần đây cần vận hành, cho nên cần số lớn linh thạch, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta ngưng tụ số lớn linh thạch, đương nhiên sau chuyện này ta sẽ trả lại cho ngươi, ta... Kia ngươi muốn bao nhiêu linh thạch?" Trọng Tiểu Ước lúc này mới hỏi. Tiêu Hàn nghĩ, "Muốn? xuống, bát phẩm Vũ tông cần 21 ức linh thạch, cửu phẩm cần 20 ức, cửu phẩm định phong cần 27 ức linh thạch, cứ như vậy, có lẽ mang đến cửu phẩm là tốt nhất." chính mình có được 12 ước linh thạch cộng thêm lãnh nhan 500 triệu, nếu là lại chuẩn bị 1 tỷ linh thạch, cái này cựu phẩm đỉnh phong vũ tông cường người liền đủ. Có thể cái này đại thú bút, có thể không phải người bình thường có thể làm được a, cái này, 1 tỷ linh thạch ngươi có thể hay không giúp ta chuẩn bị đến? Tiêu Hàn còn là nói đi ra, 1 tỷ, ngươi muốn nhiều linh thạch như vậy làm gì? Cái này nhưng là một cái vương gia cũng muốn giỏi hơn năm phụ khô a, nếu là bình thường quận thủ ít nhất đều là 10 năm đồng lộc, cho dù là một cái quận mà 1 năm thu nhập đều mới bất quá mấy 1 tỷ, ngươi cái này. Được, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Trọng tiểu ức vẫn là quyết định trợ giúp Tiêu Hàn một cái. Đa Tạ Tiểu Ước, Tiêu Hàn vô cùng cảm kích. Hắn có thể đủ nói cũng chỉ có nhiều như vậy. Đừng, ta không thích bị người cảm ơn. Cái này một tỷ linh thạch nhiều nhất bảy ngày, ít nhất trong vòng ba ngày ta giúp ngươi lấy tới. Cái này ngươi yên tâm. Trọng Tiểu Ước cũng quyết định đạo. Đúng, ngươi nếu là linh thạch không đủ, có lẽ có thể tìm triệu phi yến mượn. Các nàng triệu ra thế nhưng toàn bộ thanh diệp quốc lớn nhất đan dược thế lực, nếu là khả năng cái này mấy trăm triệu linh thạch nàng trả. Còn là có tư cách giúp ngươi bắt được, đương nhiên ta đáp ứng ngươi cũng có thể làm được. Trọng Tiểu Ước gật đầu nói. Được, Đa Tạ Tiểu Ước, ta đây đi trước một bước. Ngày khác lại tìm ngươi cho chuyện. Tiêu Hàn cũng là lập tức đi ra nơi này. Tiểu thư, nhiều linh thạch như vậy, lao ra sẽ đáp ứng sao? Trọng tiểu ước một đứa nha hoàn đi ra. Bất kể, cái này Tiêu Hàn ta điều tra qua, hẳn là Tam hoàng tử thủ hạ cái kia Tiêu Phong tộc đệ. Tiêu Phong người này bản lĩnh nghiêm như đại, càng là tu vi cực mạnh, bây giờ nghe nói đã sớm bước vào bát phẩm vũ thông cảnh, không ít hoàng tử tu vi đều không cao như vậy, ngươi có thể tưởng tượng được à? Cái này Trọng tiểu ước cũng là từng cái nói. Được rồi, hết thảy đều nghe tiểu thư, ra đây đi trước đưa tin. Nha hoàn này gật đầu nói, hay là ta tự mình đi đi, chuyện này phải chuẩn bị sẵn sàng. Cái này Tiêu Hàn không biết có động tác gì, bây giờ thanh diệp học viện đều không nhúc nhích hắn, chắc hẳn vẫn còn ở mong đợi Tiêu Hàn lần lượt bản lĩnh đây, lần này hắn muốn mượn một tỷ linh thạch tuyệt đối là muốn làm việc lớn. Trọng Tiểu ước cũng phân tích đạo. Cái gì? 700 triệu linh thạch. Tiêu Hàn nguyên là điển chứ? Đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Triệu Phi Yến cho mày, hiển nhiên đối với này chuyện vẫn là cực kỳ khiếp sợ. Nếu là ngươi muốn cùng ta tiếp tục hợp tác đi xuống, liền cho ta mượn linh thạch, nếu không không bàn gì nữa. Tiêu Hàn biết hắn bây giờ trở thành bánh ngọt, khẳng định đều muốn nắm tay, cái này Triệu Phi Yến khẳng định không muốn rút lui, tất nhiên phải giúp hắn. Ta cho ngươi. Triệu Phi Yến cười khổ nói. V.S. Côn Vật Bi cào tỷ Hiền xin vội 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 182. đệ nhất cao thủ Tiêu Chấn Thiên, trước 182, đệ nhất cao thủ Tiêu Chấn Thiên. Ta đây đi trước một bước, còn lại sự tình ta sau đó lại theo ngươi nói. Tiêu Hàn sau khi nói xong mới đi ra khỏi nơi này. Tiêu Hàn, nhiều nhất 3 ngày ta giúp ngươi chuẩn bị 700 triệu linh thạch, ngươi chờ ta. À. Triệu Phi Yến lập tức nói. Được, vậy thì đa tạ. Tiêu Hàn cũng là cười một tiếng. Bây giờ tính xuống chắc có 34 lực linh thạch, đây tuyệt đối đủ, tiêu Hàn kế hoạch cũng rốt cuộc có thể triển khai, đương nhiên tiêu phụ chưa thành công trước, tiêu Hàn chỉ có đi hãng chế biến, dù sao nơi này coi như là cực kỳ kín đáo. Tây Mễ theo ta đi. Đương tiêu Hàn đi tới cửa tiệm lúc, rồi mới lên tiếng: "A, đại ca nơi này." Tây Mễ có chút cả kinh nói: "Nơi này tạm thời buông xuống, ngươi theo ta đi." Tiêu Hàn cần Tây Mễ giúp hắn trấn thủ trung tâm, để phòng Vũ tông cường người đến gần, dù sao đây là chính mình bí mật. "Được, đại ca." Tây Mễ không có phản đối. "Lôi diễm, kêu tất cả mọi người giúp ta đề phòng." Toàn bộ tiêu hàn hãng chế biến 3 tầng trong 3 tầng ngoài đều cho ta giới nghiêm, Tây Mễ ở bên ngoài xem, phàm là có người đến gần đều cho ta giết chết không bị tội. Tiêu Hàn bây giờ vì cái này Vũ tông cường người, cũng là cần cao độ cảnh giác. Được, đại ca ngươi yên tâm đi. Tây Mễ gật đầu nói. Ừ, vậy thì tốt. Tiêu Hàn cũng tiến vào hãng chế biến trước đây thiết kế trong mật thất, nơi này bị đoạn long thạch làm ngăn cách qua, bình thường Vũ tông cường người đều không cách nào chạy vào, chớ nói chi là người bình thường. Cái này đã sớm là Tiêu Hàn chuẩn bị xong, có một số việc vẫn còn cần ở bí mật địa phương thiết kế mới có thể tốt hơn. Được, hệ thống Giúp ta mở ra hồi đoái lịch biểu, ta muốn hối đoái cựu phẩm Đỉnh Phong Vũ Tông cường người. Cần cái này 27 ức linh thạch. Tiêu Hàn đã sớm coi là tốt. Mấy ngày nay, Tiêu Hàn cũng lần lượt đạt được đến từ lãnh nha 500 triệu linh thạch, đương nhiên còn có Triệu Phi Yến 700 triệu linh thạch cũng đến, còn như cái này trọng tiểu ức cũng cho hắn 500 triệu linh thạch, nói là tạm thời vẫn còn ở chuẩn bị bên trong. Tiêu Hàn tự nhiên không nói gì, linh thạch này đủ liền có thể. Có hay không với 27 ức linh thạch hối đoái cựu phẩm Đỉnh Phong Vũ Tông cùng người? Danh hiệu Tiêu Chấn Thiên. Gợi ý của hệ thống đạo. Đương nhiên hối đoán. Tiêu Hàn nói như đinh chấm sắt. Được, gợi ý của hệ thống, chúc mừng chủ nhân hồi đối thành công. Sau một khắc đống nhiên thì có một người bóng người xuất hiện. Tiêu Chấn Thiên cũng không phải là cái lão đầu, mà là một cái người nam tử trung niên, mặt chữ điển, có chút cổ ngắn cản bã, nhưng cái này thành thuộc mị lực vẫn là mười phần. Tiêu Chấn Thiên gặp qua Tiêu Thiếu. Cái này Tiêu Chấn Thiên quỳ một chân trên đất lúc, Tiêu Hàn cũng là gật đầu. Không sai, cái này quả nhiên không sai a. Tiêu Chấn Thiên đúng không? Tiêu Hàn cực kỳ tán thưởng nói. Đúng, hệ thống, cái này Tiêu Chấn Thiên chí nhớ chắc là nơi này đi. Tiêu Hàn lúc này mới hỏi. Đúng. Tiêu Chấn Tiên Chí nhớ chính là căn cứ tiêu thiếu hiện thực tới, hắn là tuyệt đối phục tùng. Hệ thống lại lần nữa nói: "Được, tiểu phẩm đỉnh phong Vũ tông, lão tử 27 ước linh thạch, ra, bây giờ còn thiếu rất nhiều bên ngoài sổ sách, lão tử thật là muốn khóc, cũng cũng không biết tiêu phủ xây cất như thế nào, xem ra ta cũng vậy nên sau khi chuẩn bị xong, sẽ thấy độ hối đoái số lớn Vũ tông cường người, nếu là có thể ta đem xây dựng một cái Vũ tông đội ngũ." Tiêu Hàn gật đầu nói: "Tạm thời các loại, chờ trọng tiểu ước linh thạch đến, ta cũng có 700 triệu linh thạch, điều này có thể hối đoán cũng phòng trứng không sai biệt lắm." Tiêu Hàn tính kế sau lúc này mới quyết định lại lần nữa hối đoái hai cái nhất phẩm vũ tông được đem còn lại 200 triệu linh thạch đều cho ta hối đoái thành vũ tông tiêu hàn lập tức quyết định đạo vâng chủ nhân hệ thống lập tức tuân thủ đạo hai cái nhất phẩm vũ tông giờ khắc này tiêu hàn thấy hai người thời lã là lập tức gật đầu được tiêu nhất tiêu hai tiêu chấn thiên chính là các ngươi hàn minh đội trưởng với các ngươi làm chủ ngày sau ở tiêu phủ thành lập một cái thế lực liền do tiêu chấn thiên dẫn đội các ngươi đội ngũ sẽ to lớn hơn tiêu hàn cũng là cực kỳ cao hứng vâng tiêu thiếu cái này tiêu nhất cùng với tiêu hai cũng là lập tức liền đại nhập Được, hiện tại bắt đầu, Tiêu Chấn Thiên liền tạm thời giúp ta thủ hộ cái này hàng chế biến, còn như hai người các ngươi chính là phụ tá Tiêu Chấn Thiên hoàn thành thủ hộ trách nhiệm nặng nghề. Tiêu Hàn lập tức nói, "Đúng, Tiêu Chấn Thiên làm ta tiêu phủ ngày sau đệ nhất cao thủ, ngươi nên phụ trách lên trách nhiệm nặng nghề, nhưng tạm thời ngươi nhiệm vụ còn có một cái, giúp ta lưu ý ta Tiêu Hàn hết thảy kinh doanh làm ăn phương pháp, phàm là có xuất hiện gian tế hoặc người còn lại gây rối hành vi, toàn bộ đều cho ta bắt, ta tiêu phủ bên trong bây giờ là tự lòng phụ trách, ngươi nếu là khả năng phái tiêu nhất cùng với Tiêu Hai cùng hắn thương nghị, nhưng ngươi không thể lộ diện." "Vâng, Tiêu điếu." "Dũng chờ biết." cái này tiêu chấn thiên cũng là lập tức gật đầu nói được vậy thì tốt hai chờ ta sau khi rời khỏi ngươi lập tức triển khai rút lui trà chỉ cần có gây rối người hoặc người còn lại đều cho ta bắt tiêu hàn phải tới một lần đại thanh tẩy hắn tạm thời không biết nơi này sẽ có người nào nhưng hắn minh bạch thanh diệp học viện hiện tại thì ngưng đều không người ra tay át sẽ có vấn đề vâng tiêu thiếu. ba người lập tức ôn quyền nói được ta đi trước các ngươi lập tức hành động ngoài ra tiêu nhất cùng với tiêu hai các ngươi có thể cùng lôi diễm cùng với những người khác thương thảo nhưng không quy thuộc bọn họ còn hạn hiểu không tiêu hàn lại lần nữa nói vâng Tiêu Thiếu chúng ta biết, Lôi Diễm, ta sẽ phái hai cái Vũ tông cường người ở lại hạn chế biến vụ trách cái này lý an toàn bộ, đây là tiêu nhất cùng với tiêu hai, ngày sau ngươi có thể cùng bọn chúng câu thông, nếu là có vấn đề nói, tùy thời cùng bọn chúng liên lạc, biết không? Tiêu Hàn sau khi rời khỏi đây, cũng là mang theo tiêu nhất cùng với tiêu hai nói. Vâng, Tiêu thiếu. Cho dù là Lôi Diễm cũng không biết hai cái này Vũ tông cường người đến từ nơi nào, cái này dù sao cũng là Tiêu Hàn bí mật, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Được, Tây Mễ chúng ta đi. Bây giờ cái này Vũ tông cường người giải quyết, như vậy Tiêu phụ cùng với ngày sau đồ vật tát phải cũng liền có thể gặp quang. Tây mễ, cửa hàng trung quanh hết thảy. một khi phát hiện dị thường lập tức hướng ta báo cáo, ta sẽ tìm người xử lý, ngoài ra ta đi nhìn một chút tử long xây cất phụ viện như thế nào. Tiêu hàn sau khi nói xong, liền rời đi. Vâng, đại ca, ta biết. Tây mễ mặc dù không biết tiêu hàn rốt cuộc là làm gì, nhưng những thứ này hắn cũng không nên đi qua hỏi. Đại ca ngươi tới. Ở tiêu phủ bên ngoài, triệu tử long đang chỉ huy đến xây cất tình huống đương nhiên những thứ này cũng xính một ít nhân vật cấp đại sư ở chỗ này đồng thủ bác thành tốt xấu lẫn lộn những người này vẫn là có thể tìm tới đương nhiên còn có ban đầu xây cất hạn chế biến một số người cùng với khói minh người cứ như vậy cũng liền hoàn toàn an toàn không ít được ta xem tiêu phủ cũng xây cất không tệ ta liền tới xem một chút mọi người nhớ nơi này ta hai ngày nữa sẽ phái vũ tông cường người tới kiểm tra một khi có khắc thường các ngươi lập tức phối hợp bọn họ đem tất cả mọi người đều cho ta bắt bỏ vào tiêu phủ tạm thời trong địa lao hiểu không tiêu hàn lập tức phân phó nói được đại ca ta biết triệu tử long cũng lập tức gật đầu minh bạch liền có thể Còn như tiêu phủ hao tổn, ngươi trước chờ chút, chờ ta vốn điều đi tới liền cho các ngươi bố trí đến. Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng. Không cần đại ca, cái này Trương tiểu hộ cùng với Diệp Phong tiêu ba người bọn họ đều đều đi rất nhiều linh thạch, ước chừng có 300 triệu dáng vẻ. Cộng thêm ta. VS, Cổn Vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 183. Vánh ngọn, 4 bể lâm địch. Chương 183, Vánh ngọn, 4 bể lâm địch. Được, chờ đợi Lãnh Nhan huynh nhân thủ đến một cái, ta lập tức phối hợp toàn bộ các ngươi vồ lấy muốn đánh ta Tiêu Hàn chủ ý người. Cái này đến lúc đó ngươi cũng dưới sự an bài." Tiêu Hàn lập tức phân phó nói: "Được, đại ca yên tâm, ta sẽ lập tức an bài xong xuôi." Tử Long không cần phải nói cũng minh bạch. "Ta đây đi trước một bước, phòng trường hiện tại ta phát triển càng lớn thì càng có người muốn động thủ với ta, Bắc Thành sẽ thành tiên. Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng. Bắc Thành thời tiết thay đổi. Triệu Tử Long sờ mũi một cái, cái này sự tình cùng hắn quan hệ không lớn. "Cái này Tử Long à, nếu là có cần phải ta hy vọng ngươi có thể sẽ thưởng sơn một lần, giúp ta tìm tìm người sư phụ, để cho hắn điều động xuống, giúp ta ngăn trở một vài đại nhân vật." Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ồ, tìm ta sư phụ, cái này yên tâm, ta sẽ đi nói một chút. Nhưng sư phụ ta ra tay còn không ra tay, ta cũng không có biện pháp. Triệu Tử Long cũng nói rõ ràng, được, cái này yên tâm, sư phụ ngươi sẽ xuất thủ. Tiêu Hàn bây giờ cái này thiếu nhân thủ, cũng thiếu vốn à, bữa này đến lãnh nhan nhân thủ đến, hắn cũng muốn tay an bài xong xuôi. ồ, Tiêu Hàn huynh đệ, ngươi trở lại. ở trong sân, lãnh nhan cũng là mặt đầy kinh hỉ. ồ, lãnh nhan huynh đến, Tiêu Hàn tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng. đúng, Tiêu Hàn huynh. Ta biết ngươi gần đây xuất ruột, nhưng ta cũng biết ta, ngươi bây giờ coi như là bốn bề thụ ta." Lãnh Nhan cũng là nhỏ giọng nói, "Được, các ngươi đi ra ngoài, ta cùng với Tiêu Hàn huynh đệ trò chuyện một chút." Lãnh Nhan khoát tay nói, "Vâng, thiếu chủ." Phía sau hắn hai người cũng là lập tức đi ra nơi này. "Lãnh Nhan huynh, nói thế nào?" Tiêu Hàn mặt đầy chấn động, sắc mặt cũng trở nên có chút trắng bệnh. "Ai, nhắc tới, ngươi đang ở đây bắt thành phát triển. Từ vừa mới bắt đầu mở tiệm, đã có người bắt đầu chú ý ngươi, nhưng đến bây giờ ngươi cửa tiệm khai trương đã đến càng đáng sợ hơn mức độ, rất nhiều người đều đối với ngươi bất mãn." nhất là bắc thành chung quanh một ít cửa hàng a cùng với một ít đại lão bản đương nhiên đây chỉ là một trong số đó hai chính là quan to hiển quý cũng muốn ra tay với ngươi dù sao ngươi cái này bánh ngọt hai cũng muốn thứ ba chính là một ít quận thủ cùng với hầu gia hoặc người vương gia hoặc người thanh diệp quốc một ít cao quan đều bắt đầu đối với ngươi chú ý còn nước không tiêu hàn lại lần nữa hỏi đương nhiên là có a còn có một ít đại gia tộc thế lực hoặc người một ít mịt mở thực lực đều hiểu ngươi quật khởi a gần đây đều tại điên cùng điều tra ngươi tới trải qua a cậu thêm triệu tử long lần này rời đi cũng có người theo dõi đi lãnh nhan cũng nói hết ra Cái gì? Nếu là bọn họ dám đụng đến ta tiêu ra một cọng tóc gáy, lão tử át phải để cho bọn họ ăn không ôm lấy đi. Tiêu Hàn cũng là mặt đầy sắc cơ. Cái này ngươi yên tâm, không việc gì. Chẳng qua là điều tra, mà chú ý ngươi tự nhiên còn có hoàng thất cùng với thanh diệp học viện thượng tầng người. Đây mới là cuối cùng đầu to. Lãnh nhan rồi mới lên tiếng. A, ngươi nói hoàng thất. Thanh diệp quốc quân. Tiêu Hàn nội tâm cũng là toát ra một cái ý nghĩ. Đúng vậy, chính là quốc quân, đương nhiên còn có thanh hiệp học viện. Nhưng bọn hắn cũng không tính cái tiểu tôi, ta gần đây hỏi qua hạ tử y đi. Nàng nói gần đây thanh diệp học viện cũng bắt đầu bắt tay điều tra thân phận ngươi. Bất quá tựa hồ rất nhiều hoàng tử cũng bắt đầu chú ý ngươi, ngươi có lẽ sẽ dần dần bước vào bọn họ trong tầm mắt. Lanh nhan lại lần nữa nói, hoàng tử, hẳn còn bao gồm ta Đường huynh Tiêu phong chứ? Tiêu Hàn lộ ra một vòng cười lạnh. Lúc trước ở Tiêu gia, hắn là như thế nào đối đại gia tộc? Bây giờ Lão Tử phát đạt, hắn vẫn còn nghĩ muốn đối với đúng, Lão Tử chia một chén canh, cái này là không có khả năng. Đúng, ta chỉ muốn biết bọn họ là hay không điều động vũ tôn cường người. Tiêu Hàn rất muốn biết cái này. Ha ha, vũ tôn. Tiêu Hàn huynh ngươi thật tốt lời, ngươi thật sự cho rằng thanh diệp quốc vũ tôn khắp nơi chạy à? Ta cho ngươi biết, thanh diệp quốc vũ tôn cường người cũng sẽ không qua như vậy mười hai mươi người, thậm chí cũng liền mười mấy. Ngươi thật sự cho rằng vũ tôn khắp nơi chạy à? Những người này cũng đều là tiếng tăm lừng lây hàng người, cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy tiểu gia hiện. Lanh nhan lắc đầu nói, vũ tôn ra tay, cho dù là năm đó thường sơn đạo nhân cũng chỉ là để cho thanh diệp quốc quân tự mình ra tay thôi. hắn Tiêu Hàn dù là phát triển lại vì lợi hại, tuyệt đối sẽ không có vũ tôn ra tay, trừ phi ngươi là tấn công thanh diệp hoàng thất, có lẽ sẽ có vũ tôn ra tay với ngươi. Cái thời đại này ngươi nên minh bạch, hoàng thất sẽ không cho phép ngươi phát triển đến uy hiếp bọn họ bước, cho nên tạm thời chẳng qua là vây xem ngươi thôi, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều. Lãnh Nhan cũng là từng cái phân tích nói, Lãnh Nhan huynh, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta rất ngạc nhiên, ngươi linh thạch này bỏ lớn, Vũ tông người làm cũng có rất nhiều, tùy thời đều điều đi rất nhiều cường người, ta không tin thân phận ngươi rất bình thường, mà trọng tiểu ức lại là ai? Ngươi có thể nói cho ta biết sao? Tiêu Hàn lúc này mới hỏi. Trọng tiểu ức? Nữ nhân này thân phận rất bí mật, ta cũng biết. Thanh Diệp quốc quân tiểu nữ nhi, Diệp tiểu ức. Lãnh Nhan rốt cuộc vẫn phải nói cho Tiêu Hàn Quốc quân con gái, Diệp tiểu Ưức, Tiêu Hàn Nội tâm chấn động quả thật không nhỏ. "Đúng, ta nghe nói nàng gần đây cũng ở đây giúp ngươi điều đi linh thạch, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lãnh Nhan không hiểu, hắn rất khó hiểu là Tiêu Hàn tay này bút lớn hơn nữa, nhiều linh thạch như vậy có thể chẳng lẽ là thực sự muốn xây dựng đội ngũ đem hoàng thất cấp giật? "Ngươi biết không, vì sao nàng chỉ cho ngươi 500 triệu linh thạch? Bởi vì hoàng thất không dám để cho ngươi tiếp tục trưởng thành, đây chính là nối giáo cho giặc, như hổ thêm cánh a." "Hiểu chưa, còn như cái này 500 triệu linh thạch ta cho ngươi." Lãnh Nhan cũng là cười ha ha một tiếng. "Nếu bọn họ sợ hãi ngươi trưởng thành, Nhưng lão tử sẽ không sợ, ta muốn đem nước này khói đủ. Hoàng thất đám kia tôn tử, lão tử thì nhìn không quen, nhất là cái gì đó tam hoàng tử cùng ngươi vậy đường hình cá mẹ một lứa đều đặc biệt nương nghiêm trang đạm bạo. Lão tử thì nhìn không quen, lãnh nhan cả giận nói, cái này ngươi giúp ta như vậy, ta thế nào? Yên tâm, ta lãnh nhan có là bản lĩnh, nhưng ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta đem hạ tử y lì đuổi tới tay, cái điều kiện này như thế nào? Nay khác ta hứa hạ tử y lì đi ra, ngươi giúp ta dò xét dò xét như thế nào? Nguyên lai like cái này lãnh nhan cũng lại là vì cái này, đương nhiên, ta lãnh nhan là người nào? ta tuyệt đối sẽ không là nữ nhân mà bạc đá huynh đệ. Nếu là thế này ta cho dù là đoạn tử tuyệt tôn đều được. Ta tuyệt đối sẽ không trọng sắc kinh bạn. Lanh nhan vô ngực nói. Được, cái này hạ tử y sau đó cũng là ta anh trai và chị dâu, cái này ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Như vậy đi, ta lần sau tìm một thời gian, để cho trọng tiểu ức đi thử một chút nàng, hoặc người triệu phi yến cũng được. Tiêu Hàn lập tức quyết định nói. Được, cái này tùy tiện, nhìn ngươi đi. Đối với ngươi muốn nhân thủ ta mang cho ngươi đến, ngay tại hãng chế biến bên ngoài. Có năm cái vũ thông, trong đó mấy phẩm không chờ à, người huynh đệ này bạn tâm giao, ngoài ra còn có vũ vương. Lệnh Nhan từng cái nói, "Đây là 500 triệu linh thạch, ta cũng mang đến, ngươi trước cầm đi đi." Đương nhiên thân phận ta cũng không nói cho ngươi biết, thế này mới càng chơi vui. Lệnh Nhan nói xong mới lập tức đi ra Tiêu Hàn sân. PS, côn vật bi cảo tỷ điển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 184. Tiêu Hàn mỹ lực, phan ngàn vạn. Chương 184, Tiêu Hàn mỹ lực, phan ngàn vạn. Lệnh Nhan rời đi, cũng để cho Tiêu Hàn nghĩ, muốn rất nhiều, bây giờ tình huống của hắn cũng minh bạch. Cái này không phải bản về là ai, đều muốn ngăn cản hắn tiếp tục đột phá trùng đây, đi xây dựng chính mình hết thảy. Nhưng Tiêu Hàn chính là muốn để cho bọn họ nhìn một chút, có ai bản lãnh này đến ngăn cản hắn tiếp tục lớn mạnh 500 triệu linh thạch đã tới tay, còn như Trọng Tiểu Ước ngoài ra 500 triệu linh thạch, hắn tạm thời cũng sẽ không muốn, bởi vì nghỉ lớp, trừ phi là Trọng Tiểu Ước đến tìm nàng, nếu hắn không là sẽ không đích thân đi tìm Trọng Tiểu Ước. Biết thân phận nàng sau, Tiêu Hàn cũng là nhiều hơn một chút phòng bị, mặc dù Trọng Tiểu Ước dù là cùng quốc quân không liên quan, nhưng Tiêu Hàn từ đầu đến cuối vẫn có một tia kiên kỵ. Tiêu Hàn, ngươi đang ở đây sao? đột nhiên trọng tiểu ước thanh âm ở tiêu hàn sân bên ngoài vang lên tiểu ước học viên tiêu hàn lúc này mới mở ra sân cửa tiêu hàn xin lỗi à trọng tiểu ước đi tới câu nói đầu tiên là nói xin lỗi cái này làm cho tiêu hàn cũng minh bạch trọng tiểu ước có nỗi khổ không việc gì ta biết ngươi khó xử tiêu hàn gật đầu nói biết trọng tiểu ước đột nhiên ngẩng đầu lên nương mắt nhìn tiêu hàn đúng vậy ta biết ngươi một người đàn bà không dễ dàng có nhiều như vậy liền đủ ta tiêu hàn có thể nhờ tiểu ước cô nương để mắt chính là ta phước phận tiêu hàn mặt đầy nghiêm túc vẻ cũng để cho trọng tiểu ước nội tâm chấn động hắn rốt cuộc biết thân phận ta còn không biết cái này lanh nhan chẳng lẽ không có nói cho hắn trọng tiểu ước nội tâm chấn động nàng cũng là mặt đầy cổ quái nhìn tiêu hàn nếu là tiêu hàn biết tất nhiên sẽ không như vậy vò gò dù sao cái này che giấu chính là có quỷ nhưng bất luận tiêu hàn biết vẫn là không biết nàng đều sẽ không chủ động tiết lộ thân phận của mình trọng tiểu ước cũng có chính mình lựa chọn được lần này đa tạ tiểu ước trợ giúp tiêu hàn vô cùng cảm kích thời gian này cũng không muộn tiêu hàn nói mịm mờ trọng tiểu ước tự nhiên cũng nghe được tốt lắm ta trước hết táo tử ngươi trường nào thì đi học ngươi đây chính là đều đã gần như hai tháng đều không đi Trọng Tiểu Ước đột nhiên mở miệng nói: "Ồ, cái này à, xem tình huống đi, có lẽ ta khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc, chờ ta xử lý xong hết ta lại đi đi." Tiêu Hàn gật đầu nói: "Được rồi, ta minh bạch." Trọng Tiểu Ước cũng không nói gì nhiều, bây giờ Tiêu Hàn cũng coi là người bận rộn, cho dù là nàng đều biết Tiêu Hàn nội tình không cạn, có thể cùng lanh Nhan làm quen, cái này cũng chứng minh Tiêu Hàn dần dần bước vào một vài đại nhân vật trong mắt, cộng thêm Triệu Phi Yến thế này cũng dung nhập vào Tiêu Hàn trong thế lực, cái này làm cho Trọng Tiểu Ước cũng biết rõ Tiêu Hàn không đơn giản. Trọng Tiểu Ước rời đi, tự nhiên cũng là bình thường, còn như bây giờ Tiêu Hàn dự định chính là chờ hắn tiêu phụ xuất hiện, chỉ cần tiêu phụ xuất hiện, như vậy hết thề các thứ này cũng liền rõ ràng rõ bạch khởi đến. Ngoài ra tiêu chấn thiên sẽ không dễ dàng bị người phát hiện, mà tiêu nhất cùng tiêu hai đã lộ diện, cái này không có vấn đề. còn như lãnh nhan nhân thủ đã an bài đi hãng chế biến, thế này lôi diễm sẽ chủ động an bài. thời gian thoáng một cái, cũng là hai tháng, cái này cũng đến mùa thu, tựa hồ này ngày giờ cũng trôi qua rất nhanh. thu thiền cũng ở đây sân trên cây kêu to, tiêu hàn liếc mắt nhìn thời gian này, cũng lại lần nữa hướng chính mình cửa tiệm đi. hoa, tiêu thiếu tới. tiêu hàn đột nhiên xuất hiện giữa, cũng là một đại ba fan nhất thời chen trúc mà tới. Tiêu thiếu, tiêu thiếu người rốt cuộc lộ diện, hai tháng cũng không thấy người bóng người. Không thiếu nữ fan cũng là dối rít nói đối với bọn hắn, Tiêu Hàn cũng biết, chính mình đây cũng tính là nửa con nhà giàu đẹp trai, cộng thêm giá trị con người hơn trăm triệu, cái này còn có cửa tiệm những thứ này các loại, người này người đều tại khâm phục, rất nhiều người đều tại hỏi thăm Tiêu Hàn có hay không độc thân. Có thể có ở đây không ít người điều tra bên dưới, Tiêu Hàn lại không có lá bà, cái này không phải các nàng cơ hội liền đến. Được, cảm ơn mọi người nhiệt tình, cái này ta nhận được Tử Long thông báo, ta Tiêu Hàn phủ huyện đã xây kết xong, cái này ta Tiêu phủ mở cửa đại cát lúc, trà, còn Hy vọng các ngươi đều có thể đi xem một chút, ta đến lúc đó hội yếu chư vị đi ngồi một chút. Ta Tiêu Hàn lần này cũng coi là là cảm ơn rất nhiều tiêu phí người cùng với khách lâu đợi a, hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn cổ động. Tiêu Hàn cũng là cao giọng nói. Được a, đa tạ Tiêu thiếu chúng ta đến lúc đó nhất định đi cổ động a. Những thứ này fan nữ cũng là bắt đầu hét dầm lên. Bắp Thành bên trong, như người nào không biết Tiêu Hàn, sợ rằng cũng không thể, ngắn ngủi trong vòng 4, 5 tháng, Tiêu Hàn cái này năm cái cửa hàng mặt tiền cửa lớn đều thiếu chút nữa bị dẫm đạp phá. Nhất là Tiêu Hàn nhìn một cái, những thứ này fan nữ cũng là mặc áo dài hoặc là lụa mỏng. Đương nhiên cái này tất chân phẩm loại cũng nhiều, nhưng là vẫn là có một số người đều là mặc tất chân cùng với quần củ. Được, ta đi trước một bước a, đi xem một chút Tiêu phủ xây cất tình huống, các ngươi trước tiên ở ta trong tiệm nhìn một chút a, đa tạ các ngươi cổ động. Tiêu Hàn cũng gật đầu nói, "Tiêu thiếu khách khí, chúng ta hoa ngươi hãy thu cất đi." Những thứ này phan nữ cũng là vây quanh, cái này làm cho xa xa Tây Mệ cũng là cười khổ. "Được, cái này yên tâm, những thứ này hoa ta đều nhận lấy, ta Tiêu phủ bên trong cũng kém thiếu những thứ này, hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn thượng thứ a." Tiêu Hàn khoác tay sau, liền biến mất ở nơi này. Ai, tiêu thiếu thật là đẹp trai à? Cũng không biết hắn tiêu phủ có hay không kém thiếu một cái nữ chủ nhân à? Những thứ này fan nữ môn cũng là rối rít mặt đầy ghen tị cùng thâm mộ. Hừ, chả, còn đến tiên các ngươi, cái này thanh diệp trong học viện liễu như yên, triệu phi yến cùng với trọng tiểu ước còn có còn lại mỹ nữ đều là như vân. Được, tất cả mọi người vào tiệm xem một chút đi. Tiêu nói, ít, ngày đó tiêu phủ mở cửa đại các, biết đánh giảm đi cho các ngươi. Tây mễ cũng là đột nhiên mở miệng nói, a giảm đi ngày. Không thiếu nữ học viên cùng với bất thành những thứ này người quý phụ cũng là rối rít chào lên đi. Tây mễ thiếu gia đây là thật sao? những thứ này phan nữ môn cũng là để cho tây Mễ áp lực núi lớn, Ngày đó là thực sự, đây là tiêu thiếu phân phó, tây Mễ cũng là nhanh chóng thoát thân, được, ta đi trước một bước, cái kia lân thiên a, các ngươi trước thầy ta nhìn a, tây Mễ cũng là khổ sở cười một tiếng, nhất thời hướng tiêu hàn đuổi theo, bây giờ tiêu hàn ở bắc thành đã trở thành danh nhân, cái này biết tiêu hàn, vẫn là một ít nữ tử làm chủ, còn như những thứ này nam, tự nhiên cũng chính là thuốc lá cùng với chú nhăn đan, dù sao những thứ này cũng đều là tặng quà thứ tốt ta thanh diệp quốc đông nam tây bắc thành cái này cũng đều là hoàng thành ở ngoài chủ thành nơi này cách hoàng thành cũng là gần đây đương nhiên cái này hoàng thành không phải là ở hạch tâm phạm vi mà là ở bốn thành ở ngoài ngoài ra có quan đạo tu xây đại đạo đây đều là là thanh diệp quốc ngày thường có thể chuyển vận hàng hóa bốn thành là trừ thanh diệp quốc hoàng thành ở ngoài được xưng giàu nhất to lớn địa phương mà bắc thành thanh diệp học viện đây chính là nhất đến gần thanh diệp quốc hoàng thành từ nơi này đi qua nhiều nhất mấy ngày chính là hoàng thành phạm vi đại ca chờ ta một chút tây mễ cũng là đuổi theo ồ tây mễ tiêu hàn cũng là cười ha ha một tiếng nhìn sang hắn phát hiện tây mễ liền dậy đều rơi một cái chẳng qua là chân phải xích cước đuổi theo đại ca fan quá điên cuồng a ta đều chịu được không chỉ cần chạy trốn chết ps cồn vật bi cảo tỉ hiển xin vội 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm vẹt trường 185 hàn minh hộ vệ đội trước 185 hàn minh hộ vệ đội tây mễ lại nói ta khi nào có nhiều như vậy fan tiêu hàn cũng có chút không hiểu ai tiêu thiếu ngươi 2 tháng này không có xuất hiện ngươi nơi nào biết chúng ta khoảng thời gian này bị đám này fan nữ quấy giày a đây quả thực là không chịu nổi kỳ nhược a tây mễ cũng không nên nói gì ồ thì ra là như vậy Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng. Đúng vậy, ngươi không đến ngươi khẳng định không biết ta. Các nàng những cô gái này quả thật điên cuồng à, mỗi ngày đều hỏi ngươi đến không có, lỗ thay ta đều phải lên kén. Tây Mễ cũng là từng cái tố khẩu đạo. Được, ta tiêu phủ cũng mau phải đến, đi xem một chút đi. Tiêu Hàn đi tới nơi này lúc cũng nhất thời bị người cản lại. Nguyên lai là tiêu thiếu a. Đột nhiên những người này cũng có người nhận ra Tiêu Hàn. Được, các ngươi làm không tệ, thử long đây. Tiêu Hàn lúc này mới hỏi. Ta đây phải đi tìm triệu gia, một người trong đó Vũ Tông cường người cũng là cực kỳ cao hứng. Dù sao ban đầu lanh nhan phái bọn họ lúc tới sau khi, đây cũng là lôi diễm đi qua sàng lọc sau, lúc này mới phái tới nơi này. Đại ca, ngươi tới. Triệu Tử Long nghe được Tiêu Hàn đến, cũng là buông xuống cuối cùng bộ trí, nhanh chóng sẽ tới tìm Tiêu Hàn. Ừ, Tử Long a, hai tháng này khổ cực ngươi, nếu không phải ngươi, ta đây Tiêu Phủ sợ rằng thật đúng là không có cơ hội chế tạo hoàn mỹ như vậy a. Tiêu Hàn nói cảm tạ. Đại ca khách khí, đây đều là Tử Long hẳn làm. Tử Long, cái này chúng ta ngày mai sẽ mở cửa đại cắt như thế nào? Thuận tiện mang theo năm cái bê mặt bớt, cứ như vậy cũng coi là cảm ơn ta fan. Tiêu Hàn lập tức nói. Được, hết thảy đều bằng đại ca làm chủ, cái này tiêu phủ bên trong ngoại viện đều có người phụ trách. Triệu Tử Long cũng là từng cái nói. Được, ta vào xem một chút, cái này chỉ dâu người đây." Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Hai tháng này, hắn là an bài hết thảy, cũng rất ít lộ diện, cho nên ôn Tuyết hết thảy hắn cũng rất ít chiếu cố đến đạo, cũng không có nhìn qua, đều giao cho Tử Long cùng với Tây Mễ đám người đi an bài. Ồ, đúng có chuyện thiếu chút nước quên, cái này bao phú quý hẳn là đại ca người chứ? Tiểu tử này mang đến 300 triệu linh thạch, nói là hơi lớn ca xây cất phụ viện làm ra cống hiến, cái này ta không dám dùng, cho nên liền lưu lại. Đại ca, ngươi tới a, ta tìm ngươi tìm được thật là khổ A. Ba Phú Quý đột nhiên lao ra, cũng để cho Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. Tiểu tử này tiến vào học viện sau đó, Tiêu Hàn sẽ không nhìn thấy qua hắn, Tiêu Hàn còn tưởng rằng tiểu tử này mai danh nhận tích, lại ở chỗ này thấy hắn, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng có chút hoài nghi Ba Phú Quý thân phận. Tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản, không phải người bình thường, tùy tùy tiện tiện ra tay chính là 300 triệu linh thạch, cái này tuyệt đối không phải phiếm phiếm hạng người. "Đúng, đại ca, đây là chúng ta năm cái cửa tiệm 2 tháng tới này tiêu thụ linh thạch, ta cũng giao cho ngươi đi." Tây Mễ đột nhiên nghĩ tới cái gì? được, ta vừa vặn thiếu linh thạch, cái này tử long à, ngươi đi theo ta, ta đã nói với ngươi thoáng cái. tiêu hàn lập tức nói, được, đại ca, ta đây sẽ tới. tử long cũng gật đầu nói, tử long à, cái này tiêu phủ hết thể những người khác tay phải cho ta rút lui hết, ta sẽ an bài bên trên chính ta người, bây giờ ta đã tìm được một cái cường giả là ta chấn thủ tiêu phủ, cho nên nói tạm thời nơi này không cần lo lắng. tiêu hàn cũng là thần bị nói, à, ta tính xuống, tiêu phủ an bài, ít nhất đều cần mười mấy tu vi cực mạnh người, cái này đủ không? tử long cũng có chút khiếp sợ, đương nhiên đủ, cái này ngươi yên tâm được. Bây giờ cộng thêm Tây Mễ cùng với cái này 300 triệu linh thạch, Tiêu Hàn linh thạch lại lần nữa vượt qua 21 tỷ, cứ như vậy, bát phẩm vũ tông cần 21 ước, cự phẩm vũ tông dĩ nhiên là không có tư cách. Nhưng mấy mấy, hắn tính một chút bằng đại hiệu ích, cũng liền an bài một cái 15 tỷ lục phẩm vũ tông, còn dư lại 5 6 ước linh thạch. Cứ như vậy, cái này 5 6 ước linh thạch cũng có thể hồi đổi 5 6 cái nhất phẩm vũ tông, mặc dù tu vi không cao, nhưng có một cái lục phẩm vũ tông cộng thêm một cái cự phẩm đỉnh phong vũ tông, hắn Tiêu phủ bảo vệ tạm thời cũng liền đủ. Được, ta đi về trước, bây giờ Tiêu phủ cũng chuẩn bị không sai bị lắm ta cũng liền lập tức trở về chuẩn bị ngày mai khai trương công việc. lần này tất nhiên cũng sẽ có người tặng quà. một mình toàn thu à, cái này ngày sau ta sẽ thống nhất ở vạn bảo lầu chiêu đãi. tiêu hàn lập tức phân phó nói. được, người đại ca này yên tâm, ta sẽ nhượng cho người đến lúc đó ghi nhớ. triệu tử long cũng gật đầu nói. hắn làm việc tiêu hàn tự nhiên yên tâm, dù sao triệu tử long cũng là trải qua gió lớn đại lãm nhân. được, ta đi trước một bước. nhớ cái này phụ huyền người, ta sẽ nhượng cho người tới giúp người. tiêu hàn cũng là lập tức quyết định đạo đường tiêu hàn rời đi tiêu phủ sau cũng là lập tức hướng tiêu hàn hãm chế biến đi. Nơi này mất thất cũng vẫn luôn là Tiêu Hàn làm chuẩn bị địa phương. Lôi Diễm Tây Mễ cùng với Tiêu Nhất hoặc người Tiêu Hai các ngươi đều đi cho ta bảo vệ. Dung trời ngươi bây giờ phải đi Tiêu Phụ giúp ta chấn thủ đi. Tiêu Phụ thành lập chi sơ cũng cần ngươi ra tay. Tiêu Hàn quyết định đạo. Được, Tiêu Tiêu thiếu ta đi trước một bước. Có chuyện ngươi lập tức phái Tiêu Nhất cùng với Tiêu Hai an bài. Tiêu Chấn Thiên gật đầu nói. Nhìn Tiêu Chấn Thiên rời đi, Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng. Lão tử hao phí nhiều linh thạch như vậy, chính là cho ta Tiêu Phụ hết thảy, không cần nửa năm ta hết thảy chi phí cũng sẽ trở về. Ta muốn để cho Bắc Thịnh tất cả mọi người đều đội phục ta Tiêu Hàn. Ta muốn để cho ta Tiêu Hàn nhãn hiệu hướng càng xa xăm đi, đây chính là ta tiêu Hàn nguyện vọng lớn nhất. Hệ thống, giúp ta hối đoái một cái lục phẩm vũ tông, sáu cái nhất phẩm vũ tông. Tiêu Hàn ở trong mất thất, cũng là lệnh lùng nói. Được, tiêu hao 21 ước linh thạch, hối đoái một cái lục phẩm vũ tông cùng với năm cái nhất phẩm vũ tông. Mẹ kiếp, cái này kém như vậy điểm linh thạch ngươi cũng không cho lão tử một cơ hội nhỏ nhoi, ngươi cái này đóng cặn bà hệ thống. Tiêu Hàn mặt đầy khổ sở. Hắn quả thật kém 10 triệu linh thạch mới đủ đủ 22 ức linh thạch, nhưng hệ thống này cũng không có cách nào hắn cũng biết. Được, liền năm cái đi. Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. Lục phẩm vũ tông Tiêu Huy Phong, năm cái nhất phẩm vũ tông, Tiêu Tam đến Tiêu Thất, hồi nói thành công. Mẹ kiếp, Lão tử vừa mới linh thạch cứ như vậy không có, hăm hại so. Tiêu Hàn cũng là mặt đầy tức giận. Tiêu Huy Phong gặp qua Tiêu Thiếu. Tiêu Tam tứ ngũ lục thất gặp qua Tiêu Thiếu. Năm người này cũng là rồi giết ôm quyền nói. Được, Tiêu Huy Phong đúng không? Người thay ta bao ở Tiêu Nhất đến Tiêu Thất, bắt đầu từ bây giờ đi ta tiêu phụ giúp ta chiến thủ, ngươi nghe theo Tiêu Trấn Thiên ăn bài, hiểu không? Cái này phong nữ vấn đề chính là chủ yếu. Tiêu Hàn cũng không hy vọng những người khác nhúng tay hắn tiêu phủ phòng ngựa cùng với đủ loại an bài. Vâng, Tiêu thiếu. Chà, còn, Tiêu thiếu yên tâm. Y Phong đã phải toàn bộ an bài thỏa đáng. Tiêu Y Phong cũng là lập tức ôn ngoan nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Từ nay về sau các ngươi chính là ta Hàn Minh hộ vệ đội, cũng chính là ta Tiêu Hàn thân thuộc vệ đội. Đều rời đi nơi này đi ta tiêu phủ đi, nói đó có Tiêu Chấn Thiên cùng các ngươi thương thảo. Tiêu Hàn lập tức phân phó nói. PS: Cổn Vật Bị khảo tỷ hiển xin vật 910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệt chương 186. Bắc thành thứ nhất phụ huyện. Chương 186, Bắc thành thứ nhất phụ huyện. Mở cửa đại cắt thêm giảm đi ngày, ngay tại hôm nay, đồng thời Tiêu Hàn cũng phải xem xem hôm nay rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người đến hắn ăn mừng, nhưng cùng lúc hắn cũng sẽ nhìn một chút lại có bao nhiêu người là chân tâm thật ý lãnh nhan vài ba lời để cho Tiêu Hàn nội tâm chấn động, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trọng tiểu ức thân phận lại sẽ là Thanh Diệp quốc quân tiểu nữ nhi. Nhưng Tiêu Hàn cũng suy đoán nói hắn là quận thủ hoặc là hầu gia thậm chí là vương gia huyết mạch con cháu, nhưng duy trì có không có đoán được trọng tiểu ức là công chúa. Phun ra một hơi, Tiêu Hàn mới nhanh chóng hướng Tiêu phủ nơi đi. Tiêu Hàn lúc chạy đến Tiêu phủ bên ngoài cũng là đỏ hồng hỏa hỏa, đương nhiên cái này một bộ đôi liên chính là Tiêu Hàn bản thân đã sớm an bài xong. Bắc thành thứ nhất phụ huyện, Đường Kim Tiêu phủ tường rào. Cái này hoành Phi dĩ nhiên chính là Hồng Nhật đương không. Mặc dù chiết lược đơn giản, nhưng kỳ thực thấm vào đi ra ngoài đều là một loại dạ tâm. Từ long hôm nay tới người, cái này giả nguyên nên đưa đi đi. Ở ta Tiêu phủ nội đường thiết kiến, khoản đái tất cả mọi người. Tiêu Hàn đầu tiên hỏi. Vâng, chuyện này ta đã cùng Tiêu Thúc liên thủ thiết kế xong, người đại ca này không cần lo lắng. Tiêu Hàn nghe cũng là cho mảy. Tiêu Thúc. Đúng vậy, Tiêu Vi Phong hắn chính là đường đường lục phẩm vũ tông, ta gọi hắn tiêu thúc cái này dĩ nhiên là chuyện đương nhiên. triệu tử long sờ mũi nói, được, cũng được. cái kia tiêu thúc a, đa tạ ngươi thiết kế tỉ mỉ, ta cũng vậy tối hôm qua vừa nghĩ đến. tiêu hàn cười khổ một tiếng đêm qua tiêu hàn đang muốn nghỉ ngơi, lại ý tưởng đột phát ở tiêu phủ nội đường thiết tiến, một trong số đó chính là thiết tiến khoản đãi nhiều ngày tới nay đối với, đúng. tiêu hàn đào bảo tiệm người, hai chính là là ngưng tụ hắn tiêu hàn uy tín lực, thứ ba chính là là dò xét một ít khó dùng tâm người. Nếu bọn họ đều phải dò xét, như vậy Tiêu Hàn liền diễn một màn kịch, để cho bọn họ nhìn một chút đã biết Tiêu phủ có phải hay không bền chắc không thể gãy, có phải hay không tựa như cùng sắt thành hoàn toàn giống nhau pháp hủy diệt đương nhiên Tiêu trấn thiên tồn tại, tạm thời liền không nên tiết lộ, dù sao đây là Tiêu Hàn đón sát thủ. Được, các ngươi đều đi chuẩn bị đi, Tiêu thúc ngươi mang dẫn Hàn Minh hộ vệ đội, phải làm xong ứng cho các biện pháp để phòng sát thủ xuất hiện. Tiêu Hàn tuyệt đối dám suy đoán, hôm nay sẽ có sát thủ xuất hiện đương nhiên giết chính là hắn, nửa thật nửa giả, bởi vì giết hắn chính là dò xét Tiêu Hàn căn cơ, cái này không phải sát tắc chính là nhìn một chút Tiêu Hàn có hay không quyết đoán. Có vài người chính là giết Tiêu Hàn, có vài người chính là là Giọ Xét Tiêu Hàn bản Lĩnh. Được, có người đến, Tử Long a, giúp ta tiến đãi. Ta muốn rời đi thoáng cái." Tiêu Hàn nói xong, liền rời đi nơi này. "Tiêu bá, ngươi phải giúp ta xem. Nay tiên sát tay cùng với Giọ Xét đều không nên ra tay. Có uy phong thúc giúp ta nhìn, tạm thời thì không có sao." "Hiểu không?" Tiêu Hàn lúc này mới hỏi. "Ồ." Tiêu Thiếu là chuẩn bị để cho bọn họ ra tay. "Dục Cầm Cố Túng." Tiêu Chấn Thiên cũng cười nói. "Đúng, Dục Cầm Cố Túng ta muốn nhìn một chút cái này chứ bắt thành bên ngoài." Còn có bao nhiêu người sẽ chạy bảo? Bây giờ tiêu phủ toàn bộ phòng vệ thực lực đều bị thanh trừ, ta sẽ thêm nữa gia tăng đo thuộc về chính ta nhân thủ, ngày sau tiêu phủ tất nhiên sẽ bền chắc không thể gãy. Cứ như vậy ta át phải sẽ càng bị bọn họ coi trọng, ngoài ra Bắc Thành đệ nhất thế lực nhất định phải biết là ta Hàn Minh hộ vệ đội. Đây chính là tiêu Hàn đáng sợ nhất dự định, thành lập một nhánh đáng sợ hộ vệ đội, để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Được, sự tình liền nói ở chỗ này, tiêu bá ta đi trước nhìn một chút. Tiêu Hàn phân phó xong, cũng là lại lần nữa xuất hiện ở tiêu phủ ngoài cửa lớn. Tiêu thiếu, chúc mừng hôm nay mở cửa đại ca Đây là ta một điểm tâm ý, chà, còn nhận lấy. Người này Tiêu Hàn mặc dù không biết, nhưng cũng là Bắc Thành một cái gia tộc quý nhân. Được, đa tạ các hạ, Thử Long a, có các hạ đi ngồi một chút. Hút. Tiêu Hàn cười nói. Được, Tiêu thiếu khách khí. Ta gọi là Cố Vân Phong, là Bắc Thành lo cho gia đình Tam trưởng lão. Cái này người nam tử trung niên mới mở miệng nói. Được, Cố trưởng lão. Đa tạ cổ động a. Tiêu Hàn gật đầu nói. Cái này Bắc Thành một ít thế lực, Tiêu Hàn hiện tại cũng không có thể minh bạch, đương nhiên một trong số đó là Ngọa hổ Thẳng Long. Hai chính là bên trong có mờ ám, tạm thời thực lực của chính mình không cường đại. Người bình thường cũng không dám tiếp xúc. Lanh Nhan cũng đã nói, cùng mình thụ địch người ít nhất đều có ba loại, như vậy nói cách khác rất nhiều người cũng không dám cùng mình quan hệ thân thiết. Quan to quý tộc đây là số một, hoàng tử thế lực đây là thứ hai, cuối cùng chính là hoàng thất bản thân. đương nhiên còn có cái này giấu giếm thế lực, giống như Lanh Nhan, Tiêu Hãn cũng là nội tâm cực kỳ rõ ràng. Lanh Nhan người này không thể nói chính đạo, cũng nói không được các nhân, nhưng điểm xuất phát là được, chính là không biết Lanh Nhan thế lực rốt cuộc có bao nhiêu, cho dù là trọng tiểu ước đều là cực kỳ kiên kỵ, trọng tiểu ước không có thể tiết lộ rất có thể hắn chính là không biết lén nhan phía sau thế lực, cái này đột như kỳ lai biến hóa, để cho nàng cũng là ứng phó không kịp. Tiêu Hàn trả, còn, hoài nghi nàng xuất hiện hẳn liền cùng Hoàng Thất có quan hệ trực tiếp, cứ như vậy chính là một cái mìn định giờ, lúc nào cũng có thể nổ mạnh. Tiêu thiếu chúng ta cũng coi là bạn cũ, hôm nay tới nơi này cũng chúc mừng Tiêu thiếu Khai Trương a. Thiên Dương trưởng lão lúc xuất hiện, cũng là mang theo chính mình hai cái cháu gái. Diệp Lan chúc mừng Tiêu thiếu Khai Trương, Diệp Tâm chúc mừng Tiêu thiếu Khai Trương. Được, đa tạ ba vị cổ động, bên trong chương rồi, ta sẽ tới sau cùng các ngươi. Tiêu Hàn gật đầu nói. Tiêu Hàn không biết ta tới, ngươi hoan nên không? đột nhiên La Khải Lạp tiểu thư xuất hiện ở nơi này lúc, cũng để cho Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt. La Khải Lạp đạo sư, ngươi cũng tới. Hoan nên hoan nên, hoan nên cực kỳ a. Tiêu Hàn lập tức nói. Khách khí. Ai, ta cũng không nghĩ đến. 4 tháng trước cút của cái kia Tiêu Hàn, lại nhanh như vậy liền đi tới hôm nay trình độ, quả thật làm cho ta bội phục cả. Tiêu Hàn cố gắng lên. La Khải Lạp tiểu thư không biết là vô tình hay là cố ý, cũng để cho Tiêu Hàn thức tỉnh điểm. Đa Tạ đạo sư cổ động. Chả, còn vào đi. Tiêu Hàn gật đầu nói. Tiêu Hàn, hôm nay bước phải chú ý a. Bốn vương tám hướng rất có thể đều có người muốn giết ngươi. La là Khải Lạp tiểu thư từ Tiêu Hàn bên người đi qua, thói quen này tính lễ phép cũng là gò má đụt chạm. Được, đa tạ đạo sư nhắc nhở, Tiêu Hàn minh bạch. Ha ha, Tiêu Hàn huynh, ta lãnh Nhan trình diện có hay không muốn hoan nên ta ạ? Lãnh Nhan lúc xuất hiện cũng là cười ha ha một tiếng. Được, đương nhiên muốn hoan nên, Tử Long a, mau mau thay ta chiêu đãi. Tiêu Hàn lập tức nói. Nhưng sau một khắc xuất hiện người, lại để cho Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, người này một thân tử ý đi, càng là trên người mang theo nhàn nhạt hương y thảo mùi thơm, xông tới mặt, một cổ hương phong để cho Tiêu Hàn càng kiêng kỵ. Tại Hạ Thanh Diệp Học viện Hạ Tử Y Y, gặp qua Tiêu Thiếu. Cái này nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay gặp mặt Tiêu Thiếu phong thái quả nhiên đáng sợ a. Thanh Diệp Học viện Hạ Tử Y Y đột nhiên xuất hiện, cũng để cho không ít người sắc mặt chấn động. Hạ Tử Y y thế, nhưng Thanh Diệp Học viện viện trưởng cháu gái, nữ tử này tiền tư thước tha rất nhiều người đều hâm mộ a, khách khí, cái kia Tử Long a, mau mau chiêu đãi xuống. Tiêu Hàn cũng là bị đánh một trở tay không kịp. Lãnh Nhan huynh ngươi cũng giúp ta nhìn một chút a. Tiêu Hàn âm thầm nói, đây cũng là là cấp Lãnh Nhan sáng tạo cơ hội. VS, Côn Vật Bì khảo tỷ điển xin vot 910 điểm cuối chương đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 187. Bắc Thành Phong Vân, dấu giếm sắc cơ. Chương 187, Bắc Thành Phong Vân, dấu giếm sắc cơ. Thanh Diệp Học viện ra sân, là Hạ Tử y đi tự mình tới, nói cách khác hắn đúng là bị chú ý cộng thêm hắn gần đây 4 tháng tới nay, ở Thanh Diệp Học viện không có ló đầu, rất nhiều trưởng lão cũng không nhận ra, cứ như vậy mạng giao thiệp liền đối lập càng ít hơn. Tại Hạ Võ Đẳng, hôm nay chúc mừng Tiêu thiếu tiêu phụ thành lập, cái này cũng như nắm mọc sau mưa măng một dạng gạo két lên a. Để cho lão phu quả thật bội phục. Ngày đó vừa thấy Tiêu thiếu Phong Thái, lão phu cũng là sợ như tiên nhân. Cái này bây giờ, võ đẳng trưởng lao khách khí, có thể đến cổ động người, đều là tiêu hàn bằng hữu, những thứ này để lời nói với người xa lạ coi như. Tiêu Hàn cũng không phải là vừa nghe tân bốc liền hoa mắt váng đầu người. Được, tiêu hiếm thấy lượng, võ đẳng cũng là không nhịn được. Võ đẳng trưởng lão giải thích, "Được, thử Long a, thay ta hoàn nên a." Tiêu Hàn lập tức nói đương nhiên Hàn Minh hộ vệ đội tạm thời không có xuất hiện, đây cũng là tiêu Hàn dự định, tám cái vũ tông cường người cũng là một nhánh cực kỳ có lực đòn sát thủ, rất nhiều người thấy cục diện này ắt phải khiếp sợ. Khách khí, Thường Sơn Triệu Tử Long tiếng tên này cũng lợi hại a. Võ đằng cũng không phải là không có mắt người. Thường Sơn đạo nhân có thể coi ban đầu Thanh Diệp quốc danh nhân, đáng tiếc Thanh Diệp quốc quân đều không bản lĩnh mời đến. Hắn học trò chắc hẳn cũng không phải phiếm phiếm hạng người, nhìn dáng vẻ cũng là hậu tích bạc phát, chỗ sung yếu đánh Vũ tông. Tiêu Hàn có một cái ý tưởng, Bắc Thành người tuyệt đối không chỉ là như vậy điểm, dù sao còn rất nhiều quan to hiển quý đều không đến, Bắc Thành nghe nói còn có một cái Sắt Vũ Hầu, đây là Tiêu Hàn ban đầu âm thầm nghe nói qua, nhưng hắn không tới đây để cho Tiêu Hàn có chút thất vọng. Có thể Sắt Vũ Hầu không có tới, nhưng vừa mới tới một nhánh đội ngũ lại để cho Tiêu Hàn sắc mặt chấn động. Cái này quả nhiên không phải là phi phạm hạ người a, tại Hạ Bắc thành danh gia La Nguyệt mắt tinh qua tiêu thiếu. Người đâu, đem quả tặng đưa lên. Cái này Bắc thành có tứ đại danh gia, La Yến Tần Du. Cái này tứ đại danh gia, đương kim Bắc thành nhất lưu thế gia. La Nguyệt rõ chính là đương kim La gia thiếu chủ, với thân phận của hắn cũng là chủ động mang theo xính lễ đến, đủ thấy cấp tiêu hàn mặt mũi. Vị này chính là Tiêu Thiếu a, vị này chắc là Tử Long huynh, thường sơn Triệu Tử Long tên này hảo cũng để cho tại hạ ngưỡng mộ đã lâu a. La Nguyệt rõ cũng là đi tới ôm quyền làm lễ ra mắt. Khách khí, La công tử có thể tới cũng coi là tiêu hàn vinh hạnh, lễ vật này, ai? tiêu hàn cười khổ, không việc gì không việc gì, bây giờ tiêu thiếu phủ viện mở cửa đại cát, cái này tự nhiên cũng phải cần đỏ hồng hỏa hỏa mới là, ta tứ đại danh gia vẫn luôn ngưỡng mộ đã lâu. ồ, tiến khang đến, nói đến đây la nguyệt do cũng nhìn sang. tiêu hiếm thấy lượng, tiến khang tới chậm, mong thứ tội a. đột nhiên một chàng thanh niên đi tới, đây cũng là tay cầm vũ phiến, bước chân lướt nhẹ điều này hiển nhiên cũng là thân pháp cực kỳ lợi hại. tiến công tử không cần thế này, các ngươi có thể tới chính là tiêu hàn có phúc, cũng coi là một loại vật khí, tử long mau mau chiêu đái, chúng ta cái này lý an xếp hàng đi xuống sẽ tới đều. Tiêu thiếu ta tần tự phong tự hỏi tầm cao khí ngạo, nhưng hôm nay thấy tiêu thiếu phong thái cũng thật để cho ta bội phục ga. Nghe nói tiêu thiếu bên người kỳ nhân lấp lấp xuất hiện, có tử long, tây mễ, diệp phong tiêu diệp thiếu còn có trương gia tiểu hổ cùng với cái này lân gia đại thiếu, ba người này có thể đều không thể coi thường được ga. Nhất là bao phú quý. Mẹ kiếp, người nào đang gọi lao tử tục danh? Lao tử không phải đã nói không nên kêu láo tử bao phú quý. Đột nhiên một đạo ngân giọng thanh âm vang lên, cái này làm cho tiêu hàn cũng là cười ha ha một tiếng. Bao phú quý đến, lần này cũng coi là chuyện tốt liên tục. Đại ca thứ lỗi. Ta đây cái phú quý hai chữ chỉ có thể là đại ca có thể gọi, ngươi lại mạn cái chân còn dám kêu một câu, lão tử muốn ngươi tần gia diệt vong. Bao phú quý nước bọt bay đầy trời. Bao thiếu thứ lỗi, tần tử phong cũng là vô tình. Được, phú quý a, ngươi trước đi vào, ta ở chỗ này nhìn, lập tức để đến. Tiêu Hàn cũng là lập tức lên tiếng nói. Tại Hạ Du Viễn, gặp qua Tiêu thiếu cái này bắt thành tứ đại danh gia cũng rốt cuộc gặp đủ. Du Viễn xuất hiện, cũng để cho Tiêu Hàn không khỏi gật đầu, Bắc Thành không sai biệt lắm chính là sát vũ hầu không. Tiêu thúc, ta tới. Đột nhiên cái này Lý Hạo cũng là mang theo hắn vị hôn thê nhẹ nhàng mà tới. Khoảng thời gian này Tiêu Hàn cũng nhiều lần gặp qua Lý Hạo, biết hắn không việc gì cũng không có nói thêm cái gì. Nhưng hôm nay hắn đến, Tiêu Hàn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tứ thúc đây là ta lễ ra mắt, không muốn chê y ta. Lý Hạo cũng là đột nhiên nói. Khúc khục, ta đây. Tiêu Hàn cũng không nên nói thêm cái gì. Bây giờ hắn mở cửa đại cát, cái này nếu là cự lễ cái này cũng có chút không được, cũng liền nhận lấy. Được, các người đi vào trước đi, hẳn còn có người muốn tới. Tiêu Hàn đợi một người, hắn trực giác người này tuyệt đối không đơn giản. Thời gian tiếp tục trôi qua, Tiêu Hàn nhìn phía xa xuất hiện một đại đội xe ngựa. Đây cũng là hoa lệ cổ kiệu cùng với ngựa này đều là cực phẩm xích viêm ngựa, đủ ngày đi ngang dậm, nhưng lại không có thấy bất kỳ tình mục tiêu chí, Đây cũng tính là kỳ quái. Từ đoàn xe bên trên, tiêu hàn liền nhìn ra được không phải là sắc vũ hầu, mà từ xe ngựa bên trong xuất hiện một người, lại để cho tiêu hàn chân mày trẩn lóe, thứ này lại có thể là tiêu phong. Tiêu gia năm đó đệ nhất thiên tài, lại không nghĩ rằng rời khỏi gia tộc sau nhất phi trùng thiên, trở thành tam hoàng tử bên người người tâm phúc không nói, càng là thiết huyết thủ đoạn làm người ta chấn động. Làm tiêu hàn đường hình, hắn đại biểu cá nhân tới ăn mừng tự nhiên cũng là có thể được. Người đâu, đem mấy thứ đều trở tới. Tiêu Hàn đường đệ cái này quả nhiên là thằng quan tiến chức nhanh trong a, cho dù là đường huynh ta đều không nghĩ tới. Ban đầu ta rời khỏi gia tộc thời điểm, ngươi chính là không cao thiếu niên, cái này trong nháy mắt chính là 10 năm, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá đến nước này. Đương nhiên lời này nhưng chính là ý vị thông thường, Tiêu Hàn cũng chỉ là lập loè tuổi một tiếng. Đường huynh khách ký, cái này đến là được, chả, còn ồ, oh, cơn có thể ăn lung tung, nhưng nói không thể nói bậy bạn, ta Tiêu Phong hôm nay tới là đại biểu ta nhà mình tộc nhân thân phận tới, cùng người khác không liên quan, tự nhiên có thể tặng quà a. Tiêu Phong cười nói. Ừ. Tiêu Hàn không có nói thêm cái gì. Vậy Đường huynh ngồi, chúng ta liền vào đi thôi. Tiêu Hàn không có tiếp tục chờ sắc Vũ Hầu tới ý tứ, người này cho dù là Bắc Thành thứ nhất tự bá, hắn đều không có nên đón cần phải. Đi vào nội đường, Tiêu Phong cái này nhìn một cái, tựa hồ cũng không bao nhiêu tầng muốn phòng vệ, chẳng qua là thấy lưa thưa một ít Vũ Vương cường người, cái này làm cho hắn lại như vậy nhướng mày một cái. Cái này làm cho hắn rất không hài lòng à? Nghe nói bây giờ Tiêu Hàn cửa hàng này cùng với phụ viện đều xây cất ở Bắc Thanh ít nhất đều là cự đầu, nhưng vì sao nơi này phòng ngự như thế yếu kém? Cái này làm cho hắn có chút không hiểu. Cái này Tiêu Hàn đường đệ. Ta xem ngươi nơi này bảo vệ yếu kém, đây nhất định không được a. Không bằng. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh xuất hiện, nhất thời liền xông về Tiêu Hàn, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là ánh mắt chợt lóe, lại không có bất kỳ nẻ tránh ý tứ. Mà dám. Tiêu Phong nhất thời ra tay, một cái sẽ đem sát thủ bắt, cho dù là hắn muốn động đàn nửa phần đều không cơ hội. Nói ngươi là người nơi nào, vì sao phải ám sát ta Tiêu Hàn đường đệ? Tiêu Phong tiếng nói rơi xuống giữa, người này cũng là nhất thời khí tuyệt bỏ mình. Tiêu Hàn sắc mặt chớp động, người này tuyệt đối không thể nào là Tiêu Phong, nhưng cái này ra tay quả quyết, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng có suy đoán. V.S. còn vật bi cào tỷ hiền xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm vệt trường 188. Thứ nhất tự bá, sát vũ hầu. Trường 188, thứ nhất tự bá, sát vũ hầu. Tiêu Hàn đường đệ, xin lỗi a, ta đây lực lượng quá lớn. Tiêu Phong cũng cười khổ nói, không việc gì, đa tạ đường huynh xuất thủ cứu giúp, ta đây còn muốn đường huynh đây. Tiêu Hàn lắc đầu nói, cái này huynh đệ hai người cũng là minh tranh ám đấu từ sau khi vào cửa liền bắt đầu tính kế, cái này Tiêu Phong cũng thấy Tiêu Hàn chỗ đáng sợ, mặc dù hắn rất ít nói chuyện, nhưng trong vài ba lời hắn liền nhận ra được tiêu hàn lòng dạ quá sâu. được, tất cả mọi người nhập tòa đi. tiêu hàn rồi mới lên tiếng. ồ, đúng hôm nay tiêu hàn đường đệ cái này mở cửa đại các, vì sao không thấy sắt vũ hầu ra sân? tiêu phong ngữ suất kinh nhân, cái này cũng đâm trúng tiêu hàn xương sườn mềm. sắt vũ hầu hắn quả thật không nhận biết, nhưng hắn không tới đây cũng có chút kỳ quái. nhất là trọng tiểu ước người như vậy cũng không đến, cái này làm cho tiêu hàn càng là không hiểu. cái này ta cũng không rõ ràng, có lẽ là ta tiêu hàn gia tiểu nghiệp tiểu, người ta coi thường đi. tiêu hàn tự nhiên cũng không sợ đeo giấu. gặp tiêu hàn né tránh. Tiêu Phong cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, vị này chắc là Hạ Tử Y đi cô đơn đi, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu à? Ta là Tiêu Phong, cái này bắt phẩm vũ tông cường người khí thế ra sân, cũng để cho tại chỗ rất nhiều người sắc mặt kiểm nén. Tiêu Phong đại ca quá khen á ngài mới là tam hoàng tử bên người đại hồng nhân a, Hạ Tử Y thế công ác liệt, cũng để cho Tiêu Phong ứng phó không kịp. Khách khí, vị này chắc là lãnh nhan thiếu chủ chứ? Quả nhiên đây đều là có thế lực người, lại cũng là từng cái rõ ràng đối phương lai lịch. Tiêu Phong đại ca khách khí, ta lanh nhan cũng bất quá là lại mở rổ, lần này tới cấp Tiêu Hàn huynh đệ cổ động, nhưng Tiêu Phong thấy triệu tử long lúc cũng là lập tức đi lên. Tử Long huynh, Tiêu Phong gặp qua. Không biết lệnh sư có mạnh khỏe hay không?" Tiêu Phong những lời này, cũng là trực đảo Hoàng Long. Gia sư coi như ăn hàng, đa tạ Tiêu Phong đại ca quan tâm. Triệu Tử Long đối với Tiêu Phong cũng là kiên kỵ có thừa, ban đầu hắn rời núi lúc, sư phụ hắn Thường Sơn đạo nhân là hơn lần nhắc nhở qua, không muốn liên quan đến Hoàng thất hết thảy. Cái này không phải Tiêu Hàn người này, mặc dù tài đại thế tiểu, nhưng cũng không cùng Hoàng thất tiếp xúc, thế này lựa chọn chính là Triệu Tử Long cử chỉ sáng suốt. "Khách khí, khách khí." Nha, tứ đại danh gia cũng tới. Tiêu Phong nhãn lực này cũng là lợi hại. Đúng, cái này tiêu hàng đường đệ, chỗ này của ta cũng có mấy cái vũ tông cùng với mười mấy vũ vương đều là chính ta người, ta xem ngươi nơi này phòng ngự cũng coi là quá mức yếu kém, nếu không phải nhưng ta lưu một ít cho ngươi." Tiêu Phong một câu nói ra tâm cũng là nhất thời bại lộ. Cái này cũng không nhọc đến phiền Tiêu Phong đường huynh, huynh đệ chúng ta hai người mặc dù không khách khí, nhưng cái này sự tình ta còn là tự có chủ trương, cái này ta có Hàn Minh hộ vệ đội cũng sẽ không lao đường huynh bận tâm." Tiêu Hàn vỗ tay một cái, nhất thời thì có 8 cái vũ tông đồng loạt xuất hiện, đây cũng là mặc hoàn hảo trang bị. 8 cái vũ tông Lần này để cho Tiêu Phong cũng là sắc mặt rung một cái. Hắn nhận được tin tức là Tiêu Hàn bên người cũng chỉ có nhiều như vậy người, nhưng chưa bao giờ biết Tiêu Hàn sẽ có một nhánh trang bị đủ toàn vũ tông hộ vệ đội. Nói cách khác đám người kia ở ngoài dự liệu, đương nhiên lẫnh nhan người bọn họ cũng có biết. Có thể Tiêu phủ lại bị 8 cái vũ tông trấn thủ, cái này cũng có chút đáng sợ. Dù là còn như một cái lục phẩm vũ tông cộng thêm 7 cái nhất phẩm vũ tông, nhưng này dạng hộ vệ đội bình thường thất phẩm vũ tông đều không cách nào thoát đi được giết. Tiêu Hàn đường đệ cái này cũng là số tiền khủng lồ a. Tiêu Phong không khỏi cười một tiếng, nhưng nội tâm đối với, đúng, Tiêu Hàn lòng kiên, kỵ nặng hơn cái này tiêu hàn đường đệ ta có cái sự tình muốn cùng ngươi âm thầm trò chuyện một chút như thế nào tiêu phong đột nhiên nói cái này tự nhiên có thể a tiêu hàn gật đầu nói ở tiêu phủ ngoài ra một nơi tiêu chấn thiên đã sớm nhận được tiêu hàn thông báo nói là tạm thời bảo vệ hắn an toàn được nơi này đủ an toàn đường huynh nói tiêu hàn cũng lập tức gật đầu nói ừ cái này ta còn là để cho ngươi biết đi sát vũ hầu không thế tới tất cũng là xem thường ngươi mà bây giờ ta tới cũng là là tam hoàng tử tới huynh đệ ta ngươi đều là cùng một cái gia tộc cho nên ta cũng vậy thận trọng nói cho ngươi biết tam hoàng tử muốn ta đưa ngươi cũng dẫn đi lúc nào ở hoàng thành nơi nào chúng ta họp gặp tiêu phong lời này vừa ra cũng để cho tiêu hàn hơi biến sắc mặt cái này ta còn cần cân nhắc một chút cân nhắc cái gì hả ngươi nếu là đáp ứng ngày hôm đó sau cũng là thăng quan tiến chức nhanh chóng dễ như trở bàn tay ngươi bây giờ không đáp ứng nhưng chính là đắc tội tam hoàng tử à suy nghĩ một chút gia tộc ngươi suy nghĩ một chút được không cần lại nói tiêu gia cũng là gia tộc chúng ta mà ngươi lại nắm tiêu gia mà nói chuyện loại người như ngươi cũng là ngươi rời đi đi tiêu hàn kiêng kỵ nhất chính là người khác uy hiếp tiêu gia cái này tiêu phong vẫn là người tiêu gia lại liền ăn cây táo rào cây sung tiêu hàn ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à. đây chính là tam hoàng tử có hảo ý, nếu là ngươi cư tuyệt, liền không có đường bay về à. Ngươi ước chừng phải nghĩ xong à. Đường huynh ta đây cũng là kẻ thức thời là tuân kiệt. Phi, ngươi đặc biệt nương chính là tay sai, một con chó mà thôi. Còn uy hiếp tiêu ra. Đặc biệt sao ngươi chính là một cái xích gian thần. Tiêu Hàn cũng là đột nhiên nhảy cớn lên nói. Tiêu Hàn, không có cái nào không muốn nghề mặt ngươi ngươi không muốn, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, không muốn tự gây nghiệp. Tiêu Phong ánh mắt chợt lóe, sát cơ bùng nổ. Tam hoàng tử cho hắn mệnh lệnh, nếu không thì tiểu ra tay đem Tiêu Hàn trực tiếp cấp chế phục nếu không thì liền giết tiêu hàn. tiêu hàn mặc dù bên người thế lực rất nhiều tốt xấu lẫn lộn, vốn lấy thân phận của hắn, giết tiêu hàn thì có ai dám tìm tam hoàng tử phiền vai. cho nên nói cái này căn bản là ung dung sự tình. nơi này hắn tu vi cao nhất, muốn giết tiêu hàn cái này dĩ nhiên là đơn giản nhất bất quá sự tình. ngươi muốn giết ta? tiêu hàn đột nhiên cho mày. đương nhiên, nếu là ngươi phục tùng tam hoàng tử, ngươi hôm nay liền có thể miễn tử. nếu không phải phục tùng liền giết không xá. tiêu phong cũng là cực kỳ ngoan lệ. thúc ngươi một cái tiêu phong, ăn cây táo rào cây xung đổ vật. tiêu bá cho ta chói. tiêu hàn vỗ tay một cái. Nhất thời thì có cựu phẩm đỉnh phong vũ tông xuất hiện, trong nháy mắt tiêu phong phun ra máu tươi, liền bị tiêu chấn thiên cấp chế phục. Cựu phẩm đỉnh phong vũ tông, tiêu hàn ngươi tốt đại thủ đoạn, cho dù là tam hoàng tử bên người cũng không có cựu phẩm đỉnh phong vũ tông, ngươi lại đều có mạnh như vậy người chấn giữ tiêu phủ, ngươi lòng dạ quá sâu. Tiêu phong cũng là cả giận nói, khách khí, nếu ta không có cái này, cường người chấn thủ ta hôm nay khả năng sẽ chết, ngươi cho là ta sẽ ngốc đến cái này không phải ruộng đất? Duy chỉ có là sắc vũ hầu đều đang đợi cơ hội, chờ đợi ngươi giết ta cơ hội. Hắn cũng phải xem xem bắc thành ta tiêu hàn có phải hay không giống như trái hòm mềm chỉ cần ngươi rời đi hắn sẽ xuất hiện nếu là ngươi giết ta hắn cũng đang lo lắng muốn không nên ra tay ngươi cho là sắt vũ hầu cũng chỉ có một chút như vậy thủ đoạn tiêu hàn cười lạnh một tiếng ngươi nói sắt vũ hầu đương nhiên lần này ta cho ngươi một cái cảnh cáo mang theo ngươi người đều cút cho ta còn ngươi nữa mang đến đồ vật ta cũng giam trở về nói cho tam hoàng tử ta không tham dự hoàng thất tranh như hắn không hiểu ta ngày khác sẽ tới cửa viếng thăm tiêu gian nếu là có một người tổn thương ta sẽ nhượng cho hoàng thất đều không được an bình ngươi hiểu không cút cho ta BS, cổ vật bi khảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trường 189. Sắt Vũ Hầu tặng quà, Vũ Tông linh dịch. Chương 189, Sắt Vũ Hầu tặng quà, Vũ Tông linh dịch. Được, Tiêu Hàn ngươi nhớ kỹ cho ta, đắc tội tam hoàng tử ngươi là không có kết quả tốt. Tiêu Phong bị vung ra sau, cũng là mặt đầy tức giận. Nhìn Tiêu Phong rời đi, Tiêu Hàn mới phun ra một hơi, nếu không phải Tiêu Bá tới kịp lúc, chỉ sợ ta liền xong. Tiêu thiếu Sắt Vũ Hầu đã sớm đến, hắn là đang chờ ta ra tay. Nếu ta không ra tay hắn cũng sẽ ra tay. Chẳng qua là ta lo lắng Tiêu thiếu an toàn, cho nên cũng chưa có ra tay." Tiêu Chấn Thiên giải thích. "Được, để cho Tiêu Thúc đi hắn vào đi." Tiêu Hàn thở giải nói. "Không cần, ta đã đến." Sát Vũ Hầu cũng là tốc độ cực nhanh, nhất thời liền xuất hiện ở nơi này. "Xin chào Tiêu thiếu, bây giờ vừa nhìn Tiêu thiếu Phong Thái cũng là cực kỳ lợi hại a, cái này Tam hoàng tử bên người người tâm phúc lại cũng là muốn bắt đã bắt ta. Để cho lão phu độ phục." Sát Vũ Hầu bắt thành thứ nhất của người. "Bắt thành thứ nhất cự bá danh xưng cái này tuyệt đối không phải mạc tu hữu đối với Tiêu Hàn mà nói." đây cũng là nghe danh không bằng gặp mặt hôm nay thấy cái này sắt vũ hầu hắn lại như vậy cực kỳ bội phục xin chào hầu gia tiêu hàn ôm cười nói tiêu thiếu khách khí hôm nay phong thái quả thật làm cho ta bội phục sắt vũ hầu cũng ôm cười nói đúng hôm nay ta cũng để cho người đưa tới lấy vật lúc này hẳn muốn tới nhưng ta cũng liền rời đi trước hôm nay trường hợp này thật không đơn giản a tiêu ít đi ở trong mưa gió trải qua bản lãnh này quả thật lợi hại nhưng ta sắt vũ hầu trả còn là để cho ngươi biết một câu nói ở vũ thần trên đại lục lấy võ vi tôn thời đại nhất định phải có được thực lực mạnh nhất mới là có thể dự nhất Ngươi tiêu ba mặc dù thế lực cùng ta sạt sạt nhau, thậm chí còn ở trên ta cũng có thể, nhưng ta cho ngươi biết, nếu là rời đi hắn, ngươi gặp phải vũ tôn cường người đây, cái này không phải cùng dạng chỉ có một đường chết. Cố nhiên ngươi có lệnh vận thoát đi, có thể từ đầu đến cuối đều là tàn khuyết không đầy đủ a. Tiêu thiếu ta nói lời này ngươi nên hiểu chưa? Chính mình cường đại tài là có thể dựa nhất. Sát vũ hầu lời này tiêu hàn cũng biết, nhưng bây giờ hắn tu vi cũng đến bình cảnh, cái này vũ tông cảnh cũng không phải là nói dễ dàng như vậy đột phá liền dễ dàng đột phá. Được, lão phu không có xa cách cái này Vũ tông linh dịch cũng là ta lúc đầu bị một vị thần bí cửa người làm đưa, cái này hẳn còn có nửa chai, ngươi cầm đi đi. Hy vọng có thể giúp ngươi đánh vào Vũ tông cảnh, vật này thật không đơn giản a." Sắc Vũ Hầu tiếng nói rơi xuống, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thiếu tự thu xếp ổn thỏa, lão phu có thể làm được chỉ có nhiều như vậy, ta Sắc Vũ Hầu chui vào chỉ có một con trai một con gái cho nên ta cũng không muốn thấm vào quá nhiều. Lời nói này ra, cũng coi là Sắc Vũ Hầu tiếng lòng. Đa tạ hầu gia, Tiêu Hàn sẽ nhớ kỹ." Tiêu Hàn ôm quần sáo một cái, Vũ tông linh dịch số lượng này quả thật không ít, trong đoạn thời gian bồi dưỡng rất nhiều vũ tông hẳn đều có thể. Nhưng Tiêu Hàn không nóng nảy, hắn tu vi hẳn chính mình đột phá, mà không phải dựa vào cái này vũ tông linh dịch. Tiêu bá, đem vũ tông linh dịch giao cho Tử Long, để cho hắn trước đột phá tu vi. Ta xem khí thế của hắn đã sắp muốn không áp chế được, còn như ta còn có một đoạn thời gian. Nhìn Tiêu Bạch ngủ say, Tiêu Hàn biết rõ mình khoảng cách vũ tông cũng là càng ngày càng gần. Chỉ cần Tiêu Bạch bước vào vũ tông, làm như vậy cộng sinh yêu thú phản hồi, thì có thể làm cho Tiêu Hàn lại lần nữa đánh vào tu vi, trở thành vũ tông. Lãng động càng nhiều như vậy cũng liền càng đáng sợ, lời này tiêu hàn từ đầu đến cuối đều biết. lúc này mới thời gian bao lâu, có người là đột phá tu vi, 10 năm đều lắng động đây, 10 năm một kiếm, mình bây giờ còn có bản lĩnh liền cẩn thận lắng động, một khi hậu tích bạc phát, ad sẽ nhất phi trùng thiên, tự có hệ thống, chính mình sợ cái gì? nhìn thời gian một chút, tiêu hàn cũng phải đi ra ngoài, tiêu bán nơi này tạm thời liền giao cho ngươi, ta đi ra ngoài ứng phó một chút. tiêu hàn lập tức nói, chư vị, cho các ngươi chờ lâu, trong thời gian này cũng sẽ ra điểm sự tình, bất quá không việc gì, đã xử lý. ta tiêu hàn không nhiều lắm bản lĩnh nhưng hôm nay các ngươi có thể đến, tiêu hàn cũng là vô cùng cảm kích, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể thứ lỗi, có thể đến cổ động người đều là để cho ta cực kỳ bội phục. nơi này có ta fan, cũng có bằng hữu của ta cùng với huynh đệ thân nhân, nhưng ta muốn nói một tiếng, ta muốn nhất cảm ơn trả, còn là ta thê tử ôn tuyết. tiêu hàn đột nhiên nói, ôn tuyết, đột nhiên lãnh nhan cũng gọi đi ra. tiêu hàn huynh, khi nào ngươi còn có thê tử à? ta thế nào cũng không biết ta. lãnh nhan cũng là hỏi lên, cái này a, ta cũng liền tạm thời không nói, nàng không ở nơi này. tiêu hàn cười nói, đến, hôm nay các ngươi có thể tới đều là ta tiêu hàn có phúc, đa tạ các ngươi cổ động a. Tiêu hàn bưng chén rượu lên, rồi mới lên tiếng: đại ca, sát vũ hầu phái người tặng quà đến. Đột nhiên Tử Long đi tới lúc, cũng là lập tức nói: đến hay thu đi, bọn họ nếu là lưu lại uống rượu, liền cùng uống một ly. Tiêu hàn phân phó nói: được, ta lập tức đi làm. Tử Long lập tức nói: được, còn như ta những người hái mộ, ta cũng không thể từng cái cảm ơn, nhưng các ngươi ta tiêu hàn cũng đa tạ. Khoảng thời gian này như không phải là các ngươi, ta tiêu hàn cũng không khả năng quật khởi nhanh như vậy. Tiêu hàn nhất tới, cũng quả thật phải cảm tạ bọn họ. Hôm nay ta tiêu Hàn đào bảo tiệm quyết định tái khai trương một nhà, bây giờ chính là lục gia, cuối cùng này một nhà chính là ta tiêu Hàn bản thân chế tạo đan dược tiệm, cái này cùng chú nhăn đan cửa tiệm khác nhau. Hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn cổ động. Lời này vừa ra cũng để cho mọi người sắc mặt chấn động, chính mình đan dược cửa tiệm, cái này nếu là tiêu Hàn tiếp tục phát triển tiếp, đây không phải là muốn trở thành Bắc Thành thứ nhất thổ hảo, đương nhiên bây giờ tiêu Hàn cũng là thứ nhất thổ hảo. Được, các ngươi cũng đều minh mạch, ta những thứ này đều dựa vào các vị chống đỡ, ta tiêu Hàn uống trước rồi nói, rượu qua tam tuần sau tất cả mọi người cũng là tận hứng rời đi nơi này, nơi này không ít người đều biết Tiêu Hàn, nhưng duy trì có tiếp nối chính là Tiêu Hàn Phan nữ môn. Bọn họ nhiệt tình không giảm, rất nhiều người đều hy vọng nào Tiêu Hàn còn nữa một cái tiểu thuyết đáng tiếp Tiêu Hàn không nghĩ, các nàng cũng không biện pháp. Lúc trước các nàng liền cho rằng Tiêu Hàn không có thể tử, nhưng hôm nay đột nhiên này đứng lên biến hóa, để cho rất nhiều người đều là lệ rơi đầy mặt. Bất quá các nàng cũng phân phó biểu thị dặn dò Tiêu Hàn hạnh phúc vui vẻ, đây cũng tính là vui mừng nhất chuyện. Đại ca, tất cả mọi thứ đã thống kê đi xuống, lần này thu lệ 800 triệu linh thạch. Thử Long đi tới, rồi mới lên tiếng. 800 triệu Xem ra những người này cũng có thể sợ a." Tiêu Hàn chỉ có cười khổ. "Được, những linh thạch này tạm thời cho ta đi, ta qua một thời gian ngắn sẽ lại lần nữa an bài một ít Vũ tông cường người tới." "Cái này Vũ tông linh dịch ngươi nên bắt được chứ?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Đúng, đã bắt được, đại ca, cái này." Thử Long không thể nhận a. "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, hảo hảo tu luyện. Sau đó nơi này còn cần ngươi. Chờ ngươi sau khi đột phá, ta sẽ sợ Tiêu Thúc đi bảo vệ Ô Tuyết. Nếu không ta lo lắng bây giờ nàng bại lộ ra sau sẽ bị ảnh hưởng đến nàng, đây chính là không được." Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống lúc này mới kiểm tra xuống bốn phía, giao phó hết thể sau hắn cũng rời đi nơi này. Tiêu thúc theo ta đi, đi ta đang rượt sưởng. Tiêu Hàn cũng là lập tức nói. V.S. côn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để củng vở ở có thêm động lực làm việc trường 190. Thiết huyết thủ đoạn, trăm người dung đậu. Trư 190, thiết huyết thủ đoạn, trăm người dung đậu. Tiêu Hàn, ngươi tới. Đột nhiên Ôn Tuyết thấy Tiêu Hàn lúc cũng là lập tức thả tay xuống vừa làm việc. Tuyết Nhi ngươi quá mệt mỏi, nghỉ nơi thật nhiều xuống à? Những thứ này có người đi làm liền có thể đối với chúng ta tiêu phủ đã xây cất hoàn thành cái này chú nhan đan nhất định phải có người đến an bài mới là ta sẽ đi bắc Thành tìm một cái có thể dựa nhất đan sư đến thay ngươi hoàn thành chú nhan đan luyện chế đây là tiêu thúc sau này sẽ là ngươi bảo tiêu tiêu hàn mặt đầy thương tiếc nhìn ôn tuyết tiêu thúc đây là ngươi nơi nào đến cường người hả ôn tuyết biết tiêu hàn thân phận dù sao đây đều là biết gốc biết rễ cái này ngươi liền không cần lo lắng tiêu thúc là lục phẩm vũ tông cường người sau đó theo kêu theo đến đều trong ngoài bảo vệ ngươi an nguy tiêu hàn cũng nghĩ đến tìm một mỹ nữ vũ tông nhưng bây giờ hắn không có tiền cái này cũng không biện pháp Một cái lục phẩm Vũ tông cần 15 tỷ linh thạch, tạm thời hắn không có nhiều tiền như vậy. Xem ra hắn lại cần phải đi mượn chút linh thạch, bây giờ còn kém 700 triệu linh thạch, có lẽ hắn có thể đi tìm sắt vũ hầu. Tiêu Thúc ngươi trước trở về nói cho tiêu bá, để cho hắn đi tìm một chuyến sắt vũ hầu. Nói là mượn 700 triệu linh thạch. Tiêu Hàn cũng là lập tức phân phó nói, 700 triệu linh thạch. Được, ta đây phải đi. Tiêu, tiêu thiếu các ngươi an huy Tiêu Uy phong có chút bận tâm. Không việc gì, có Tử Long ở hết thệ cứ theo lẽ thường. Tiêu Hàn gật đầu nói đương nhiên hết thệ các thứ này, Tiêu Hàn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào hắn hệ thống chính là hắn hết thệ tính mệnh chỗ, cho dù là thân nhất người, hắn đều không dám nói cho bọn hắn biết. thân phận của hắn càng thần bí lại càng tốt, một điểm này nhất định phải cảnh tỉnh, thời khắc đều phải nhớ. ôn tuyết mặc dù là hắn thế tử, nhưng là sẽ không nói cho ôn tuyết hắn có những thứ này. ôn tuyết ngươi từ nay về sau làm sự tình, chính là đem chọn cái tiêu phủ trên dưới sở trưởng quản tốt là được, còn như còn lại hết thệ công việc có tiêu bá giúp ngươi an bài, cũng không cần phải lo lắng. tiêu hàn cũng đột nhiên nói, không, nếu là đan dược chàng không có ta, tựa như cùng không có hài tâm, nếu là ta không ở lại chỗ này, như vậy từ nay về sau nơi này hết thệ đều sẽ loạn xáo để cho ta giúp ngươi. Ôn Tuyết nói như đinh chém sát. Được rồi, ta đây ở nơi này cùng ngươi với một trận, các loại, chờ, tiêu thuốc trở lại. Tiêu Hàn phun ra một hơi, cũng quyết định Ôn Tuyết nếu thật ngay tại Tiêu Phủ bên trong, hắn át phải cũng không ở không được. Không lâu lắm đương Tiêu Vi Phong lúc trở về, Tiêu Hàn cũng thở phào, như thế nào? Tiêu Bá đã đi, hắn để cho Tiêu Thiếu yên tâm chờ đợi phải đó. Tiêu Vi Phong lập tức báo cáo. Được, tạm thời ngươi liền ở lại đan dược tràng phụ trách cái này lý an toàn bộ vấn đề, nói đó có lôi diễm cộng thêm lãnh nhăng lời, đủ chống đỡ một đoạn thời gian. Tiêu Hàn cũng có hân ý nghĩ Ôn Tuyết là nữ tử tự nhiên cũng cần một cái vừa vặn nha hoàn, cho dù là bỏ ra lớn hơn nửa đại giới, Tiêu Hàn đều phải vì nàng an bài một đứa nha hoàn. Được, ta còn có chuyện đi trước một bước, tiêu thúc nơi này nhờ ngươi, phàm là có bất kỳ người khả nghi đều cho ta bắt như tiêu phủ trong địa lao, ta vừa vặn ngồi thời gian này đi xem một chút những người này. Tiêu Hàn trong lòng cũng thật có mấy. Được, Tiêu thiếu chú ý an toàn, phu nhân nơi này ta sẽ chú ý. Tiêu Di phong trịnh giọng nói. Tuyết Nhi ta đây đi trước. Tiêu Hàn ôm ôn tuyết sau, liền rời đi nơi này. Ừ, hết thảy cẩn thận. Ôn Tuyết cũng dặn dò. Lần này đưa hắn nằm cùng tới một trong số đó chính là an toàn, hai chính là muốn điều tra Ôn Tuyết thân phận. Ban đầu Triệu Phi Yến cũng đã nói Ôn Tuyết thân phận không đơn giản, cái này át phải trong đó có vấn đề. Triệu Phi Yến nói qua Ôn Tuyết là lấy độc nhập đạo, mà nhiều chút luyện chế thủ đoạn hắn đều vô pháp giám định đi ra. Như vậy nói cách khác Ôn Tuyết tuyệt đối không thể nào là đơn độc một người, thậm chí ở sau lưng nàng đều có một nhóm lớn thế lực. Lúc trước Tiêu Hàn chưa kịp hỏi Vũ Đạo Tông chủ Ôn Tuyết thân phận, nhưng sau đó hắn để cho Tử Long đi hỏi qua, nhưng Vũ Đạo Tông chủ chỉ nói là hắn cũng không rõ, thân phận là cái mê, dù là hôm nay là hắn thê tử. Hắn cũng không biết cái này Ôn Tuyết có hay không đối với hắn thật lòng, đi một bước phòng ngự một bước, Tiêu Hàn với hắn bây giờ cao độ hủy trong chốc lát đem không có đông sơn tái khởi khả năng. Trở lại Tiêu phủ bên trong, Tiêu Hàn không có tính toán lại lần nữa trở lại Thanh Diệp Học viện dự định. Ba phú quý những thứ này đều không đơn giản, còn như là thật tâm hay là giả dối, Tiêu Hàn đều hiểu. Triệu chuyện đuổi người như vậy, cũng không thể lôi kéo qua đến, đây đều là những gia tộc khác người, tuyệt đối không thể để cho bọn họ liên lụy vào. Diệp Phong Tiêu, Trương Tiểu Hổ, Lân Thiên người này Tiêu Hàn trả, còn cũng không biết thân phận của hắn, chắc không đơn giản duy chỉ có là tây mễ là toàn tâm toàn ý đi theo hắn bên cạnh hắn có thể dùng người thật đúng là tâm không hiểu tiêu nhất tiêu hai cùng với tiêu tam ba người các ngươi theo ta đi đi chúng ta tiêu phủ địa lao bây giờ hắn địa lao nhốt số người cũng có hơn một trăm người tiêu hàn còn không biết bọn họ thân phận cái này giống như liễu đạn định giờ một dạng đều có người điên cuồng cắm vào hắn bàn đến vâng tiêu thiếu. những người khác cho ta nghiêm mật thủ hộ tiêu phủ phải cấm chỉ bất kỳ người nào vào tiêu hàn cũng quyết định đạo trong địa lao các sát nhân vật nữ có nam có tất cả đều là lui tới ở địa lao trong phòng tế đi tới đi lui nơi này cũng bị vũ vương làm chấn thủ trụ Tất cả mọi người tu vi đều bị phong ấn, tự nhiên không có năng lực chạy ra khỏi thăng thiên. Tất cả mọi người trình giới nghiêm, Tiêu Thiếu tới thị sát đến. Tiêu Nhất nhất thời cao giọng nói, nghe được là Tiêu Hàn đến, không ít người cũng là nhìn sang. Người ở đây tu vi cao nhất cũng bất quá nhị phẩm Vũ tông, tu vi thấp nhất còn có Vũ linh đương nhiên Vũ vương cùng với Vũ sư chiếm đa số, đây đều là người khả nghi. Các ngươi mọi người cũng hẳn biết ta Tiêu Hàn tới nơi này mục đích, nói cho ta biết, các ngươi đều là tới từ vào cái kia thế lực hoặc người gia tộc, nếu là nói ra hết thảy dễ nói, nếu không phải nói, vậy cũng chớ trách ta Tiêu Hàn độc thủ. Tiêu Hàn đản đản trong tay khói, mặt đầy lạnh lùng, nương theo lấy vòng khói tiêu tan, tựa hồ thời gian đều yên lặng. Không một người nói chuyện đúng không? Ngươi vừa tới, cho ta lấy ra một cái đến. Ta muốn tự mình thẩm vấn. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, trong tay bị thiên kiếm cũng nhất thời xuất hiện, hiện lên sáng loang kiếm quang. Ngươi, có nói hay không ngươi tới trại qua, không nói thì chết ở ta dưới kiếm, nếu là nói, liền giao ra ngươi chủ hồn ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đây là một cái tiểu tiểu vũ sư của ngươi. Từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu bây giờ đều là khoảng không, vừa vận thiếu một số người đến bổ sung. Tiêu thiếu ta nói ta nói Ta là Bắc Thành Liễu gia người làm. Bắc Thành Liễu gia, được, mang xuống cho ta giết." Tiêu Hàn ánh mắt khẽ biến, để cho tiêu nhất cấp kéo xuống. Hét thảm một tiếng phát ra, mọi người cũng là rối rít lui về phía sau. "Được, nếu là ngươi môn đều không nói, như vậy từ nay về sau vẫn nhốt ở chỗ này trở thành tử la phạm, cơ hội chỉ có một lần, nếu là thật nói, ta đây Tiêu Hàn không làm khó dễ ngươi, nếu không phải nói, kết quả theo chân bọn họ mở dạng. Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống, nhất thời liền vứt bỏ vào khói. Lửa lớn tràn ngập trong náy mắt, tất cả mọi người cũng là kinh hoàng thất thố. Thế lựa đến, nếu không phải muốn chết, đều cho ta ở một khắc đồng hồ bên trong, đem đầy đủ mọi thứ đều khai ra, nếu không các ngươi cũng sẽ trở thành bụi bặm. PS, Côn Vật Bi Cảo Tỷ Hiền xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 191. Tiêu Hàn Rõ, bảy địa phương hà cảm. Chương 191, Tiêu Hàn Rõ, bảy địa phương hà cảm. Tiêu thiếu đây là tất cả mọi người đưa ra toàn bộ gia tộc cùng với thế lực phân thuộc. Tiêu nhất đem một phần danh sách tài liệu giao cho Tiêu Hàn lúc, mới lập tức nói: "Được, hết thảy đều dựa theo ta nói làm đi, không có mất đi chủ hồn người đều có thể lưu lại, nhưng phải giao ra hồn thạch đem chủ hồn dung nạp xuống đi, mà mất đi đều cho ta bắn. Cảnh cáo bọn họ nếu là còn dám đến ta tiêu hàn địa bàn nửa bước, toàn bộ giết không tha, tuyệt đối không có thả lại cơ hội. Hiểu không? Tiêu Hàn mặt đầy sắc cơ, đối với này chuyện hắn vốn cũng không nghĩ, muốn cô tứ, nhưng một khi toàn bộ giết, đây cũng là đối với, đúng, toàn bộ thế lực khiêu khích. Cái này tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản liền dám làm, cho nên nói Tiêu Hàn có thể làm chỉ có một chút, thả bọn họ đi hoặc người thu phục. Vâng, tiêu thiếu ta đây phải đi an bài. Tiêu nhất lập tức rời đi nơi này. Tiểu thiếu ta trở lại. Tiêu Chấn Thiên xuất hiện trong náy mắt, cũng để cho Tiêu Hàn tự phạo. Như thế nào? Tiêu Hàn lập tức hỏi, cái này, Thiết Vũ Hầu nói hắn cho ngươi một tỷ linh thạch, không cần trả lại hắn. Nhưng ngươi cần ở cuột khởi sau đó nếu là có khả năng nói, trợ giúp hắn con cái một cái. Cái này một tỷ linh thạch đều là cho người thù lao. Tiêu Chấn Thiên cũng giải thích, một tỷ linh thạch, chẳng qua là là trợ giúp hắn nữ tử, cái này ta thừa. Tiêu Hàn biết Thiết Vũ Hầu có nhã quang, nhưng dám làm như vậy người, tuyệt đối không đơn giản. Tốt lắm, ngươi trước đi xuống an bài đi, ta tự suy nghĩ một chút. Tiêu Hàn bây giờ cũng coi là vừa mới khởi bước, cái gì sự tình đều cần hắn tự cân nhắc. Nhìn cái này một tỷ linh thạch, Tiêu Hán phun ra nhất khẩu khí. Đi tới trong thư phòng, Tiêu Hàn mới Biến Sắc, "Hệ thống, ngươi có thể hay không hối đoái một cái Nữ Vũ Tông cường người?" "Nữ Vũ Tông?" "Cái này dĩ nhiên là có thể được. Được, ta dùng 18 ức linh thạch hối đoái một cái thất phẩm Nữ Vũ Tông, nhất định phải xinh đẹp à, đừng cho ta tới cái khủng long nguội, lao tử liền diệt ngươi nha." "Có hay không dùng 18 ức linh thạch hối đoái một cái thất phẩm Nữ Vũ Tông?" "Phải." Đương Nữ Vũ Tông lúc xuất hiện, cái này một bộ Lam Y Nhie cũng để cho Tiêu Hàn Biến Sắc, cái này đặc biệt lượng căn bản cũng không phải là một người bình thường Nữ Vũ Tông a, đơn giản là quốc sắc thiên hương a. "Hệ thống định nghĩa danh hiệu, Tiêu Di Mi." Thực lực thất phẩm Vũ tông, có được cao đẳng Vũ tông vũ khí, một diệp che trời. Mẹ kiếp, còn có vũ khí. Cái này quá trâu. Tiêu Hàn cũng là mặt đầy khiếp sợ, hắn không nghĩ tới cái này Tiêu Diệp Mi lại còn có vũ khí. Xem ra cái này 18 ức linh thạch đáng giá à, chẳng qua hiện nay chính mình Vũ khí cũng đã lâu không có tu hành, còn như Băng Phong Thiên Lý đánh vào đến cao đẳng đương nhiên còn có Hổ Vương Trảo đột phá, cũng đáng khinh thường. Xin chào Tiêu thiếu. Tiêu Diệp Mi không người xá một cái. Được, bây giờ ta cho ngươi nhiệm vụ, chính là thủ hộ trong tiêu gia bên ngoài đương nhiên còn có một cái nhiệm vụ chính là giúp ta giám thị ta thê tử Âu Tuyết đối với nàng nhất cử nhất động ngươi đều vừa vặn đi cùng nhưng không nên để cho nàng phát hiện với ngươi vũ tông năng lực át phải có cái này bản lĩnh biết không tiêu Hàn nhất định phải tìm người thời khắc giúp hắn nhìn Âu Tuyết bây giờ hắn cửa tiệm vẫn còn ở Khuyết Trương bên trong đan dược này cửa tiệm cũng phát triển nói cách khác trong vòng nửa năm hắn sẽ càng phát triển lớn mạnh thậm chí từ lúc ban đầu một tháng vài tỷ linh thạch sẽ đột phá đến chừng mấy ước linh thạch những thứ này làm ăn hắn sẽ giao cho Tiêu Vi Phong cùng với Tây Mệnh đám người đi chuẩn bị có người không phải nói hắn Tiêu gia không có thế lực sao? Hắn liền muốn để cho bọn họ nhìn một chút tiêu gia rốt cuộc có hay không thế lực. Trong một năm, Tiêu Hàn nhất định phải lại lần nữa tăng thêm một nhóm lớn vũ tông cùng người, thậm chí tạo thành một cái mấy chục người hàn minh hộ vệ đội. "Vâng, tiêu thiếu như vậy Diệp Mi là hiện tại tiểu gia phát sao?" Tiêu Diệp Mi lập tức hỏi. "Đúng, đem Tiêu Vi Phong đổi lại. Ngươi nói cho hắn biết, để cho hắn cùng với Tây Mễ Liên thủ trông coi cửa tiệm, Tây Mễ một người tất nhiên cũng là không rảnh, ngoài ra để cho Tiêu Năm, Tiêu Sáu cùng với Tiêu Thất bọn họ đều đi giúp đỡ. Tiêu Hàn đều đâu vào đấy phân phó." "Vâng, tiêu thiếu vậy ta đây phải đi an bài." Đem Tiêu Diệp Mi thả ra ngoài đem tiêu vi phong thu hồi, mà tiêu phủ có bốn cái vũ tông thêm một cái tiêu chấn thiên cái này cũng đủ. bây giờ tử long đi đột phá tu vi đi, như vậy người khác như thường vẫn có. tiêu hàn tự nhiên không lo lắng cái vấn đề này, dù sao hắn vẫn có chính mình chắc chắn. cái gì? ngươi nói tiêu hàn để cho cựu phẩm đỉnh phong vũ tông cường người đưa ngươi tu vi phong ấn? Chà, còn cảnh cáo ta không muốn lại đi treo chọc hắn. tam hoàng tử mặt đầy tức giận, đưa mắt nhìn cái này tiêu phong. vâng, tam hoàng tử. tiêu hàn chính là như vậy nói. tiêu phong khổ sở cười một tiếng, cái này thêm dầu thêm mỡ bản lĩnh, tiêu phong cũng là giọt nước không loạn. Được, chuyện này ta tự có so đo, tạm thời giúp phái ta người chú ý Tiêu Hàn chiều hướng, ta mặc dù gãy cánh, nhưng còn lại hoàng đệ cùng với hoàng huynh ngắt phải sẽ không nghỉ, bây giờ có lẽ còn có vương gia cùng với hầu gia điều động chứ. Thiết Vũ hầu làm bậc thành thứ nhất của người, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, cũng không biết hắn là hay không điều động không có. Tam hoàng tử cũng phân tích đạo. Cái này ta không biết, ta nhiều lần tra hỏi Tiêu Hàn, tuy nhiên cũng không có kết quả. Nếu là bọn họ. Không, ngươi quá khinh thường Thiết Vũ hầu, làm bậc thành thứ nhất của người, hắn chứ không phải là phụ hoàng đối thủ ở ngoài nhưng hắn bản lĩnh nhưng cũng là số một số hai bây giờ rất nhiều vương gia cùng với đại gia tộc hoặc người còn lại thầm thế lực nhìn chăm chú vào tiêu hàn phát triển hắn sẽ không tham dự chuyến này nữa đủ còn như trợ giúp tiêu hàn cái này liền khó nói chắc tam hoàng tử cũng nhãn lực cao hơn quả nhiên không phải là tiêu phong cái này bắt phẩm vũ tông có thể có thể so với được ngươi đi xuống trước đi tam hoàng tử cũng để cho tiêu phong rút lui đi xuống tiêu hàn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận không biết phụ hoàng phái tiểu ước đi có hay không tra ra thứ gì không có thừa tướng đại nhân nghe nói tam hoàng tử gậy cánh mà về ở ngoài ra một nơi trong phủ Có người nhỏ giọng nói: "Hắn gậy cánh đây là tất nhiên, cái này tiêu hàn lực lượng mới xuất hiện, người bình thường tuyệt đối vô pháp thu phục, cộng thêm hắn tài lực cùng với bản lĩnh tuyệt đối sẽ không bị người bình thường thu phục, bây giờ các đại thế lực cũng không hề động thủ, át phải đều đang đợi người nào động thủ trước, Tam hoàng tử gậy cánh liền chỉ là một nhạt đèn thôi, phòng trường quốc quân nơi nào cũng sẽ ra tay đi." Ngươi tiếp tục giám thị tiêu hàn nhất cử nhất động, nhưng nhớ không nên tới gần Bắc Thành tiêu phủ, ngoài ra hắn còn lại địa phương cũng không cần liên quan đến, chúng ta cũng không cần cuốn vào. "Hiểu không?" Kia âm trầm một cái người nam tử trung niên cũng là sở trọm râu phân phó nói. Những người này ở đây thanh diệp quốc bên trong đều là tiếng tâm lừng lây hàng người, cũng ở đây âm thầm đối với, đúng, tiêu hàn như thế để ý, một người bình thường lại làm ra hết thảy để cho người khiếp sợ sự tình, giống như đêm gió xuân lặng lẽ tới, trong lơ đãng tất cả mọi người đều thấy khắp địa hoa mở. Tiểu ức, ngươi đối với, đúng, tiêu hàn giải bao nhiêu? Ở trong thâm cung, một người mặc thanh y gì hoàng bảo nam tử, ngưng mắt nhìn chính mình điện dưới đài địa phương nữ tử hỏi. Phu hoàng, tiêu hàn này nhân thành phụ quá sâu, sâu không lường được. Nữ tử này không người đạo, sâu không lường được, hắn có ta lòng dạ thâm sao? Cái này thanh y gì hoàng bảo nam tử cười nói cung hoàng thứ tội nhi thần biết sai được tiếp tục giám thị hắn nhất cử nhất động còn như thanh diệp học viện nơi này có lẽ ta sẽ đi tìm cơ hội hỏi một chút về trưởng p.s côn Vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 192 quốc quân đánh tới làm theo ý mình chương 192 quốc quân đánh tới làm theo ý mình quốc quân bệ hạ tới mùa hè phong hỏa không có từ xa tiếp đón a ở thanh diệp học viện một nơi trong sân thanh diệp quốc quân lại xuất hiện ở nơi này Khách khí, ta nghe nói gần đây cái kia lãnh nhăn với người cháu gái Hạ Tử Ý đi rất gần ạ. Thanh Diệp Quốc Quân nói cũng không biết mang theo loại nào giọng, nhưng vẫn là chất vấn cùng lạnh lùng, cái này làm cho Thanh Diệp viện trưởng cũng là khẽ như mày. Quốc quân thứ lỗi, đây đều là giữa những người tuổi trẻ sự tình, chúng ta tại sao có thể dính vào ạ? Thanh Diệp viện trưởng cũng cười khổ nói, "Được, chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta lần này đến chính là hỏi một chút ngươi đối với, đúng, Tiêu Hàn cái nhìn." Thanh Diệp Quốc Quân nói ra tự mình tiến tới ý, "Đối với, đúng, Tiêu Hàn cái nhìn." Thanh Diệp viện trưởng có chút không hiểu. "Đúng, chính là đối với, đúng." Tiêu Hàn cái nhìn, ngươi làm viện trưởng hẳn cùng Tiêu Hàn tiếp xúc nhiều ba. Ngươi là thấy thế nào Tiêu Hàn? Nữ nhi của ta Tiểu Ước nói Tiêu Hàn sâu không lường được, ta muốn nhìn ngươi một chút cái nhìn. Lời này vừa ra cũng để cho Thanh Diệp viện trưởng nội tâm cái biến. Nguyên lai hắn lại là làm cho này sự kiện đến, trọng tiểu ước làm hoàng thất công chúa, như cùng Tiêu Hàn thông gia cái này phải từ thân phận cùng với địa vị cùng trọng tiểu ước xứng đôi. Như vậy nói cách khác, Tiêu Hàn tư cách phải phù hợp Thanh Diệp quốc quân cái nhìn. Ta nghĩ quốc quân đã có cái nhìn, nhưng đối với Tiêu Hàn cái này học viên ta không hiểu nhiều, nhưng từ hắn nghịch tập tân sinh học viên tổng đội trưởng cùng với hắn cửa tiệm, còn có chú nhan đan cùng với những thứ kia thủ đoạn đến xem, tiêu hàn người này không đơn giản. thanh diệp viện trưởng cũng cho dư khẳng định, tiêu hàn cái này giá trị con người, ta chỉ có thể nói là chính bản thân hắn chế tạo, là bằng vào chính mình thủ đoạn đến kiếm tiền, hiện tại khả năng không cao, vốn lấy sau có thể tưởng tượng được. quốc quân bệ hạ cũng thấy, thanh diệp viện trưởng tự nhiên cũng là nên nói nói, không nên nói điều tránh. cái thiên phú này, cửu phẩm vũ vương đỉnh phong cộng thêm chung quanh đồng bạn, đây tuyệt đối không đơn giản. thứ ba người này phẩm ta cũng không giải bởi vì tiêu hàn là chúng ta thanh diệp học viện học viên nhưng hắn phụ đệ thành lập sau đó liền rời đi thanh diệp viện trưởng tự nhiên cũng là lại lần nữa đem lý do lấy ra được ý người ta minh bạch có lẽ chính ta đi xem một chút mới là tốt nhất thanh diệp quốc quân biết lời này là đến nhưng nếu là thật cân nhắc mà nói hắn làm thành quốc quân cũng làm nên đi nhìn một chút nhìn thanh diệp quốc quân rời đi thanh diệp viện trưởng cũng thở phào ai tiêu hàn cái này mặc dù là có phúc nhưng có một cái quốc quân làm cha vợ cái này vẫn còn có chút không thoải mái thanh diệp viện trưởng cũng than khổ một tiếng. Hắn sở dĩ thật xấu đều không nói, cũng là bởi vì Tiêu Hàn người này, hắn giải quả thật không nhiều đã biết thích hợp nhân duyên cũng không thể tùy tính, chỉ có quốc quân tự nhìn mới biết có phải hay không tốt, đương Thanh Diệp quốc quân xuất hiện ở Tiêu Hàn phủ đệ lúc, cái này Tiêu Chấn Thiên cũng là động nhiên nhắc nhở Tiêu Hàn. Vũ Tôn xuất hiện, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là cho mày. Thanh Diệp quốc chi trung võ tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu là khả năng chắc là Thanh Diệp quốc quân. Tiêu Hàn tự nhiên cũng là một thường ngày thái, đối với mình tu luyện cũng là nghiêm trang bập bịu, mà một ít còn lại sự tình tự nhiên cũng là nên làm nên làm, hắn biết Thanh Diệp quốc quân sẽ không xuất hiện. Như vậy cái này làm bộ làm tịch ai không biết. Tiêu Hàn Như cũng làm theo ý mình đây không phải là càng ung dung. Thời gian trôi qua rất dài, đương Tiêu Chấn Thiên nhắc nhở Thanh Diệp Quốc Quân hoàn toàn sau khi rời đi, Tiêu Hàn mới phun ra nhất khẩu khí. "Tiêu bá, ngươi xác định là có Vũ Tôn cường người xuất hiện?" Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi. "Đúng, Vũ Tôn khí thế cực kỳ đáng sợ, cho dù là không bùng nổ, ta đều có thể nhận ra được vẻ này đáng sợ ánh mắt cùng với khí tức, giống như giận cả tóc gáy." Tiêu Chấn Thiên gật đầu nói. "Được, hắn đi liền có thể, rốt cục vẫn phải đến, hắn không nghĩ tới lại cái này Thanh Diệp Quốc Quân cũng là đến một cái đại đánh lén." Cũng may hắn có hệ thống cùng với tiêu trấn thiên nhắc nhở, nếu không người như vậy thật đáng sợ, nếu là mang đến đánh lén, chính mình tất nhiên sẽ vất lạn. Thực lực cảm giác nguy cơ cũng là nhất thời bùng nổ, Đường Vũ tông khí thế từ tiêu phụ con sau, Tiêu Hàn cũng là chân mày vui mừng, Tử Long đột phá. Ồ, tiểu tử này lại cũng đột phá. Nhưng hơi thở này tựa hồ có hơi không đúng, đây là Vũ Tông linh dịch. Thanh Diệp quốc con nhãn lực quả nhiên lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra khác nhau. Trường Sơn đạo nhân quả nhiên có một độ lệ tốt, lại nhanh như vậy liền đạt chân Vũ Tông cảnh, cái này cùng mình làm năm cùng hắn đánh cuộc thời gian ước trường trước thời hạn 3 năm. Xem ra là chính mình thua. Thanh Diệp quốc quân cũng phun ra nhất khẩu khí, đây cũng là không có làm pháp sự tỉnh. Thua cũng liền thua, hắn làm nhất quốc chi quân tự nhiên vô pháp đổi ý, cái này tiêu hàng ta xem, cũng coi là một cái trung quy trung của người, cái này dáng người cũng không tệ, thiên phú cũng tạm được, bất quá triệu tử lòng đột phá vũ tông. Thanh Diệp quốc quân đối với này chuyện cũng là canh cánh trong lòng. À, đây chẳng phải là quốc quân bệ hạ cùng thường sơn đạo nhân đánh của thua. Thanh Diệp viện trưởng cũng là cho mày. Đúng, là ta thua, không nghĩ tới thua ở trong tay mình ban đầu thiết vũ hầu vũ tông linh dịch cũng là ta tự tay đưa nhưng không nghĩ tới nhiều năm như vậy lại chăn trở đến triệu tử long trong tay đây cũng tính là tạo hóa thanh diệp quốc quân cười khổ nói đúng vậy cái này tất nhiên là thiết vũ hầu ra tay đưa cho tiêu hàn đột phá tu vi sử dụng nhưng tiêu hàn lại trong lúc vô tình đưa cho triệu tử long từ một điểm này cũng có thể thấy được tiêu hàn là một trọng tình trọng nghĩa người bất quá tiêu hàn có thế tử đây cũng là thanh diệp viện trưởng vừa mới biết thế tử tiêu phủ bên trong không có à thanh diệp quốc quân mặt đầy chấn động cái này hắn thế tử gọi là ấu tuyết là một cái với độc vào đàn độc sư bây giờ cũng là nửa bước vũ tông cường người thanh diệp viện trưởng nhắc nhở không phải là giờ khắc này thanh diệp quốc quân cũng là cao mày hắn tự đoán được lúc hắn mới biết tiêu hàn bên người đã rất nhiều người đã sớm thủ hạ vậy hạ nói là nơi nào cái này thanh diệp viện trưởng cũng là cho mày đối với này chuyện hắn cũng biết đúng vậy không nghĩ tới nhiều năm như vậy bọn họ vẫn là đến đây đúng là thanh diệp quốc quân không nghĩ tới như vậy cái này hôn sự thanh diệp viện trưởng cũng thử dò xét nói hôn sự phải tiến hành tiếp nếu không tiêu hàn một khi bị đào đi Như vậy thì là ta Thanh Diệp quốc tổn hại mất, mà còn tiêu Hàn Thiên phu thật đáng sợ. Nếu không phải nắm giữ trong tay ta, như vậy ta lo lắng đối với. Đúng, Thanh Diệp quốc có hại à? Thanh Diệp quốc quân cũng có ý nghĩ của mình. Cái này tiêu Hàn, Thanh Diệp viện trưởng trả, còn muốn nói gì lại bị Thanh Diệp quốc quân ngăn trở. Cái gì cũng không dùng nói nhiều. Lượng ngày ta liền an bài chiếu thư cấp tiêu Hàn tứ hôn. Cứ như vậy ta hành động gắt phải nhanh hơn, một trở tay không kịp. Với tiểu ước bản lĩnh cùng với thủ đoạn, cộng thêm ta quốc quân công chúa thân phận tự nhiên so với hắn một cái tiêu Hàn cao hơn. Đây đều là với cao cũng không kịp à? Thanh Diệp viện trưởng không có tiếp tục mở miệng, hắn biết Tiêu Hàn tính cách, cái này căn bản là một cái tự chịu diệt vong mở đầu. Nếu là Hoàng thất thật tứ hôn, hắn kết luận Tiêu Hàn nhất định sẽ tự hồn. Không phải là hắn muốn ngăn cản tứ hôn, mà là từ Tiêu Hàn phong cách làm việc bên trên, hắn cấp cho cao độ khẳng định. PS: Côn Vật Bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 193. Kháng chỉ cự hôn. Trước 193, kháng chỉ cự hôn. Thanh Diệp quốc quân dò xét để cho Tiêu Hàn nguy cơ không khỏi tới, đây càng là để cho hắn không hiểu. Chính mình một cái tiểu tiểu Vũ Vương lại sẽ để cho Thanh Diệp Quốc quân chủ động tới dò xét. Tiểu Ức, ngươi cho là Tiêu Hàn như thế nào? Ở trong đại điện, cái này Thanh Diệp Quốc quân cũng là một thân hoàn bảo, đầu đội hoàn quan, nhìn trong điện, cô gái kia. Người này chính là Thanh Diệp trong học viện cái kia trọng tiểu Ức, cũng gọi Diệp tiểu Ức, là Thanh Diệp Quốc quân con gái. Một bộ trường bào màu lam trọng tiểu Ức chậm rãi ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn Quốc quân rất lâu, lại không có mở miệng nói. Nàng đã sớm biết, nàng không có lựa chọn đường sống, phụ hoàng, ta có thể lựa chọn nói không sao. Trọng tiểu Ức mặt đầy đều là mộng đợi, nhưng nội tâm đều là phiền muộn cùng lo lắng nàng biết cái này là không có khả năng. Ai, ta lại làm sao không muốn đây? Nhưng là thanh diệp quốc an nguy cùng với an bình, ta chỉ có thể thế này đi làm. Thiết vũ hầu tặng vũ tông linh dịch, văn phong phái người đi tìm tiêu hàn, lại bị tiêu hàn dùng cửu phẩm định phong vũ tông cường người trực tiếp cấp nắm, cộng thêm hắn trung quanh thế lực, ta cũng phát hiện hai cái tu vi cực cao vũ tông. Ta tính toan xuống, trừ ra người thiếu chủ kia lãnh nhan thế lực bên ngoài, chỉ một là chính bản thân hắn thế lực thì có 10 vũ tông cường người, cái này nhưng là một cái vũ tông vệ đội à? Thanh diệp quốc còn nói, cũng để cho trọng tiểu ước sắc mặt chấn động nàng rốt cuộc rõ ràng ban đầu chính mình phụ hoàng nói tới cái gì gọi là dưỡng hổ vi hoạn, cuối cùng 500 triệu linh thạch sở gì không có mượn, cũng là bởi vì thanh diệp quốc không dám mượn. Không phải là keo kiệt, một khi tiêu hàn phát triển, cái này coi như không phải là vay tiền sự tình, dễ như trở bàn tay sẽ để cho thanh diệp quốc lâm vào trong nguy cơ. Phụ hoàng, ta biết tiêu hàn, hắn sẽ không làm như vậy sự tình. Trọng tiểu ước đột nhiên lắc đầu nói, ngươi biết hắn không biết làm. Có vài người biết cây không biết lai lịch, tam hoàng nhi mời chào đều thất bại, ngươi cho là tiêu hàn dạ tâm sẽ là cái gì? Nếu thật là tóm thâu Thanh Diệp quốc, đi chế tạo một cái thuộc về Hán quốc độ, ngươi cho là chúng ta Thanh Diệp quốc có thể hay không đội chủ?" Thanh Diệp quốc quân lắc đầu nói, "Không phải là hắn khí độ tiểu, mà là Tiêu Hàn phát triển thật đáng sợ, tiến triển cực nhanh tốc độ giống như phi tiễn bình thường gào thét mà tới đảm bảo không cho phép kia ngày, liền trong nháy mắt rơi vào trên đầu ngươi, một tên ô hô." Thanh Diệp quốc quân dĩ nhiên là vì hắn cân nhắc, vẫn là là toàn bộ hoàng thất. Giữa hổ vi hoạn, ban đầu 500 triệu linh thạch hắn đều không nên cấp trọng tiểu ức, bây giờ cứ như vậy cũng coi là cổ vũ Tiêu Hàn khí diễm. "Được, chuyện này không cần phải nói, người đâu?" Nghị chỉ. Thanh Diệp quân quỳ Hoàng Thiên ở trên, từ hôm nay trở đi, bản quân đem tứ hôn Tiêu Hàn cùng trường nhạc công chúa thành ông trời tác hợp cho cả nước trên dưới cử quốc vui mừng ba ngày. Khâm thử, Thanh Diệp quốc quân một câu nói cũng hoàn toàn để cho trọng tiểu ước biến sắc. Tiêu Thủy Linh sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên có chút thâm trầm, nhưng còn có là những ý nghĩ khác. Được, tiểu ước ngươi trước xuống nghỉ ngơi đi, cái này thánh chỉ ta để cho người nghỉ chỉ được, liền phái người đưa đến Tiêu Hàn trong phủ. Còn như ngươi khoảng thời gian này vẫn là tự do, ta đương nhiên sẽ không chói buộc ngươi hành động. Thanh Diệp quốc quân lắc đầu nói, hắn đây cũng là hành động bất ngã dĩ hắn rõ ràng bản thân con gái năng lực nhưng tiêu hàn cũng không phải là cái gì kém cái này muốn thực lực có thực lực muốn bản lĩnh cũng có bản lĩnh nói trắng ra chính là kém cảm tình thôi nếu là hảo hảo bồi dưỡng đây cũng là sớm sớm chiều chiều sự tình tự nhiên không thành vấn đề trọng tiểu ước lại lập tức hoàng cung nàng phải đi tìm tiêu hàn khải bẩm tiêu thiếu có một vị tự xưng gọi là trọng tiểu ước nữ tử tìm lại đột nhiên một người làm xuống vào trọng tiểu ước nàng làm sao tới có tiêu hàn trong mày hắn không nghĩ tới trọng tiểu ước lại sẽ đích thân tới tìm hắn cái này ắt sẽ có trọng đại sự tình tiêu hàn dĩ nhiên là phải gặp tiêu hàn Trọng Tiểu Ước sau khi vào cửa cũng là đạm nhiên một tiếng. Tiểu Ước học viên là đến nội trái, hay là họ chứ? Tiêu Hàn cũng là hi vọng cười một tiếng. Hắn ở bất cứ lúc nào đều là tràn đầy nụ cười cùng với tự tin, cho tới bây giờ đều không hề không vui thời điểm. Nhân sinh nói thật hay, không có rất tốt đẹp tâm tính thế nào thành việc lớn. Nhưng hắn rõ ràng từ lúc Trọng Tiểu Ước nói ra tên hắn lúc, cái này có chút không đối đầu. Tiêu Hàn có thể hay không đứng đắn một chút? Thân phận ta ngươi biết không? Trọng Tiểu Ước có chút tức giận. Ồ, thân phận ngươi, cái này ta biết một chút. Tiêu Hàn im lặng, nhưng nội tâm là có một nghi vấn. Lời này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Cái này làm cho Tiêu Hàn cho mày, nếu không phải là có chuyện, Trọng Tiểu Ước sẽ không phong Trần Phó Phó đi tới hắn Tiêu Phủ. Hắn nhìn ra được Trọng Tiểu Ước có chút mệt mỏi, hẳn là khoảng thời gian này đang đổi đường, mà là Mi Tâm trong lúc đó u buồn vẻ không có tản đi. Đây mới là là cổ vẻ nhất. Cộng thêm Trọng Tiểu Ước thân thể không tự nhiên, còn có lời âm chi giữa vấn đề, Tiêu Hàn kết luận tất nhiên là có trọng đại sự tình. Tiêu Hàn, ta hy vọng ngươi cưới hôn. Đột như kỳ lai like một câu nói, thiếu chút nữa để cho Tiêu Hàn lảo đảo một cái. Cưới hôn. Tiêu Hàn không hiểu. Hai mắt trợn tròn ngưng mắt nhìn Trọng Tiểu Ưức. "Đúng, ta hy vọng ngươi có thể cư hôn. Ngươi là có gia thân người, nhưng đối với ta mà nói, phụ hoàng mặc dù thứ hôn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể cư hôn. Một trong số đó ta không thích chối buộc, hai ta hy vọng độc thân tự do, thứ ba thời gian còn sớm ta không muốn cứ như vậy trở thành người nào bên người một cái thế tử." Trọng Tiểu Ưức cắn thật chặt môi dưới, cũng dần dần tím bầm trắng bệnh. "Được, khắc, đừng, tán, Lời này trái lương tâm sao?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi lên. "Trái lương tâm?" Trọng Tiểu Ưức chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Hàn. "Ta mặc dù cùng ngươi tiếp xúc không nhiều, Nhưng ta biết ngươi là người, ngươi yêu thích ta đúng hay không?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi lên. "Không có." Trọng Tiểu Ước ánh mắt không khỏi có chút né tránh. "Ta Tiêu Hàn một trong số đó không phải là tùy tiện như vậy người, hai ta biết hai đúng ta được, ta đối tốt với ai? Còn như quốc quân tứ hôn ta sẽ tự tuyệt. Còn như ta ngươi trong lúc đó, ngươi có thể vì ta làm ra hy sinh, đây là ngươi lựa chọn. Ta hy vọng ngươi có thể thận trọng. Nhưng ta cho ngươi biết thế này sự tình không thể miễn cưỡng, có lẽ là thời gian không đủ đi, cũng có lẽ là ta đối với, đúng, ôn Tuyết một cố ý thức trách nhiệm đi, hi vọng ngươi có thể minh bạch." Tiêu Hàn mặc dù nói lập lờ nước đôi, nhưng hắn biết trọng tiểu ước nhất định có thể lý giải được. Ta minh bạch, ta đây đi trước, còn như cự hôn sự tình, ngươi chính là tiếp tục làm tiếp đi, cho ngươi, cho ta, cũng vì ôn tuyết vẫn là cho người sau đó. Ta biết ngươi không phải là một người bình thường, sẽ không cố chấp vào quyền lực lại cố chấp vào tài phú cùng lực lượng, hy vọng ngươi có thể nhất phi trùng thiên, vượt qua tất cả mọi người. Trọng tiểu ước tiếng nói rơi xuống, kia một bộ cô đơn bóng lưng, để cho tiêu hàn cũng nhất thời có chút không khỏi đau lòng. Trọng tiểu ước vừa rời đi, cái này thánh chỉ cũng liền đến, từ đầu đến cuối bất quá nửa giờ thôi, cái này làm cho tiêu hàn cũng là cho mày xem ra cái này hoàng thất quả nhiên là tính đúng thời gian a tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau a tiêu hàn tiếp chỉ bệ hạ có chỉ tiêu hàn công tử thiên phú hiền hách tài phú kinh người càng là phong thái bình bền vốn thở y tứ hôn đem trường nhạc công chúa diệp tiểu ức tứ hôn cho ngươi lựa ngày đính hôn cử quốc vui mừng ba ngày khâm thử tiêu hàn còn không tiếp chỉ cái này cầm đầu thái giám tổng quản cũng là cho mày tiêu hàn cử hôn vs côn vất bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường đệ cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm vẹt trường 194 bình thản đúng dung bát vương chấn động trước một bình thản đúng dung, bát phương chấn động, tiêu hàn, ngươi biết ngươi đây là nói chuyện gì sao? làm thanh diệp quốc con dân lẹ ra tiếp nhận bệ hạ thánh chỉ, có lại ngươi còn không quỳ xuống tiếp chỉ, ngược lại kháng chỉ, đây chính là chu diệt cựu tộc tội lớn. cái này thái giám tổng quản ngày thường bên váo nên ngang, tự nhiên cũng không đem tiêu hàn coi ra gì. cấp lao tử cút, thái giám chết bẩm, lao tử thì nhìn không quen các ngươi người như vậy, trong ngày thường làm một nam nhân không an phận, trả lại cho lão tử trở thành đại yêu nhân, lao tử sẽ nhìn một chút có mấy cái tào chính thuần thế này đông sướng yêu nhân. cấp lao tử cút, tiêu hàn khí thế bùng nổ cái này cho dù là vũ vương đình phong nhưng cũng có thể so với hổ lang khí thế giỏi một cái tiêu hàn công khai kháng chỉ không nói lại còn dám uy hiếp ta tây hán liêu doanh. Ngươi đây là tìm chết cái này thái giám tổng quản mặt đầy tức giận cũng là phất tay áo đi cái này thánh chỉ tự nhiên cũng rơi vào tiêu hàn trước mặt bệ hạ nói qua ngươi nếu không kháng chỉ nên bị diệt ngươi tiêu ra. cái này thái giám tổng quản thanh âm để cho tiêu hàn cho mày tiêu bá đi tiêu ra. nếu có người dám động tiêu ra một điểm một chút nào giết chết không bị tội vâng tiêu thiếu tiêu chấn thiên tự nhiên cũng là tuân chỉ nhất thời liền biến mất ở tiêu phủ bên trong Hôm nay kháng chỉ, ta liền biết quốc quân sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng ngươi nếu dám đối phó tiêu gia ta, ta sẽ nhượng cho ngươi nhìn ta tiêu Hàn bản lĩnh. Thử Long. Đột nhiên tiêu Hàn la lên. Đại ca, người đây chính là. Triệu Tử Long cũng nghe đến kháng chỉ sự tình. Đây là một phong thơ, ngươi mang về thưởng sơn quận giao cho sư phụ ngươi thưởng sơn đạo nhân. Hắn sau khi xem sẽ biết. Tiêu Hàn không có nói cho Triệu Tử Long trong thơ viết cái gì, chẳng qua là để cho hắn theo tin. Được, đại ca, ta đây tiểu gia phát. Triệu Tử Long cũng là lập tức gật đầu nói. Tiêu Nhất, ngươi đi tìm bao phú quý. Tiêu Hai, ngươi đi tìm lăng an. Tiêu Tam để cho Tiêu Thúc đến chỗ của ta một chuyến. Tiêu Hàn biết hôm nay kháng chỉ, cái này sự tình cũng liền đến. Vâng, Tiêu Thiếu. Ba người cũng là rồi rít rời đi Tiêu ra. Nghe con gặp cái eo, thuyền chậm lệnh gặp đầu gió. Ô hô ai thai a. Tiêu Hàn than khổ một tiếng. đương Tiêu Tam cùng với Tiêu Vi Phong lúc trở về, Tiêu Hàn lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tiêu Thúc đem phong thư này đưa cho Thiết Vũ Hầu, hắn sẽ hiểu ta nghĩ pháp. Đi đi. Tiêu Tam, đi đem lãnh nhan tìm đến. Tiêu Hàn đột nhiên nói. Vâng, Tiêu Thiếu. Bây giờ Tiêu Hàn có thể tìm được người nhiều như vậy, hắn Tu Vi cũng cần từ lúc nào đột phá. Chúc mừng chủ nhân, Tiểu Bạch thành công đột phá Vũ Vương Tu Vi, đạt được dịch chuyển không gian năng lực. Gợi ý của hệ thống thanh âm lại không có để cho Tiêu Hàn cao hứng, để cho Tiểu Bạch đánh vào Vũ Tông Cảnh, cần bao nhiêu linh thạch? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi, hắn biết chỉ có để cho Tiểu Bạch xông vào Vũ Tông, có lẽ hắn mới có cơ hội có được càng lượng lớn cẩm. Bây giờ cục diện này nhất thời sụp đổ, át phải quốc quân cũng sẽ có lớn hơn động tác. Kháng chỉ cử hôn, đây chính là chu diệt cửu tộc tội lớn, nếu thật bị trừng phạt, hắn át phải cẩn cương người đến chống cự. Bây giờ chính là có người đang nhìn hắn Tiêu Hàn cho cười, lực lượng mới xuất hiện cái này căn bản là ở tự gây nghiệt nhưng có thể sống sót hay không, thì nhìn tiêu hàn tạo hóa cùng bản lĩnh, 300 triệu linh thạch có thể hối đoái thiên ngôi sao lang phản tổ một tia huyết mạch chi lực, có thể để cho thiên ngôi sao lang đánh vào đến vũ tông cảnh, thậm chí sẽ xuất hiện phản tổ năng lực. 300 triệu linh thạch, tiêu hàn cho mày, được, cái này không thành vấn đề, ta sẽ đi làm, tiêu hàn không có lo lắng cái vấn đề này, bây giờ hắn chỉ có làm như thế, chuyện ra phải là mắt phải có nguyên nhân a, tiêu thiếu ngươi tìm ta, bao phú quý đột nhiên đi tới nơi này lúc cũng là cười một tiếng. Tựa hồ cái này bao phú quý trên mặt cho tới bây giờ cũng không có những sắc thái khác, nhưng chính là người như vậy mới càng thâm trầm không biết nguồn gốc. Phú quý, ta tiêu Hàn cầu ngươi một chuyện như thế nào? Tiêu Hàn đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Thích. Lão đại ngươi nói, chỉ cần không khó, ta phú quý đều làm cho ngươi. Cái này bao phú quý cũng không phải người ngu, lời này vừa ra cũng nhất thời cho hắn biết chuyện này không đơn giản. Ta kháng chỉ cử hôn. Tiêu Hàn thở dài nói. À, kháng chỉ cử hôn? Ai vậy? Bao phú quý cho mày? Chẳng lẽ là tới từ ở Hoàng thất? Bao phú quý lúc này mới hỏi. Đúng chính là hoàn thất, vẫn là thanh diệp quốc quân tự mình hạ chỉ. Tiêu Hàn Khổ sở cười một tiếng. Mẹ kiếp, lão đại ngươi thật châu à, quốc quân tự mình hạ chỉ tứ hôn ngươi cũng dám cư tuyệt, đây thật là không có người nào. Phú quý bội phúc à, đáng tiếc cái này công chúa lớn lên cũng không tệ, ta vô phúc tiêu thụ à. Cái này nếu để cho ta tứ hôn, ta tuyệt đối sẽ đáp ứng. Ba phú quý cái này nghĩ linh tinh cũng để cho Tiêu Hàn mặt đầy khổ sở. Có thể đứng đắn một chút không? Nếu không thì cái này tứ hôn ta cho ngươi." Tiêu Hàn phản hỏi. "Không không không, trong nhà của ta đã cho ta dự bị 10 la bả, ta không được." Ba phú quý cũng là cười hắc hắc mười lão bà, ngươi so với ta Càng Châu." Tiêu Hàn cười khổ nói, "Được, chuyện này rất nghiêm trọng à, phòng chừng nhà ta lão đầu tử sẽ không đáp ứng ra tay giúp ngươi, đây chính là chu diệt cựu tộc tội lớn, nhưng nếu là ở những phương diện khác có năng lực trợ giúp lão đại, ta phú quý không nói hai lời liền cấp lão đại làm, chuyện này để cho ta bao ra ra tay, đây quả thật là khó làm à. Ba Phú Quý nói cũng là lời thật. "Được, ta minh bạch, ta cần linh thạch." Tiêu Hàn nghiêm mặt nói. "Linh thạch được rồi, 500 triệu đủ không?" Ba Phú Quý đột nhiên nói. "500 triệu đủ." Tiêu Hàn gật đầu nói. "Tốt lắm." Nơi này là 500 triệu linh thạch, lao đại thu cất. Ta bao phú quý chỉ có thể làm đến bước này, mong rằng lao đại thứ lỗi a. Không việc gì, ngươi đi về trước đi, ta minh bạch. Tiêu Hàn gật đầu nói 500 triệu linh thạch rung rung lấy ra, xem ra kháng chỉ cự hôn tin tức đã truyền bá ra. Tiêu Hàn, ngươi đây là làm cái gì hả? Cái này kháng chỉ cự hôn sự tình, thế nhưng chém đầu tội lớn a, ngươi lại dám làm như vậy, ngươi nói để cho huynh đệ ta thế nào giúp ngươi mới phải a? Lãnh Nhan giận đùng đùng đi vào, cũng là trực tiếp chất hỏi. Ai, chuyện này ra có nguyên nhân, chuyện ra có nguyên nhân, ta cũng rất là bất đắc dĩ a. Tiêu Hàn lắc đầu nói với hắn tính cách kháng chỉ cự hôn, cái này tự nhiên chẳng có gì lạ. À, nhưng đặt ở trong mắt người khác, cái này cũng có chút không bình thường. dù sao cái này tứ hôn đối tượng thế, nhưng công chúa à, ai, tiểu tử ngươi đơn giản là thân ở trong phúc không biết phúc, lại kháng chỉ cự hôn. nói đi muốn ta làm những thứ gì cho ngươi. lãnh nhan khổ sở cười một tiếng, làm huynh đệ, hắn có thể đủ làm được chỉ có những thứ này. phái vũ tông cường người đi chú đóng tiêu gia ta, ta đã để cho tiêu bá đi, nhưng ta sợ ngoài ý. tiêu hàn ngưng mắt nhìn lãnh nhan nói, tiêu bá, hắn là ai? lãnh nhan quả thật là lần đầu tiên nghe nói người này. tiêu thúc tiêu uy phong ngươi gặp qua chưa? Tiêu Hàn cười hắc hắc. Cái này ta là từng thấy, nhưng tiêu bá ta quả thật chưa thấy qua." Lãnh Nhan nghiêm túc nói. "Được, không cần nói nhiều, mau mau phái cái cửa người đi tiêu ra, giúp ta nhìn một chút. Cái này có thể làm được chứ?" Tiêu Hàn mặt đầy mong đợi nói. "Đương nhiên có thể." Lãnh Nhan sau khi gật đầu, lúc này mới lập tức phái người đi an bài. VS, Cổn Vật bi khảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trưởng 195. Nguy cơ hạ xuống, đại quân đánh tới. Chương 195, nguy cơ hạ xuống, đại quân đánh tới. Khách khí Còn lại sự tình ta không có cách nào dù sao ta mặc dù có chút thế lực, nhưng vẫn chưa đủ đủ cùng thanh diệp quốc quân chống lại, cái này mong rằng huynh đệ thứ lỗi a. Lệnh Nhan không phải sợ chuyện, có thể phía trên không cho người khác tay, hắn cũng không biện pháp. Không việc gì, ta biết, các ngươi đều là khó khăn. Đây không phải là không giúp ta, chuyện này là chính ta chọc ra, ta phải tự mình giải quyết. Kia Lệnh Nhan huynh vẫn là đi về trước đi. Ta tự suy nghĩ một chút. Tiêu Hàn bây giờ cũng tâm loạn. Tốt lắm, huynh đệ bảo trọng, hy vọng người có thể gắng gượng qua lần này. Lệnh Nhan cũng không nên nói nhiều. Được, ta biết. Tiêu Hàn không có nói tiếp. Hai vạ đến nơi mỗi người bay, lời nói này không sai, nhưng đổi lại là hắn, nếu thật không có bản lĩnh, có lẽ ai cũng sẽ không giúp giúp hắn, những thứ này đã đầy đủ. Nếu đều muốn xem ta Tiêu Hàn có hay không có thể kiên trì qua lần này chết ép, nhưng ta Tiêu Hàn để cho các ngươi nhìn một chút, ai mới là bản lĩnh thật sự. Bây giờ linh thạch đã có, như vậy hắn sợ cái gì? Cái này đủ, có tiền so cái gì cũng có dùng. Ba phú quý 500 triệu linh thạch giống như giúp người đang gặp nạn, mà lãnh Nhan cường người ra tay càng là trợ giúp Tiêu Hàn giải quyết nỗi lo về sau, cứ như vậy, hắn còn sợ gì? Hắn chả còn lo lắng cái gì. Hắn cái gì cũng không lo lắng, bởi vì hắn không có lo lắng cần phải ở tiêu phủ sâu bên trong trong mặt thất, nơi này đã bị Vũ tông cường người làm trấn thủ, Tiêu Hàn đến sau này cũng thả ra Tiểu Bạch. Ngươi người này a, thật là không bất lo a. Bây giờ Tiểu Bạch mặc dù trở thành Vũ Vương yêu thú, nhưng nó vẫn là không có một chút biến hóa, cho dù là người nào thấy hắn, cũng như cùng đầu tiểu lang, nhưng kỳ thực cũng không phải, mà là một đầu từ đầu đến đuôi lang vương tiểu bạch. Hồi đoán thiên ngôi sao lang phản tổ huyết mạch, dùng 500 triệu linh thạch. Vì để tiểu bạch tiến hóa, Tiêu Hàn chỉ có làm như vậy. Cho dù là dốc hết toàn bộ, cái này đều là mình cơ hội cuối cùng nhìn phía xa thiên cung, tiêu hàn biết thanh diệp quốc sắp trở trời, lẽ nào lại như vậy? hắn tiêu hàn thật là có bản lĩnh à, lại dám công khai kháng chỉ, người đâu, đi gọi ba vị quốc sư đi ra. cái này thanh diệp quốc quân lần này cũng coi là chân nộ, lần này kháng chỉ, hắn đã sớm đã đoán, tiêu hàn có dạ tâm, cái này công khai kháng chỉ át phải cũng không phục tùng hắn thanh diệp quốc trong non, nói cách khác hắn tiêu hàn căn bản là muốn mật mưu tạo phản, tham kiến quốc quân, ba vị quốc sư đến trong ngay mắt, cũng là lập tức ôm quyền sá một cái. được, ba vị quốc sư cũng tới, ta muốn hỏi hỏi các ngươi ý kiến. thanh diệp quốc quân lãnh long mi mà chống đỡ để cho ba người cũng là rối rít hai mắt nhìn nhau một cái. Tiêu Hàn mắt không vương pháp, công khai kháng chỉ đã đối với, đúng, hoàng thất không coi vào đâu, người như vậy nên tru diệt cửu tộc, tỏ vẻ thiên hạ. Cái này quốc sư trương vô danh đầu tiên nói, trong quốc sư đây, người xem phát đây, thanh diệp quốc quân chuyển hướng một người khác. Ta cho làn nên ra tay áp chế tiêu Hàn uy phòng, bây giờ hắn danh tiếng chính tốt, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, rất có thể để cho thanh diệp quốc đều trở thành hắn phụ thuộc nơi. Cuối cùng, can dỡ, hắn nếu dám làm như vậy, bản quân nát phải để cho hắn cửu tộc gia diệt, không ai sống sót. Thanh diệp quốc quân một tay phất lên. Khí thế kia cũng là trong nháy mắt buộc phát ra. Vũ tôn khí thế vừa ra, hoàng đạo thiên quân. Bệ hạ bất giận, ta cho là nên cho hắn thêm một cái cơ hội. Nếu là hắn thật chẳng qua là nhất thời hồ đồ, như vậy cũng liền còn có khả năng cứu vãn. Bệ hạ lãnh địa xa vạn dặm, càng là ruộng tốt to lớn giàu mấy triệu mẫu, đương kim thanh diệp quốc thực lực hùng hậu, tứ phương không dám tới phạm, càng là có không ít vũ tôn chấn áp nơi đây, hùng vô cùng nhất thời. Một cái chính là tiêu hàn là có thể phi tiên, sợ rằng cái này cũng không nói lại. Cái này nói chuyện là một người khác quốc sư triệu chạy tiên. Ồ, triệu quốc sư ý là? Thanh diệp quốc quân đột nhiên mở miệng nói. Ta ý là, phải người đi bắt thành Tiêu phủ tiên lễ hậu binh. Như hắn Tiêu Hàn lần thứ hai lựa chọn tiếp Thánh chỉ, như vậy chúng ta thì không cần động can qua. Nếu là hắn Tiêu Hàn cho thể diện mà không cần, như vậy thì ra tay không để lại đường xuống đi. Triệu Trạch Trời cũng coi như là tốt nhất chọn. Được, vậy thì nghe Triệu Quốc sư, Chương Quốc sư vậy thì người đi một chuyến đi, nếu là cái này Tiêu Hàn thật là tự gây nghiệt, như vậy thì không muốn hạ thủ lưu tình. Thanh Diệp quốc quân cũng có ổ hạ động. Chương Quốc sư cùng với Triệu Quốc sư các ngươi đi tùng Thanh thành Tiêu ra đi, bắt phải đem Thanh Lam quận tiêu ra bắt lại cho ta đến, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Tiêu Hàn không thần phục tiếp nhận Thánh chỉ. Nếu là hắn tiếp lấy, như vậy trận chiến này thì tránh miễn đi. Thanh Diệp Quốc quân cũng có hắn ý nghĩ. Được, vậy hạ yên tâm, chuyện này liền giao cho chúng ta ba người đi làm. Ba cái quốc sư rồi giết không người xá một cái, biến mất ở nơi này. Hai đường đội ngũ, vào giờ khắc này cũng là phong đạo Dương Tiêu, một đường là đi về phía Thanh Lam quận Tùng Thanh thành tiêu ra, một đường chính là đi về phía Bắc thành tiêu phụ. Giờ khắc này bắt phương chấn động, cái này Thanh Diệp Quốc quân thế trùng trùng điệp điệp, tất cả mọi người vào giờ khắc này cũng chờ Tiêu Hàn bị diệt, người nào cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ đi đến một bước này, một tờ hồ nước lại để cho Tiêu Hàn rơi vào cá nhân lầu rơi kết cục. Phụ hoàng, ngươi vì sao phải xuất binh đánh dẹp Tiêu Hàn à? Ở trên đại điện, trọng tiểu ước đến sau này cũng là lập tức chết hỏi. Công chúa, nhỏ tiếng một chút. Cái này thái giám tổng quản cũng là lập tức đi tới. Cái này Tiêu Hàn mắt không vương pháp, không tuân theo quốc quân, càng là coi rẻ hết thề vương quyền, người như vậy không lưu được à? Ngươi cút cho ta, ngươi cái này điềm nhân, chính là các ngươi ở phụ hoàng trước mặt sầm ôn, mới để cho phụ hoàng làm ra sai lầm phán đoán. Phụ hoàng khẩn ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra bỏ qua cho Tiêu Hàn. Trọng tiểu ước cũng là nhất thời quỳ xuống. Nàng ban đầu cũng không biết chính mình để cho Tiêu Hàn cưới hôn, lại sẽ đi đến một bước này lại hại Tiêu Hàn bị đại quân đánh dẹp, bây giờ cũng đã thành thế nước lửa. Tiểu Ưức ca, đây không phải là phụ hoàng không cho cơ hội, đạo thứ hai thánh chỉ đã đi, nếu là Tiêu Hàn đáp ứng thần phục với hoàng thất chúng ta, như vậy ta sẽ bỏ qua hắn, chả, còn nhận thức hắn làm ta có lo dễ, nếu là hắn không thần phục, như vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc." Thanh Diệp quốc quân cũng lắc đầu nói. Người đâu, đem Tiểu Ưức cho ta nhốt đi xuống, như Tiêu Hàn kháng chỉ liền giết không xá đi." Thanh Diệp quốc quân mặt đầy bất đắc dĩ, cái này nguy cơ sớm muộn cũng phải bóp giết từ trong trứng nước, hắn không thể để cho Tiêu Hàn nguy hiểm đến hắn vương quyền. Vì chính mình, là toàn bộ Thanh Diệp quốc Hắn chỉ có thể thống hạ sát thủ, diệt tiêu Hàn cùng tiêu gia. Kháng chỉ là mồi dẫn hỏa, cũng là bằng vào một cái như vậy thủ đoạn đi chân áp tiêu Hàn. Nếu là tiêu Hàn không kháng chỉ như vậy, hắn liền sẽ không xuất thủ. Nếu là kháng chỉ là diệt tiêu Hàn. Song tiêu Hàn đã sớm biết sẽ có hôm nay, hắn làm sao sẽ tùy tiện thần phục. Làm nam nhân, hắn nhất định phải kháng chỉ, bởi vì hắn có huyết tính. Muốn để cho hắn thần phục, cái này không thể nào. Tiểu ước không phải là không tốt, mà là hắn cùng với tiểu ước vốn cũng không có bất kỳ cảm tình gì. Thứ hai là tiểu ước trả, còn tuổi trẻ có nàng ý nghĩ, mặc dù có chút thiên kích nhưng là không có gì to tác cho nên tiêu hàn vẫn là lựa chọn kháng chỉ dĩ nhiên không phải là tiểu ức mà là vì chính mình P.S côn Vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối chương đề cử và tặng kim đậu để củng vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 196 tiểu bạch lên cấp tiêu hàn đột phá chương 196 tiểu bạch lên cấp tiêu hàn đột phá dạng nhất như nếu thâm trầm đối với tiêu hàn mà nói nhưng có chút không bình tĩnh ở trong mắt hắn chính giữa cái này từ đầu đến cuối cũng là muốn trải qua khảo nghiệm triệu tử long cũng ở đây hỏa tốc đi đường bên trong thật sớm trở lại thường sơn bên trên tử long a ta biết ngươi lần này tới ý thư này không cần phải xem Lần này là Tiêu Hàn nguy cơ, nhưng đến lúc cần thiết giữa, vi sư sẽ xuất thủ. Thường Sơn đạo nhân mặt đầy hiền hòa nhìn Triệu Tử Long. "Sư phụ." "Được, cái gì cũng không phải nói, lần này là Tiêu Hàn bản thân lựa chọn, hắn đối kháng. Nếu là biến thành người khác có lẽ sẽ đáp ứng, nhưng Tiêu Hàn không đáp ứng là có hắn ý nghĩ, cái này ai cũng vô pháp ngăn cản. Đi theo Tiêu Hàn ngươi vận khí sẽ cho tăng, ngươi phải tin tưởng Tiêu Hàn quyết định, hắn có hắn vận khí cùng ý nghĩ. Ta lúc đầu cho ngươi xuống núi, chính là vì để ngươi gặp hắn, bây giờ cũng lạn lên lão phu ra tay thời điểm. Cùng ta rời đi." Thường Sơn đạo nhân cũng cười nói sau một khắc hai người cũng là trong nháy mắt tiêu mất ở cái này trong đại điện thiết vũ hầu đứng ở trong hành lang xoay người sau cũng nhìn về phía tiêu vi phong chuyện này ta biết ta nguyện ý giúp giúp tiêu thiếu thiết vũ hầu nghĩ muốn đã lâu mới làm ra thế này quyết định phụ thân không thể à bây giờ tiêu hàn muốn bề thủ địch nếu không phải hắn công khai kháng chỉ cự hôn làm sao sẽ rơi vào cái thế này mức độ thiết vũ hầu con cũng là lập tức phản đối nói công khai kháng chỉ cự hôn hắn có thế này bản lĩnh ngươi có không thiết vũ hầu lại lần nữa nói cái này tiêu hàn là tự chịu diệt vong Nếu là đem chúng ta hầu phụ cũng dựng nhập vào đi, như vậy ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tiết Vũ Hầu con hiển nhiên còn không đáp ứng chuyện này. Linh Nhi tìm người đưa ngươi ca ca trói, ta trở lại trước nếu là để cho hắn chạy thoát, ta tìm ngươi hỏi tội. Biết không? Tiết Vũ Hầu nhìn về phía bên cạnh một cái cô gái quần áo trắng. Vâng, phụ thân. Người đâu, đem đại ca cấp trói. Cái này cô gái quần áo trắng cũng là lập tức la lên. Muội muội, không thể làm như vậy, không nên nghe phụ thân nói, đây là tự chịu diệt vong sự tình. Cái này Tiết Vũ Hầu con cũng là tức giận đạo. Đưa hắn đánh cho ta choáng váng, nhốt đến trong địa lao nghiêm ngặt trong chừng. Cái này cô gái quần áo trắng đột nhiên nói, "Muội muội, ngươi, phụ thân, hy vọng ngươi làm quyết định là đúng làm con gái mặc dù minh bạch ngươi tâm tư, nhưng chuyện này." Cô gái quần áo trắng cũng là mặt đầy chấn động, đối với này chuyện nàng cũng cân nhắc qua, nhưng thị thực nàng vẫn còn có chút mâu thuẫn. Bây giờ bọn họ hầu phủ ra một cái tham sống sợ chết các ca, ca, nếu không phải là hầu phủ cân nhắc, như vậy ngày sau một khi thật tội hoàng thất, cộng thêm hắn thiết Vũ Hầu vừa chết sợ rằng toàn bộ hầu phủ cũng sẽ sụp đổ. Lúc này ở Tiêu phủ bên trong, Tiêu Hàn ngước mắt nhìn ngủ say tiểu Bạch, cũng là nội tâm càng chấn động, tiểu Bạch trên người khí tức cũng là càng ngày càng đáng sợ đối với Tiêu Hàn mà nói. Tiểu Bạch đột phá cũng coi là hắn lớn nhất thị trường, hắn Vũ Vương đỉnh phong tu vi đã lắng động gần như nửa năm. Lần này nếu là tiểu Bạch đột phá, như vậy hắn tu vi cũng cũngắt sẽ theo tiểu Bạch đánh vào mã sinh ra biến hóa. Tiêu Hàn muốn lần đầu tiên, không bằng vào hệ thống lực lượng đi đánh vào vũ tông cảnh. Tiểu Bạch khí tức biến hóa, để cho Tiêu Hàn cũng là khẽ mỉm cười, tiếp tục trưởng thành đi, mong đợi ngươi biến hóa. Ba ngày bên trong, tiểu Bạch khí tức càng thêm kinh khủng, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là càng chấn động, cũng không biết tiểu Bạch phản tổ sau đó sẽ đi đến mức nào, đương nhiên hắn cũng không tin tưởng tiểu Bạch bằng vào 500 triệu linh thạch làm hối đoán huyết mạch chí lực, sẽ đạt tới cái gì sự đáng sợ. Sau năm ngày, Tiểu Bạch khí thế cũng nhảy lên tới đỉnh phong. Giờ khắc này khí thế bỗng nhiên bùng nổ, cũng để cho Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống. Gợi ý của hệ thống, Tiểu Bạch đang cuối cùng thuế biến bên trong, ký chủ có tiếp nhận hay không sinh đôi truyền linh lực. Sinh đôi truyền linh lực, Tiêu Hàn không hiểu. Phải, nhưng hắn vẫn không do dự. Vũ Tông Cảnh với Vũ Kỹ Áo nghĩa làm chủ, thế này tu vi cảnh giới cũng giống như tiến vào một cái thế giới khác, tựa hồ là Tiêu Hàn mở ra ngoài ra một cánh cửa. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình một ngày nào đó sẽ đạt đến lúc này. Trong mắt hắn, cái này một đạo võ đạo chi cửa mở ra cũng chỉ dẫn hắn hướng một người khác cảnh giới bước. Tiểu Bạch dần dần thức tỉnh, đung nhiên thì có một đạo đôi đầu lang ảnh xuất hiện, trắng đen sinh tử chi lực quen quẩn, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là nội tâm càng chấn động. Hắn không nghĩ tới Tiểu Bạch chiến lực đang đột phá vũ tông yêu thú sau, lại sẽ có được sinh đôi bóng sói chiến lực. Ồ, cái này hắc bạch lang ảnh là cái gì? Tiêu Hàn đem khí thế dần dần áp chế xuống, cũng là nội tâm chấn động. Chúc mừng chủ nhân, cộng sinh yêu thú Thiên Ngôi Sao Lang Tiểu Bạch thành công đạt được phản tổ truyền thừa kỹ năng, sinh đôi hắc bạch lang ảnh, có trắng đen lực tử vong uy lực vô cùng. Sinh đôi hắc bạch lang ảnh, trắng đen lực tử vong. Tiêu Hàn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đúng, trắng đen lực tử vong có thể trong nháy mắt hủy diệt địch nhân. Nếu là bùng nổ bóng sói có thể vượt cấp giết địch. Vĩ lực cực mạnh. Mặc dù tiểu Bạch vẫn là trước sau như một, giống như đầu con non tiểu Lang một dạng kỳ thực hắn tiến vào Vũ Tông sau đó, khí thế kia đã đáng sợ đến mức tận cùng. Không bùng nổ thì thôi, một khi bùng nổ sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không thể Lang Vương A lại là sinh đôi bóng sói, đáng sợ chuyển thừa lực lượng. Chúc mừng Tiêu thiếu đạt được thế này yêu thú. Đột nhiên Thường Sơn đạo nhân thanh âm vang lên, điều này cũng làm cho Tiêu Hàn biến sắc. Thủy Long, vị này chính là ngươi sư phụ Thường Sơn đạo nhân. Tiêu Hàn thấy Thường Sơn đạo nhân lúc, cho hắn ấn tượng cũng là tiên phong đạo cốt, giống như chỗ xa kia Tiên Sơn đạo sĩ. "Đại ca, đây chính là ta sư phụ Thường Sơn đạo nhân." Triệu Tử Long cũng là lập tức giới thiệu. "Xin chào người Thường đạo nhân." Tiêu Hàn lễ độ. Thấy Thường Sơn đạo nhân tới, là hắn biết là bởi vì Tử Long. "Ngươi tin bên trong chắc là một tấm giấy trắng chứ?" Đột nhiên Thường Sơn đạo nhân mở miệng hỏi. "Đạo nhân quả nhiên lợi hại, cũng biết Tiêu Hàn đưa cho tin là một tấm giấy trắng, ta lần này để cho Tử Long đi đưa tin, kỳ thực cũng là với tin dò xét, nếu là đạo nhân biết là giấy trắng, như vậy át phải sẽ tới, nếu là biết có chữ át phải sẽ không đến." Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc. Có chữ nhất định là bộ gia cầu, nhưng không có chữ một trong số đó là thành cao, nhưng hay là vì để tử long cách xa mầm tai họa, lời này ta nói không sai chứ? Thường Sơn đạo nhân sờ một cái trọm dâu chậm rãi nói: "Đạo nhân chính là cao, cũng biết Tiêu Hàn dụ ý, bội phục bội phục." Tiêu Hàn than khổ đạo: "Khách khí, ngươi đối với, đúng, Tử Long cũng coi là tình nghĩa huynh đệ, cho nên đây mới là ta tới duyên cớ, còn như Thiết Vũ Hầu cũng là vì chính mình hậu nhân, nhà hắn vị này tham sống sợ chết con trai cũng là hắn nhất làm khó địa phương, cái này không phải nói đến liền đến." Thường Sơn đạo nhân cũng là mỉm cười nói: Tiêu bách tới. Tiêu Hàn cũng lập tức nói, Tiêu thiếu ta cũng vậy nhờ để mắt lại tới. Thiết Vũ hầu cũng là ôm quyền sám một cái. Khách khí, Thiết Vũ hầu có thể tới cũng coi là cho ta mặt mũi. Tiêu Hàn mặt đầy nụ cười, có bọn họ đến, như vậy hắn cũng sẽ không cần sợ. V.S. Cồn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 197. Vũ tôn chỉ một cái núi sông biến sắc, trước 197, Vũ tôn chỉ một cái núi sông biến sắc. Vị này chắc hẳn chính là Thường Sơn đạo nhân tiền bối đi, tại hạ Thiết Vũ hầu gặp qua đạo nhân. Thiết Vũ Hầu thấy Thường Sơn đạo nhân sau cũng là ôm quyền nói, khách khí. Thiết Vũ Hầu cũng là đệ nhất anh liệt, để cho Thường Sơn bội phục. Tiền đũi này hai chữ coi như đi. Thường Sơn đạo nhân khoát tay nói, được, vậy ta gọi ngươi nói người đi. Thiết Vũ Hầu ôm quyền nói, đúng, ta mới vừa nhìn cái này, tiểu Bạch Lang hẳn là xông vào Vũ Tông Cảnh, cái này trắng đen sinh đôi bóng sói là cái gì? Thiết Vũ Hầu không hiểu, đây là thiên ngôi sao lang phản tổ tiến hóa, hẳn là kích thích chuyển thừa chi lực, đạt được thiên ngôi sao lang trắng đen sinh đôi bóng sói kỹ năng. Người Thượng đạo nhân cũng lập tức giải thích, nguyên lai like là thế này, chúc mừng Tiêu Thiếu Đạt được thế này yêu thú. Ngoài ra Tiêu Thiếu đột phá, cũng để cho người khiếp sợ a." Thiết Vũ Hầu mặt đầy bội phục vẻ. Thiết Vũ Hầu nói đùa, "Ta bất quá một cái tiểu tiểu nhất phẩm Vũ tông thôi." Vô Pháp bước lên nơi thanh nhã. Tiêu Hàn lắc đầu cười khổ. "Được, bọn họ muốn tới, ta trước là Tiêu Thiếu ẩn tàng toàn bộ đột phá dấu hiệu, bọn họ cũng không phát hiện, lần này tới người chắc là hộ quốc quốc sư bên trong chương vô danh chương quốc sư. Người này có chút nhỏ thiện, cũng là hạng người ham sống sợ chết, ta cùng với Thiết Vũ Hầu tạm thời giấu, tiêu ít cùng Tử Long trước ứng đối đi." Thường Sơn đạo nhân cũng là trong con ngươi thoáng hiện lên một tia trêu tức, để cho Tiêu Hàn cũng là nội tâm lộ ra một nụ cười. Theo đại quân chạy tới, cái này làm cho tiêu hàn cũng là như lâm đại địch một dạng toàn bộ tiêu phủ trên dưới cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, này cũng bị tiêu hàn phân phó. Tiêu thúc ngươi theo chúng ta đi nên đón khách nhân đi. Tiêu hàn lập tức nói, vâng, tiêu thiếu. Cái này tiêu duy phong cũng là cười một tiếng cùng đi theo đi ra ngoài. Thánh chỉ đến, tuân theo hoàng ân quan quận, đặc biệt ở đây cấp tiêu hàn một cái lựa chọn lần nữa cơ hội, là lựa chọn tiếp nhận tứ hôn, vẫn là kháng chỉ cự hôn ban cho ngươi tội trên đây. Cái này thái giám tổng quản vẫn là đi theo quốc sư sau lưng tuyên đạo. Tiêu hàn đi ra lúc cũng là hai mắt đảo qua, hướng cái này quốc sư đi tới. Tiêu Hàn gặp qua quốc sư đại nhân, không biết lần này quốc sư đại nhân tới tìm ta chuyện gì. Tiêu Hàn cũng không nghe cái này điềm nhân nói chuyện. Tiêu Hàn đúng không? Ta xem ngươi cũng là tuấn tú lịch sự, cái này văn thao vũ lược đều là không tệ, vì sao hết lần này tới lần khác muốn kháng trị cự hôm đây? Trương quốc sư cười hỏi. Quốc sư đại nhân thứ lỗi, cái này có chút sự tình cũng là ngươi tình ta nguyện, ta cùng với trường nhạc công chúa trong lúc đó giao tình là có, nhưng không chứng minh ta cùng với nàng chính là yêu thật lòng. Cái này chuyện nam nữ phải nói cầu hai bên tình nguyện phải là ý hợp tâm đầu. Nếu là cứ như vậy qua loa thành hôn, đây không phải là tiêu Hàn muốn. Tiêu Hàn ngươi là cố tình kháng trị cự hơn sao? Đây chính là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nếu không phải vốn quốc sư ở quốc quân trước mặt nói tốt, chỉ sợ ngươi sớm đã không còn thế này cơ hội, ngươi mặc dù có Thiết Vũ Hầu giúp ngươi chỗ dựa, nhưng Thiết Vũ Hầu căn bản cũng không phải là ta đối thủ, ngươi cho là ở đằng sau ta Vũ Tông đại quân ngươi, ngươi có thể có đủ bao nhiêu cơ hội thoát đi thăng tiên. Trương Quốc sư lời này tỏ rõ là trực tiếp ra tay. Ồ. Vậy thì đa tạ Quốc sư nói tốt, còn như cái này Thánh Chỉ. Sau một khắc Tiêu Hàn Trường kiếm dung một cái, cái này thái giám tổng quản trong tay Thánh Chỉ cũng là nhất thời bệ tan cảnh, cái này làm cho Quốc sư cũng là sắc mặt trầm xuống. Tiêu Hàn, ngươi lại còn hủy diệt thánh chỉ, đây chính là chu diệt cựu tộc tội lớn a. Trương Quốc Sư cũng là mặt đầy sắc cơ. Vũ thần đại lục lấy võ vi tôn. Hoàng quyền cùng vương quyền ở thực lực tuyệt đối trước mặt tính là gì? Ta Tiêu Hàn nếu có thực lực, tuyệt đối sẽ làm cho Hàn Quốc quân ở trước mặt ta tạ tội, nhưng tiếc là ta Tiêu Hàn thực lực không đủ, 10 năm sau đó ta lại là một cái hảo hán. Tiêu Hàn trường kiếm dung một cái, nhất thời lui về phía sau. Tiêu Hàn, ngươi muốn làm gì? người đâu, cho ta đem Tiêu Hàn chói, bắt bỏ vào hoàng thất đại lao. Trương này Quốc Sư có thể không có ý định cho Tiêu Hàn cơ hội. Thánh chỉ bị hủy. Vương quyền đã sớm không có, ai còn sẽ cho Tiêu Hàn nói nhảm cơ hội. Lùi cho ta." Thiết Vũ Hầu đột nhiên xuất hiện, nhất thời một quyền lao ra, tất cả mọi người cũng là bị tức lãng xuống bay, rồi rít nôn huyết hậu lui. "Hôm nay ta dám ai dám động đến Tiêu Hàn một cọng tóc gái, ta Thiết Vũ Hầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Thiết Vũ Hầu xuất hiện cũng để cho Trương Quốc Sư sắc mặt trầm xuống. "Thiết Vũ Hầu, ta mời ngươi tổ tiên đệ tam đều là bề tôi có công, càng là đệ nhất anh liệt sau đó, nhưng hôm nay ngươi làm sự tình đây chính là phản nghịch phản quốc chi chuyện, ngươi chẳng lẽ muốn cùng quốc quân là địch?" Trương Quốc Sư một câu nói cũng sắp Thiết Vũ Hầu đẩy lên đầu sóng gió. Vội vàng đem Tiêu Hàn trấn áp, đưa hắn chói đưa lên đại điện cầu quốc quân xử lý, có lẽ ngươi còn có cơ hội, nếu là ngươi nối giáo cho giật như vậy thì đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trương Quốc sư cũng là mặt đầy sắc cơ. Ta mặc dù không là ngươi đối thủ, nhưng ta cũng sẽ không nghe ngươi nói chó tiêu thiếu. Thiết Vũ Hầu cũng là cười lạnh một tiếng. Được a, ngươi vừa tới, giết cho ta Tiêu Hàn, ta đi đối phó Thiết Vũ Hầu. Trương Quốc sư nhất định phải diện Tiêu Hàn, hắn đương nhiên sẽ không nâng tay. Ta dám ai dám? Thường Sơn đạo nhân khí thế bùng nổ, cũng để cho Trương Quốc sư phun ra một ngụm máu tươi. Thường Sơn đạo nhân, ngươi Trương Quốc sư mặt đầy khiếp sợ, ta như thế nào? Nếu ngươi dám động tiêu Hàn một cọng tóc gãy, ta sẽ nhượng cho ngươi trôn ở nơi đây. Thường Sơn đạo nhân trong tay bùi bẩm hất một cái, cũng để cho Trương Quốc sư lui về phía sau một bước. Thường Sơn đạo nhân, quốc quân kính ngươi là vũ tôn cường người, ban đầu mời ngươi xuống núi trở thành quốc sư, ngươi cũng không cấp mặt mũi. Nếu không phải chiếu cố đến ngươi Thường Sơn an bình, thế tất yếu san bằng ngươi Thường Sơn. Bây giờ ngươi nối giáo cho giật lại cùng tiêu Hàn làm bạn, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Trương quốc sư giận dữ nói, ồ, xem ra ngươi là thật muốn chết. Cái này Thường Sơn đạo nhân chỉ điểm một chút đầu tốc độ này nhanh cũng như phá vỡ không gian một dạng sau một khắc cái này chỉ một cái liền rơi vào trường quốc sư ngực tiêu hàn thấy như vậy một màn thời gã là sắc mặt dung một cái cái này vũ tôn cường người quả nhiên đáng sợ cho dù là tiêu hàn đối mặt cái này chỉ một cái phòng trường đều không có bất kỳ đường phản kháng chỉ một cái rơi xuống trương quốc sư phun ra máu tươi nhất thời bay rất ra ngoài nếu không phải thường sơn đạo nhân nương tay chỉ bằng vào cái này chỉ một cái liền tuyệt đối có thể ung dung đánh chết trương quốc sư cho ngươi lần thứ hai cảnh cáo mau mau cút cho ta Ngoài ra nói cho Quốc Quân, nếu là hắn còn dám phái người động tiêu Hàn hoặc người tiêu ra một cọng tóc gãy, ta sẽ nhượng cho hắn hối hận. Không nên ép ta động thủ diện Hoàng phòng." Thường Sơn đạo nhân một câu nói, cũng tỏ rõ hắn lập trường. Hắn hôm nay chính là muốn giúp Tiêu Hàn, thì nhìn hắn Quốc Quân lựa chọn thế nào, cho dù là khó chịu đều là hắn Quốc Quân lỗi do tự mình gánh. Tiêu Hàn là Tiêu Hàn, nếu không phải hắn cường cầu, làm sao sẽ rơi vào thế này mức độ. "Được, Thường Sơn đạo nhân, ngươi cho ta nhớ kỹ, những lời này ta sẽ dẫn đến, chúng ta đi." Trương Quốc Sư bây giờ đối mặt một cái Vũ Tôn cộng thêm một cái Vũ Tông đỉnh phòng, hắn nơi nào sẽ là đối thủ nguy cơ sinh tử gần ngay trước mắt nếu không phải thường sơn đạo nhân nương tay hắn quả thật đã sống chết cái này vũ tôn cường người quả nhiên đáng sợ trong nháy mắt hắn liền thấy chỗ đáng sợ cái này cũng vũ tôn cường người đáng sợ nhất địa phương cho dù là mười vũ tông đỉnh phong cũng chưa chắc là một cái vũ tôn lợi hại p.s côn Vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việt trưởng 198 thanh diệp nguy cơ tàng nguyệt lại lần nữa đánh tới trương 198 thanh diệp nguy cơ tàng nguyệt lại lần nữa đánh tới tuy quốc sư chạy trốn nhưng cũng để cho tiêu hàn nghĩ đến tùng thanh thành tiêu gia cái này tiền bối a có thể hay không đi thanh lam quận tùng thanh thành tiêu gia giúp ta nhìn một chút nơi nào như thế nào tiêu hàn lo lắng nhất chính là cái này cho nên hắn cũng chỉ có thể mặt dày cầu thường sơn đạo nhân đi xem một chút theo ta được biết nói đó có hai tôn vũ tông đỉnh phong cường người một người là ngươi bản thân ngoài ra một người đến từ kia thần bí thế lực lãnh nhan thiếu chủ có hai người bọn họ ở đây ngươi liên tâm được át phải sẽ không rơi vào một chút chỗ tốt thường sơn đạo nhân cũng lập tức nói thế này a vậy cũng tốt đúng tiêu lãnh nhan rốt cuộc là người nào à không phải là tà nguyện thế lực người chứ Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mẹ hắn vẫn còn ở Tà Nguyệt Thế Lực trong tay, khoảng thời gian này Tà Nguyệt Thế Lực đều không động tĩnh, đây tuyệt đối không thể nào đối với hắn tồn tại còn không có chú ý đạo. Không, hắn không phải là Tà Nguyệt Thế Lực. Hạo Thiên Vũ Tôn cũng là Thanh Diệp Quốc năm đại võ tôn một trong, hắn cũng không phải là đơn giản như vậy người, có một phương thế lực cái này cũng chẳng có gì lạ. Mà Hạo Thiên Vũ Tôn họ Lãnh danh Hạo Thiên, mà Lãnh Nhan nguyên nên rõ ràng chứ. Thường Sơn đạo nhân không có tiếp tục nói hết. Nguyên lai là thế này, Lãnh Nhan lại là Vũ Tôn sau đó, khó trách tiểu tử này sau lưng có không ít cường người. Tiêu Hàn biết thân phận sau cũng chỉ có cười khổ một tiếng. được, bên cạnh ngươi không ít người cũng không tệ. tỉ như cái kia mập mạp bao phú quý là thanh diệp quốc lớn nhất thương hành bao gia thiếu chủ, còn như diệp phong tiêu người này cũng không đơn giản, tựa hồ là ám khí cửa thiếu chủ. còn như lân điên, trương tiểu hổ những người này đều thân phận không thấp. đương nhiên cái kia triệu phi yến cũng không cần nói. bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu nói. bên cạnh ngươi cô gái kia ôn tuyết thân phận thần bí, cái này cũng là để cho người không hiểu. đương nhiên còn ngươi nữa muội muội tiêu tuyết, nàng không giải thích được tiêu mất ngươi nên minh bạch những thứ này sự tình ta cũng không cách nào giải thích ngươi thê tử ôn tuyết hẳn là độc môn tông chủ điểm này là không giả thường sơn đạo nhân cũng nhất nhất nói độc môn đạo nhân ngươi nói là ngàn năm trước bị mấy đại võ tôn liên thủ tiêu diệt cái kia độc tông môn thiết vũ hầu đột nhiên hỏi lên không ngươi sai độc tông môn là hai cái bệ cánh độc tông là tà môn ngoại đạo mà độc môn chính là chính đạo có thể ngàn năm sau độc tông tiêu mất lưu lại chỉ có độc môn ngươi cho là sẽ đơn giản như vậy nếu là bọn họ cho tàn lại cháy đây đối với thanh diệp quốc chính là một trận hạo kiếp thường sơn đạo nhân cũng lắc đầu nói thế này a kia độc môn Thế vũ hầu cũng có chút bận tâm, không, cái này ta không biết, không dám tùy tiện kết luận. Bây giờ độc môn tốt hay xấu cũng chỉ có tiêu hàn bản thân đi thăm dò tìm đầu mối, ta tin tưởng tiêu hàn có chuẩn bị. Cái tiêu thất phẩm vũ tông bảo tiêu chính là tiêu hàn nhất thích hợp nhân tuyển. Thường sơn đạo nhân cũng là không chỗ nào không biết, không gì không làm được, tựa hồ toàn bộ sự tình cũng không chạy khỏi hắn con mắt. Đa tạ đạo nhân báo cho biết những thứ này, tiêu hàn bái tạ. Lần này nếu không phải đạo nhân tương trợ, sợ rằng tiêu hàn liền bị giết. Tiêu hàn cũng là ôm quyền con người xá một cái. Được, khách khí, chúng ta đây cũng liền đi trước một bước. Tạm thời quốc quân sẽ không phái người ra tay, cái này ngươi yên tâm. Thường Sơn đạo nhân phải rời khỏi, Tiêu Hàn cũng không tiện ngăn cản. Đạo nhân kia đi thong thả. Tiêu Hàn cũng chỉ là đưa ra tiêu phủ. Từ Long A, hảo hảo đi theo đại ca ngươi la lộn, đại ca ngươi tiền độ vô lượng a. Thường Sơn đạo nhân một câu nói, cũng để cho Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. Tiền bối quá khen. Tiêu Hàn nhìn Thường Sơn đạo nhân thân ảnh tiêu mất, cũng không khỏi lắc đầu. Tốt lắm, Tiêu thiếu ta cũng đi trước một bước, ngươi bảo trọng đi. Ta có thể làm chỉ có điểm này. Con như ta đưa con kia ngươi cũng biết, hắn nếu là đúng ngươi có ý kiến gì, trả lại ngươi nhiều hơn tha thứ a. Thiết Vũ hầu nói xong cũng nhanh chóng biến mất ở nơi này. Được, lần này cũng nhiều thua thiệt tử Long cùng tiêu thúc, các ngươi đều xuống nghỉ ngơi đi, chỉ cần tiêu bá bọn họ trở về, có lẽ tiêu gia tạm thời thì không có sao. Tiêu Hàn gật đầu nói. Ba ngày sau, Thanh Diệp trong Đại Điện ba vị Quốc sư đã rối rít trở về, nhưng trang quốc sư cùng triệu quốc sư trên người hiển nhiên cũng có chiến đấu dấu vết đều bị không tiểu trình độ thương. Quốc quân bệ hạ, lần này Tiêu Hàn tìm rất nhiều trợ thủ, ba người chúng ta đều gậy cánh mà về. Ba cái quốc sư cũng là rối rít hai mắt nhìn nhau một cái, cùng nói. Tiêu Hàn thụ tử, quá mức đáng hận. Quốc quân cũng là mặt đầy sắc cơ, nhất thời bột phát ra. Quốc Quân bất giận, ba người lập tức ôn quyền xá một cái. "Được, nói một chút đi, lần này tình huống gì?" Quốc Quân phun ra nhất khẩu khí, hắn cũng muốn biết sự tình mọn mọn. "Ta đây nói trước đi, ta lần này đi tiêu phủ, đầu tiên là gặp phải Thiết Vũ Hầu ngăn trở." Trương Quốc Sư cũng là mặt đầy lạnh lùng. "Thiết Vũ Hầu?" "Đáng chết, Hoàng ngã kính trọng hắn tổ tiên có công, hắn lại như vậy đệ nhất anh liệt, nhưng lại nối giáo cho giặc, đáng hận." Thanh Diệp Quốc Quân cũng là tức giận nặng hơn. "Nói tiếp." Thiết Vũ Hầu ngăn trở sau, Thường Sơn đạo nhân cũng xuất hiện. "Thường Sơn đạo nhân?" "Ban đầu ta hắn xuống núi làm nước lớn sư." Hắn lại cũng không chịu, nếu là có hắn ở, ta muốn tiêu diệt Tà Nguyệt thế lực đây cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Bây giờ toàn bộ Thanh Diệp quốc bên trong hắn tu vi cũng coi là cực cao, nam đại võ tôn bên trong thường Sơn đạo nhân tu vi là xếp hạng thứ 3. Thanh Diệp quốc quân cũng cực kỳ kính nghệ. "Được, vậy các ngươi đây?" Thanh Diệp quốc quân lại lần nữa hỏi. "Chúng ta." "Được, các ngươi cũng không cần nói, nhất định là tiêu phủ cái kia lão đầu tử cùng với Hạo Thiên Vũ tôn thủ hạng, cái này không cần phải nói." Không nghĩ tới một cái Tiêu Hàn lại bị nhiều người như vậy bảo vệ, nhưng ta nghe nói mẹ hắn bị Tà Nguyệt thế lực bắt đi, bên cạnh hắn cái kia độc tông truyền nhân cũng không Hiện tại tạm thời buông xuống chuyện này, cái này tiêu diệt Tà Nguyệt thế lực bắt buộc phải làm, Tiêu Hàn một chuyện tạm thời buông xuống. Át phải Tà Nguyệt thế lực đã sớm chú ý tới Tiêu Hàn, mà mẹ hắn bị bắt đi đây nhất định không phải là tình cờ. Thanh Diệp quốc quân khoát tay nói: "Được, truyền lệnh xuống. Từ nay về sau Tiêu Hàn nơi ở bất luận hắn làm cái gì cũng không quản. Chúng ta không có nhiều như vậy tinh lực đi quản Tiêu Hàn, tạm thời đem Tà Nguyệt thế lực cho ta hung hăng tra, truyền lệnh toàn bộ quận mà gặp phải Tà Nguyệt thế lực người đều phải giết chết không bị tội, tuyệt đối không cô tứ." Thiên Diệp quốc quân lần này gãy cánh sau, hắn cũng minh bạch Tiêu Hàn thị không cách nào dung chuyện cộng thêm tà nguyệt thế lực không không kín mức, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Một khi tà nguyệt toàn bộ bùng nổ, cộng thêm bắt tiêu Hàn mẫu thân, nếu là tiêu Hàn đầu nhập vào tà nguyệt thế lực, như vậy Thanh Diệp quốc đều đưa lâm vào trong nguy cơ. Vâng, quốc quân. Chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Ba vị quốc sư cũng rối rít cáo lui. Tà nguyệt thế lực, độc tông truyền vào, tiêu Hàn. Thanh Diệp quốc quân cái này nhớ không quên cũng chỉ có bọn họ. Khải Bẩm tiêu thiếu tiêu bán nơi nào truyền tin tới, hai nước lớn sư đã bị đánh lui chạy trốn, Lãnh Nhan Vũ tông cường người đã rút lui, hiện tại hắn tạm thời ở lại tiêu gia để người vận nhất. Dương Thiêu Huy phong nhận được truyền tin sau, Lúc này mới hướng Tiêu Hàn báo cáo. An toàn liền có thể, an toàn liền có thể a. VS, Côn Vật Bi khảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cuốn vở ở có thêm động lực làm vệ trưởng 199. Tà Nguyệt Ma chảo. Chương 199, Tà Nguyệt Ma chảo. Được, chỉ cần tiêu ra không việc gì, như vậy hết thể liền bình yên. Tiêu Hàn lo lắng nhất chính là Tùng Thanh Thành tiêu ra. Bây giờ hắn hết thể mặc dù đều tại phát triển, nhưng đây là tranh lệch quá lớn, tạm thời hắn trả, còn vô pháp tìm về mẹ hắn, chẳng qua là nhất phẩm vũ tông thực lực, cái này còn chưa đủ được, tiêu thúc ngươi chính là phụ trách tiêu phụ trong ngoài nghiêm tra, ta đi nghỉ trước xuống, nếu là có người ngươi liền cho ta biết đi. Tiêu Hàn cũng là hưu tâm vô lực, bây giờ tiêu tuyết tiêu mất, mẫu thân bị bắt, tiêu Hàn nội tâm cũng là cực kỳ khổ sở, hắn quả thật không biết làm thế nào mới tốt. Vâng, tiêu thiếu, ngươi yên tâm. Tiêu uy phong lập tức nói. Bảy ngày sau sáng sớm, đống nhiên tiêu uy phong liền xung tới. Tiêu thiếu, có người đưa một phong thư. Tin, người nào? Tiêu Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường ngã xuống. Không biết. Chẳng qua là một vật bóng đen xông qua, liền lưu lại cắm ở tiêu phụ trên cửa phong thư. Tiêu Duy Phong cho mày, liền hắn đều vô pháp đối kịp người này thân ảnh, ít nhất cũng là thất phẩm Vũ tông. Được, ta xem một chút thư này cái. Tiêu thiếu cẩn thận có độc. Tiêu Duy Phong lập tức nói, "Không, thư này nếu là có độc, ngươi đã sống chết sẽ còn sống. Yên tâm đi, hiện tại rất nhiều người cũng không muốn ta chết, nếu hắn không làm môn sẽ không lợi ích có thể đổ, phàm là muốn giết ta người đều là xóa bướm, không giết chúng ta mới là thật thông minh." Nhưng mở ra phong thư sau, Tiêu Hàn cũng là ánh mắt chợt lóe. Một quả này một chế huyết sắc lệnh bài để cho Tiêu Hàn trong mày, tàng nguyệt thế lập đến. Cái gì? Lại là bọn họ Tiêu Vi Phong biến sắc, đáng chết, lại dùng mẫu thân của ta làm lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác, để cho ta gia nhập bọn họ tà Nguyệt Thế Lực. Tiêu hàn trao mày mặt đầy sát cơ nhất thời hiện ra đến. Tà Nguyệt Thế Lực, cái này, Tiêu Tiêu thiếu chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu Vi Phong cũng là khổ sở cười một tiếng. Tối nay dạng sáng để cho ta ở sạch vị lầu cùng hắn chạm mặt. Bằng vào cái này một chế huyết sắc lệnh bại là tư cách, không cho phép trừ ta ra người tới gần nơi này, nếu không không bàn gì nữa. Tiêu hàn lắc đầu một cái, những thứ này đều là tiểu cũ, nhưng hắn vẫn là phải đi mới được. Tiêu Thúc, Tiêu Phủ cùng với Trung Quanh hết thảy tạm thời giao cho ngươi. Thường Sơn đạo nhân cùng với Thiết Vũ hầu mới vừa đi, bọn họ sẽ không kiêu ngạo như vậy. Cái này ngươi yên tâm, ta mặc dù là đơn Đao độc ngựa đi phó hội, nhưng ta cũng sẽ không có chuyện. Bọn họ nếu muốn giết ta đã sớm giết, không biết dùng mẫu thân của ta lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác ta. Tiêu Hàn cũng phân tích đạo. Được rồi, Tiêu Tiêu thiếu chú ý a. Tiêu y Phong nhắc nhở. Không việc gì, cái này ngươi yên tâm được. Bọn họ muốn giết ta không có tam phẩm vũ tông là tuyệt đối không thể nào. Tiêu Hàn mặt đầy tự tin đêm cuối lúc, nhìn ánh trăng thiên, cái này cuối mùa thu sắc trời vẫn có lớn hơn biến hóa. Ta nguyện thế lực, không biết lần này gặp ta sẽ là ai. Tiêu Hàn lắc đầu sau, mới nhanh chóng hướng về kia sạch vị lầu đi. "Đồ đâu?" Ở sạch vị lầu bên ngoài Tiêu Hàn bị người cản lại. "Cái này đi." Tiêu Hàn ném ra. Sau một khắc đông nhiên lớn lên kiếm phi ra, mấy người kia cũng là rối rít bị giết, Tiêu Hàn cũng là nhanh chóng xông vào cái này sạch vị lầu, tiểu bạch càn quét hết sạch. "Không nên ngẩng tay." "Không sai, Tiêu thiếu quả nhiên đủ tư bản. Nếu là ngươi cử động nữa một điểm, mẹ của ngươi nhưng là không còn, chúng ta lần này là nói chuyện mà không phải đao binh gặp nhau." Đột nhiên một cái bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện, một cái máu sắc nữ một cái cũng nhất thời xuất hiện ở Tiêu Hàn trên không. Ta nguyệt thế lực Nguyệt Mi Nhi gặp qua Tiêu Thiếu, chúng ta đi vào ngồi một chút. Tiêu Thiếu rất cho mặt mũi không mang trước người đến, đây cũng tính là ta vinh hạnh. Nếu không ta hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Cái này Nguyệt Mi Nhi cũng là cười ha ha. Ta không có hứng thú nghe ngươi nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. Ồ. Mặt mũi này cũng không cho, như vậy Nguyệt Mi Nhi ước chừng phải tức giận nha. Nữ tử này mặt đầy sắc sỡ vẻ, để cho Tiêu Hàn lãnh ý sâu hơn. Được, cho ngươi một bộ mặt. Tiêu Hàn biết không thỏa hiệp mãi mãi cũng vô pháp thỏa đàm ở sạch vị trong lầu, xung quanh đã trải rộng tà nguyện thế lực người. Cái này sạch vị lầu là các ngươi địa phương." Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Tiêu thiếu thật là bản lãnh, nhãn lực này thái độ quả nhiên lợi hại, Bắc Thành sạch vị lầu đúng là chúng ta bản." Cái này Nguyệt Mi Nhi gật đầu nói. "Được, ta đây coi như là minh bạch, như vậy lần trước trói mâu thân của ta người đâu?" "Hắn gọi cái gì?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Ta Văn." "Hắn là như vậy Vũ tông của người, chẳng qua hiện nay đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi." Cái này Nguyệt Mi Nhi rồi mới lên tiếng. "Nói cho hắn biết, ta nếu có cơ hội, cho dù là hao hết hết thảy đều sẽ giết hắn." Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. "Không không không." Ta tin tưởng Tiêu Thiếu sẽ không, điện chủ lần này để cho ta tới thấy ngươi, chính là hỏi một chút Tiêu Thiếu ý kiến, nếu là ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta Tà Nguyệt thế lực. Đương nhiên sẽ không gia nhập, mẫu thân của ta nếu là có bất kỳ tổn hại mất, ta sẽ dẫn đến Vũ Tôn cường người tấn công các ngươi Tà Nguyệt điện, nếu không phải nghĩ, muốn tự chịu diệt vong, liền ngoan ngoãn thả ta mẫu thân. Hạo Thiên Vũ Tôn ngươi nên nhận biết chứ?" Tiêu Hàn cười nói. "Xem ra Tiêu Thiếu là nếu muốn cùng chúng ta Tà Nguyệt thế lực chống lại rốt cuộc." Nguyệt Mi nhi cười nói. "Đúng, Thường Sơn đạo nhân ngươi nên cũng biết, nói cho các ngươi biết điện chủ, nếu là thật đắc tội ta Tiêu Hàn, Như vậy ta sẽ mời ba đại võ tôn hoặc người độc tông cùng một chỗ tấn công tàng nguyệt điện, được, ta đi trước một bước. Bữa cơm này ta cũng không. Tiêu Hàn lộ ra một vòng cười lạnh, lúc này mới rời đi nơi này. Rõ một cái Tiêu Hàn, bản lĩnh quả thật không nhỏ à, điện chủ coi thường hắn, ba cái vũ tôn cùng với độc tông cùng một chỗ tấn công tàng nguyệt điện, bản lĩnh này quả thật không tệ, ta đi trước một bước các ngươi thu thập một chút nơi này. Nguyệt Mi Nhi sau khi nói xong, cũng là nhanh chóng biến mất ở nơi này. Tiêu thiếu ngươi không sao chứ? Tiêu Hàn lúc trở về, Tiêu Hy Phong cũng là lập tức hỏi. Đương nhiên không có gì, bọn họ sẽ không động thủ với ta, nhưng lần này đi qua cũng không nhất định Tiêu Hàn lắc đầu nói, à, đây là vì sao? Tiêu Vi Phong không hiểu, bởi vì ta nói nếu là không thả mẫu thân của ta, ta sẽ dẫn đến ba đại võ tôn cùng với độc tông ra tay tấn công Tản Nguyệt Điện. Nếu là bọn họ thức thời có lẽ thì sẽ thả mẫu thân của ta, nhưng càng như vậy thì càng gây bất lợi cho ta. Bọn họ còn biết được. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng, a, Tiêu thiếu là chuẩn bị cứng đôi cứng. Tiêu Vi Phong lập tức hỏi, dĩ nhiên không phải, muốn ta dốc sức cho bọn họ đây tuyệt đối không thể nào, nhưng muốn cứu ra mẫu thân của ta, thì nhất định phải tìm một nội ứng. Tiêu Hàn phải đánh vào bọn họ nội bộ. Tiêu Thiếu chuẩn bị đủ quét nền tảng, thọc gậy bánh xe. Tiêu Huy Phong lại lần nữa hỏi. Đúng, từ nơi này Nguyệt Mi Nhi thủ hạ, ta phải đánh vào bọn họ trong thế lực, nếu không muốn cứu Ra Mẫu thân cái này rất khó. Tiêu Hàn biết cái này không khác nào hỏa chung thủ lận, nhưng hắn như thường còn muốn thử. Làm Tạ Nguyệt Điện tay sai, Tiêu Hàn tuyệt đối không nghĩ, nhưng nếu là đối địch với bọn họ cái này cũng là không có khả năng. Cho nên hắn chỉ có thể âm thầm thiết kế phối hợp Tạ Nguyệt thế lực, nhưng giết người sự tình hắn sẽ không đáp ứng. Đối với Tiêu Hàn mà nói cái này chính là một cái khảo nghiệm, cậu thêm Nguyệt Mi Nhi cái này cơ sở ngậm tác dụng, không khó lắm. PS, cổn vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 200. ẩn thân du thủy, ẩn nuốt hết thảy. chương 200, ẩn thân du thủy, ẩn nuốt hết thảy. lỡ bại câu thương sự tình, tiêu hàn không dám đi làm. nếu thật cùng tà nguyệt thế lực đụng nhau, như vậy cái này không khác nào trứng chọi đá. lúc trước quốc quân mời thường sơn đạo nhân tuyệt đối chính là là tiêu diệt tà nguyệt thế lực, bắc thành sạch vị lầu cái này chính là một cái sống sờ sờ liệt tử. nếu không phải tiêu hàn bị mang đi, hắn làm sao biết sạch vị lầu thì có tạ nguyệt thế lực người. Tạ Nguyệt Thế lực bây giờ tất nhiên dài dắt ở Thanh Diệp Quốc trên dưới không chỗ nào không có mặt, vô cùng bất nhập. Nếu là thế này tính kế đi xuống, một khi Tạ Nguyệt Thế lực bùng nổ, đúng là khó lòng phòng bị. Đối với Tiêu Hàn mà nói, là cứu Ra Mẫu thân tự nhiên cũng chỉ có một biện pháp, trực tiếp thỏa hiệp. Nguyệt Mi đại nhân, nơi này có ngài Phong Thơ. Đột nhiên một cái Tạ Nguyệt Thế lực sát thủ đi tới Nguyệt Mi Nhi sau lưng. Phong Thơ, người nào? Nguyệt Mi Nhi cho mày. Không biết. Người này tu vi quá cao, vô pháp truy kích đến. Cái này sát thủ tựa hồ có hơi ủ rũ. Được, người đi xuống trước đi, ta xem một chút. Nguyệt Mi Nhi trầm giai nói: Mi Nhi, thư này cái không phải là trước phải đi thưa giao, ngươi làm sao dám tự mình mở ra? Đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc nam tử, cũng để cho Nguyệt Mi Nhi cao mày. Ta làm việc, không cần ngươi tới giáo, chuyện này ta sẽ báo lên. Nguyệt Mi Nhi có chút tức giận. Hảo hảo hảo, lại chờ ngươi xem một chút đi. Tiểu tử này còn không chịu hợp tác sao? Người đàn ông này trong mắt mang theo một tia trêu tức, làm mỹ thị. Trong mắt hắn, cái này sự tình vốn là đơn giản, cho dù là hắn trung quanh thế lực nhiều hơn nữa, cũng không thể trong nháy mắt được triệu tập, muốn bắt đi hắn cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Lần này lên mặt phái ta tới hiệp trợ ngươi, chính là biết ngươi làm việc không quá quyết lưỡng lự, mới để cho ta chủ động ra tay, lần này sự tình tạm thời liền giao cho ta đi, ngươi trước nghỉ ngươi đi. Ta Văn xuất hiện, cũng để cho Nguyệt Mi Nhi ứng phó không kịp. Đáng chết, ngươi hồi báo cho bên trên chủ. Nguyệt Mi Nhi chân mày trong lúc đó đều là tức giận. Đương nhiên, cho ngươi thời gian dài như vậy, ngươi lại còn chưa hoàn thành, ngươi nói phải làm sao đây? Vừa vận phong thư này không phải là ta lớn nhất cơ hội. Chỉ cần ta bắt Tiêu Hàn, để cho hắn trở thành người chúng ta, cứ như vậy bên trên chủ hết thảy đều có thể hành động. Cái này ta Văn quả nhiên cũng là ta Nguyệt lão luyện. Hành động xử sự trong lúc đó cũng là như đinh chém sắt cực kỳ quả quyết, với hắn thế này thủ đoạn, cái này át sẽ để cho người rung động đến mức tận cùng. Ta văn ngươi hèn hạ, ngươi nhất định sẽ thất bại. Bị người mang đi Nguyệt Mi Nhi cũng là vô cùng tức giận. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta tới nhìn một chút phong thư này. Ta văn ban đầu liền đối với, đúng, tiêu hàn hết thề như lòng bàn tay. Chẳng qua là bây giờ tiêu phủ còn có cựu phẩm định phong vũ tông chiến thủ, hắn không dám đi bắt người, nếu không chắc phải có thể có được tiền đặt cược. Thanh lũ lầu, cái này địa phương không tệ. Xem ra tiêu hàn người này vẫn hữu dụng tâm. Ta văn sau khi nhìn cũng là cười ha ha. Đây không phải là ta cơ hội phải không? Tiêu Hàn A, Tiêu Hàn, để cho ta nhìn ngươi bản lĩnh. Ta Văn tiếng nói rơi xuống, lúc này mới nhanh chóng biến mất ở nơi này. Cái này yêu đương là Nguyệt Mi Nhi, nhưng kỳ thực quả thật hắn Ta Văn, hắn tối nay liền tới một cái bắt rùa trong hũ, chính là muốn đem Tiêu Hàn trực tiếp bắt lại, để cho hắn chạy không thoát. Ở Tiêu Phủ bên trong Tiêu Hàn, lại cho mày, đối với tối nay mời hắn đi có chút bận tâm, không biết vì sao không khỏi có chút lòng rung động. Đại ca, ta xem ngươi đi tới đi lui, tựa hồ có hơi tâm thần có chút không tập trung a. Triệu Tử Long tại nơi xa xa nhìn, đúng vậy, ta vốn là là yêu Nguyệt Mi Nhi chẳng lẽ trong này có biến cố? Tiêu Hàn không hiểu, tha tin rằng là có còn hơn là không. trong lúc bất chợt Tiêu Hàn cũng làm một cái quyết định, Tử Long ngươi thay ta đi yêu nước, chỉ cần có thay đổi hoặc người không người đến, ngươi liền trở về, cũng không người dám động tới ngươi một cọng tóc gáy, ngươi biết không? Tiêu Hàn cũng đột nhiên nói, đây cũng tính là hắn nộ biến tùng quyền. Được, đại ca yên tâm, ta chính là sẽ tới. Triệu Tử Long cũng không có gì đáng lo lắng, Tiêu thúc ngươi bảo vệ Tử Long an toàn, thay bảo vệ. Tiêu Hàn lập tức nói, còn như Tiêu phủ phòng vệ, hắn cũng hơi xúc động. Bây giờ không biết cái kia Tạ Văn có hay không xuất hiện, nếu là xuất hiện, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem đối phương khống chế. Tiêu Bá người mau mau bí mật rút về tiêu phủ, cùng ta liên thủ sách lược một cái kế sách. Trong lúc bất chợt Tiêu Hàn cũng là lập tức truyền âm nói. Những người này đều là hắn hối đoái đi ra, độ trung thành tuyệt đối cao, đương nhiên còn có một cái chính là truyền âm thuận tiện. Vâng, Tiêu thiếu. Tiêu Chấn Thiên tự nhiên không nói hai lời, liền hướng tiêu phủ mà tới. Hệ thống, giúp ta hối đoái ẩn thân giự thủy. Thời gian càng ngày càng được. Trong lúc bất chợt Tiêu Hàn chân mày khẽ biến, nghĩ đến một cái biện pháp. Bây giờ hắn là Vũ tông cường người, nhưng huyết ảnh tàng thân thuật đã không đủ, trừ phi đạt tới suất thần nhập hóa mức độ. Nhưng là lý do an toàn, vẫn là phải ẩn thân rượu thủy là tốt nhất. ẩn thân rượu thủy, thao tổn 30 triệu linh thạch, có hay không tiêu hao? 30 triệu? Con bà nó a, mắc như vậy, cái này cái gì phá rượu thủy? Tiêu Hàn cũng cực kỳ không hiểu. Vũ tôn bên dưới vô pháp phát hiện, có tác dụng trong thời gian hạn định 24 h, có thể đủ chân một tháng. Mẹ kiếp, Châu bộ a, kia láo tử cỡ nào đơn giản a? Chỉ cần đem mấy người này một lưới bắt hết. Kia đặc biệt sao muốn tìm được mẫu thân của ta hạ lạc không phải là dễ như trở bàn tay? Tiêu Hán tuyệt đối tin tưởng mẹ hắn hẳn không phải là nhốt ở Tà Nguyệt Điện trụ sở chính. Mặc dù thời gian này đã qua gần như nửa năm, nhưng Tà Nguyệt thế lực sẽ không như thế làm. Một khi chính là uy hiếp hắn, như vậy mẹ hắn hẳn ngay tại Tà Nguyệt thế lực một cái địa phương. Như vậy thế này tính kế đi ra, tuyệt đối liền tại nơi xa xa, thậm chí ngay tại Bắc Thành bên trong. Tiêu thiếu ta trở lại. Dương Tiêu Chấn tiên lúc trở về cũng là lập tức ôm quyền sá một cái. Khổ cực, đây là ẩn thân dược thủy, ta ngươi toàn bộ sau khi uống xong liền có thể đưa đến ẩn thân hiệu quả. Cứ như vậy chúng ta liền có thể bí mật giám thị cùng với dò xét ngẫu thân của ta Hạ Lạc, chúng ta đi trước một bước, đi thành u lầu theo dõi lần này tới người. Vâng, Tiêu thiếu. Tiêu Chấn Thiên mặc dù không biết ẩn thân dược thủy là cái gì, nhưng hắn vẫn là làm theo. Tiêu thiếu ngươi vẫn còn ở à? Trong lúc bất chợt Tiêu Chấn Thiên trao mày hỏi lên. Ta ngươi đều là uống ẩn thân dược thủy, tự nhiên vẫn còn ở a. Ngươi có thể thấy ta, đương nhiên ngươi đi thử xem người làm nhìn thấy không. Tiêu Hàn đột nhiên lại lần nữa hỏi. Quả nhiên không thấy được a. Tiêu Chấn Thiên cũng là cực kỳ cao hứng. Cái này không phải thì phải. Hảo hảo đi theo ta, chúng ta đi đi trước thanh lưu lầu, nhìn một chút phó hội người là người nào. Tiêu Hàn tiếng nói rơi xuống, cũng hướng xa xa đi. Tại sao là triệu tử long? Cái này Tiêu Hàn thế nào không có tới? Thanh lưu lầu ngoại Tả Văn trong mày, hắn lại cũng bị Tiêu Hàn sắp xếp một đạo nói chuyện. Xem ra cái này Tiêu Hàn là kịp chuẩn bị, người vừa tới, mau mau rút lui, tối nay có biến. Cái này Tả Văn cũng là lập tức phân phó. Tiêu ba thấy không, tên kia chắc là đem ta mâu thân bắt đi Tả Văn, người này cũng là cựu phẩm vũ tông cường người, chúng ta chỉ cần đuổi theo hắn nát phải liền có thể tìm được mâu thân của ta hạ lãng. PS, Cồn Vật Bi Cảo tỷ Hiển xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để Cồn Vở ở có thêm động lực làm vệt chương 201. Trung thành Dược thủy, thu phục hai đại chiến tướng. Chương 201, Trung thành Dược thủy, thu phục hai đại chiến tướng. Ta Văn rút lui, Tiêu Hàn hai người cũng là lần lượt theo sau, cái này quải lai quải khứ rốt cục vẫn phải ở một nơi trong trang viên phát hiện hắn tung tích. Được, ta ngươi chia binh hai đường, ngươi đi giám thị cái này ta Văn, ta đi tìm Nguyệt Ngụy Nhi. Tiêu Hàn tu vi thấp một ít, tự nhiên vẫn là sợ bị người phát hiện. Được, Tiêu thiếu ngươi cẩn thận an toàn, ta đây phải đi. Tiêu bà sau khi gật đầu, nhanh chóng biến mất ở tiêu hàn trong mắt. "Mẹ kiếp, trang viên này thật đúng là đặc biệt nương lớn a." Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc. "Chính là không biết nơi này sẽ có hay không có linh thạch." Tiêu Hàn ngược lại cũng nghĩ, "Muốn lấy chút thu nhập thêm. Có nghe hay không, phải nghiêm ngặt trông chừng tuyệt đối không thể để cho Nguyệt Mi Nhi chạy trốn, biết không?" Đột nhiên một giọng nói cũng để cho Tiêu Hàn nhất thời dừng lại. "Nguyệt Mi Nhi bị giam, khó trách tối nay phó hội không phải là nàng, mà là Tà Văn." Tiêu Hàn cũng coi là minh bạch. Men theo thanh âm, Tiêu Hàn cũng là hướng nơi náo nhích tới gần. Trung quanh đây cũng là bị không ít Vũ Vương cùng với hai cái Vũ Tông Cường giả Tả Hưu tuần tra. Mẹ Kiếp, phòng thủ nghiêm mật như vậy. Tiêu hàn cũng khổ sở cười một tiếng. Huyết ảnh tàng thân thuật. Sau một khắc, Tiêu hàn cũng là nhất thời liền xuất hiện tại trong nhà này. Mẹ Kiếp, vật này thật đặc biệt sao tốt dùng? Đương nhiên cũng đánh nát một cái chén. Thanh âm gì? Có phải là có người hay không đến? Những thứ này Vũ Tông Cường giả cũng là lập tức kiểm tra đến. Duy chỉ có sẽ không thấy quỷ ảnh, cái này nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ là một cái chuột từ bên cạnh chạy qua. Phi, nguyên lai like là có chuột. Ta còn tưởng rằng có người đến cái này vũ tông cường giả cũng thợ phào. sau khi đóng cửa, cũng là tiếp tục tại chung quanh tuần tra đi. tiêu hàn cũng là che miệng cười một tiếng, nếu không phải con chuột này huynh đệ cứu hắn, sợ rằng phiền vai lớn. nhìn bị vây ở xa xa trên cây cột nguyệt mi nhi, tiêu hàn cũng cười đi tới. nguyệt mi nhi, đột nhiên tiêu hàn kêu, cái này làm cho nguyệt mi nhi cũng là cho mày. tiêu hàn, làm sao ngươi tới? nguyệt mi nhi mới đầu còn tưởng rằng là một cái chuột, nhưng nghe đến tiêu hàn thanh âm sau, hắn mới biết đây không phải là chuột, mà là một người. lợi hại a, cũng biết là ta đến. tiêu hàn cũng là cười hắc hắc. đương nhiên. Ngươi thanh âm ta còn nghe không hiểu, ngươi ẩn nút tới đây làm gì? Nguyệt Mi Nhi không hiểu, đương nhiên là cho ngươi tới. Mẫu thân của ta nhốt ở cái gì địa phương? Đột nhiên Tiêu Hàn liền hỏi lên. Mẹ của ngươi? Nguyệt Mi Nhi cũng là cho mày. Đúng, mẫu thân của ta ở cái gì địa phương nuốt? Lần này các ngươi tới sẽ không có dẫn người chứ? Tiêu Hàn cũng thử thăm dò hỏi. Không có dẫn người, mẹ của ngươi bị giam ở Thường Sơn quận một cái phân điện bên trong, bị cựu phẩm Định Phong Vũ Tông Cường giả trung trưởng. Chúng ta lần này dĩ nhiên chính là tới tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại mời ta đi phó hội, nhưng không khéo đụng phải Ta Văn, cũng liền bị phá vỡ. Nguyệt Mi Nhi lắc đầu nói, thế này à? Nếu là chúng ta đứt rời nơi này hết thảy, nhiều nhất cần mấy ngày hội, sẽ chuyển tới các ngươi tổng điện đi. Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi, cái này nhanh nhất đều phải 3 tháng, chậm nhất cần thời gian nửa năm. Nguyệt Mi Nhi lại lần nữa nói, thời gian dài như vậy, không thể nào. Tiêu Hàn có chút khiếp sợ. đương nhiên à, ngươi cho rằng là cái này không phải cần thời gian à? Chúng ta tàng nguyệt tổng điện ở lệ Thanh Diệp quốc Hạo thần dã núi sâu bên trong, vẹn vẹn là thiên lý mã đều cần 2 tháng. Cậu thêm Hạo thần dã núi nguy cơ to lớn, người bình thường cũng không dám đi sâu vào cho nên cái này hao phí thời gian cũng liền nhiều. Nguyệt Mi Nhi phân tích nói, hạo thần dây núi. Vậy các ngươi phân điện có bao nhiêu cái? Tiêu Hàn tiếp tục đổi hỏi. Đây là chúng ta cơ mật không thể nói cho ngươi biết. Nguyệt Mi Nhi mới biết rõ mình bí mật thiếu chút nữa toàn bộ tiết lộ. Không không không, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là chúng ta. Tiêu Hàn lắc đầu nói, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới, ngươi qua đây ta gọi là người. Nguyệt Mi Nhi mặt đầy kinh hoàng, đừng nghĩ lệch, ta muốn cho ngươi trở thành tay ta hạ, nói đi, cái kia Tả Nguyệt thế lực cho ngươi bao nhiêu tiền? Lao tử gấp đội cho ngươi. Tiêu Hán đột nhiên nói ra cái này, ta không có bao nhiêu tiền, chính là ta cha mẹ ở phân điện bên trong nuốt, cho nên ta mới bị vội vã gia nhập tà nguyệt thế lực. Nguyệt Mi Nhi lắc đầu nói, thế này à? Tiêu dễ dàng, ta tìm ba cái vũ tôn tướng thường sơn quận tà nguyệt phân điện cấp đoạn, cái này đi. Tiêu Hàn mặt đầy tự tin nói, ba cái vũ tôn, chúng ta tổng điện chủ cũng mới vũ tôn a. Nguyệt Mi Nhi mặt đầy khổ sở, đương nhiên, các ngươi tà nguyệt thế lực không chỗ nào không có mặt vô cùng bất nhập, muốn tìm được các ngươi quá khó khăn, cho nên cho dù là ngưng tụ đại bộ phân đội ngũ đều không cách nào tiêu diệt. Nhưng nếu là có các ngươi những người này, tự nhiên cũng liền đủ. Giúp ta hối đoái nô bộc loại hình dược thủy, ta muốn hoàn toàn thần phục loại kia, ta muốn để cho bọn họ đều trở thành tay ta hạ. Tiêu Hàn đột nhiên hướng hệ thống hạ mệnh lệnh. Trung thành dược thủy, 60 triệu linh thạch. Vĩnh Cửu không phản bội. Được, vậy thì cái này. Tiêu Hàn bây giờ cái này lúc không có tiền sau khi cũng ở đây đốt tiền, nhưng là cứu ra mẹ hắn, hắn cũng chỉ có thể thế này đi làm. Nguyệt Mi Nhi, đây là trung thành dược thủy, ngươi sau khi uống xong đối với ta sẽ tuyệt đối trung thành, thật xin lỗi. Tiêu Hàn trong lúc bất chợt bắt lại Nguyệt Mi Nhi cổ, nhất thời tướng dược thủy rót vào trong miệng nàng. Đáng chết, ngươi cho ta ăn thứ gì? Nguyệt Mi Nhi mặt đầy lửa giận. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, còn không có hiệu quả. Tiêu Hàn đột nhiên cười một tiếng. Chẳng lẽ là khẩu lệnh đúng không? Tiêu Hàn lại lần nữa thử một lần. Nô bộc Nguyệt Mi Nhi, gặp qua Tiêu thiếu. Lời này một ra, Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng. Mẹ kiếp, đủ. Tiêu Hàn cũng là cực kỳ cao hứng. Tiêu bá, tướng tạm văn cho ta nắm hạ, ngoài ra để cho Tử Long đội ngũ toàn bộ tới, tướng nơi này cho ta giật đi. Tiêu Hàn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lần này có chúng thành giữa thủy, như vậy cũng liền đơn giản nhiều đột nhiên xuất hiện khí thế cũng để cho Tạ Văn sắc mặt kinh hoàng, là ai? Nhưng Vũ tông đỉnh phong tu vi cái này tự nhiên không phải là nói vô ích, cũng là trong nháy mắt Tạ Văn liền bị khống chế lại, phong ấn tu vi. Tòa trang viên này cũng là trong nháy mắt liền bị Tiêu Hàn người vừa tới khống chế ở trong hành lang, khoảng chừng 50 người bị trói chói, chói chặt đều bỏ ở nơi này. Được, ngươi chính là Tạ Văn chứ? Tiêu Hàn đi tới một người đàn ông một cái trước người cười hỏi. Ngươi là Tiêu Hàn? Cái này Tạ Văn mặt đầy khổ sở. Đúng, ta chính là Tiêu Hàn, ban đầu không phải là ngươi nói cho ta biết, ngươi đem ta Mộ thân bắt đi phải không? Tiêu Hàn đột nhiên một quyền đánh tới. Ta cho ngươi bị coi thường, cho ngươi bắt ta Mộ thân, ngươi cái này chết khốn nạn. Ta Tiêu Hàn thống hận nhất chính là bị người uy hiếp, còn có ta người nhà. Nói đi, mẫu thân của ta ở nơi nào? Như không nói ra, ta trước hết chém đứt người tay trái, chém nữa đoạn người tay phải." Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng. "Tiêu thiếu ta nói, ta nói, cái này ta Văn cũng sợ chết ta bây giờ tu vi bị phong ấn, hắn cũng liền có thể so với một cái phàm nhân, không có bất kỳ tu vi nào hắn vẫn có thể làm những gì?" "Nói đi." Tiêu Hàn chậm rãi lấy ra một điếu thuốc. "Ở phân điện bên trên tay thuận bên trong, vẫn luôn là hắn canh trường mẹ của ngươi." Ta Văn cười khổ nói, "Phân điện bên chiến chủ." Tiêu Hàn đã sớm biết hết thệ các thứ này hắn cũng sẽ không kỳ quái. đúng vậy, chính là ở phân điện bên trên tay thuận bên trong, là hắn một mực phụ trách. cái này nửa năm qua đều là hắn mang theo chúng ta ở chỗ này xét lược hết thảy. ta văn lắc đầu nói, tốt lắm, các ngươi còn có bao nhiêu phân điện? đều ở cái gì địa phương? tiêu hàn lại lần nữa hỏi. cái này, phân điện còn có 5 cái đều là do vũ tông đỉnh phong cường giả làm chiến thủ, đều tại các đại quận trong đất, còn có một cái ở thanh diệp quốc hoàng thành ở ngoài. ta văn gật đầu nói, được, biết liền có thể, biết liền có thể, uống hạ chai này rượu thủy, nếu không ta liền giết ngươi. tiêu hàn uyên nói. Còn các ngươi nữa toàn bộ đều muốn uống đi xuống, phải cho ta hút rơi, nếu không toàn bộ giết. Nơi này mặc dù có 50 người, nhưng tu vi này thấp cũng liền tùy tiện uống chút liền đủ, tu vi cao tự nhiên muốn uống nhiều một ít, cái này 60 triệu linh thạch mua, thật không đơn giản à. Cái này ngươi không có nói cho ta tệ lượng à? Đột nhiên Tiêu Hàn mới hỏi đi ra. Nhất phẩm vũ tông cần 10 ML, cựu phẩm vũ tông chính là một chai rưỡi dự thủy, dựa theo tu vi mạnh yếu phân chia. Hệ thống lập tức giải thích. Mẹ kiếp, thế này a. Vậy thì đơn giản. Tiêu Hàn lắc đầu nói, mau mau, không uống ta liền giết ngươi. Tiêu Hàn trường kiếm rơi vào tạ văn trên cổ cũng là uy hiếp nói, cái này, chúng ta có hồn máu ở phân điện điện chủ trong tay, ngươi là không cách nào để cho chúng ta phản bội. Chúng ta cũng không cách nào phản bội a. Cái này Tà Văn lắc đầu biết ta, không không không, ngươi không hiểu, chỉ cần ngươi uống là được. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Nguyệt Mi Nhi tranh thủ thời gian để cho bọn họ đều uống, cái này nhất phẩm Vũ tông cũng liền một cái tiểu kiếm độ, tu vi càng cao là càng nhiều, tướng 50 người đều gom lại. Tiêu Hàn lập tức phân phó nói, "Vâng, Tiêu thiếu." Nghe nói như vậy, Tà Văn cũng là sắc mặt kinh hoàng. Điều này sao có thể? Tà Văn mặt đầy khiếp sợ, hết thảy đều có khả năng nha mau mau uống đi. Tiêu Hàn lại lần nữa nói, nô buộc ta văn, tham kiến tiêu thiếu. thanh âm này vâng lên, để cho tiêu Hàn cũng là cười ha ha. Lao tử lại nhiều một cái đắc lực thủ hạ, được a, được a. các ngươi đều cấp lao tử uống, nếu không ta cho các ngươi nửa phút đầu người rơi xuống đất. Tiêu Hàn cũng là cực kỳ cao hứng 60 triệu liền tóm lấy một cái cựu phẩm vũ tông, cái này tự nhiên cũng là cực kỳ thoải mái sự tình a lúc trước hắn chính là phí chín lưu nhị hậu lực, lúc này mới rơi vào một cái cường giả a đương nhiên cái này trực tiếp hối đoái cùng thu phục khác nhau. Nhất phẩm Vũ tông cần 100 triệu linh thạch hồi đoái, mà thu phục liền chỉ một cần 60 triệu linh thạch, đây là có khác nhau. Dù sao không có thành bản a, chỉ có diễn sinh giá trị tự nhiên cũng liền tiện nghi. Tiêu Hàn không có nghĩ tới vấn đề này, tự nhiên cũng là muốn không thông a đối với Tiêu Hàn mà nói, biện pháp tốt nhất chính là bắt một ít cường giả, trực tiếp dùng dược thủy thu phục. Được, các ngươi đều khôi phục các ngươi nguyên dạng, Nguyệt Mi Nhi ở chỗ này phụ trách hết thể công việc, cái kia tả Văn ngươi đi theo ta, chúng ta lập tức đi thượng sơn quận chuẩn bị công việc. Tiêu Hàn lập tức phân phó. Ngoài ra để cho Tiêu Túc đi tìm Tiết Vũ Hầu, để cho hắn tạm thời giúp ta nhìn Tiêu phụ bên chiến hạ cùng với Bắc Thành động tác khác. Các ngươi hết thảy đều như cũ an bài xong xuôi, không nên để cho người nổi lên nghi ngờ. Cái gì gọi là đánh vào nội bộ, cái này kêu là làm đánh vào nội bộ. PS, Cổn Vật bi cáo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 202. Liên thủ Vũ Tôn, diệt đi phân điện. Chương 202, Liên thủ Vũ Tôn, diệt đi phân điện. Chúng ta động tác phải nhanh chóng, Tử Long ngươi tạm thời ở lại chỗ này, còn như ta đi cái gì địa phương, cái này toàn bộ bảo mật, cho dù là Ôn Tuyết hỏi tới cũng không cần nói. Tiêu Hàn cũng phân phó. Vâng, đại ca Ngươi phải đi tìm sư phụ ta sao? Đột nhiên Tử Long cũng hỏi lên. Đương nhiên a, không có vũ tôn cường giả, ta thế nào đi cứu Ra Mẫu thân diệt đi Tả Nguyệt Phân điện đây. Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc. Vậy cũng tốt, tin tưởng sư phụ hội sẽ giúp đại ca toàn lực ứng phó. Tử Long gật đầu nói. Không việc gì, cái này ngươi yên tâm, đạo nhân hội sẽ trợ giúp ta. Bây giờ cái này diệt đi Tả Nguyệt Phân điện bắt buộc phải làm, sư phụ ngươi sẽ xuất thủ. Tiêu Hàn tự nhiên tin tưởng Thường Sơn đạo nhân như thế nào lựa chọn. Thường Sơn quận thế nhưng Thường Sơn đạo nhân lao ra, cái này người khác phân điện đều mở đến cửa nhà mình nào có không tiêu diệt lý do, chẳng qua là cái này ta nguyệt tần nuốt quả thật đủ sâu, người bình thường đều không cách nào biết được bọn họ hành tung. Tiêu ba chúng ta đi, đi thường sơn quận. Tiêu Hàn cũng sẽ không nói nhảm, mà là tốc độ nhanh hơn hướng thường sơn quận đi. Được, cái này tiêu thiếu yên tâm, ta mang ngươi phi hành nói, tốc độ này hẳn nhanh hơn. Với hắn kiệu phẩm đỉnh phong vũ tông tu vi, tạm thời đạp không phi hành đây là có thể được. Được, cũng được. Tốt nhất là càng nhanh càng tốt, bây giờ nơi này toàn bộ bị chúng ta nắm hạ, lòng người còn không đồng đều, tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh. Tiêu Hàn làm việc quả quyết, đây là tất nhiên diệt đi tàng Nguyệt phân điện nhưng thanh diệp quốc còn lại địa phương ắt phải còn có phân điện chuyện này một khi chuyển đi tàng Nguyệt tổng điện tất nhiên sẽ phái người đến ám sát tiêu hàn nhưng làm mẫu thân mình tiêu hàn cũng không sợ nguy cơ cái này không phải vội vặn đã biết vũ tông đỉnh phong không giết chết nhưng vũ tông vẫn là có thể giết chết ba ngày sau ở thường sơn quận trong đất tiêu hàn cùng tiêu chấn thiên hai người cũng rốt cuộc xuất hiện ở nơi này cái này thường sơn quận quả thật náo như a trung quanh đối nhân xử thế cũng không tệ tiêu hàn gật đầu nói được lập tức chạy tới thường sơn đi tiêu hàn cũng không nói thêm nữa trời tối lúc Hai người xuất hiện ở Thường Sơn Hạ, lúc này mới nhanh chóng theo đường mòn, hướng đỉnh núi leo đi lên. Trung quanh rừng trúc cây sam cũng là cực kỳ rậm rạp, cộng thêm trung bên dòng suối nhỏ tiếng đinh đông không ngừng vang lên, còn có chút hứa con cá bơi qua bơi lại, đây cũng tính là thanh nhã nơi. Trên núi trúc to chính là Thường Sơn đạo nhân thường thường làm dừng lại địa phương. Đồng Nhi, nhanh đi lên đón hai vị khách quý tới. Đột nhiên cái này Thường Sơn đạo nhân mở hai mắt ra, cũng phân phó. Vâng, sư phụ. Hai cái này đồng tử đều là Thường Sơn đạo nhân sở thụ môn đồ, nhưng không phải là học trò, vẫn có khác nhau. Tiêu Hàn hai người thấy trúc cư thời dã là không do gật đầu nơi này cảnh vật trung quanh thanh du, còn có trung quanh khổng tước hoặc người một ít hiếm hoi chim lén lút, cộng thêm một ít mai cùng với sơn dương lén lút, nơi này quả nhiên không sai à. hai vị chính là sư phụ nói tới khách quý đi, đi theo ta. cái này đồng tử cũng là thấp giọng nói. phải. tiêu hàn gật đầu đi tới nơi này trúc cư chi bên trong, tiêu hàn mới cười hắc hắc, hắn không có nghĩ tới đây quả nhiên cũng coi là có ngoài ra một phiên thiên đường. tiêu thiếu tới, các ngồi xuống. cái này thường sơn đạo nhân cũng là cực kỳ khách khí. khách khí, khách khí. lần này tiêu mỗ tới không vì cái gì khác, chính là là tà nguyệt phân địa tới, mong rằng đạo nhân xuất thủ tương trợ à. Tiêu Hàn khổ sở mà cười một tiếng, Diệt đi Tà Nguyệt Phân Điện. Cái này địa phương ta đều không biết, Tiêu thiếu là từ đâu biết được. Người thương đạo nhân cũng là cho mày. Người đạo nhân này đi tâm, ta đã diệt đi Bắc Thành Tà Nguyệt thế lực, bây giờ cũng là là cứu ra mẫu thân của ta, cho nên mới chuẩn bị nhường đường người xuất thủ tương trợ. Mẫu thân của ta bị vây ở Tà Nguyệt Phân Điện bên trong, mong rằng đạo nhân giúp một tay tương trợ." Tiêu Hàn nhất thời liền quỳ một gối xuống đi xuống. "Không không không, Tiêu thiếu ngươi mau dậy, cái lễ này ta không chịu nổi. Ta giúp ngươi ra tay phải đó, bây giờ Tà Nguyệt thế lực mấy liệt, lần trước cũng là bởi vì quốc quân tìm ta, ta đều không có rời đuối." một trong số đó là bởi vì tà nguyệt thế lực vô pháp tìm tới bọn họ ẩn thân địa phương, cho nên rất khó diệt trừ. thứ hai chính là tà nguyệt phân điện cùng tổng điện liên lạc mật thiết, người bình thường là không tìm được địa phương. cho dù là ta trải qua nhiều mặt hỏi thăm, tìm tới vài bằng hưu theo dõi đều không có năng lực tìm tới tà nguyệt thế lực, bọn họ phương thức liên lạc đơn giản rõ, người bình thường cũng không đội kịp. thường sơn đạo nhân cũng rất bất đắc dĩ, lần trước bị quốc quân đến, hắn cũng chỉ đành tự tuyệt. cái phương hướng này, bọn họ bình thường đều là do huyết bút liên lạc, nhưng lần này chúng ta đã nắm giữ bọn họ phân điện vị trí, ta cùng với tiêu bá xông vào trong địa lao tìm ta mẫu thân mà đạo nhân chính là khống chế được cái này phân điện điện chủ, đưa hắn tu vi phong ấn liền có thể." Tiêu Hàn gật đầu nói, "Được, cái này ta rõ ràng, các ngươi tìm được người sau, liền lập tức cùng ta hội họp, nếu là phục tùng cũng liền đều lưu hạng, nếu không phải phục tùng cũng liền toàn bộ diệt phải đó, thường sơn đạo nhân cũng không thể dễ dàng tha thứ người như vậy tồn tại. Bọn họ đối với thanh diệp quốc tất cả mọi người đều là nguy cơ, chỉ cần diệt trừ bọn họ, mới có thể qua thật sự giải quyết hậu hoạn. Ngoài ra ta sẽ triệu tập thường sơn người, đi nơi đó trợ trận, cứ như vậy cũng không trốn thoát, tà nguyệt thế lực người, thế này cũng không tính là vạn không có một mất." Thường Sơn đạo nhân cũng nhất nhất nói. Được, vậy làm phiền đạo nhân ra tay. Chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Tiêu Hàn lập tức nói. "Được, đồng tử đi thông báo Thường Sơn hạ nhân, để cho bọn họ liên lạc quận thủ ra tay, phái ra mạnh nhất tinh binh cường tướng đi theo chúng ta cùng nhau lên đường." Thường Sơn đạo nhân bản lãnh này tự nhiên cũng không nhỏ. "Được, chúng ta đi trước lên đường, để cho quận thủ đội ngũ sau đó theo kịp." Dọc đường lưu hạ nhớ kỹ liền có thể. Thường Sơn đạo nhân cũng gật đầu nói. "Theo bọn họ lên đường, đây cũng là tốc độ nhanh hơn, hướng một nơi dãy núi đi, chỗ này dãy núi bị sương mù bọc, cũng là lớn nhất chướng khí nơi, lại là chướng khí dãy núi." cho dù là Thường Sơn đạo nhân ban đầu cũng đã tới nơi này, lại cũng không có phát hiện cái gì. Đương nhiên, bọn họ liền giấu ở chướng khí sâu bên trong, từ nơi này có một cái địa đạo, là đi thông bọn họ phân điện cung điện. Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc. Được, vậy thì lên đường đi, không muốn đánh rắn động cỏ. Thường Sơn đạo nhân cũng biết, lối đi này nhất định là có người chấn thủ, nếu không đã sớm bị người phát hiện. Tiêu Hàn ba người tìm tới lối đi sau, cũng là nhất thời liền xông vào trong lối đi, không ít huyết bướm cũng treo ở trên lối đi địa phương, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là cho mày. Không được, chúng ta hẳn đã bại lộ. Vật thẳng vào nơi này, nghiêm phòng bọn họ đối với chúng ta hạ hắc thủ. Tiêu Hàn thấy những thứ này huyết bức sau đó, liền biết hết thảy các thứ này, lại có cường giả xông vào chúng ta lối đi, lập tức đốt lửa tiêu diệt lối đi, toàn thể rời đi rút lui. ở trong đại điện cái này điện chủ cũng là lập tức phân phó, Tả Nguyệt phân điện điện chủ đúng không? Còn có cơ hội chạy trốn. Đột nhiên Thường Sơn đạo nhân xuất hiện, cũng là bắt lại cái này Tả Nguyệt điện chủ. Ngươi là Thường Sơn đạo nhân, cái này Tả Nguyệt phân điện chủ cũng là mặt đầy vẻ hoảng sợ. P.S. Côn Vật Bi cạo tỉ hiển xin vượt điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim Đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 203. Nhận qua nỗi lông, đại hoạch toàn thắng. Chương 203, nhận qua nỗi lông, đại hoạch toàn thắng. Nhãn lực không tệ, nhưng ngươi đã bị ta tù binh. Thường Sơn đạo nhân đưa hắn tù vì phong ấn sau đó, cũng sắp toàn bộ đại điện người đều không chế lại. Cho ngươi người thả bỏ toàn bộ truyền tin tức phương thức, nếu không ta người thứ nhất giết chính là ngươi, không sợ chết ngươi có thể thử xem. Thường Sơn đạo nhân mặt đầy uy nghiêm. Thường Sơn đạo nhân, ngươi biết cùng điện chủ là địch là cỡ nào không sáng suốt lựa chọn sao? Cái này phân điện điện chủ đến bây giờ tựa hồ vẫn đang tìm cầu một cái cơ hội. Ồ, ý ngươi là để cho ta nổ khí giới đầu hàng? Thường Sơn đạo nhân trong tay bùi bẩm nhất thời chấn lõa, cái này phân điện điện chủ phun ra máu tươi cũng là nhất thời lui về phía sau, bị phong ấn tu vi hắn đã không có bất kỳ sức phòng ngự. Nếu là cái này phất trận lực lượng mạnh hơn chút nữa, hắn sẽ lục phủ ngũ tạng bể tan thành mà chết. Lão phu tu hành tới nay, kể từ năm đó ta trở thành vũ tôn, sau đó tạ nguyệt người này chả còn chỉ là một tiểu thí hải nhân vật bình thường, bây giờ nhưng cũng trở thành vũ tôn, lại còn mưu toan tướng thanh diệp quốc lật đủ, càng là khắp nơi ngưng tụ thế lực. Mở phân điện, ngươi cho là thanh diệp quốc toàn bộ con dân hội sẽ đáp ứng. Thường Sơn đạo nhân cũng là hạo nhiên chính khí thẳng bay đến chân trời. Giỏi một cái thanh diệp con dân, ban đầu kia quốc quân lão nhi thống nhất thanh diệp quốc lúc, cũng tiêu diệt độc tông môn, càng là diệt đi không ít cường giả thế lực, bây giờ lưu hạ còn có bao nhiêu? Cái này phân điện điện chủ cũng có chút khinh phụ. Hắn làm là hắn sự tình, mà các ngươi làm chính là nguy hại thanh diệp quốc sự tình, cái này là không thể dễ dàng tha thứ. Thường Sơn quận đại quân đã đến đến, các ngươi cho dù là truyền tin tức đều vô dụng. Thường Sơn đạo nhân cũng là mặt đầy tự tin. Trong địa lao, Tiêu Hàn cùng Tiêu Chấn Thiên hai người cũng là bay lên lộn trọng vó lên trời, lại đều không có tìm được Tiêu Mộ Ảnh tử cái này làm cho hai người bọn họ cũng hoài nghi tiêu mẫu bị người rời đi đây tuyệt đối không nên a mẫu thân của ta không phải là liền bị nhốt ở chỗ này nơi này hương vị đều tồn tại a động lòng người đây tiêu hàn cũng là lập tức mang theo tiêu chấn thiên xông ra nơi này phân điện điện chủ mẫu thân của ta đây tiêu hàn một cái liền tóm lấy cái này phân điện điện chủ lão quần mẹ của ngươi ngươi là ai cái này phân điện điện chủ các mày ta chính là tiêu hàn mẫu thân của ta nơi nào đây tiêu hàn mặt đầy sát cơ không nhịn được bùng nổ mẹ của ngươi chính là cái kia bị tà văn bắt trở lại nữ nhân Cái này phân điện điện chủ cũng phản hỏi. "Đúng, chính là nàng, người đâu?" Tiêu Hàn càng căng thẳng hơn đạo. "Không biết, ba ngày trước bị một cái thần bí cường giả cứu đi, ta cũng không biết hướng đi." Phân điện điện chủ lắc đầu nói. "Bị thần bí nhân cứu đi? Là Vũ Tôn cường giả sao?" Tiêu Hàn truy hỏi. "Hẳn là đi, người này thực lực cùng Thường Sơn đạo nhân không sai biệt lắm, nhưng tuyệt đối không phải Hạo Thiên Vũ Tôn hoặc người Thanh Diệp quốc quân." Cái này phân điện điện chủ cũng phân tích đạo. "Không phải là bọn họ. Thanh Diệp quốc năm đại võ tôn đều có người nào?" Tiêu Hàn lúc này mới nhìn về phía Thường Sơn đạo nhân. "Thanh Diệp quốc năm đại võ tôn?" chỉ có ta, Hạo Thiên, cùng với Tạ Nguyệt, Thanh Diệp Quốc Quân, một người khác chắc là bây giờ độc môn phía sau màn bà lão, cũng chính là người thê tử Ôn Tuyết bảo vệ người. đây chính là Thanh Diệp Quốc Nam đại võ tôn, Thường Sơn đạo nhân cũng nhất nhất nói, trong này thực lực sâu không lường được nhất chính là người thê tử Ôn Tuyết phía sau cái kia bà lão, cái kế tiếp chính là Tạ Nguyệt, lại có là ta, mà Hạo Thiên ở Thanh Diệp Quốc Quân tu vi trên, vậy có phải hay không là cái kia bà lão? Tiêu Hàn đột nhiên nghi hỏi, không, cái này hẳn không phải là nàng, ta chưa từng thấy qua cái này bà lão, nhưng ta thấy cái này thần bí cường giả một đôi mị xuất thần tám mắt. Ta dám nói người này không phải là Thanh Diệp Quốc. Phân điện điện chủ kiến thức rộng cũng nói đi ra, không phải là Thanh Diệp quốc, vậy sẽ là nơi nào? Thường Sơn đạo nhân mặc dù là Thanh Diệp quốc xếp hạng thứ ba vũ tôn, có thể đối diện với mấy cái này không giải thích được người, hắn vẫn còn có chút không hiểu. Được, chỉ cần không có ở các ngươi tà nguyện trong tay, như vậy tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi như thế nào lựa chọn, là thần phục vẫn là vỡ lạc. Theo quận thủ đại quân đến, cái này tà nguyện thế lực người cũng coi là đi tới phân cuối, ta vẫn là thần phục đi. Bây giờ Tu Vi bị phong ấn, hắn cũng không đường phản kháng. Tốt lắm, cái này rượu thủy uống vào đi. Nhưng Tiêu Hàn lần này cấp thế nhưng chai lớn. Đây là cái gì? Phân Điện Điện chủ thần sắc cứng lại, có chút khiếp sợ. Cái này a, Lam Bình càng hào hứng, ngươi uống phải đó. Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng. Không uống thì phải chết. Hiểu không? Tiêu Hàn trường kiếm rung một cái, cũng rơi vào trên cổ hắn. Ngược lại ta cũng không sợ chết, uống thì uống đi. Cái này Phân Điện Điện chủ cũng là uống một hơi cạn. Ồ, cái này mùi vị không tệ a, còn nước không? Phân Điện Điện chủ cũng là đột nhiên nói. Tiêu Hàn thiếu chút nữa thì bạo nổ thổ tục, cái này một chai là Tiêu Hàn dùng 100 triệu linh thạch đổi lấy, lại còn đã nói uống. Được, đạo nhân giúp hắn giải trừ tu vi phong ấn đi." Tiêu Hàn lập tức nói. "Giải trừ? Hắn chạy như thế nào làm?" Đạo nhân có chút chấn động. "Yên tâm, chạy không thoát." Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc. Thuộc hạ Tả Minh gặp qua Tiêu thiếu. Đột nhiên cái này phân điện điện chủ quỷ xuống lúc, cũng để cho đạo nhân sắc mặt trầm xuống. "Đây là cái gì dự tụ?" Lại lợi hại như thế? Thường Sơn đạo nhân cũng là mặt đầy chấn động, hắn cũng chưa từng thấy qua lợi hại như vậy đồ vật. Đây là độc môn nghiên cứu ra được đồ vật, cũng là hao phí vài tỉ linh thạch đến nghiên cứu ra được, đối với Vũ Tôn không có hiệu quả, cái này chả, còn đạo nhân yên tâm. Tiêu Hàn cũng giải thích, "Độc môn là ngươi thề tử Ôn Tuyết Nghiên cứu ra được." Đạo nhân lúc này mới hỏi, "Đúng, chính là Ôn Tuyết Nghiên cứu ra được, chả, còn đạo nhân át phải không nên truyền ra ngoài. Ta minh để cho bọn họ đều uống hạ cái này dược thủy, nhất phẩm Vũ tông tề lượng một khắc, nhị phẩm Vũ tông hai khắc." Cứ thế mà suy ra. Ngoài ra Tiêu Bá đi thông báo quận thủ người, toàn bộ bộ tướng Tà Nguyệt thế lực người bắt hồi quận thủ trong địa lao nghiêm ngặt trông coi. "Còn như nơi này hết thảy ta đi nhìn một chút." Đây chính là cơ hội tốt, Tiêu Hàn tự nhiên không thể bỏ qua cho. "Các ngươi đi theo ta." đi thu toàn bộ linh thạch cùng với thiên tài địa bảo hoặc người châu đáo, tiêu hàn cũng là thật cao hứng đi, thật cao hứng trở về. ai, tiểu tử này chính là một cái mê tiền à? cái này một cái phân điện nói ít cũng có một tỷ linh thạch tả hưu, lần này cũng coi là vơ vét không tệ. thường sơn đạo nhân cũng rất bất đắc dĩ, hắn đã sớm biết tiêu hàn tính tình, lần này cũng coi là đại hoạch toàn thắng, thu phục một đoàn phân điện cường giả không nói, chả còn vơ vét toàn bộ linh thạch bảo vật. nếu là thanh diệp quốc có biết, át phải cũng sẽ giận tí mặt. cái này cũng đều là thanh diệp quốc một ít tài nguyên à, đạo nhân, những thứ này cường giả dẫn đầu đây. Quân thủ mang đám người đi tới đại điện sau, cũng là lập tức nhỏ giọng hỏi, bọn họ đều chạy trốn. Thường Sơn đạo nhân cũng là thuận miệng nói, cái này quân thủ cũng không dám hỏi tới. Dù sao lần này cũng là Thường Sơn đạo nhân phái người tìm hắn tới, tiêu diệt nơi này tà nguyệt thế lực, hắn cũng có thể giành công A, Người đâu? Đi lục soát cho ta quát phủ khố, xem có cái gì không tang vật ta. à? Quân thủ cũng là mang người lập tức rời đi. Đạo nhân, chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn cái này vơ vét xong sau, cũng là lập tức truyền đồng nói. V.S. Cổn Vật Bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trường 2024. Độc môn xuất hiện, dụng tâm hiểm ác. Chương 204, độc môn xuất hiện, dụng tâm hiểm ác. Quân thủ rơi vào khoảng không, khi hắn thấy những thứ này phủ khố sau đó, sở chứng kiến đều là vắng vẻ dương lớn, đối với hắn môn mà nói, ở nơi này là cơ hội gì a đây đều là linh thạch cùng bảo vật a, cũng đều không có. Thương sơn trên, tháng lợi người đã tràn đầy đủ cười, cái này thất bại người cũng bị thu phục. Đạo nhân, lần này đã tạ ngươi ra tay, nếu không ván bối cũng không có thế này cơ hội, sau đó tử long có khó khăn địa phương, ta sẽ ra tay toàn lực, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn nửa phần. Chà, còn, đạo nhân yên tâm. Tiêu Hàn cái này thôn linh đã đương nhiên sẽ không phun ra. Cái này ta yên tâm, ngươi đi đi. Bây giờ Thường Sơn quận phân điện bị diệt, các ngươi tiêu gia cũng phải chú ý. Nếu là ta Nguyệt tổng điện liên tưởng đến các ngươi, phiền toái như vậy sẽ tới. Nhất là mẹ của ngươi Tiêu Thất đây cũng là vấn đề khó khăn, ngươi sự tình còn nhiều nữa. Thường Sơn đạo nhân cũng rất lo lắng. Đạo nhân yên tâm, ta đây đi trước một bước, bây giờ tiêu gia tình huống ta cũng biết, đã để cho Tiêu Bá đi tiêu gia. Tiêu Hàn cũng gật đầu nói. Ừ, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngươi đi về trước đi. Thường Sơn đạo nhân cũng hạ lệnh cho khách. Đáng chết chẳng lẽ là thường sơn đạo nhân người vừa tới tướng những linh thạch này mang đi quân thủ đệ toàn bộ tà nguyệt thế lực cũng trở về quận trong đất cái này có thể a nếu là hắn nuốt một mình cái này cũng chẳng có gì lạ a quân thủ thái sư cũng phân tích đạo tính người đâu, ta muốn nghĩ tốt tâu trương chính lên hoàng thành đi lần này phân điện bị diệt, cũng coi là thường sơn đạo nhân công lao còn như những vật khác ta khẳng định cũng phải viết lên cái này quân thủ cũng cười nói tóm lại một điểm những người này đều nuốt đến trong đại lao chỉ cần hắn tâu trương đi lên át phải quốc quân sẽ khen thưởng hắn đây chính là giành công cơ hội thật tốt a hắn nơi nào sẽ bỏ qua cho Tiêu Hàn trở lại Tiêu phụ sau đó, lúc này mới thở phào, lần này hắn tổng cộng đạt được hai cái mạnh nhất Vũ tông, một là Tà Văn, mà một người khác chính là cái này Tà Minh. Đương nhiên còn có mười mấy Vũ tông tất cả đều là Tà Nguyệt thế lực người, Tiêu Hàn tự nhiên cũng là không để lại hơn điệu toàn bộ thu. Tà Minh ngươi dẫn bọn họ dung nhập vào ta Hàn Minh hộ vệ đội, cùng Tiêu Bá liên thủ tạo thành chúng ta Tiêu phụ mạnh nhất chiến đấu đúng cách loại, chờ, Tiêu Bá sau khi trở về, ngươi tay chuẩn bị đi. Tiêu Nhất cùng với Tiêu Thúc sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Hàn cũng nhất nhất nói. Vâng, Tiêu Thiếu trà, còn Tiêu Thiếu Điên Tâm, ta ắt phải dụng tâm đi làm. Cái này ta Minh thần phục sau, Tiêu Hàn cũng coi là nhiều thực lực. Bây giờ hắn sở hữu 3 cái cựu phẩm Vũ tông cường giả, còn có gần như 30 Vũ tông cường giả, cái này nhóm lớn đội ngũ đều là lượng sạn a, phòng trường toàn bộ Bắc Thành cũng không có hắn như vậy có thực lực. Khoảng thời gian này, ta cũng có thể ung dung một hạ, nhưng chính là mẫu thân bị người mang đi, cái này có đặc biệt sao đổi địa phương, cái này làm cho lão tử làm sao tìm được. Ba mẹ nó, Tiêu Hàn cũng là mặt đầy tức giận. Khải bẩm Tiêu Thiếu thiếu phu nhân rời đi đàn rủ xưởng. Trong lúc bất chợt cái này Tiêu Diệp mi truyền tới tin tức, cũng để cho Tiêu Hàn biến sắc. Nàng rời đi, Đi cái gì địa phương? Tiêu Hàn cũng có chút không hiểu. Không biết, thiếu phu nhân là đang ở ngươi vừa mới trở về sau đó, liền rời đi nơi này. Tiêu Diệp mi lại lần nữa nói. Ở ta trở về sau đó. Tiêu Hàn cái này cũng có chút kỳ quái. Lâu như vậy đều không động tĩnh, Duy chỉ có là lần này rời đi, đây nhất định là hồi độc môn đi. Mười ngày sau, đương thanh Diệp quốc quân thu được cái này tấu trước lúc, cũng là mặt đầy chấn động. Cái gì? Tăng Nguyệt Phân Điện bị diệt trừ. Quốc quân bệ hạ, cái này không phải hội, sẽ, chứ? Triệu Quốc Sư cũng là lập tức hỏi cái này tấu chương ngươi xem một chút đi, là thường sơn quận thủ phái người gấp đưa tới, nói là thường sơn đạo nhân tấn công tà nguyệt phân điện, diệt trừ tà nguyệt phân điện nhóm lớn cứng giả. nhưng duy chỉ có một điểm, chính là toàn bộ thiên tài địa bảo cùng với linh thạch đều không, cái này ít nhất đều tại một tỷ tà hữu. thanh diệp quốc quân cũng có chút hoan hỉ, nhưng là có chút cổ cái. dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ à, người bình thường tiêu diệt có lẽ sẽ mang đi toàn bộ linh thạch cùng với bảo vật, có thể thường sơn đạo nhân lại sẽ không làm như vậy. nguyễn quốc sư, trương quốc sư các ngươi nói một chút cái nhìn chứ? thanh diệp quốc quân cũng lập tức nói, cái này. Tà nguyệt phân điện bị diệt trừ là chuyện tốt, bọn họ tổng cộng có 6 cái phân điện khắp các nơi, bây giờ thiếu một cái, tự nhiên cũng ít một cái thế lực phân điện, đối với chúng ta mà nói cũng ít một cái uy hiếp. Trương Quốc sư cũng là đầu tiên mở miệng đạo. Đúng vậy, mặc dù là tiêu diệt, thế nhưng người nào tiêu diệt? Thường Sơn đạo nhân sẽ không cầm đi những linh thạch này cùng với bảo vật, như vậy nói cách khác có người với Thường Sơn đạo nhân liên thủ tiêu diệt cái này phân điện. Đột nhiên Nguyệt Quốc sư nói ra. Liên thủ tiêu diệt? Người này là ai? Thanh Diệp Quốc quân cũng là nội tâm chấn động. Có phải hay không là Tiêu Hàn? trong tay hắn có một người cựu phẩm đỉnh phong vũ tông, ngoài ra còn có thiết vũ hầu tướng trợ, cái này hẳn đủ chứ. triệu trạch thiên quốc sư cũng là lập tức nói, đúng, tuyệt đối có thể, chắc là tiêu hàn cùng thường sơn đạo nhân liên thủ tiêu diệt, nếu không những thứ này sẽ không vô duyên vô cớ tiêu thất. như vậy nói cách khác tiêu hàn đạt được những linh thạch này, thanh diệp quốc quân cũng phân là thích đạo, hắn biết những thứ này vào tiêu hàn trong tay, tất nhiên cũng liền không lấy ra được. được, chuyện này để trước hạ nhìn một chút tà nguyện động tác đi, có lẽ chúng ta có thể cùng tiêu hàn bọn họ liên thủ, trực tiếp phạm vi lớn diệt trừ tà nguyện thế lực. thanh diệp quốc quân cũng là đột nhiên mở miệng nói, làm như vậy. Tiêu Hàn hội sẽ đáp ứng sao?" Triệu Quốc sư đột nhiên phản hỏi, "Tiêu Hàn không phải là thích linh thạch sao? Chúng ta có thể cho hắn linh thạch, hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng." Nguyệt Quốc sư cũng lập tức nói, "Đúng, Nguyệt Quốc sư nói không tệ, Tiêu Hàn thích linh thạch, chỉ cần cho hắn linh thạch, hắn phải sẽ giúp chúng ta đồng loạt ra tay, thậm chí là không cần chúng ta động thủ hắn sẽ tiếp tục ra tay." Thanh Diệp Quốc quân cũng cười nói, "Mặc dù lần trước sự tình là hắn dò xét Tiêu Hàn, cũng là hắn muốn cho Tiêu Hàn thần phục, có thể thất bại cái này tự nhiên cũng không tính." "Người đâu, lập tức nghĩ chỉ đưa về Tiêu phủ." Cái này Thanh Diệp Quốc quân cũng muốn cùng Tiêu Hàn hợp tác. Bệ hạ anh minh a, Tiêu Hàn bây giờ đại hoạch toàn thắng nắm giữ tà Nguyệt Phân Điện tin tức, chúng ta cùng Tiêu Hàn liên thủ át phải cũng là như hổ thêm cánh a, tiêu diệt tà Nguyệt thế lực trong tầm tay. Trương Quốc Sư người này cũng chỉ hội, sẽ trên giấy nói binh. Tuyết Nhi, người tại sao trở về? Ở độc môn trong đại điện, cái này bà Lão cũng là lập tức truy hỏi. Lan Di, bây giờ Tiêu Hàn thế lực như mặt trời giữa trưa, hắn đi Thường Sơn liên thủ Thường Sơn đạo nhân tiêu diệt tà Nguyệt Phân Điện, chúng ta thật còn muốn đối địch với hắn sao? Ôn Tuyết cũng là mặt đầy lo lắng. Tuyết Nhi à, chúng ta độc môn nếu muốn qua thời, thì nhất định phải tìm một người đáng tin cậy. Cộng thêm chúng ta có khống chế thủ đoạn, một khi khống chế tiêu hàn, như vậy át phải để cho chúng ta độc môn trở thành thanh diệp quốc đệ nhất thế lực a, cái này có thể so với tàng nguyệt thế lực càng thêm lợi hại a. Cái này bà lão cũng thở dài nói khó nguyên lai like cái này độc môn vẫn luôn ý nghĩ nghĩ cách, đều phải tướng tiêu hàn khống chế, cứ như vậy độc môn quật khởi cũng bắt buộc phải làm. Tất nhiên như nấm mọc sau mưa mang vụt lên từ mặt đất. P.S. Cổn vất bi cảo tỷ hiển xin vội 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trường 2005. Hổ lang chi sư, hàn minh hộ vệ đội. Chương 2005, hổ lang chi sư, hàn minh hộ vệ đội nếu ngươi không đáp ứng, ta liền hôn tay giết tiêu hàn. bà Lao đột nhiên nói, cái này làm cho ôn tuyết cũng là biến sắc. không thể, ngươi không nên giết tiêu hàn, ta đáp ứng giúp ngươi khống chế tiêu hàn. ôn tuyết cũng mặt đầy kinh hoàng nhìn nàng. được, biết liền có thể, ngươi đi đi. ta đi làm chuẩn bị. bà Lao cũng là lập tức nói, vâng, lan di. ôn tuyết khổ sở cười một tiếng, đi ra độc môn đại điện. tuyết nhi A, không phải là ta nhẫn tâm, chúng ta độc môn nếu không có thời, năm đó độc tông ảnh tử chính là chúng ta kết quả cuối cùng à, cũng đừng lại dẫm lên vết xe đổ à. độc tông môn cơ nghiệp đều ở trên thân thể ngươi à đừng trách Lan Di nhẫn tâm, cái này bà lão cũng than khổ đạo. Bà lão nên làm chính là lợi dụng Tiêu hàn địa vị hôm nay cùng với thân phận đến để cho độc môn qua thời năm đó độc tông môn hùng vô cùng nhất thời lại bị mấy cái vũ tôn liên thủ tiêu diệt, cuối cùng liền còn giữ lại cái kế tiếp nho nhỏ độc môn kéo dài hơi tàn. Nếu không phải độc tông môn tự gây nghiệt, bọn họ làm sao sẽ đi đến một bước này? Con đường này nói trắng ra chính là độc tông môn lỗi do tự mình đánh. ở trong mắt bọn hắn con đường này chính là tự chịu diệt vong con đường, duy chỉ có trả, còn dẫm lên vết xe đổ tái hiện đặt chân diệt vong. Ai, Lan Di thế này căn bản là không được à? bây giờ tiêu hàn bên người cao thủ như rừng càng bị cựu phẩm đỉnh phong vũ tông làm chấn thủ ta nói đó có cơ hội thủ hạ à cái này thất phẩm vũ tông nữ tử tất nhiên cũng là tiêu hàn phái tới giám thị ta ôn tuyết cũng rất khổ sở thân phận nàng rất có thể tiêu hàn đã biết nhưng duy chỉ có không có đối với nàng động thủ át phải là tồn tại lo lắng cùng thích hận tình kiều nếu thật cứ như vậy xong nàng cũng nội tâm không cam lòng tiêu thiếu thiếu phu nhân đã trở về trong lúc bất chợt cái này tiêu diệp mi cũng cũng báo cáo tới được tạm thời giúp ta nhìn bây giờ tiêu phủ đội ngũ đã toàn bộ tới Ta sẽ thiết Vũ Hầu giúp ta chấn áp Bắc Thành, còn như kia Quốc quân lão nhi phong thơ cũng không tính. Sau một khắc chúng ta dự định chính là tiếp tục cô quân đi sâu vào tiêu diệt tà nguyệt thế lực phân điện. Bây giờ bọn họ tiêu phủ làm tổ chức Hàn Minh hộ vệ đội, đã có được hai vị cựu phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả, ngoài ra còn có một tôn cựu phẩm đỉnh phong vũ tông cùng với một tên lục phẩm vũ tông cường giả, vẹn vẹn là vũ tông cường giả thì có 26 vị nhiều, nhóm lớn vũ tông cường giả đã tạo thành một cái cực mạnh vũ tông liên minh vệ đội. Được, tối nay giờ tí, chúng ta 29 người đồng loạt lên đường chạy tới Vũ công quận mà. Nơi này là Tà Nguyệt thế lực cái kế tiếp phân diện, chúng ta Hàn Minh vệ đội bây giờ cũng tăng thêm không ít cường giả, nếu là đem điều này Tà Nguyệt thế lực cũng giết đi, lão tử nhất thời liền có được ba gã Vũ tông đỉnh phong cường giả, nếu là nhiều hơn nữa ra một tên Vũ tôn cường giả, át phải liền có thể trở thành thanh diệp quốc đệ nhất thế lực. Tiêu Hàn cũng là cười ha ha. Hắn đã từng nơi nào nghĩ đến chính mình sẽ đi đến một bước này, từ một cái nho nhỏ tiêu gia phế vật trở thành bây giờ có được 28 danh Vũ tông cường giả Tiêu Hàn. Sắc trời mới vừa thầm, Tiêu Hàn đám người liền làm tốt hết thảy chuẩn bị, được, đợi thêm 3 canh giờ chúng ta liền toàn bộ lên đường. Diệp Mi nếu là ta phản bội tiêu hàn thì như thế nào? ở nơi này đan dược trong tràng, ôn tuyết đột nhiên hỏi, phản bội tiêu thiếu, thiếu phu nhân nói gì vậy? trong lúc bất chợt tiêu diệp mi cũng cười khổ nói, ta biết ngươi là tiêu hàn phái tới giám thị ta, ban đầu là tiêu thúc hôm nay là ngươi, ôn tuyết cũng nói đi ra, ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ, thân là độc môn truyền nhân ta có trách nhiệm để cho độc môn của khởi, nhưng lan di để cho ta khống chế tiêu hàn, ta, thiếu phu nhân, tiêu thiếu đối với ngươi xem xem như một hướng tình sâu, kháng chỉ cự hôn là hắn, cùng hoàng thất là địch cũng là hắn. Mà Thanh Diệp Học viện mỹ nữ vô số lại chỉ một lựa chọn ngươi, ngươi cho là Tiêu thiếu là một lạm tình người. Từ đầu đến cuối đều là tuân theo đối với ngươi phụ trách. Ta Tiêu Diệp Mi mặc dù chỉ là một cái hạ nhân, nhưng ta làm bên cạnh xem người so ngươi nhìn đến sạch sở mình rõ ràng, Tiêu thiếu đối với ngươi cho tới bây giờ đều là quan ái có thừa. Tiêu Diệp Mi cũng không phải lời nói sắc bén, mà là đúng sự thật với nói. Bây giờ Tiêu thiếu thân phận ở Thanh Diệp quốc không người nào có thể địch, địa vị hắn càng lạnh như mặt trời giữa trưa. Cho dù là hoàng thất đều phải kính nể hắn ba phần, những thứ này quan to quý tộc đều phải với cao hắn, cộng thêm hoàng tử vương tôn đều là xuống tính. Ngươi cho là Tiêu Thiếu những thứ này đều là mạc tu hiếu. Nếu bàn về thực lực Tiêu Thiếu bây giờ cũng là hoàn toàn xứng đáng Vũ Tông Cường. giả, nếu bàn về thiên phú Tiêu Thiếu có lẽ còn chưa đủ 30 tuổi đi. Ngươi tuổi tác cùng thiên phú so với hắn đều kém, duy chỉ có chính là vừa ý ngươi. Đây cũng tính là chân tình đối với ngươi. Tiêu Diệp Mi nói cũng để cho Ôn Tuyết chấn động. Hắn quả thật không nghĩ tới, Tiêu Hàn bây giờ phát triển quả thật đã đến một cái đáng sợ mức độ. Giống như đầu ngủ say Hùng Sư đang từ từ thức tỉnh, đáng sợ Giang Ninh cũng đang dần dần mở ra. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này Hùng Sư Giang Ninh trên thực tế đã tại hướng trung quanh triển khai đánh ra chuẩn bị. Nếu là Tiêu Thiếu muốn đối với các ngươi độc môn ra tay, đã sớm ra tay. Làm sao sẽ cố kỵ ngươi mặt mũi? Dù là các ngươi độc môn nắm giữ một cái Vũ Tôn cường giả, nhưng nếu là với địa vị hắn thực lực mời toàn bộ Vũ Tôn tấn công các ngươi độc môn, tướng này là hoàn toàn hủy trong chốc lát. Tiêu Diệp Mi lời này cũng không phải đe dọa mà là sự thật. Thiếu phu nhân nghĩ lại đi, mặc dù Tiêu Thiếu không nói, nhưng ta biết hắn tâm tư chính là cho ngươi lưu phía dưới một cái, bây giờ Tiêu Thiếu đã mang theo Hàn Minh hộ vệ đội 28 danh Vũ tôn cường giả, đi Vũ Công quận mà đi tiêu diệt cái kế tiếp Tà Nguyệt thế lực phân địa. Tiêu Diệp Mi ngứ xuất kinh ngạc, cũng để cho Ôn Tuyết mặt đầy chấn động thấn công cái kế tiếp tà nguyệt thế lực. Ôn Tuyết sắc mặt chấn động. "Đúng, lần này đi qua, tiêu thiếu thực lực hội sẽ lại lần nữa khổng lồ. Thậm chí sẽ xuất hiện cái kế tiếp vũ tôn hoặc người vũ tông cường giả, đến lúc đó các ngươi độc môn có hay không còn có thể tiếp tục sinh tồn, liền nhìn chính các ngươi, tiêu nói ít, nếu là tự các ngươi giác nộ cũng không ra tay, nếu không phải giác nộ như vậy cũng đừng trách hắn chưa cho mặt muối." Tiêu Diệp Mi tự nhiên cũng là nguyên văn chuyển cáo đêm khuya, Đường Ôn Tuyết chạy tới tiêu phủ thời điểm, đại đội nhân mã đã toàn bộ lên đường. Bọn họ đi bao lâu? Ôn Tuyết cũng lập tức hỏi. "Cái này đã đi 1 giờ, bây giờ phòng trường đã ra bất thành." Tiêu phủ một cái vũ tông cường giả nói: "Gia Bách Thành." Ôn Tuyết mặt đầy khổ sở, nàng vẫn là tới chậm. Xem ra chỉ có chờ Tiêu Hàn trở về, nàng mới có thể cùng Tiêu Hàn thông khí. Bây giờ Tiêu Hàn tình huống, cũng để cho Ôn Tuyết sốt ruột à, thực lực của hắn càng ngày càng hơn lợi hại, cộng thêm hắn thế lực tăng cường càng làm cho người đáng sợ. "Ai, Tiêu Hàn tiểu tử này coi như là thật quật khởi." Bách Thành duy chỉ có hắn Tiêu Hàn một người nắm giữ một cái vũ tông bề đội. Cái này cộng thêm hắn yêu thú tiểu bạch, một đội ngũ 30 danh vũ tông cường giả, ai đây sẽ là đối thủ ạ? Thiết Vũ Hầu chấn động, cũng để cho phía sau hắn hai cái con cái sắc mặt trắng bệch. Phụ thân, cái này tiêu hàn quật khởi thật là nhanh. lam thiết vũ hầu con gái, nàng tự nhiên vẫn là so ca ca phải có anh khí nhiều. Đúng vậy, không biết lần kế trở về, Hà Nội ngũ hội, sẽ, lại lần nữa phát triển đến mức nào. Độc môn đây cũng là tự chịu diệt vong A. PS, Cồn Bắc Bi Cảo tỷ Hiển xin vột 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để vợ ở có thêm động lực làm việc trường 206. Vũ Công Quận, trực đảo Hoàng Long. Trường 206, Vũ Công Quận, trực đảo Hoàng Long sau chín ngày, một nhóm vệ đội cũng là trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở vũ công quận địa bàn, cái này vừa xuất hiện trong nháy mắt cũng để cho không ít thế lực chấn động, cái này dù sao không khỏi họ diệu nhất nhánh vũ tông đội ngũ, cái này mỗi cái không kém đều xuất hiện ở vũ công quận, cũng cho vũ công quận mang đến cực mạnh áp lực, làm vũ công quận quận thủ trương gia ký cũng là đi trên sông băng a, các hạ là người nào? Đường trương gia ký chạy tới tiêu hàn đám người đội ngũ nghỉ ngơi tây phương lúc, cũng là lập tức truy hỏi, trương gia ký ở vũ công quận là đệ nhất cao thủ, càng là cựu phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả bây giờ hắn cũng coi là dưới một người trên vạn người, có thể duy trì có đối mặt cái này tiêu hàn đội ngũ cũng là nội tâm khiếp sợ không thôi. nơi này không có ngươi sự tình, chả, còn, rời đi đi. ta minh xuất hiện cũng để cho quận thủ trương gia ký sắc mặt trầm xuống. vũ công quận cùng các ngươi không thủ không đoán, cái này chú đóng nhóm lớn đội ngũ cũng coi là đối với, đúng, vũ công quận mà uy hiếp, ta làm. câm miệng cho ta. ta hôm nay đến ngươi vũ công quận hơn là là tiêu diệt tà nguyện thế lực phân địa, không sợ chết người theo ta bỏ tới là. tiêu hàn đột nhiên đi ra đường nhiên quận thủ trương gia ký cũng không nhận biết tiêu hàn các hạ muốn tiêu diệt Tà Nguyệt thế lực phân điện. Nhà ngươi quốc quân lão nhi muốn cùng ta liên thủ tiêu diệt Tà Nguyệt thế lực, nhưng lão tử chính là không hợp tác với hắn. Chờ ta tiêu diệt 6 cái Tà Nguyệt thế lực sau, ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là làm hùng tài vĩ lực. Tiêu Hàn khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh ở trong mắt hắn trận chiến này không thể tránh, muốn chính là để cho hắn chiến lực đánh vào đến cảnh giới cao hơn, để cho hắn tu vi càng đáng sợ hơn. các hạ tựa hồ có hơi. Ngươi là muốn nói ta không biết tự lượng sức mình? Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta tới Vũ Công quận chấm đất, chính là cho ngươi tới Tiêu Hàn một câu nói cũng để cho Trương gia ký nội tâm lộ bộ một tiếng, "Cho ta tới." Trương gia ký nội tâm dung một cái, "Đương nhiên, nếu là ngươi thần phục nói, ta cũng sẽ không nói nhiều, nếu ngươi không thần phục." Ngượng ngùng như vậy, giết không tha. Tiêu Hàn cười hắc hắc, trường kiếm trong tay cũng là chậm rãi chuyển động tản ra hàn mang, nói, "Ngươi rốt cuộc thần phục còn không thần phục?" Tiêu Hàn đột nhiên ép hỏi, "Cái này, cái này, ta thế nhưng quốc quân thủ hạ người a?" Trương gia ký sắc mặt nhợ khổ. "Chính là quốc quân người thế nào? Lão tử phải đào chân tượng." Nói đi ngươi đáp ứng còn không đáp ứng. Tiêu Hàn đây cũng tính là nói phách lối. Cái này, cái này. Ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu không đáp ứng, ta sẽ đi ngay bây giờ sao ngươi quận thủ phủ ra, đưa ngươi tất cả mọi thứ hết thảy cho ngươi cướp xong. Tiêu Hàn đây cũng tính là cướp đoạt tà nguyện phân điện cướp đoạt biển, cái này thậm chí ngay cả quận thủ phủ đều phải cướp. Lần trước Thường Sơn quận thủ nếu không phải có đạo nhân ở, ta đã sớm đem hắn cướp, lần này tới đây không có vũ tôn cường giả tại chỗ, ta liền muốn thử xem. Để cho kia quốc quân lão nhi làm ngắc, chờ ta đi hạ một cái thế lực nơi thời điểm, ta liền muốn để cho bọn họ nhìn ta một chút thực lực. Tiêu Hàn việc này bưng leo, quả thật đã không cố kỵ chút nào đánh vào thanh diệp quốc thượng tầng mức độ. Cái này, Tiêu Thiếu A, ta vẫn là thần phục đi, cái này quận thủ phủ độ vận." Trương Gia Ký cười khổ nói, "Đương nhiên, cái này ta muốn toàn bộ mang đi. Cái kia Tạ Minh ngươi dẫn người đi vơ vét không còn gì, hắn ra quyến những người này đều thống thống mang đi, nhưng không nên thương tổn bọn họ." Tiêu Hàn cũng minh bạch đạo lý này. Cái này quận thủ Trương Gia Ký cũng coi là tuổi trẻ, cái này cũng so Tiêu Hàn liền lớn như vậy một hai chục tuổi thôi, lại cũng thật sớm làm quan thủ, bản lĩnh này quả thật cao a quả nhiên những người này cũng đều là có bản lĩnh người, cái này thủ đoạn cũng là cực kỳ lợi hại đủ quét miền tàng, thập gây bánh xe, sự tình, Tiêu Hàn là thích nhất làm. Cái này đến Vũ Công Quận Liền Quận Thủ đều phải đào đi, bản lãnh này thật lòng không có người nào. Được, nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngươi cũng chuẩn bị xuống đi. Chúng ta tối nay sẽ tấn công Vũ Công Quận Tà Nguyện Phân Điện, đến một trở tay không kịp. Tướng nơi này cũng cho diệt. Tiêu Hàn Ngưng tụ 3 cái Vũ Tông đỉnh phong thêm 1 cái cựu phẩm Vũ Tông, thế này chiến lực đội ngũ đã sớm đạt tới thanh diệp quốc số lượng không tệ thế lực tầng thứ. Sắp trời tối lại lúc, Hàn Minh hộ vệ đội Vũ Tông đối phó cũng phát triển đến 36 người, lần này quận thủ phủ cũng nhiều ra tám cái Vũ Tông, đây cũng là Tiêu Hàn không nghĩ tới. Cái này quận thủ lại nhân ta đang nhớ ngươi cái này quận thủ phủ lại ẩn tàng bảy cái vũ tông cường giả, ngươi cái này có phải hay không yếu mật mưu tạo phản à? tiêu hàn cười hắc hắc, tiêu thiếu ta đây cái ở đâu là cái gì mật mưu tạo phản à? cái này quận thủ phủ nếu không có tuyệt đối phòng ngự, một khi bị người tấn công, tựa như cùng hôm nay, cái này tận diệt cũng liền cái gì đều không a. trương gia ký cũng chỉ có cười khổ, hắn bị đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, ngày hôm đó sau thấy quốc quân bị hạ, cái này có thể nói thế nào a nói hắn là tham sống sợ chết, vẫn là thức thời vụ người, này cũng không nói được à? chỉ có tuân theo vào tiêu hàn uy áp chí hạ mới thần phục tại hắn trên tay. Được, quốc quân lão nhi không dám ra tay với người, ta chỉ là động đến hắn một cái vũ công của thôi, có hay không tướng mấy cái quận địa toàn bộ nốt, cái này lo lắng cái gì? Tiêu Hàn khẩu khí này tựa hồ là mong muốn toàn bộ Thanh Diệp quốc đều cấp nốt chọn. Cái này cũng đơn giản ban đầu Thanh Diệp quốc quân lo lắng Tiêu Hàn quật khởi uy hiếp nói địa vị mình a đêm càng sâu, ở một nơi dày núi nơi, cái này gần như 40 nhân vũ tông đội ngũ cũng xuất hiện ở nơi này. Được, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng a, chúng ta nhất cổ tác khí xông vào tà nguyệt thế lực phân điện, trước đem điện chủ khống chế sau, lấy thêm hạ toàn bộ cường giả. Hiểu không? Tiêu Hàn một hơi phân phó nói. Bây giờ Tà Nguyệt thế lực người phòng trừng còn không biết địch nhân đã về đến nhà cửa, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng coi là thân ở trong nguy hiểm không biết nguy hiểm. Cùng tháng phát sáng lui vào trong xương mù lúc, Tiêu Hàn cũng là nhất thời hạ lệnh, mang theo tất cả mọi người xông vào cái này trong một vùng núi. Võ công núi, đây cũng tính là vũ công quận tương đối nổi danh địa phương, yêu thú trưởng khí vô số nguy hiểm càng là rất nhiều, lại bị Tà Nguyệt thế lực chọn chúng ở chỗ này thành lập phân điện. Các ngươi là ai? Đột nhiên ba cái đỉnh phong vũ tông cường giả, cũng để cho Tà Nguyệt điện chủ sắc mặt trầm xuống. Giết ngươi người. Tiêu Hàn đột nhiên đi ra, cũng để cho Tà Nguyệt phân điện điện chủ sắc mặt trầm xuống. Tạ Minh, ngươi thế nào cũng ở đây. Hắn bây giờ thành chúng ta, khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi, nếu không ngươi toàn bộ phân điện cũng sẽ hóa thành hư ảo. Tiêu Hàn cũng là cười hắc hắc, trường kiếm nhất chuyển thì có kiếm khí phun ra nuốt vào, phong mang không ngừng chớp động. Ngươi là Tiêu Hàn. Cái này phân điện điện chủ cũng nhận ra. Quả nhiên không sai, lại còn biết tiểu gia ta, như thế nào? Là thần phục vẫn là vỡ lạc? Nếu là đi theo ta cũng như thường là ăn ngon mặc đẹp, như thế nào? Tiêu Hàn dần dần đi tới. Ngươi vọng tưởng. Cái này phân điện điện chủ nhất thời bay ra, hướng Tiêu Hàn đi đồng thời bốn cái vũ tông khí thế bùng nổ. Để cho cái này phân điện điện chủ cũng phun ra một ngụm tiên huyết, bị giam cầm tu vi trong nháy mắt, hắn biết hết thể đều xong. Được, vẫn là ngoan ngoãn uống hạ ta cho ngươi chuẩn bị trung thành dược thủy đi. Bây giờ thêm nữa một cái đại tướng, mau mau lục soát cho ta quát toàn bộ tài sản, không trừ một ngống. Tiêu Hàn đứng lên lúc, cũng là lập tức phân phó nói. PS, Cổn Vật bi cảo tỷ hiển xin vot 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 207. Xích chi phí 31 tỷ, chế tạo vũ tôn. Chương 207, xích chi phí 31 tỷ, chế tạo vũ tôn được, vũ công quận bây giờ không sai biệt lắm cũng liền xong, tất cả mọi người đem mấy thứ đều cho ta mang theo, linh thạch cũng toàn bộ giao cho ta, không phải là linh thạch đều giao cho quận thủ đại nhân đi quận mà cho ta hối đoái thành linh thạch, cái này quận thủ đại nhân cũng có thể làm được chứ? tiêu hàn nhìn về phía trương gia ký, tiêu thiếu cái này tự nhiên có thể, còn có sau đó gọi ta trương gia ký đi, ta không thích quận thủ đại nhân danh tự này. trương gia ký cũng là cười một tiếng, được, ngươi đi đi, ta ở nơi này chờ ngươi. tiêu hàn bây giờ tướng vũ công quận nắm hạng, hắn đã không nóng nảy nhưng duy chỉ có là cái này độc môn thế lực hắn cấp ôn tuyết đủ mặt mũi nhưng thì nhìn ôn tuyết lựa chọn thế nào lần này hắn chuẩn bị động tác cũng lớn nếu là thật cùng độc môn thế lực mâu thuẫn kia độc môn bà lao át sẽ giết hắn thứ ôn tuyết dáng vẻ xem ra mặc dù là độc môn truyền nhân có thể nàng cái này độc môn truyền nhân cũng chính là một cái gân gà thôi đơn thuần quyền lực ở đó vũ tôn trong tay cho dù là nàng nói nhiều hơn nữa đều vô dụng cái này vũ tôn bà lão không đáp ứng giám lớn một chút chỗ dùng cũng không có ngoài ra hắn không thể nào mời thường sơn đạo nhân đi diệt cái này bà lão như vậy hắn cũng chỉ có mình chế tạo một cái vũ tôn Năm đại võ tôn bên trong bà lão tu vi cao nhất, Tà nguyện Điện chủ thứ hai, đi xuống chính là Thường Sơn đạo nhân cùng với Hạo Thiên Vũ tôn cùng Quốc quân. Theo Thường Sơn đạo nhân biết, cái này bà lão thực lực ít nhất đều tại thất phẩm vũ tôn, người như vậy thật không đơn giản, a đương nhiên tu vi thấp nhất Quốc quân cũng bất quá chỉ là tam phẩm vũ tôn thôi, đi lên Hạo Thiên Vũ tôn ở ngũ phẩm, Thường Sơn đạo nhân ở lục phẩm, cái này Tà nguyện phòng trừng cũng ở đây thất phẩm. Duy chỉ có là bà lão tu vi hắn tiêu Hàn không rõ ràng nhất, ban đầu cũng không hỏi ôn tuyết, có lẽ lần này hắn còn muốn đi gặp một chút cái này bà lão, đương nhiên chính mình vẫn là phải kịp chuẩn bị. Tiêu Hàn xem như biết mình muốn hao hết đại thủ bút, chung quy điểm lần này thu hoạch hắn cũng coi là đạt được không ít linh thạch. Khó khăn lắm có ít hơn 2 tỷ linh thạch, đương nhiên như thế vẫn chưa đủ. 3 ngày sau, đương quận thủ Trương Gia Ký lúc trở về, cũng mang theo vài tỷ linh thạch lại lần nữa mà tới. Tiêu thiếu những thứ này đều hối đoái xong, không có một chút tồn dư. Trương Gia Ký lập tức nói, "Được, không có cũng chưa có." Tiêu Hàn bắt được những linh thạch này sau, cũng vừa tốt tiếp cận đủ 31 tỷ linh thạch. Trước khi rời đi, hắn liền hỏi tham qua hệ thống, nếu là hối đoái vũ tôn linh tịch hoặc người vũ tôn đang dưỡng, cần bao nhiêu linh thạch? Nhưng mở ra thiên giới giá để cho Tiêu Hàn thiếu chút nữa sụp đổ, Nhưng cái này mấy lần vơ vét linh thạch lại cứ như vậy không có, để cho hắn có chút chấn động. Hắn nhận được tin tức là chế tạo một người siêu cấp vũ tôn cường giả, cần 31 tỷ linh thạch. Đương nhiên cái này vũ tôn tu vi hội sẽ đánh vào đến mức nào, cái này không phải rất rõ. Được, mấy người các ngươi đều tới. Toàn bộ vũ tông đều xếp thành một hàng, ta bây giờ có được 57 danh vũ tông cường giả, cộng thêm ta cùng với Tiểu Bạch chính là 59 danh. Nhưng ta cần từ các ngươi một người trong đó bên trong chọn ra một cái thiên phú người tốt nhất. Tiêu Hàn đột nhiên nói, thiên phú người tốt nhất Tất cả mọi người không hiểu, đương nhiên còn muốn tu vi cao nhất. Ở chỗ này ta xem Tiêu Bá tu là là cao nhất, nhưng ngươi tư chất không phải là tốt nhất, mà ta Minh tư chất có hạn, ta Hắc cũng là cựu phẩm Định Phong Vũ tông đều có hạn độ, còn như Tạ Văn chính là tu vi không đủ cao. Duy chỉ có là ngươi Trương gia ký. Tiêu Hàn đi tới hắn nơi này lúc, cũng để cho Trương gia ký sắc mặt trầm xuống. "Tiêu thiếu ta." Trương gia ký không hiểu. "Đúng, ngươi bây giờ trả, còn không phải tuyệt đối trung thành ta, phải đưa ngươi chủ hồn giao ra, nếu không cơ hội này cũng sẽ không cho ngươi." Tiêu Hàn đột nhiên nói. "Cơ hội gì ạ?" Trương gia ký đột nhiên hỏi lên, giao gia chủ hồn liền ý nghĩa sinh tử bị thao túng, là cơ hội này hắn cũng phải xem xem đáng giá còn không đáng giá. Dù sao cái này có thể thông cảm được, bây giờ chính mình thần phục ở tiêu hàn trong tay, nếu là thật muốn hắn giao gia chủ hồn hắn cũng phải giao ra. Đây là ta dùng ba một tỷ linh thạch chế tạo vũ tôn linh dịch, có thể để cho người đánh vào vũ tôn cảnh, thậm chí có thể đạt tới 6 thất phẩm vũ tôn mức độ. Ngươi nói cơ hội này như thế nào? Tiêu hàn một lời giật mình thiên tầng lãng, cái này làm cho trương gia ký đều thiếu chút nữa đứng không vững. Ba tỷ linh thạch chế tạo vũ tôn linh dịch, đây chính là có thể gặp không thể cầu a, như thế nào? cân nhắc kỹ chưa? Đây chính là ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi hiểu? Nơi này Vũ Tông đỉnh phong bên trong ngươi tuổi tác nhỏ nhất thiên phú cũng coi là tốt nhất, chừng 30 tuổi ngươi nếu là đặt chân Vũ Tôn cảnh, cũng sắp là thanh diệp quốc thứ 6 Vũ Tôn, thậm chí có thể bước lên Vũ Tôn trước 2. Tiêu Hàn lời này càng làm cho Trương Gia Ký bên trong tâm hỏa A, tiêu thiếu nếu để cho ta trở thành Vũ Tôn ta nguyện ý thể thành tâm gia sức ngươi, còn như chủ hồn ta cấp. Vì cái này Vũ Tôn cơ hội ta giá trị, mạng hắn lại không dùng, cầm đi cũng không phải vô dụng. Hắn thấy tiêu hàn bây giờ đây cũng tính là có được thanh diệp quốc tối cao thực lực, đây cũng tính là hắn vinh hạnh á tiêu hàn cái này đại thủ bút, xích chi phí ba một tỷ liền là chế tạo vũ tôn, còn ai dám làm như vậy? Vẹn vẹn là lựa chọn hắn, tựa như cùng trên trời hạ xuống nhân bánh a. Ngày sau cái này quốc quân lão nhi thấy hắn đều muốn mời hắn ba phần, hắn còn có cái gì không thể làm? Tốt khí phách, là cảnh giới cao hơn có thể có giãn, quả thật làm cho ta tiêu hàn bội phục, nhưng ta tiêu hàn xích chi phí ba một tỷ chính là là chế tạo vũ tôn, ngươi cũng hẳn minh bạch ta tâm tư, ta không phải cố ý nhắm vào người nào, mà là không có làm pháp sự tỉnh, ngươi hiểu không? Tiêu Hàn mặt đầy nghiêm túc hỏi, ừ, Tiêu nói ít đúng cái này cân nhắc ta cũng minh bạch. Trên đời này bạch nhãn lang quả thật không ít, duy chỉ có là rất nhiều người có lợi sau cũng là nhất thời trở mặt, người như vậy quá nhiều. Lần này Tiêu Thiếu cho ta tạo hóa nếu là biến thành người khác cũng là như thường, ta minh bạch Tiêu Thiếu tâm tư. Trương Gia ký gật đầu nói, đây là vũ tôn linh dịch, chờ ngươi hoàn toàn đột phá tướng vũ tôn linh dịch toàn bộ tiêu hao sau, chúng ta hội sẽ lên đường trở lại Bắc Thành làm ra bước kế tiếp kế hoạch. Lần này Tiêu Hàn qua lại chào hàng một vòng, làm tích trữ toàn bộ linh thạch cũng vì cái này vũ tôn linh dịch hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. sẽ nhưng hắn đau lòng quy tâm đau nhưng vì chính mình mục đích hắn phải nắm ra thật bản sắc lần này bà La uy hiếp thật đáng sợ đây chính là một người xích vũ tôn cường giả thanh diệp quốc thứ nhất vũ tôn lại còn là độc môn năm đó vũ tôn cường giả khó trách cái này độc môn muốn cho tàn lại cháy chính là vì để ôn tuyết lẻn vào hắn nơi này tìm cơ hội một khi đem chính mình khống chế cái này đại thế cũng liền có cái này được cả danh và lợi trên càng là lực lượng mới xuất hiện nhất thời để cho độc môn liền xuất hiện tại thanh diệp quốc bên trong trở thành trừ gia tạ nguyệt thế lực bên ngoài một đại thế lực độc môn máy liệt thế tới đáng sợ a tiêu hàn cũng không khỏi không phòng ngừa a Nếu là thật đưa hắn khống chế, như vậy cái này muốn lật bàn đều khó khăn. Tiêu Hàn cực kỳ minh bạch đạo lý này, cho nên hắn rõ ràng bản thân muốn làm gì, có thể làm được cái gì, cho dù là ba một tỷ linh thạch đều sẽ không tiếc đạt được Vũ Tôn linh dịch Trương Gia Ký cũng là nội tâm chấn động, lúc này mới hướng Tiêu Hàn quy xuống, ta Trương Gia Ký nhờ Tiêu thiếu để mắt, át phải trung thành tuyệt đối tuyệt đối không phản bội, từ nay về sau. Được, đứng lên đi, nhanh đi tu hành." Tiêu Hàn lắc đầu nói. "VS, Côn Vật Bì khảo tỷ điển xin một 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cốn Vở ở có thêm động lực làm việc trường 208." Đột nhiên xuất hiện bát phẩm vũ tôn chương 208, đột nhiên xuất hiện bát phẩm vũ tôn cái gì ngươi nói tiêu hàn mang theo vũ tông đội ngũ đi vũ công cũng đi trải qua khoảng thời gian này điều tra rốt cuộc thanh diệp quốc quân nơi này có tin tức mới quốc quân bệ hạ bây giờ tiêu hàn người này khí thế hùng hậu cũng là xuất thế đã lâu thế tất yếu biến ngươi là nói muốn lấy thay mặt bản quân vị trí bây giờ ta cũng vậy tứ phẩm vũ tôn cường giả hắn một cái nho nhỏ nhất phẩm vũ tông có tư cách gì đánh với ta một trận lần này nếu không phải thường sơn đạo nhân cùng với thiết vũ hầu những người này giúp hắn hắn có thế này cơ hội Thanh Diệp Quốc Quân tức giận có thể tưởng tượng được. Trước đó hắn viết xong phong thơ mặc dù đến Tiêu Hàn trong tay, nhưng này phong thơ đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng. Bây giờ Vũ Công Quận đánh thẳng một mạnh, cái này át sẽ tiêu diệt một người khác phân điện, để cho Tiêu Hàn thế lực lại lần nữa lớn mạnh. Người đâu? Cho ta tướng Tiêu phụ diệt đi. Trong lúc bất trợ Thanh Diệp Quốc Quân cũng là lập tức hạ lệnh. Quốc Quân bệ hạ, ngài bất giận a? Đột nhiên cái này Triệu Trạch Thiên Quốc sư cũng đi ra. Triệu quốc sư, cái này Tiêu Hàn tiểu nhi quả thực không thể dễ dàng tha thứ a. Bây giờ tiểu thành lớn lên đến nước này, cái này nếu là tiếp tục vẫn do bọn họ trưởng thành tiếp. Hậu quả này có thể tưởng tượng được à? Thanh diệp quốc quân cũng gốc. Vâng, bây giờ với quốc quân Tu Vi có thể ung dung chém chết Tiêu Hàn, nhưng ngươi cân nhắc qua hạo thiên vũ tôn cùng với thường sơn đạo nhân bọn họ lập trường sao? Vì sao Tiêu Hàn duy trì có chưa cùng bọn họ chiến đấu qua? Còn có tà nguyệt thế lực, bây giờ Tiêu Hàn cũng coi là giúp chúng ta bận rộn, hắn ở rõ ràng những thứ này ở lại thanh diệp quốc bên trên gian ác thế lực, có thể quốc quân bệ hạ ngài phái bao nhiêu binh lực cùng với cường giả đi tiêu diệt, cũng đều không có hiệu quả. Đương nhiên cũng không phải ta đang chất vấn quốc quân bệ hạ năng lực, nói thật ra những thứ này Tà Nguyệt thế lực vô cùng bất nhập không chỗ nào không có mặt, có ai chắc chắn toàn bộ thanh trừ? Sở dĩ Tà Nguyệt không trực tiếp tấn công, chính là Kiên Kỵ thường Sơn cùng với Hạo thiên Vũ Tôn, ngoài ra chính là Tiêu Hàn Quốc Hởi, bọn họ Tà Nguyệt thế lực tuyệt đối nhận ra được, có thể duy trì có Tiêu Hàn cổ động tiêu diệt Tà Nguyệt. Cái này ắt phải là bởi vì hắn môn trong lúc đó từng có lễ, ngài cho là chúng ta cùng độc môn cùng với Tà Nguyệt trong lúc đó có điều hòa có thể sao? Triệu Quốc Sư vài ba lời cũng trấn áp thanh diệp quốc quân, để cho hắn tức giận nhất thời tiêu tan. Triệu Quốc Sư nói đúng ạ. Thường Sơn đạo nhân cùng với Hạo Thiên Vũ tôn đám người cùng chúng ta đều tạo thành một cổ địa vị ngang nhau cục diện, nhưng duy chỉ có xuất hiện Tiêu Hàn phá vỡ cục diện bế tắc, phá băng mà ra. Chúng ta hẳn làm không chỉ là chờ đợi, hoặc là trực tiếp ngăn trở cái này phá băng mà ra Tiêu Hàn, mà là hẳn trợ giúp hắn. Thanh Diệp quốc quân cũng coi là minh mạch. Đúng, cái này độc môn còn có một tôn siêu cấp vũ tôn cường giả, thử vấn thiên hạ ai dám cho nàng chống lại. Quốc quân tu hành nhiều năm như vậy, bằng vào Thanh Diệp quốc tài nguyên cũng chỉ là đánh vào đến tứ phẩm vũ tôn, nếu là cái này bà lão vũ tôn đánh vào đến bát phẩm thậm chí cửu phẩm, người nào có thể là đối thủ? Triệu quốc sư lại lần nữa nói. Nhưng quốc quân bệ hạ át phải phát hiện kêu bà lao an bài ở tiêu hàn bên người cô gái kêu ôn tuyết chứ. Đây đều là ở tự mình làm bệ thì không thể sống được a. Nếu là quốc quân tùy tiện ra tay tiêu diệt tiêu phủ cùng với chúng quanh hắn hết hệ, chúng ta toàn bộ thanh diệp quốc thì sẽ hoàn toàn đổi chủ. Đúng vậy, triệu quốc sư nói đúng a, đây là hố lửa a. Bệ hạ ngàn vạn lần không nên nhảy vào trong đó, Ngọc Thạch câu phần cục diện cũng không thể xuất hiện a. Cái này nguyện quốc sư cũng là đứng ra. Tiêu Hàn trong thời gian ngắn lực lượng mới xuất hiện, cái này sự đáng sợ để cho người khiếp sợ, giống như ban đầu hắn ở Bắc thành phát triển, ai đây có thể nghĩ đến hắn có được tiêu diệt Tà Nguyệt thế lực thực lực. Người nào có thể nghĩ đến hắn dám vu đục câu đối hai bên cánh cửa kháng, thậm chí lặp đi lặp lại nhiều lần đối với, đúng, Tà Nguyệt ra tay, cái này cái thứ nhị phân điện tiêu diệt tất sẽ đưa tới tổng điện tức giận, bọn họ nếu là phản công chúng ta Thanh Diệp quốc, còn có bốn cái phân điện thêm tổng điện, tướng này là một trận cuối cùng quyết chiến a. Độc môn chờ cơ hội mà động lại lần nữa khống chế Tiêu Hàn, Thanh Diệp quốc những thứ này thế lực liên phân chia hết thảy, hoàn tất thế đơn lực bạc một khi vẫn lạc, cuối cùng tổn hại mất chính là chúng ta triệu quốc sư ngữ trọng tâm trường cũng coi là làm một lớn lên giả thuyết ra bản thân toàn bộ cái nhìn ai ba vị quốc sư nói đúng à cái này bây giờ cục diện thủy hỏa bất dung dắt vừa chạy toàn thân duy chỉ có tiêu hàn người này một người ngang dọc cục diện phá băng mà ra nếu là chúng ta lại đi phá rối sợ rằng tổn hại mất sẽ chỉ là chúng ta bản thân lúc này ở cái này vũ công quận phân điện bên trong tiêu hàn nơi này cũng bùng nổ bước phát triển mới khí thế vũ tôn khí thế bùng nổ trong nháy mắt cũng chứng minh trương gia ký xông vào vũ tôn cảnh khí thế kia dù là tiêu hàn đám người cũng là không thở nổi Vũ tôn đáng sợ đó là một loại lực lượng không chế, nhất là tu vi càng cao nhân, là chiến lực càng đáng sợ hơn. Trương Gia Ký bây giờ mới là nhất phẩm vũ tôn, cái này có được vũ tôn linh dịch hắn, tu vi cũng là dọc theo đường đi chậm chậm tăng gọi. Thì nhìn hắn dùng vũ tôn linh dịch sẽ đi đến mức nào? Một lần đi qua 3 tháng, Thanh diệp quốc hết thệ cứ theo lệ thưởng, duy chỉ có tiêu hàn đám người tiêu thất, để cho độc môn cái này vũ tôn bà lão sốt ruột không ít. Tôn Tuyết, tiêu hàn đi cái gì địa phương? Kia độc môn bà lão cũng biết sự tình tất nhiên có biến, nếu không sẽ không tiêu hàn tiêu thất vô ảnh vô tung. Lan nhi, cái này ta thật không biết a. Ôn Tuyết cười khổ nói: Thật không biết hay là giả không biết. Lan Di cũng là mặt đầy sắc cơ. Lan Di, ngươi, Tuyết Nhi, ta biết ngươi đối với, đúng. Tiêu Hàn là chân ái, có thể cho chúng ta độc môn qua thời. Chúng ta chỉ có lợi dụng Tiêu Hàn, lợi dụng hắn tài lực cùng với thế lực lực lượng mới xuất hiện. Bây giờ Tạ Nguyệt thế lực bị Tiêu Hàn loại trừ, át phải Tạ Nguyệt tổng điện nơi nào cũng gấp Một khi khai chiến sau, chúng ta độc môn ở vô pháp xuất hiện, như vậy chúng ta độc môn nhất sẽ không có bất kỳ hy vọng a. Hai từ a, nói ra đi. Chúng ta lần này quả thật không có cơ hội, một cái cơ hội cuối cùng chẳng lẽ sẽ bị như ngươi vậy tiêu hao? Lan Di mặt đầy lạnh lùng nhìn Ôn Tuyết. Lan Di, ta không thể tổn thương Tiêu Hàn, ta là chân Hải nàng a. Ôn Tuyết nước mắt nhất thời từ trong hai mắt lưu ra. Ngươi đâu? đưa nàng cho ta năm hoa đại buộc. Phong ấn Tu Vi nhút lại, ta muốn nhìn một chút Tiêu Hàn tiểu nhị là quan tâm nàng an nguy, vẫn là phải chính hắn sống khỏe mạnh. Tiêu Hàn a Tiêu Hàn, thế nhân đều nói khổ sở một cái chữ tình, lao thân liền muốn lợi dụng ngươi đối với. Đúng, Tuyết Nhi thích, cho ngươi bị ta khống chế. Cái này Vũ Tôn bà lão dụng tâm hiểm ác, cũng là rất rõ ràng như coi. Tiêu Hàn, đáng chết tiểu nhi, lại diện ta hai nơi tàng nguyện phân điện xem ra chúng ta tà nguyệt cũng làm nên ra tay độc môn nơi nào còn không có độc tính bọn họ khẳng định cũng chịu không được một khi chúng ta ra tay bọn họ át phải cũng sẽ đi theo hành động người đâu phân phó còn lại bốn điện ngay một khắc này đột nhiên một cổ cực mạnh vũ tôn khí thế từ vũ công quận bên trong nhất thời bộc phát ra tất cả mọi người bị cổ khí thế này làm quấn rồi rít phun ra máu tươi người nào cũng không nghĩ tới một người siêu cấp vũ tôn lại hội sẽ đông dưng xuất thế sinh ra ở vũ công quận nơi bắt phẩm vũ tôn đây rốt cuộc là người nào chẳng lẽ là thường sơn lão nhi đột phá Cái này Vũ Tôn bà lão cũng là sắc mặt thâm trầm cực kỳ, nhân vật như vậy nàng lại không có nửa điểm ấn tượng, khả năng này sao? PS, Cổn Vật Bi cạo tỷ hiển xin vot 910 điểm của chương, để cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc chương 209. Thiên hạ hỗ loạn, quân hùng trục lộc. Chương 209, Thiên hạ hỗ loạn, quân hùng trục lộc. Bát phẩm Vũ Tôn khí thế không khỏi bùng nổ, cái này làm cho Vũ Tôn bà lão cũng là sắc mặt âm trầm không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nàng nghĩ tới là Tiêu Hàn nơi nào, mà cái hướng kia cũng là Vũ Công quận, có thể duy trì có cái này không thể nào A Tiêu Hàn tiểu nhi bất quá chỉ là nhỏ nhỏ nhất phẩm Vũ tông. Cái này cũng không phải là Vũ Tôn a, đây là mấy phẩm Vũ Tông." Trong lúc bất chợt Triệu Quốc sư cũng hỏi lên. "Cái này, hẳn đạt tới lục phẩm trở lên." Thanh Diệp Quốc quân cũng nói đi ra. "Lục phẩm trên, người này là ai? Chẳng lẽ là ai đột phá?" Nguyệt Quốc sư cũng là mặt đầy không hiểu. "Không biết, cái này hẳn không là người bình thường." Thanh Diệp Quốc quân cũng là nội tâm càng chấn động. Một cái không khỏi lục phẩm Vũ Tôn xuất hiện, cũng để cho thế cục hoàn toàn mất đi bế tắc khả năng. "Ai, Thanh Diệp Quốc sắp trở trời a, bây giờ tà nguyệt зат phải tới, mà độc môn cũng phải xuất hiện, thiên hạ địa vị ngang nhau cục diện đã bị lấn vỡ." thì nhìn đi xuống ai chết vào tay ai. Thanh Diệp Quốc quân cũng chỉ có thở dài một tiếng đáng tiếc hắn tu vi quá thấp, chẳng qua là nho nhỏ tứ phẩm Vũ Tôn, cái này cũng không có bất kỳ bản lĩnh đi chúa tể hết thảy. Ba người các ngươi, Triệu Quốc sư đi tìm Thường Sơn đạo nhân, Nguyễn Quốc sư đi tìm Hạo Thiên Vũ Tôn, mà Trường Quốc sư là lập tức điều động đi xuống, chuẩn bị thu hẹp chúng ta chiến lược đội ngũ, chuẩn bị phản công tà nguyệt thế lực cùng với độc môn phản công. Thanh Diệp Quốc quân cũng gấp. Cùng lúc đó, còn lại tứ đại tà nguyệt thế lực phân điện cũng bắt đầu rối rít hành động, ác sẽ với một tấm lưới hình thức trong nháy mắt xuất ra, hướng Thanh Diệp Quốc hoàng thất đi lần này át phải là một trận so với đại chiến đấu cục diện thiên hạ cũng át sẽ xuất hiện a truyền lệnh xuống môn chủ có lệnh tất cả mọi người người độc môn toàn bộ xuất hiện bắt đầu tổ chức thế lực chuẩn bị phản công thanh diệp hoàng thất đem nắm hạ lần nữa khôi phục chúng ta độc môn ban đầu thiên hạ cái này vũ tôn bà lão cũng bắt đầu động thủ giờ khắc này thiên hạ nổi lên bốn phía thì nhìn ai chết vào tay ai rất nhiều người bị thế này cũng là làm nội tâm hoảng hoàng hốt hốt giống như chiến loạn nhất thời bùng nổ ai thanh diệp quốc sắp trở trời tiêu hàn a ngươi tiểu tử này a lại cứ như vậy khuấy động một cái toàn cục ngươi xuất hiện quả thật làm cho người ứng phó không kịp a càng làm cho rất nhiều người bị cục diện như vậy liên lụy, không biết lần này ngươi có hay không đột nhiên xuất hiện, nhất cử đánh bại hai đại thế lực, thành công đạt được thanh diệp quốc đệ nhất thế lực danh sương. Thường sơn đạo nhân đối với này lần cái nhìn sớm đã có, tiêu hàn cái này vũ tôn khí thế bùng nổ trong nấy mắt, hắn cũng liền minh bạch tiêu hàn bản lĩnh ở lâm dương quận một nơi đại sơn mạch bên trong, nơi này bị vô số trận pháp bao vây, mà ở trong đó càng là xây dựng vô số trận cung điện hoặc người chỗ ở, ở chỗ này cũng có lui tới người đương lãnh nhan xuất hiện ở nơi này lúc, cũng là nhất thời liền xông vào trong trận pháp. phụ thân, không được, như hôm nay hạ nổi lên bốn phía, tựa hồ cũng ở bắt đầu động tác. Lãnh Nhan về tới đây sau, cũng là lập tức xông vào trong đại điện. Nhan Nhi, không nên gấp gáp. Cái này cũng đều là ngươi hảo huynh đệ Tiêu Hàn làm chuyện tốt. Tấn công Vũ công quận lại đưa tới Vũ Tôn cường giả bùng nổ, cái này át phải cùng hắn có quan hệ, lần này Tiêu Hàn cũng coi là nổi tiếng, ngươi cái này Tiêu Hàn huynh đệ quả thật đáng sợ. Hạo Thiên Vũ Tôn xuất hiện trong ngáy mắt, cũng để cho Lãnh Nhan biến sắc. Phụ thân, ngươi là nói lần này hết thảy đều là Tiêu Hàn huynh đệ làm. Lãnh Nhan mặt đầy khiếp sợ nhìn Hạo Thiên Vũ Tôn. Đúng, lần này đều là ngươi cái kia hảo huynh đệ Tiêu Hàn làm đi ra, cái này Vũ Tôn cường giả hẳn là tay hắn hạ cũng không biết hắn đi vận khí gì, cư nhiên như thế nuôi tiền, ngắn ngủi trong một năm đánh liền tạo ra một cái vũ tôn cường giả. người này thực lực ít nhất ở thất phẩm, hạo thiên vũ tôn cũng rất khiếp sợ. thất phẩm vũ tôn, lãnh nhan cũng là hai mắt chớp động. đúng, khí thế kia ở trên ta, bây giờ ta cũng mới lục phẩm vũ tôn, mà thường sơn đạo nhân thực lực cùng bọn ta cùng, ta cũng không phải hắn đối thủ. mà ta nguyên hẳn đã sớm đặt chân thất phẩm vũ tôn, còn như cái này độc môn bả lao chắc là bát phẩm vũ tôn. hạo thiên vũ tôn cũng là từng cái nói, bát phẩm vũ tôn, lãnh nhan cũng là lần đầu tiên nghe nói. đúng vậy cái này độc môn năm đó vì sao không có bị tiêu diệt thì ra là vì vậy lao thái bà còn sống à nàng là trong độc môn tu vi mạnh nhất một cái thực lực sự đáng sợ không người nào dám đi trêu chọc mấy năm nay bọn họ độc môn mai danh nhận tích bây giờ nhưng dần dần triển lộ trong tầm mắt át phải cái này độc môn cũng phải ra tay ta nhớ được ngươi đã nói cái kia ôn tuyết đúng không cũng là ngươi tốt minh đệ tiêu hàn thế tử nàng chính là độc môn bây giờ truyền nhân cũng là tông chủ hạo thiên vũ tôn lại lần nữa nói a độc môn tông chủ lanh nhan mặt đầy rung động đúng Bọn họ an bài ôn tuyết tiến vào thanh diệp quốc chính là là dò xét thanh diệp quốc nước sâu trình độ, tốt ra tay cướp lấy hoàng thất quyền lực. Đáng tiếc tiêu hàn lực lượng mới xuất hiện đánh vỡ hết thể cục diện, để cho bọn họ cũng nhất thời lâm vào bế tắc. Bây giờ tiêu hàn xuất hiện cũng thành bọn họ ngoài ra dự định. Đáng tiếc lần này vũ công quận bỗng dưng xuất thế vũ tôn cường giả, có lẽ sẽ lại lần nữa đốt một cái khói lửa chiến tranh a. Hạo thiên vũ tôn cũng không biết thế nào đi làm. Phụ thân, như vậy chúng ta làm gì? Lanh nhan đột nhiên hỏi. Chờ đã, chờ ngươi hảo huynh đệ trở lại bất thành, át phải thiên hạ hội bởi vì hắn động tác, mà nhất thời triển khai chiến đấu. Tạ Nguyệt thế lực cùng Độc Môn thế lực nếu là thật liên thủ, như vậy cái cuối cùng kết quả chính là Thường Sơn. Ta cùng với Quốc quân còn có Tiêu Hàn liên thủ, tới một hai đại thế lực đụng nhau. Hạo Thiên Vũ Tôn đã sớm suy nghĩ xong. A, thế này sẽ không tạo thành toàn bộ Thanh Diệp quốc đều lâm vào bị hại chứ? Lanh Nhan thở dài nói. Bị hại tính là gì? Một khi Thanh Diệp quốc lần này phản công thất bại, như vậy chúng ta toàn bộ Thanh Diệp quốc cũng sẽ rơi vào Độc Môn cùng với Tạ Nguyệt trong tay. Cái này trận chiến cuối cùng thậm chí sẽ do bọn họ triển khai. Thiên Hạ Đại Thế đã sớm bắt đầu cẩn hùng chủ động. Nhan Nhi a ngươi còn nhỏ, hảo hảo học đi. Nếu ngươi có ngươi Tiêu Hàn huynh đệ một nửa cũng sẽ không sai. Đương nhiên ngươi biểu hiện quả thật làm cho ta bội phục, con nhỏ tuổi liền trong giang hồ sóng xáo, đây càng là vượt qua không ít người, rất nhiều người người trẻ tuổi cũng không có như ngươi vậy quyết đoán, hãy làm cho thật tốt nhé. Ai, đáng tiếc thường Sơn đạo nhân cái lao quỷ này quá tặc, lại đã sớm phái Tử Long đi làm tiểu đệ, cứ như vậy ngươi sẽ không cơ hội. Hạo Thiên Vũ Tôn cũng rất bất đắc dĩ. Không, ta không phải là Càn Châu. Ta cùng với Tiêu Hàn trong lúc đó, đây chính là huynh đệ à, mặc dù hắn không thừa nhận ta là đại ca hắn, nhưng ta tuổi tác so với hắn lớn a, cái này cũng không chuyện, ngược lại Tử Long ở ta phía dưới. Lệnh Nhan cũng là cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi, thật quỷ linh. Hảo hảo tu hành đi, bây giờ ngày này hạ thế cục hỗn loạn, một khi khai chiến cũng coi là đối với các ngươi một loại quyết đoán rèn luyện. đây đối với các ngươi mà nói chính là tốt đẹp nhất nơi. tiêu hàn một người phá dối, nhưng phải 10 triệu người vận chuyển, ngươi biết cái này sự đáng sợ sao? Hạo Thiên Vũ Tôn quả nhiên cũng là người biết, cái này trong vòng vài ba lời, cũng liền kéo rõ ràng trong này quan hệ lợi hại, quả nhiên không hổ là Vũ Tôn cường giả. VS, Côn Vật Bì khảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vở ở có thêm động lực làm việc trường 210. Hàn Minh bùng nổ, bắt thành thương Long Sơn. Chương 210, Hàn Minh bùng nổ, bắt Thành Thương Long Sơn. Độc môn xuất hiện, tà nguyên thế lực nhất thời của tới, giống như giống như cuồng phong bạo vũ nhất thời liền xuất hiện tại thanh diệp quốc trên. Lần này khắp nơi tà nguyên phân điện cũng lập tức bắt đầu tấn công, hướng hoàng thất nơi này, làm áp lực ra tay độc môn ra tay cũng lập tức hướng mỗi cái quận mà ra tay, trong nháy mắt khói súng nổi lên bốn phía, chiến đấu cũng là lập tức bắt đầu. Thanh diệp quốc trong hoàng thành, một thời gian cũng là lòng người bàng hoàng, hai đại thế lực bùng nổ nhất thời liền đem mục tiêu đường hướng hoàng thành. Nhưng ở Vũ Công quận bên trong Tiêu Hàn chính là bỗng nhiên mở hai mắt ra, nếu là ta ngăn cản lần chiến đấu này, hẳn tính một trận lớn nhất nhiệm vụ chứ? Tiêu Hàn câu hỏi, cũng để cho hệ thống nhất thời mở ra nhiệm vụ. Kích động tính nhiệm vụ, ký chủ Tiêu Hàn với chu cứu thế thân phận hoàn thành lần này cứu thế nhiệm vụ, khen thưởng tu vi tăng lên ngũ cấp, ngoài ra tướng toàn bộ vũ khí toàn bộ tấn thăng đến mãn cấp trạng thái. Hệ thống thanh âm xuất hiện, cũng để cho Tiêu Hàn không khỏi thân thiết ra lần này, Tiêu Hàn cũng không dự định kiếm được bao nhiêu, nhưng này tu vi khen thưởng tăng lên ngũ cấp, toàn bộ vũ khí tấn thăng mãn cấp trạng thái chính mình vẫn là thua thiệt bản a, còn có khen thưởng không có ạ? Tiêu Hàn lại lần nữa truy hỏi. Có thể hệ thống không có trả lời, để cho Tiêu Hàn cũng là vô cùng tức giận cái này cho dù là toàn bộ vũ kỳ ma cấp, thu vi tấn thăng ngũ cấp, hắn cũng liền kiếm như vậy vài tỷ linh thạch mà thôi. ở nơi này là cái gì kiếm tiền A, tưởng thưởng quá mức vũ tôn một người, thu vi tam phẩm vũ tôn, mẹ kiếp, châu a, tưởng thưởng quá mức vũ tôn một người, ta có thể trước thời hạn trả trước sao? tiêu hàn đột nhiên hỏi. cái này nhiều ra vũ tôn cường giả một người, cũng không phải là tùy tiện liền có thể hối đoái đi ra A, cái này ít nhất có thể so với ba một tỷ linh thạch, phần thưởng này quả thật lợi hại. tiêu hàn cũng là nội tâm chấn động. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ Tiêu Hàn cùng với cộng sinh yêu thú Tiểu Bạch tu vi thấp vũ vương Đình phong, toàn bộ vũ khí toàn bộ thanh linh, phải một lần nữa tu luyện. Ngoài ra khấu trừ linh thạch 500 triệu. Lời này một ra, cũng để cho Tiêu Hàn thiếu chút nữa bộc phát. Mẹ kiếp, ngươi lại ra, cái này đặc biệt sao liền trực tiếp không có. Tính, ta còn là sớm đi hoàn thành lần này chúa cứu thế nhiệm vụ đi, Hàn Minh phải bùng nổ. Nếu không như thế nào liên thủ tướng nhiệm vụ hoàn thành? Hệ thống ấm áp nhắc nhở, lần này toàn bộ trợ giúp tốc chủ nhân, cũng đều tính vào hệ thống nhiệm vụ hoàn thành đó. Chúc ngài ung dung hoàn thành nhiệm vụ, bắt được nhiệm vụ khen thưởng. Đồ chơi gì? giúp ta người, cũng coi là nhiệm vụ thành tích chứ. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mẹ kiếp, nếu là thế này vậy thì đơn giản. Đáng tiếc Lãnh Nhan tiểu tử này cũng không biết đi cái gì địa phương. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng. Trương Gia Ký, ngươi đi thường sơn tìm thường sơn đạo nhân, nói là ta Tiêu Hàn hắn rời núi ứng đối lần này diệt thế nguy cơ. Ách, không, là diệt quốc nguy cơ. Tiêu Hàn cười khổ một tiếng. Lần này là hắn đóng vai chúa cứu thế thân phận, đi cứu vớt thành diệt quốc, tự nhiên không phải là cái gì diệt thế nguy cơ. Ngoài ra Tiêu bá ngươi đi tìm Lãnh Nhan, đúng cũng không nhất định chúng ta trực tiếp ra tay chính là, các loại chờ đạo nhân bọn họ đến, trực tiếp hồi bắt thành. Tiêu Hàn cũng gật đầu nói, "Tiêu thiếu theo Tiêu Diệp Mi truyền tin nói, thiếu phu nhân biến mất không thấy gì nữa." Trong lúc bất chợt Tiêu Thúc nói ra, "Cái gì? Không thấy? Đây là một tình huống gì?" Tiêu Hàn cũng là mặt đầy sắc cơ, "Đáng chết, át phải bị nhốt lại. Cái này độc môn hang ổ ở cái gì địa phương?" Tiêu Hàn cũng không rõ ràng. "Cái này có lẽ Tiêu thiếu có thể hỏi Thường Sơn đạo nhân, hắn hẳn biết độc môn hang ổ." Tà Minh đột nhiên nói, "Được, chờ đi, các loại, chờ đạo nhân tới, chúng ta liền trực tiếp tấn công độc môn hang ổ." Như vậy không giao ra, ta để cho toàn bộ độc môn tống táng. Tiêu Hán cũng không muốn đi đến một bước này. Đạo nhân, Đường Trương Gia ký tới đây dừng chút lúc cũng là khẽ gọi đạo. Quân thủ đại nhân, lão đạo lễ độ, không cần gọi ta đạo nhân, ta liền biết lần này hẳn là Tiêu Thiếu vận Hành. Tốt ta đi với ngươi đi. Lần này thiên hạ hỗn loạn, át phải cũng sẽ chia năm sẻ bảy. Nếu ta không ra tay cũng liền không nói được, còn như Hạo Thiên Vũ tôn nơi nào ta đã truyền tin đi qua, hắn cũng sẽ ra tay. Thường Sơn đạo nhân cười nói, được, đạo nhân kia đi theo ta. Trương Gia Kỳ cũng cực kỳ khách khí, cái này Thường Sơn đạo nhân làm thế hệ trước cường giả. Hắn tự nhiên cũng là kính sợ có phép, mà không là bởi vì mình tu vi tăng lên, liền liều lĩnh. Nếu không có tiêu Hàn Vũ tôn linh dịch, hắn vì sao lại có thế này tư cách tới gặp Thưởng Sơn đạo nhân đây? Quân thủ đại nhân bây giờ tu vi gì? Dù sao Thưởng Sơn đạo nhân không nhìn thấu, cái này cũng là bắt phẩm vũ tôn đi. Nếu không phải tiêu thiếu giúp ta, chỉ sợ ta cũng không có cơ hội này. Trương gia ký cũng ở đây vui mừng tự có thế này vật khí. Không sai, vậy thì hãy cố gắng lên. Chúng ta những thứ này lão đầu tử tu luyện nhiều năm, lại không kịp ngươi mấy tháng tu luyện, đáng tiếc thật đáng buồn à? Cái này Thưởng Sơn đạo nhân cũng rất bất đắc dĩ. Đạo nhân khách khí, ngươi vẫn luôn là chúng ta tiền bối a. Đạo nhân ngươi rốt cuộc đến, lần này Ôn Tuyết bị nhốt, ta nghĩ đạo nhân báo cho ta biết cái này Độc Môn hang ổ ở cái gì địa phương, ta chuẩn bị trực đạo Hoàng Long, hướng Độc Môn làm áp lực, để cho bọn họ thả Ôn Tuyết. Tiêu Hàn lập tức nói, cái này, Độc Môn hang ổ kỳ thực ngay tại Bắc Thành bên ngoài Thương Long Sơn bên trong. Chẳng qua là cho tới nay nơi này đều làm độc chúng nơi, dù là Vũ tông cường giả cũng không dám đặt chân, cũng trở thành làm một phiến tử địa. Cho dù là Tiêu thiếu ngươi cũng rất khó biết, bọn họ lại ở chỗ này thành lập Độc Môn hang ổ. Thương Sơn lão nhân cũng thở dài nói, a Lại ngay tại Bắc Thành bên ngoài, chúng ta đây Tiêu Phủ, Tiêu Hàn mặt đầy chấn động, cái này không cần lo lắng. Theo ta được biết bây giờ Độc Môn bùng nổ, chẳng qua là với Hoàng Thành làm chủ, Hàn gia nhập vào công Hoàng Thành hàng ngũ, chẳng qua là cái này Vũ Tôn bà Lão Lan gì cũng không có điều động, Hàn là đợi cơ hội. Thường Sơn đạo nhân cũng lập tức nói, chờ cơ hội, cơ hội gì hả? Tiêu Hàn không hiểu, đương nhiên là ngươi a, ngươi đều không xuất hiện, bọn họ có cần thiết này đại động can qua sao? Nếu là che diệt Hoàng Thành, ngươi cho là Tạ Nguyệt cùng với bà Lão Lan Di liên thủ hội, sẽ cần cần thời gian bao lâu? Bất quá ngươi lần này trực đảo Hoàng Long, xông vào Thương Long Sơn bên trong, cũng áp sẽ để cho bọn họ ứng phó không kịp. Được, chúng ta lập tức lên đường a, đi Bắc thành Thương Long Sơn, lần này chúng ta có 66 cái Vũ tông cường giả, cũng coi là chúng ta Hàn Minh bùng nổ một khắc. Tiêu Hàn vùng cánh tay hô lên, cái này sau lưng mấy chục người cũng là cực kỳ cao hứng. Tiêu thiếu ngươi cái này Hàn Minh vệ đội quả nhiên đáng sợ, toàn bộ đội ngũ đều bị Vũ tông bao lãm, sợ rằng cái này bà Lao Lan Di nhìn thấy ngươi cũng sẽ bị khiếp sợ đi. Thương Sơn đạo nhân cũng là lắc đầu cười một tiếng. Tử Long thấy không, hảo hảo đi theo đại ca ngươi học tập. Hắn bây giờ Hàn Minh đã đến đệ nhất thế lực tiêu chuẩn, cộng thêm quận thủ đại nhân cùng với còn lại Đỉnh Phong Vũ Tông, cái này cũng đều là số một số hai chiến lược a. Thường Sơn đạo nhân cũng nhắc nhở, ban đầu đạo nhân làm, cũng không phải là một loại cái nhìn sao? Xem ra đạo nhân là đã sớm tính toán kỹ a. Tiêu Hàn cũng là lắc đầu cười một tiếng. Được, lập tức lên đường, đi Bắc Thành Thương Long Sơn. Tiêu Hàn là cứu ra Ô Tuyết, lần này cũng coi như là số tiền khổng lồ. VS, Côn Vật Bi cạo tỉ hiển xin một 910 điểm cuối trường, để cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm vợ trưởng 211. Kịch kịch một màn, ta là người mẹ vợ trương 211, trăm khí kịch một màn ta là người mẹ vợ bắc thành thương long sơn bên ngoài đương tiêu hàn đoàn người lúc xuất hiện nơi này sương mù cũng dần dần bắt đầu tràn ngập lên đến đạo nhân ngươi cùng trương gia ký liên thủ đi tiêu hàn đột nhiên nói được quân thủ đại nhân ra tay đi đạo nhân cũng là lập tức nói một tay phất lên trong lúc đó nhất thời thì có hai cổ vũ tông khí thế nhất thời xông ra hướng cái này thương long sơn sâu bên trong đi sức chiến đấu đáng sợ bùng nổ cũng để cho không ít người nội tâm chấn động cái này vũ tôn cường giả quả nhiên chính là lợi hại trong khi xuất thủ núi sông biến sắc vũ tôn khách nhân đến trận này trò hay cũng có người đâu, tướng tông chủ dẫn tới. cái này vũ tôn bà lão cũng là nhất thời mở miệng nói. sau một khắc, nàng cũng là lập tức bay ra hướng thương long sơn bên ngoài đi. tiêu hàn, ngươi rốt cuộc đến. xem ra nơi này cũng là lao đạo này nói cho ngươi biết. vũ tôn bà lão nhất thời mở miệng nói. ngươi chính là cái kia lão thái bà. Mau mau đem ta vợ giao ra, nếu không ta muốn phái người diệt ngươi độc môn, đưa ngươi đánh răng vãi đấy đất. cái này tuổi đã cao, cũng không nên liền cháo đều uống không trôi. ngày hôm đó sau coi như bị kịch. tiêu hàn cái này vô tận ý dễ cận, cũng để cho vũ tôn bà lão nhất thời giận dữ. tiêu hàn tiểu nhi. Một miệng lanh lợi quả nhiên để cho lão thân bội phục á, nhưng ngươi hôm nay phải chết, ta độc môn quật khởi phải một đường đạp bằng toàn bộ chứng lại. Bà lao bùng nổ, cũng để cho tiêu hàn biến sắc. Được, ra tay đi. Ta sẽ nhìn một chút cái này, lao thái bà kết quả lợi hại dường nào, lực một người dám đối với kháng hai đại võ tôn, cái này ảnh đế cấp mạng lớn, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đây, đây cũng là khinh thân trải qua, các loại, chờ, lao tử trở về, ngày sau cũng tới đóng phim cái này hóa ra so với các ngươi chủ tốt nhiều, cái này xuống thật thực chiến, liền uy á cũng không cần, bay tới bay lui càng là không cần các ngươi làm bộ làm tịch, cái này chân thực nhiệt huyết, càng là vô cùng hiệu quả. ngã khát thần, tiêu hàn đột nhiên la lên. ba vị vũ tôn ra tay trong ngay mắt, thương long sơn chúng quanh cũng bị cường hãn vũ tôn khí thế bao vây, vũ tôn cường giả phi hành chỗ cũng là tốc độ cực nhanh, cho dù là diều hâu đều không chống nổi, thế này chiến lược bùng nổ, càng là linh khí sung ra, để cho chúng quanh nhất thời đụng đụng văng rội, trong không khí phát tán khí tức nguy hiểm, càng là làm người ta chấn động. vũ tôn cường giả cũng không chỉ là đơn thuần vũ kỹ mà là quyền bể núi sông một quyền này một trường trong lúc đó càng là lực lượng cường hãn đến mức tận cùng trong không khí tùy thời đều có gió mạnh bùng nổ cho dù là tiêu hàn thiếu chút nữa cũng bị đánh trúng đều lui về phía sau tình thế đã không cách nào không chế tiếp tục lại đánh tiêu hàn cũng không quên đổ dầu vào lửa cái này vũ tôn đối chiến mặc dù là một cái lao thái bà nhưng đây cũng là lao đương lịch chẳng à chiến lực cường hãn cũng để cho tiêu hàn nội tâm chấn động quả nhiên có người nói cái này gừng vẫn là lao lạc cái này lao thái bà sợ rằng đều phải lão điệu nha lại cũng ra tay cũng là như vậy nhanh chóng cho dù là hai người liên thủ lại còn có chút lực bất tòng tâm Tiêu Hàn cũng tìm ra một cái ghế thái sư, nằm ở nơi này nhìn trên bầu trời ba người đối chiến. Nắm ra bù đào trái cây loại hình, Tiêu Hàn đây cũng là vừa nhìn vừa ăn, mặt đầy vẻ đắc ý, để cho người đơn giản là xem đều muốn đánh một trận. Ai, nơi này đáng tiếc không phải là bờ biển à? Nếu không khách du lịch cũng tốt ta, đáng tiếc cái này lao thái bà à, cái này tuổi đã cao cũng là thế này liều mạng. Nếu là niên đại đó, lao đều lao còn không bằng sớm vào hoàng thổ lại ăn, lại còn đánh như vậy liều mạng, vậy làm sao đến à? Tiêu Hàn cái này nghĩ linh tinh, cũng để cho bà lão Lan Di thiếu chút nữa hổm máu. Hóa ra tiểu tử này vẫn nói lời nói mát, trả, còn. Hân mấy thứ linh tinh nhìn hắn môn đánh nhau. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Giờ khắc này Trương gia ký cũng tìm tới cơ hội, trường kiếm càn quét trong mắt, cũng để cho lão thái bà phun ra một ngụm tiên huyết. Như thế nào? Lão thái bà, ngươi trả, còn có thể kiên trì bao lâu? Cũng may lão tử không có tìm Hạo tiên Vũ Tôn, nếu không diệt ngươi độc môn nửa phút đều không phải là chuyện. Tiêu Hàn cái này điên cuồng náo biểu tình cùng lời nói cũng để cho lão thái bà lại lần nữa một cái lao huyết phun ra. Hảo tiểu tử, ngươi thật là ác đồ a, ngươi bản lĩnh này không tệ, miệng này cũng được a. Cái này đúng là thượng đỉnh a ngươi cái này lao thái bà cũng vậy, vì sao phải mù dính vào? cái này ta nguyệt thế lực tự chịu diệt vong, không nghĩ tới ngươi cũng phải chia một chén canh, ngươi không biết một câu nói chứ? tiêu hàn lại lần nữa hỏi nói cái gì? da trẻ làm bậy, chết hạ hoàng tuyển cũng sẽ không biến thành xuất sinh. tiêu hàn cười ha ha một tiếng. Thằng nhóc con, ngươi tức chết ta, ta không đánh, lao đạo ngươi cũng cút xuống cho ta. con thỏ nhỏ chết bầm này thật đúng là trưởng lão bản lĩnh, ta mà là ngươi mẹ vợ a. lời này một ra, tiêu hàn cũng là sắc mặt run một cái, mẹ vợ, ngươi đặc biệt sao không nói đùa chứ? tiêu hàn cũng không nhận biết cái này lao thái bà. Tựa hồ hắn cũng không có cùng cái này lao thái bà. Ôn tuyết, tiêu hàn nghĩ tới cái này thời điểm, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Bà lao Lan Di nhất thời lắc mình một cái, thành một cái người, cái này làm cho tiêu hàn nhìn sang thời dã là sắc mặt rung một cái. Cái này đặc biệt nương không nói đùa chứ. Tiêu hàn vốn cho là cái này chính là một cái bình thường lao thái bà, nhưng bây giờ thấy Lan Di bà lao lúc, hắn lại như vậy sắc mặt trắng bệnh. Tuyết Nhi đi ra đi. Cái này người cũng nhất thời mở miệng nói. Tuy nói là trung niên, kỳ thực chính là một cái ước trừng trừng 30 tuổi nữ tử cái này cùng ôn tuyết hai người trực tiếp chính là hoa tỷ muội a tiêu hàn thấy thế này hí kịch một màn cũng là nội tâm khổ sở hắn cũng không biết tình a ôn tuyết cũng chưa nói cho hắn biết ta tiêu hàn đây là ta lừa gạt đến tuyết nhi ngụy trang vài chục năm từ nàng sau khi sinh ta tiểu thành nàng là gì mà mẫu thân nàng chính là chết tại ban đầu cùng vũ tôn đánh một trận cho nên những năm gần đây nàng đều không biết ta còn còn sống nhưng ta bây giờ nhìn thấy ngươi thời điểm ta mới biết nàng tìm một cái không tệ nam nhân có thể ngươi cái miệng này hãy cùng nương pháo một dạng không ngừng vừa nói cái gì cái này nhìn bọn họ liên thủ khi dễ ta ngươi lại còn nhìn không ngăn trở thừa Tuyết Nhi nhất định không thể gả cho ngươi. Cái này mẹ vợ lên tiếng cũng để cho Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. Ta là vô tội. Tuyết Nhi, ngươi thay ta trò chuyện a. Tiêu Hàn cũng khổ sở nhìn sang. Ha ha, đây đều là ngươi tự tìm. Ta đã sớm phát hiện Lan Di là ta mẫu thân. Chẳng qua là ta vẫn luôn không nói, bởi vì ta biết Lan Di chính là ta mẫu thân. Còn như ngươi a, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Ôn Tuyết cười ha ha. Được, Tuyết Nhi a, Tiêu Hàn có thể đi đến một bước này, quả thật làm cho ta bội phục a. Nhiều năm như vậy ta cũng là người thứ nhất bội phục người, chính là Tiêu Hàn. Tiểu tử này từ một cái nho nhỏ Vũ Vương cho tới bây giờ có nhiều như vậy Vũ tông đội ngũ, đây chính là mấy chục danh Vũ tông cường giả a, còn như cái này độc môn môn chủ sau đó liền giao cho Tiêu Hàn. "Còn như ta là muốn đi xa đi." "A, mẹ vợ ngươi phải đi nơi nào ạ?" Tiêu Hàn đột nhiên truy hỏi. "Cái này tùy tiện đi nơi nào đều được, còn như Tả Nguyệt nơi nào ngươi tự mình xử lý đi, ta cũng sẽ không quản. Ngươi sau đó liền tiêu mẫu thân của ta đi, Tuyết Nhi cũng coi là tâm trạng của ta đi, ta cũng liền giao cho ngươi, nhiều năm như vậy nàng cũng rất khổ cực. Tứ nàng nói cho ta biết ngươi tổn tại sao?" Ta vẫn đều tại khảo sát ngươi, thậm chí cũng ở đây khảo sát hắn, bây giờ ta cũng yên lòng. PS, côn vật bi khảo tỷ điển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 212. Mọi người đồng tâm hiệp lực, quên góp linh thạch. Chương 212, mọi người đồng tâm hiệp lực, quên góp linh thạch. Nhìn mẹ vợ rời đi, Tiêu Hàn cũng khổ sở cười một tiếng, tuyết nhiên nơi này làm sao bây giờ? Mẫu thân không phải nói, cho ngươi tiếp lấy độc môn sao? Như vậy từ nay về sau ngươi chính là môn chủ, muốn làm gì đều được. Ôn Tuyết cười nói, tốt lắm, toàn bộ theo ta bỏ chạy, gia nhập ta hàn mình trong vệ đội. Những người khác cho ta đi đan dược chàng luyện chế đan dược đi, các ngươi chắc cũng là đan dược đại tông, bản lãnh này là có, đều cho ta đi kiếm tiền. Cái này người thật tốt lực vật lực, Tiêu Hàn tự nhiên muốn vận dụng a, tới vu độc cửa cái này, Lý An xếp hàng mấy người chú đóng đi, đương nhiên lớn bộ phận lực lượng chủ yếu độc môn thành viên vẫn là ở lại chỗ này đi, ở chỗ này luyện đan cũng giống như vậy, đan dược xưởng, kia Lý An xếp hàng một số người đi qua là được. Tiêu Hàn nghĩ, muốn, hạ lúc này mới phân phó nói. Được, chúng ta đi, cái này hoàng thành chắc còn ở bị ta nguyệt thế lực vây công, nhưng chúng ta trước phải làm là được giành trước tiêu diệt phân điện a, lần này ta tiêu phí giá rất lớn a. Cái kia trương gia ký các ngươi năm người chia nhau hành động, đi còn lại phân điện tấn công, cần phải trong vòng thời gian ngắn càn quét hết hãy, tướng toàn bộ cường giả đều cấp lấy xuống, hiểu không? Tiêu Hàn đây cũng tính là mạnh mẽ văn rồi, muốn chính là trực tiếp tướng mấy cái phân điện lấy xuống. Bây giờ còn có 4 cái phân điện, đây cũng tính là số lớn linh thạch nơi a, nếu là lấy xuống hết phải cũng có 1 tỷ linh thạch, nếu là lại lần nữa đạt được 4 1 tỷ linh thạch, như vậy đã biết vũ tôn chế tạo đáng giá được. Đúng, Tiêu Thúc ngươi đi xem Hoàng Thành bây giờ tình trạng, có lẽ cái này quốc quân lão nhi sẽ để cho chúng ta đi giúp đỡ, độc môn nổng cốt cường giả theo chúng ta về trước Bắc Thành liên lạc thiết Vũ Hầu chờ đợi còn lại tấn công phân điện tin tức, bọn họ hiện tại hẳn đều tại điều động thực lực đánh hoàn thành. Tiêu Hàn cũng phân tích đạo. Ngoài ra Hạo Thiên Vũ Tôn tất nhiên cũng ở đây chạy tới hội họp. Đạo Nhân trả lại ngươi trợ giúp Tả Văn cùng liên thủ chém chết phân điện, cái này như thế nào? Tiêu Hàn xoay người hỏi. Cái này không thành vấn đề, chỉ cần Hạo Thiên Vũ Tôn chạy tới, như vậy ngươi an toàn sẽ không vấn đề. Ta đây đi trước một bước. Thường Sơn đạo nhân cũng không cự tuyệt. Được, kia Tử Long chúng ta đi, toàn bộ rút về Bát Thành chờ đợi bọn họ tin tức. Bây giờ Thiết Vũ hầu đã biết chúng ta bóng dáng, phỏng chừng sẽ nhanh chóng chạy tới Tiêu Phủ. Tiêu Hàn tiếng nói rơi hạ cũng là nhanh chóng hướng bắc thành trở lại. tiêu thiếu các ngươi như vậy nhanh chóng thì trở lại. đương thiết vũ hầu thấy bọn họ lúc cũng là lập tức hỏi. đây là tự nhiên, lần này cũng coi là đánh một cái hiểu lầm. tiêu hàn cười hắc hắc. ồ hiểu lầm hiểu lầm gì đó. thiết vũ hầu lúc này mới hỏi. cái này độc môn vũ tôn bà lão lan di là ta mẹ vợ cũng liền là ta thê tử mẫu thân cũng coi là chó ngáp phải rồi rủi do. tiêu hàn lắc đầu nói. nguyên lai là thế này, như vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? thiết vũ hầu dù sao không phải là vũ tôn, nếu thật đối mặt vũ tôn chiến đấu cũng chỉ có sốt ruột. Cái này không kịp, Hạo Thiên Vũ Tôn đang chạy tới, bọn chúng ta hắn xuất hiện, liền cùng một chỗ liên thủ hiệp trợ hoàn thành. Trong ngoài liên thủ phá địch. Tiêu Hàn nghĩ, muốn, Hạ mới lên tiếng. Được, cái phương pháp này không tệ, trong ngoài liên thủ phá địch, đây đúng là một biện pháp tốt. Thiết Vũ Hầu cũng là cực kỳ tán thưởng. Ừ, chúng ta trước nghỉ ngơi đi, chờ đợi Hạo Thiên Vũ Tôn đến, còn như những người khác, ta phái bọn họ đi các nơi tấn công tà nguyện phân điện đi, bây giờ cũng đều là không có một bóng người, đáng tiếc cái này tổng điện khoảng cách quá xa, chúng ta không có biện pháp đem tiêu diệt, nếu không linh thạch này liền a. Hóa ra Tiêu Hàn tướng cái này, Tà Nguyệt thế lực coi là linh thạch trữ vật thương kho, tùy tiện chính là nhóm lớn linh thạch rung rung lấy ra là được. Tiêu thiếu quả nhiên không khéo, cái này Tà Nguyệt thế lực tổng điện làm gom linh thạch cùng với thiên tài địa bảo, đối với Tiêu thiếu mà nói, cái này ít nhất cũng là mấy một tỷ linh thạch tài sản, cho dù là hoàng thất cũng liền không sai biệt lắm thế này, đúng là một cái đại bảo khố a. Thiết Vũ Hầu lắc đầu nói. Bà mẹ nó thế này có tiền a, vậy không nói sớm. Tiêu Hàn mặt đầy nụ cười. Chương Gia Ký Các người tấn công phân Điện sau đó không nên gấp gáp, vội vàng đem dược thủy cấp mấy người bọn hắn phân Điện điện chủ hướng hạ, Liên thủ Thường Sơn đạo nhân trực tiếp đi bọn họ Tà nguyện thế lực tổng điện, tướng nơi này cho ta lấy xuống, có bao nhiêu thứ liền lấy đi bao nhiêu thứ, hiểu không? Tiêu Hàn lập tức phân phó nói, mà ở ngoài hoàn thành, nơi này cũng là máu chảy thành sông, vô số huyết bức càng là che khuất bầu trời, thôn phệ yêu thú cùng với nhân tinh huyết kế tiếp theo lớn mạnh, bây giờ Tiêu Hàn nơi này thế đơn lực bạc, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Hạo Thiên Vũ tôn bị ngăn cản, đây cũng là Tà Nguyệt điện chủ ý tứ, muốn chính là không để cho bọn họ tụ lại chung một chỗ dù sao cái này buộc chung một chỗ người thực lực mới có thể cường hãn hơn ồ cái này hạo thiên vũ tôn thế nào còn chưa tới tiêu hàn các loại chờ mấy canh giờ sau sắp trời này đều phải hắc tiêu hàn huynh đệ không được phụ thân ta bị cường giả ngăn trở đi xuống vô pháp chạy tới nơi này ta trước thời hạn chạy trốn mới đi tới nơi này hướng ngươi cầu cứu a lãnh nhan vọt tới tiêu phủ lúc lúc này mới lập tức nói khó trách a như vậy mấy giờ đều đi qua phụ thân ngươi ngươi nói hạo thiên vũ tôn là phụ thân ngươi tiêu hàn đột nhiên nghe ra cái gì đúng vậy hạo thiên vũ tôn chính là cha ta chẳng qua là một mực không có nói cho ngươi biết ta. Lanh Nhan khổ sở nói, cái này ta không có cách nào thiết vũ hầu vậy ngươi đi giúp hắn một tay đi. Chắc hẳn ngươi cũng biết hắn, nơi này ta nghĩ một chút biện pháp. Tiêu hàn lại cũng không có ba một tỷ linh thạch đi tùy tùy tiện tiện chế tạo một cái vũ tôn, trừ phi hắn triệu tập bắt thành toàn bộ thổ hào tụ tập, nếu không căn bản là vô pháp để tụ ba một tỷ linh thạch chế tạo một cái cờ giả. Bây giờ tại hắn bên người chỉ có tiêu thúc cùng với cái kia thất phẩm vũ tông tiêu diệp mi. Cái này ta suy nghĩ a, Lanh Nhan ngươi có bao nhiêu linh thạch? Tiêu Hán cũng muốn mạo hiểm thử xuống. À, linh thạch, cái này ta có vài tỷ linh thạch đi. Lăng Nhan cười khổ nói, vài tỷ linh thạch như vậy đi, chúng ta bây giờ thu thập đi xuống, với linh thạch quyên góp đạo Bắc thành Tiêu Phủ làm chủ, thu thập tứ đại thành trì toàn bộ thổ hào cùng với bình thường con dân đủ tụ linh thạch đánh Tà Nguyệt Thế Lực, chỉ cần linh thạch tụ tập càng nhiều, như vậy chúng ta liền có nắm chắc hơn đi đánh bại Tà Nguyệt Thế Lực, với Bắc thành Tiêu Phủ liên hiệp Thiết Vũ Hầu danh nghĩa đi. Tiêu Hàn lập tức phân phó nói, linh thạch quyên góp, ngươi muốn nhiều linh thạch như vậy làm gì? Lăng Nhan không hiểu, ta đương nhiên là có dùng, bây giờ bản thiếu trong tay đều có một người bắt phẩm vũ tôn, ngươi cho là có ích lợi gì? Tiêu Hàn phán hỏi cái gì kia vũ tôn cường giả lại là tay ngươi hạ, lãnh nhan tâm lý lộn bột một tiếng, thiếu chút nữa hụt chết đi qua. đúng, chế tạo vũ tôn linh dịch chính là với linh thạch làm trụ cột, quân thủ đại nhân trương gia ký chính là ta mới vũ tôn cường giả, lần này ta phải hắn đi tấn công tà nguyệt tổng điện đi, còn như tà nguyệt chủ lực hắn ngay tại hoàng thành phụ cỡ đi, cho nên chúng ta bây giờ bản thân khó bảo toàn, chỉ có ngưng tụ lực lượng lại lần nữa chế tạo vũ tôn linh dịch, để cho người đánh vào vũ tôn cường giả, nếu không chúng ta đều chỉ có một con đường chết. PS, côn vất bi cạo tỷ hiển xin một chín điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm vệt trường 213. Trời sáng liền lên đường, tấn công hoàn thành. Trường 213, trời sáng liền lên đường, tấn công hoàn thành. Bây giờ chúng ta chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, nương tụ linh thạch lực lượng màu có thể lại lần nữa chế tạo vũ tôn cường giả ra tay. Nếu không chúng ta cơ hội mong manh, một khi phụ thân ngươi cùng với quốc quân bị đánh bại, như vậy át phải cái gì đều xong. Tiêu hàn bây giờ cũng sắp thưởng sơn đạo nhân đám người phải đi ra ngoài. Như vậy hắn nơi này liền không có một cường giả tồn lưu. Một khi nguy cơ chiến tranh bùng nổ át sẽ ảnh hưởng đến nơi này, hoàn thành có lẽ cố thủ không thời gian quá dài. Độc môn bị hắn đánh bại tin tức một khi truyền đi, như vậy hậu quả khó mà lường được. Đây cũng tính là phá chặt đầu cá, vá đầu tôm, coi như là đi nhầm con đường. Được, cái này sự tình ta đi làm, lập tức cho ngươi hiệu triệu đi xuống, chỉ cần không muốn thanh diệp quốc bị tà nguyện thế lực diệt vong người, hẳn đều có lương tâm. Lệnh nhan lập tức nói. Được, các ngươi đều động viên, phải ở trong đoạn thời gian ngưng tụ số lớn linh thạch, ít nhất phải ở trước hưởng đông sáng phát động tổng công, nếu không hậu họa vô cùng thường sơn đạo nhân đám người tiêu hàn cũng không có để cho bọn họ dám đi tà nguyệt tổng điện mục đích chính là là có thể lập tức trở lại trợ giúp bọn họ khải bẩm tiêu thiếu có một vị tên là trọng tiểu ước Cô Nương cầu kiến đột nhiên tiêu nhất đi tới lập tức báo cáo trọng tiểu ước tiêu hàn có chút không hiểu đúng chính là trọng tiểu ước tiêu nhất gật đầu nói tốt lắm ta minh bạch để cho nàng đi vào đi tiêu hàn gật đầu nói vâng tiêu thiếu tiêu nhất lúc này mới lập tức trở lại tiêu hàn ngươi xuất thủ cứu cứu hoàng thành bây giờ thây phơi khắp nơi càng là hoàng thành phải bị công phá Toàn bộ Thanh Diệp quốc các nơi đều bị Tà Nguyệt thế lực người làm xôn xao, nếu ngươi không ra tay, sợ rằng toàn bộ Thanh Diệp quốc đều phải xong. Trọng Tiểu Ước tựa hồ là khóc qua, Tiêu Hàn thấy nàng trên mặt nước mắt. Ta hiện tại liền Vũ tôn cường giả cũng không có, một cái cựu phẩm Vũ tôn cường giả cũng không có, ngươi để cho ta thế nào ra tay?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. "Cái này, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền thật ngồi nhìn bất kể, để cho Thanh Diệp quốc diệt vong." Trọng Tiểu Ước khóc thút thít nói. "Ngươi có linh thạch không có?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi lên. "Linh thạch ta có." Trọng Tiểu Ước dừng lại khóc. "Có bao nhiêu?" Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi có một tỷ linh thạch đi một tỷ chỗ này của ta có mấy tỷ nếu là lại quyên góp một ít phòng trường tiếp cận ra một cái vũ tôn không thành vấn đề ngươi đi ra ngoài với thanh diệp quốc công chúa thân phận triệu tập bốn thành quyên góp chỉ cần có đầy đủ nhiều linh thạch ta giúp ngươi ra tay hiệp trợ hoàng thành tấn công còn ngươi nữa trên người linh thạch phải cho ta tiêu hàn nghĩa chính ngôn từ nói đến lúc này ngươi vẫn còn ở tham đồ linh đá cho ngươi trọng tiểu ước nhất thời cả giận nói nhìn rời đi trọng tiểu ước tiêu hàn không nói gì mà là lẳng lặng ngồi ở trong hành lang bây giờ cũng chỉ có chờ đợi trời sáng lần này hắn không muốn cầu chế tạo một người bát phẩm hoặc người cao hơn cũng liền chế tạo một người sáu thất phẩm dáng vẻ, cái này đủ. dù sao hắn nơi này không có cựu phẩm đỉnh phong vũ tông cường giả, tu vi cao nhất chính là thất phẩm vũ tông tiêu diệp mi. tiêu hàn dự định chính là để cho tiêu diệp mi trở thành vũ tôn cường giả. dù sao người đẩu môn còn không có hoàn toàn tinh thệ, hắn cũng không biết thật xấu. duy nhất một tu vi không tệ, cái này tư chất quá kém, cũng không cần thiết đêm cứ như vậy ở trong không khí suốt sáng đi qua, theo trời sáng đến, lanh nhan cũng là lập tức mang người trở lại. tiêu hàn huynh đệ, lần này quyên góp tất cả mọi người đều rất nhiệt tình à, ta tính hạ chắc có mấy tỷ linh thạch, mà công chúa diệp tiểu ước cũng ở đây triệu tập linh thạch. Phòng trường sau đó không lâu liền muốn trở lại. Lãnh Nhan lúc này mới hấp tâm nói: "Được, lần này coi như là cuối cùng đại phản công, chúng ta phải làm đúng hạng, nếu không muốn hoàn toàn tướng ta nguyệt thế lực nắm hạ cái này rất khó khăn." Thường Sơn đạo nhân đã cho ta truyền tin tức, nói là hắn đang trên đường trở về, một lúc lâu sau hẳn liền có thể cùng ta hội họp, để cho trọng tiểu hức tốc độ mau hơn một chút, lập tức đem linh thạch giao cho ta. Kỳ thực bây giờ linh thạch đã đầy đủ, 31 tỷ cũng coi là không sai biệt lắm. Tiêu Hàn xoay người sau, cũng biến mất ở nơi này, ở tiêu phủ bí địa bên trong, hắn mới lại lần nữa mở ra hệ thống. Tiêu Diệp Mi ngươi qua đây. Đây là vũ tôn linh dịch, có thể cấp tốc tăng cao tu vi, mau sớm đánh vào vũ tôn cảnh, đặt tới cảnh giới cao hơn. Vâng, tiêu thiếu. Tiêu Diệp Mi là người khác, tự nhiên không cần sợ tiết lộ bí mật. Cái này vũ tôn linh dịch là muốn hao phí 27 ức linh thạch làm hồi đoán, có thể để cho Tiêu Diệp Mi đánh vào đến ngũ phẩm vũ tôn mức độ, thế này cũng đủ. Cộng thêm lục phẩm vũ tôn thường sơn đạo nhân đủ tướng tà nguyệt lão cầu tiêu diệt. Tiêu Hàn đây. Đương Trọng Tiểu Hức lúc trở về, cũng lại vội vã hỏi. Không biết. Lãnh Nhan lắc đầu nói. Đây là linh thạch, hắn ở đâu? Không phải nói tốt linh thạch tới tay liền trợ giúp hoàn thành sao? Thế nào nói không giữ lời. Trọng Tiểu Hức mặt đầy tức giận. Giờ khắc này, một đạo khí thế bỗng nhiên xuất hiện, Vũ Tôn khí thế bùng nổ trong mắt, cũng để cho Trọng Tiểu Hức biến sắc. Vũ Tôn theo khí thế lại lần nữa leo lên, Tiêu Hàn cũng đi ra. Linh thạch cho ta đi. Tiêu Hàn một cái liền lấy đi qua. Trọng Tiểu Hức nếu nói hắn hái tài, hắn cũng liền hái tài, cái này có tiền ai không làm a. Tiêu Diệp Mi đang đánh vào Vũ Tôn cảnh, một khi đánh vào thành công, chờ đợi đạo nhân trở về chúng ta sẽ phát động tổng công, đánh bại tà nguyệt thế lực. Tiêu Hàn mặt đầy tự tin nói. Tiêu Hàn, thần xin lỗi, là ta trách lầm ngươi. Trọng Tiểu Ước khổ sở nói, không việc gì, ngươi cũng quá sốt ruột, xuống nghỉ ngơi đi, chờ chúng ta tướng Tả Nguyệt đánh bại rồi hãy nói. Tiêu Hàn khoát tay nói, không, ta không mệt, ta muốn nhìn các ngươi tướng Tả Nguyệt đánh bại. Trọng Tiểu Ước mặt đầy nghiêm túc, được, cũng được đi, Tuyết Nhi ngươi xem nàng điểm, có lẽ là bị đả kích đi. Tiêu Hàn lắc đầu nói, Tiêu Hàn a, ngươi luôn là có thể cho ta kinh hỉ a. Đột nhiên Thường Sơn đạo nhân lúc đi tới, cũng là cười ha ha. Sư phụ. Triệu Tử Long lập tức la lên, đúng vậy, ta càn quét Tả Nguyệt phân điện hoàn thành viên mãn nhiệm vụ, đã trở về, còn lại Vũ Tông Đỉnh Phong Cường giả cũng phải trở về. Thường Sơn đạo nhân lập tức nói, trong Tiểu Ước nghe được cái này hết thảy sau cũng là hơi biến sắc mặt. Nguyên lai Tiêu Hàn đã sớm đang đối với Tả Nguyệt thế lực động thủ, mà không phải trực tiếp tấn công Hoàng Thành, cứ như vậy sẽ để cho còn lại địa phương bị tổn thương nghiêm trọng, cùng với để cho bọn họ ngưng tụ thực lực, còn không bằng Dương Đông cực Tây trực tiếp tướng còn lại hiệp trợ thế lực cấp tăng giả, đây cũng tính là trực tiếp nhất hữu hiệu, hiệu biện pháp. Được, chờ đợi Diệp Mi xuất quan cùng với những người khác trở về, chúng ta sắp có được nhóm lớn cường giả hướng Hoàng Thành hiệp trợ. Cái này trả, còn Tiểu Ước công chúa yên tâm, người nọ là phải cứu. Hoàn thành là muốn tấn công, chờ đợi những người khác trở về liền phát động cuối cùng tấn công. Tiêu Hàn lại lần nữa nói: "Tiêu Hàn cái này nhất cử cũng coi là ngưng tụ toàn bộ chiến lực, trực đảo Hoàng Long. Tiêu Hàn, là ta trách là ngươi, xin lỗi. Cái này trọng tiểu ức cũng là lần nữa nói xin lỗi. Không việc gì, ta biết ngươi ý tưởng, ta không trách ngươi." PS, Cồn Vật Bi Cảo tỷ hiển xin vot 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 214. Tà Nguyên tự bạo, chân tướng đại bạch. Chương 214, Tà Nguyên tự bạo, chân tướng đại bạch. Theo sát trời số lớn toàn bộ tà nguyệt thế lực cũng dần dần vận chuyển hạo thiên vũ tôn nơi này từ đầu đến cuối cũng không có thoát khỏi dây dưa thiết vũ hầu cũng gia nhập chiến đấu đấu trận doanh Khải bẩm tiêu thiếu đông nam quận tà nguyệt thế lực phân điện tiêu diệt xong cái này trở về tà minh cũng mang người trở về đồng thời đông nam quận tà nguyệt phân điện điện chủ tự nhiên cũng theo tới được bây giờ còn có một cái quận không có tới chờ một chút đi tiêu hàn gật đầu nói cái này tiêu thiếu không thể đợi thêm à nếu là hoàn thành cấp báo cái này sợ rằng trời sáng sẽ cao pha à trọng tiểu ước cũng gấp tốt lắm không giống nhau chúng ta lập tức lên đường à Tử Long ngươi lưu hạ đang đợi hắn môn, nếu là trở về để cho bọn họ lập tức theo tới. Tất cả nhân viên lên đường tấn công Hoàng Thành, Liên thủ Hạo Thiên Vũ Tôn nắm hạ Tà Nguyệt thế lực, chúng ta tiến hành cuối cùng tổng công. Tiêu Hàn bây giờ cũng coi là đại khí thế, cái này mang theo mang cái này đông đảo cường giả, cũng coi là nhất cổ tác khí, phải tướng Tà Nguyệt thế lực cấp lấy xuống. Hoàng Thành ở ngoài, cái này Tà Nguyệt cũng mặt đầy cười lạnh, mặc dù hắn biết Tà Nguyệt thế lực khí hậu đã hết, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ cần hắn nắm hạ Hoàng Thành cùng với Hạo Thiên Vũ Tôn, như vậy hắn thì có lượng lớn nhất cầm, đi uy hiếp bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người phát động tổng công tấn công hoàng thành, tướng tất cả mọi người bắt hết cho ta." Tà Nguyệt một tiếng lệnh hạ, cũng là nhất thời vạn tiến tế phát, hướng cao thành đi. Quốc quân bệ hạ, bây giờ công chúa đi ra ngoài tìm viện quân chậm chạp không có trở về, chúng ta làm sao bây giờ?" Nói chuyện là Trương Quốc sư. "Tạm thời không cần phải gấp, nếu Tà Nguyệt không sợ chết, chúng ta sợ cái gì?" Truyền lệnh tam quân triệu tập binh lực phát động cuối cùng tấn công, cho dù là lưỡng bại câu thương cũng không thể cho hắn môn lưu hạ cơ hội. Sẽ Cái này quốc quân cũng đi ra khỏi thành tường, nhìn về phía xa xa. Trận chiến này ắt sẽ đi tới phần cuối, nhưng hắn biết sợ sao? Khí thế bùng nổ trong đáy mắt, hắn lại như vậy nhất thời xông ra, hướng cái này Tà Nguyệt Vũ tôn đi. "Tà Nguyệt, hôm nay chính là ngươi ta quyết chiến này, cái này một đã đợi thật lâu, đến đây đi, chúng ta đánh một trận." Thanh Diệp Quốc quân xông ra trong đáy mắt, tất cả khí thế tu vi bùng nổ, cũng để cho Tà Nguyệt biến sắc. Ngươi lại ẩn giấu thực lực." Tà Nguyệt một câu nói, cũng để cho Đông Đảo Cường Giả chấn động. Cuối cùng quyết chiến, gầm lên giận dữ phát ra, toàn bộ trên hoàng thành khoảng không cũng bị khí lãng làm khuynh kích, sức chiến đấu đáng sợ để cho không ít người nội tâm chấn động, bọn họ không nghĩ tới lại đi đến một bước này. Có Thanh Diệp Quốc quân tự mình ra tay, cái này Tạ Nguyệt cũng là nhất thời bay ra, hướng hắn một kiếm chém chết đi. Tạ Nguyệt nô lên cao, chảy máu ngàn dặm. đây là Tạ Nguyệt vũ kỹ đương nhiên Thanh Diệp quốc quân cũng là động tác bất mãn, bị lá che mắt, Thanh Diệp và thế. vũ tôn phóng đại chiêu, cái này có thể không phải người bình thường có thể chiến thắng, sức chiến đấu đáng sợ cũng để cho không ít người nội tâm chấn động. một chiêu này chi hạ rất nhiều người đều có thể so với con kiến hôi một dạng thực lực đáng sợ để cho trung quanh khí lãng khuyến khích càng đáng sợ hơn. nhóm lớn đội ngũ bị khí này lãng xuống bay, trận chiến này kết thúc đi xuống, hai đại võ tôn chiến đấu, cũng là để cho không gian đều thiếu chút nữa bệ tăng cảnh. Một người huyết huyết vũ khí, một chiêu thanh diệp và thế, hai đạo bất đồng công kích, nhất thời bùng nổ. Ta nguyện phun ra máu tươi giữa cũng là bay rất ra ngoài, Thanh Diệp Quốc Quân cũng là mặt đầy sắc cơ, nhất thời liền đuổi theo. Hôm nay quyết tử chiến một trận, ta thế tất yếu ngươi vẫn lạc trong tay ta. Thanh Diệp Quốc Quân khí thế bừng bừng, nhất thời tu vi lại lần nữa bùng nổ đáng sợ một màn, toàn bộ trên hoàng thành khoảng không đều bị màu xanh linh lực bao vây, giống như một thế giới màu xanh một dạng, cái này Thanh Diệp Quốc Quân tất cả mọi người cho là chỉ là một nho nhỏ tam phẩm vũ tôn, kỳ thực hắn đã sớm đạt chân thất phẩm vũ tôn mức độ. Nếu thật cùng bà lão vũ tôn đánh một trận, thậm chí sẽ không rơi vào hạ phong. Thanh Diệp, nguyên lai cho tới nay ngươi đều tại ẩn dấu thực lực, ngươi lại cũng là thất phẩm vũ tôn cường giả. Cái này Tà Nguyệt lao đi khỏe miệng máu tươi, cũng là lập tức sống lại. Tà Nguyệt dáng thế, đây cũng là Tà Nguyệt phát động trận chiến cuối cùng. Hắn cũng muốn với phương thức như vậy đi kết thúc cái này trận chiến cuối cùng, năm đó trận chiến ấy hắn Tà Nguyệt tổn thất nặng nề, nhưng hôm nay hắn nhất phải sẽ không bỏ qua Thanh Diệp, bởi vì hắn thương tổn tới mình người yêu nhất. Thanh Diệp có dám hay không nói trọng tiểu ức đến cùng người nào con gái. Trong lúc bất chợt Tà Nguyệt hỏi lên, chạy tới nơi này trọng tiểu ức nghe nói như vậy lúc, cũng là biến sắc. Đương nhiên, Tà Nguyên nương chó má Trọng tiểu ức năm đó là trọng thanh ý liề con gái, cũng liền là ta thế tử, ngươi mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, không biết xấu hổ hành vi rất rõ ràng như coi, ngươi lại còn nói là con gái của ngươi, nhiều năm như vậy ta không có nói cho tiểu ức, chính là là không làm thương hại nàng, vì sao mẫu thân nàng sẽ để cho nàng họ trọng, cũng là bởi vì nàng không họ diệp. Ta nguyệt mặt đầy điên cuồng ý, cũng là nhất thời bộ phát ra. Ta hôm nay để cho ngươi xem một chút, ngươi cái này không phải cần thể diện đồ, có hay không còn không biết xấu hổ, quả nhiên để cho ta đoán đúng, ngươi cái này quốc quân không làm cũng được. Vũ Tôn tự bạo cũng để cho Tiêu Hàn biện xác. Thanh Diệp Quốc Quân phun ra máu tươi trong mắt, toàn bộ hoàng thành đều bị cái này lực lượng đáng sợ bao vây, lớn như vậy chiêu ai cũng không ngờ được. Vũ Tôn tự Bạo. Tiêu Hàn mấy người cũng là lập tức liên thủ phản kháng dư âm nổ, nhưng Thanh Diệp Quốc Quân chính là bị xung kích ba đánh trúng nhất thời liền mất đi sức sống, thuận phía dưới rơi xuống. Tiểu Hức, là phụ thân sai, là ta lựa gạt. Năm đó mẹ của ngươi sinh hạ ngươi nhưng cũng tự vẫn chết, nhưng ta một mực không có nói cho ngươi biết, ngươi họ trọng là theo mẹ của ngươi, ta cũng không có phản đối. Thanh Diệp Quốc Quân tắc thở trước một câu nói, để cho trọng tiểu Hức cũng như lòng như dao cắt. Phù hoàng, ta không phải là ngươi phụ hoàng hắn mới là phụ thân ngươi, mặc dù hắn làm sai, nhưng cũng là bởi vì ta lên, cái kia chính là trả thù ta, hết thề các thứ này đều là ta nên, tiểu ức không nên thương tâm hảo hảo sống tiếp, từ nay về sau thanh diệp quốc quân vị ta liền giao cho ngươi, nếu ngươi hoàng huynh muôn không phục cũng để cho bọn họ phong vương đi, thanh diệp quốc quân câu nói sau cùng, cũng nói ra bản thân tiếng lòng, đã nhiều năm như vậy, không nhanh không chậm, trước khi chết tướng hết thề các thứ này nói ra, hắn cũng coi là thoải mái trong lòng, lỗi do tự mình gánh, ta đi cũng, hắn vẫn là cũng coi là hy vọng cuối cùng, trần quy trần thổ quy thổ, hết thề các thứ này đều không, chúng ta đi thôi kết thúc chiến đấu, cũng không cần thiết tiếp tục giữ lại. Tiêu Hàn lắc đầu nói, mất đi phụ thân, cũng mất đi dưỡng phụ, thống khổ như vậy cũng chỉ có thể một mình hắn chịu đựng, có lẽ đây không phải là tốt nhất kết quả, nhưng từ đầu đến cuối đều phải tiếp nhận cái hiện thực này, Tiêu Hàn không có năng lực đi trợ giúp người, hắn từ đầu đến cuối đều không phải là Chúa cứu thế, chúc mừng chủ nhân hoàn thành Chúa cứu thế nhiệm vụ, gợi ý của hệ thống tu vi tấn thăng ngũ cấp, toàn bộ vũ khí mang cấp, khen thưởng tam phẩm vũ tôn một người. Có thể nam có thể nữ. Tiêu Hàn cũng không có chạy tới vui sướng, hoặc người vẫn là một loại bất đắc dĩ, bởi vì này dạng kết quả lại là lạ bi thường vị. Hai người này một trận đấu tranh, cuối cùng đều song song vẫn lạc đi về phía phần cuối. Long người không cổ, đạo nghĩa khó khăn tồn a. VS, Côn Vật bi cảo tỷ hiển xin một 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vở ở có thêm động lực làm vệ trưởng 215. Tiêu Mẫu trở về, ngừng công kích. Chương 215, Tiêu Mẫu trở về, ngừng công kích. Đêm rất lạ yên lặng, một đêm này Tiêu Hàn không có ngủ, mà Ôn Tuyết cũng ở đây phụng bổy Tiêu Hàn. Lúc trời sáng, hai người mới ngủ thật say, lần này hai người cũng coi là rốt cuộc đã tâm ngủ một giấc. Một phen mưa rông đi qua, thời tiết này cũng biến thành lãnh khô. Tiêu Hàn bây giờ cũng là lục phẩm Vũ Tông, lần này hoàn thành chúa cứu thế nhiệm vụ, cũng nhiều một cái Vũ Tôn cường giả, đương nhiên cũng không có người nào đi qua hỏi cái gì, bây giờ Tiêu Hàn bên người chính là ba cái Vũ Tôn, toàn bộ Thanh Diệp Quốc cũng khôi phục diện mạo. Hoàn thành trọng tu, mà trọng tiểu ức chính là ngồi lên hoàng vị, trở thành Thanh Diệp Quốc mới nhậm chức quốc quân, hắn hoàng huynh đang đại chiến bên trong chết bảy cái, chẳng qua là lưu lại một cái điên điên khủng khủng tam hoàng tử, còn như Tiêu Phong cũng không thấy tăng hơi. Truyền thuyết có người thấy hắn cũng bị hết mức làm tổn tệ, cuối cùng vẫn là. Nhưng không có ai bằng chứng, cũng không biết là thật hay là giả. Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. Hắn quả thật không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này. Khải Bẩm Tiêu thiếu có người nói tìm tới Tiêu Phong thi thể, đã trang quan đưa đến Tiêu phủ cửa sau. Tiêu Nhất lúc đi tới, cũng là lập tức nói, được, đưa về Tiêu gia đi. Đoạn thời gian trước Tiêu Hàn cũng liền tướng toàn bộ người Tiêu gia nhận được Tiêu phủ bên trong, nhưng lần này sợ hãi bị tà nguyệt động thủ nửa chân, Tiêu Hàn để cho bọn họ phái người đưa trở về. Tiêu thiếu nơi này có phong thư. Tiêu Hai cũng đi tới, Hán Nhi, ta là mẹ của ngươi, ta đã bị người bình yên đưa về Tiêu gia, còn như người này thân phận ta không biết, nhưng là rất cảm ơn hắn, có thời gian liền trở lại thăm một chút đi. Liêu Mi Liêu, Tiêu Hàn học xong phong thư này cũng khổ sở cười một tiếng. Tuyết Nhi, xem ra chúng ta là thời điểm trở về nhìn một chút, còn như hôn lễ phòng chừng cũng phải cử hành đi. Tiêu Hàn cười khổ nói, Kh ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đây. Ôn Tuyết hơi đỏ mặt, không có nhìn lại Tiêu Hàn. Cái này mẹ của ngươi đi cái gì địa phương, có thể làm cho nàng cũng trở lại sao? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi, cái này không biết ta, có lẽ chờ chúng ta đại hôn thời điểm nàng sẽ tới. Ôn Tuyết ban đầu cũng là nghe được mẫu thân nàng nói như vậy, vậy cũng tốt, bây giờ nơi này cũng coi là ngừng công kích, chúng ta đây cũng trở về Tiêu gia một chuyến. Tiêu Hàn gật đầu nói: "Báo, có tự xưng gọi là Trương gia ký người mang người trở về." Đột nhiên Tiêu Nhất cũng lại lần nữa xuống bảo: "Được, để cho hắn đi vào." Tiêu Hàn lập tức nói. Những ngày qua Tiêu Hàn vẫn đang lo lắng Trương gia ký an nguy, không nghĩ tới lại thì trở lại. "Xin chào Tiêu thiếu, bây giờ Tà Nguyệt tổng điện đã phá vỡ, toàn bộ vật liệu đều toàn bộ mang đi, linh thạch phòng trữ có 51 tỷ tà hữu, cộng thêm phân điện 800 triệu linh thạch chắc có 61 tỷ. Còn có một chút vật liệu đều ở chỗ này." Trương gia ký cũng lập tức nói: "Được, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi diệt Tà Nguyệt thế lực tổng điện phía sau, Chỉ sợ sẽ không để cho Tạ Nguyệt không có tự tin mà tự bạo, nhưng kỳ thực cũng coi là hắn lỗi do tự mình gánh. Tiêu Hàn gật đầu nói, bây giờ mấy đại phân điện tài lực cộng thêm hắn bản thân cùng với cuối cùng quyên góp, cũng hầu như tính toán được chừng 10 tỷ linh hạch, bây giờ Tiêu Hàn cũng coi là thật sự đại thổ hào, Tiêu Hàn bây giờ cũng coi là phú khả địch quốc, lời này tự nhiên không sai. Trương Gia Ký, qua mấy ngày ngươi theo chúng ta đi Tiêu gia, từ nay về sau ngươi liền trú đóng ở Tiêu gia phụ trách bọn họ an toàn cùng với dạy Dỗ Vũ Kỹ đi, nơi này có 4 năm loại vũ kỹ đều là ta, ngươi đều mang theo đi. Tiêu Hàn cũng không dùng được nhiều như vậy, còn như đấu giá cũng không cần phải được, cái này không thành vấn đề. trương gia ký cũng là tùy tiện, ban đầu làm quận thủ đây cũng là bị người tân bút không còn hình dáng, bây giờ làm một vũ kỹ giáo sư cái này cũng không tệ, cũng coi là đổi một chỗ ngồi, hiu nhàn hiu nhàn. ta nguyện bị diệt, độc môn giải quyết vấn đề, bây giờ cũng coi là viên mãn. đối với tiêu hàn mà nói cuối cùng sự tình sẽ trở lại tiêu gia đi xem một chút. được, như vậy chúng ta cũng liền tranh thủ cho kịp thời cơ hội tiêu gia đi xem một chút đi. tiêu hàn nơi này cũng không nhiều lắm sự tình, thường sơn đạo nhân cũng rời đi, hắn nơi này còn có hai cái vũ tôn chấn thủ tạm thời không có vấn đề. bảy ngày sau ba người cũng phong trần phó phó chạy tới tiêu gia về nhà lần này cũng không phải là lần trước như vậy đi qua nơi đó gian nan hiểm trở quả thật làm cho tiêu hàn cũng khổ sở a lúc trước hắn cũng coi là liều sống liều chết cái này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng đi tới thanh diệp học viện lúc này mới qua 1-2 năm lại liền đi đến một bước này mình cũng thành lục phẩm ngũ tông bên người còn có ôn tuyết bộ dạng kèm theo mạnh mẽ người thủ hộ nhân sinh đi đến một bước này cũng coi là không tệ có thể tiêu hàn cũng không có thỏa mãn hắn biết thanh diệp quốc liền chỉ là một nước nhỏ mà thôi ở lại đây gì kẹn định là không có khả năng có lẽ hắn hội sẽ một người rời đi thành diệt quốc đi càng rộng lớn hơn địa phương dù sao vũ thần đại lục cảnh giới tối cao cũng không phải là vũ tông càng không phải là vũ tôn con đường này còn xa đối với tiêu hàn mà nói hắn còn cần tiếp tục đi tới đích đi xa hơn cũng chỉ phải dựa vào chính mình bản lĩnh ăn cơm vũ tông truy cầu vũ kỹ hắn bây giờ vũ kỹ đều mang cấp đây cũng tính là đi lên con nhà giàu đẹp trai con đường cũng không có đi tới nhân sinh đỉnh phòng nơi nào sẽ biết núi có rất cao nước có nhiều sâu hàn nhi ngươi trở lại tiến vào tiêu phủ bên trong liễu mi cũng là lập tức tới nên đón thấy cha mình mẫu thân lúc tiêu hàn cũng là mặt đầy nụ cười đây là ưu tuyết bá phụ bá mẫu được ô tuyết cũng coi là cực kỳ lễ phép được tuyết nhi ngươi đi theo ta hàn nhi đi theo phụ thân ngươi trò chuyện một chút đi đột nhiên liễu mi cũng mở miệng nói vị này là tiêu hàn phụ thân cũng không quên trương gia ký ồ vị này là vũ công quận quân thủ cũng là vũ tôn cường dạ bây giờ cũng đầu nhập vào ta từ hôm nay sau hội sẽ ở lại tiêu gia làm tiêu gia thủ hộ thần tiêu hàn lập tức nói a thế này a hạnh ngộ hạnh ngộ gặp qua vũ tôn tiền bối cái này tiêu gia chủ khách ký bây giờ ta cũng vậy tiêu thiếu thủ hạng cái này tiền bối không dám nhận trả còn Tiêu gia chủ không muốn chết sát ta." Trương gia ký cũng cười khổ một tiếng. "Được rồi, vậy thì đa tạ ngươi." Tiêu Hàn phụ thân cũng không biết nói cái gì cho phải. "Không được gì. Hàn Nhi ngươi theo ta tới một hạ." Tiêu Hàn phụ thân cũng lập tức nói. "Cái này, Ôn Tuyết có cha mẹ không có. Bọn họ có cái gì muốn cầu không có." Cái này làm Tiêu Hàn phụ thân hỏi cái này vài lời, cũng để cho Tiêu Hàn mặt đầy khổ sở. "Phụ thân, bây giờ ta ngay cả Vũ Tôn cường giả đều có, còn có thể muốn cái gì à, thời đại này không giống nhau, cũng không phải là năm đó, ban đầu Triệu Yến như vậy thì vì cái gì a, bây giờ Ôn Tuyết lại là vì cái gì a?" Các ngươi những thứ này thật ngoan cố tư tưởng à? Ai? Tiêu Hàn đơn giản là không hiểu. Được rồi, ta cũng quên chuyện này, ta đây chỉ nhớ a, bây giờ ngươi cái này tài lực đủ, càng là ở Thanh Diệp quốc bên trong là có uy tín danh dự nhân vật, người này cũng lớn, cũng không cần chúng ta an bài. Tiêu Hàn phụ thân cũng than khổ một tiếng. Không phải là cái ý này, ta là ý nói, cái này hôn lễ đúng kỳ hạn cử hành là được, không cần thiết phiền toái như vậy. Tiêu Hàn cũng lắc đầu nói. VS, Cổn Vật bi khảo tỷ yển xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệt chương 216. Đế quốc cơ hội Trước 216, đế quốc cơ hội, sẽ... Hàn Nhi A, Tuyết Nhi là một không tệ cô nương A, cha mẹ của hắn đây. Liêu mi cũng đột nhiên hỏi. Cái này, mẫu thân nàng mây du hải bên ngoài đi, cái này ta không biết, Hàn ở hôn lễ thiên sẽ trở về đi. Tiêu Hàn thuận miệng nói. Tiêu Hàn, ở đâu là cái gì mây du hải bên ngoài nhà, căn bản là đi ngoài ra địa phương, tìm ta phụ thân đi. Ôn Tuyết cười khổ một tiếng. Ồ, là thế này sao? Ta không biết ta. Tiêu Hàn lắc đầu nói. Phụ thân ngươi là người nào? Tiêu hàn không hiểu bây giờ tiêu tuyết sự tình không có giải quyết đối với thanh diệp quốc tình huống hắn coi như là giải nhưng đối với còn lại quốc độ còn không biết một chút tình huống phụ thân ta là thôn thiên tông một vị trưởng lão thôn thiên tông là vân hải quốc một cái tông môn mà thôi cũng coi là vũ thần trên đại lục không tệ tông môn ta liền biết nhiều như vậy ôn tuyết cười khổ nói thôn thiên tông danh tự này a thôn thiên bọn họ tông môn thật có thể thôn thiên tiêu hàn nội tâm nghĩ đến chính mình thôn vệ hệ thống cái này thôn thiên tông có thể thôn vệ vật vật thậm chí tu luyện tới cực hạn là có thể thôn thiên ôn tuyết lại lần nữa nói vũ thần có thể thôn thiên sao Đột nhiên Tiêu Hàn nghĩ đến một vấn đề. cái này ta không biết ta. Ôn Tuyết chưa thấy qua Vũ Thần, cũng không biết nói thế nào. Hàn Nhi, chúng ta Thiên Dương Đế quốc là đại lục một nơi địa mạch, có không ít quốc độ, Vân Hải quốc cũng chỉ là một cái trong số đó, cho nên nói thôn thiên đây là quá khoa trương, mặc dù Vân Hải qua thực lực hùng hậu, nhưng thôn thiên tông lợi hại hơn nữa cũng không cách nào thôn thiên. Mà còn Đế quốc công hội, sẽ, cũng không có mạnh như vậy người, muốn thôn thiên cái này là không có khả năng. Liêu Mi cũng đứng ra giải thích. Đế quốc công hội sẽ, đây sẽ không là giống binh thành chứ? Chẳng lẽ thật là đồ và xuyên? Ma pháp cũng tiến vào. Tiêu Hàn không hiểu. Lúc trước La Khải Lập đạo sư chính là như thế nào, cái này làm cho Tiêu Hàn còn tưởng rằng thấy người Tây Phương. Đúng, bây giờ chúng ta Thiên Dương Đế quốc chính là năm đó Dòng binh công hội, nhưng Dòng binh thời đại đã qua, lưu hạ quả thật mới văn minh. Bây giờ Thiên Dương Đế quốc có, cũng là một loại gọi là pháp thuật đồ vật, cùng chúng ta Vũ Thần Đại Thần có viễn công cùng tấn công trong lúc đó phối hợp, cũng không thiếu người cũng đều dối rít bỏ võ tự pháp. Bọn họ được một số người gọi là pháp sư. Liêu Mi gật đầu nói. Mẹ kiếp, pháp sư. Cái này không phải hội, sẽ chứ? Tiêu Hàn lắc đầu nói. Ma pháp sư lại cũng dung nhập vào Thiên Dương Đế Quốc, điều này sao có thể? Bọn họ là từ Tây Phương biên cảnh tới, tước trưởng có mấy trăm năm lịch sử, chúng ta những thứ này địa phương cũng sâu sắc thuần đúc, cho nên cũng liền chẳng có gì lạ. Mẹ kiếp, người Tây Phương cũng tới, cái này thật đặc biệt nương đổ phá hoại. Tiêu hàn ngược lại cũng không phải bài xích ngoại vật, kỳ thực đây là bởi vì địa vực khác nhau thôi, cũng không phải đàn xuyên dị giới, bọn họ tồn tại chẳng qua là gọi là pháp sư, kỳ thực với ma pháp không có chút quan hệ nào đó là một loại gọi là dị năng tu sĩ trong thiên địa phạm là tu luyện hạng người đều có khác nhau tồn tại, một ít liền có được tấn công chiến lược, mà vũ khí cũng coi là một loại đơn thuần viễn công phương pháp, mà những thứ này pháp sư chính là tướng viễn công phát huy. đến thực hạn, đó cũng không phải cái gì thế giới ma pháp. Hàn Nhi, đây là pháp thuật, một loại tu hành viễn cổ minh mông thuật năng lực, mà không phải người nói ma pháp. bởi vì chúng ta cũng chưa từng thấy qua cái gì ma pháp. đột nhiên Tiêu Hàn phụ thân đứng ra. được rồi, không phải là ma pháp, những người này sợ rằng đều phải thành tiên. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. được, bây giờ chúng ta cũng thương lượng một chút hôn sự đi, cái này chuẩn bị nói, Hàn muốn mời không ít nhân tài là. Tiêu Lâm rồi mới lên tiếng. Cái này, bá phụ bá mẫu a, ta nghĩ hạ còn không cử hành hôn lễ đi. Ôn Tuyết đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn cũng là hơi biến sắc mặt, ngươi không gả cho ta. Không phải là, ta chỉ là nghĩ không cần phải làm vậy trình độ chắt trở. Bây giờ ngươi có lẽ cũng phải rời đi thanh diệp quốc. Nếu là thật đi thôn Thiên Tông, ta có thể viết một phong thơ cho ngươi dẫn đi, ngươi gia nhập thôn Thiên Tông đi. Ôn Tuyết vẻ mặt thành thật nói. Nàng biết Tiêu Hàn là có hoài bão người, cho nên không mạnh cầu tướng Tiêu Hàn ở lại chỗ này. Bây giờ Tiêu Hàn cũng là lục phẩm Vũ Tông cường giả, bước kế tiếp thì hẳn là đánh vào đến Vũ Tôn mức độ. Như vậy đi. Ngươi thiếu ta một cái hôn lễ, chờ ngươi trở lại thời điểm, chúng ta ở thành hôn như thế nào? Ôn Tuyết đột nhiên nói, cái này không tốt sao? Tiêu Hàn khổ sở nói, không có gì không tốt. Kỳ thực là Ôn Tuyết nội tâm có chút bi thương, miễn cưỡng cười vui à? Không, cái này hôn lễ ta nhất định phải cử hành, cãi lương không bằng bạo lực. Vậy thì ngày mai đi, ta sẽ phái người đi đưa dàn, còn như những người này ta cũng đều nghĩ xong. Tiêu Hàn lập tức nói, Trương Gia ký làm tiền ngươi đi tiêu phủ đi một chuyến, để cho Tử Long chế tác dàn, hắn biết muốn mời người nào, nên đến đều là từ đầu đến cuối đều sẽ tới, không đến vậy mời không đến, hiểu không? Tiêu Hàn Lập tức nói: "Đúng, cha mẹ, Tiêu Phong đã chết, chết tại Vũ Tôn cuộc chiến đại trong lúc nổ tung, thi thể đã vận chuyển tới Tiêu gia, cái này trả cho các ngươi giúp hắn hậu táng." Tiêu Hàn Lập tức nói: "Được, cái này không thành vấn đề." Tiêu Lâm gật đầu nói: "Hàn Nhi, ngươi cái này phải rời khỏi Thanh Diệp quốc cũng phải cẩn thận à, lần này là không phải là phải dẫn theo một số người à?" Tiêu Lâm lúc này mới hỏi. "Đúng vậy, cái này dẫn người là phải, dù sao lần này đi đế quốc cũng không biết là tốt hay xấu đây, phải mang thượng nhân, cũng coi là phòng thân hoặc người bồi dưỡng mình đoàn đội đi, nếu là sau này thật muốn thành lập doanh binh đội ngũ." cái này không phải cũng là tốt hơn. tiêu hàn cười ha ha một tiếng. Dòng binh, xem ra hàn nhi rất thích nghề nghiệp này a. liêu mi đột nhiên hỏi lên. Kích. ngược lại cũng không phải nói cái gì thích, mà là Dòng binh nghề nghiệp này cũng là thăng cấp đánh quái cần thiết à. tiêu hàn cười hắc hắc. kỳ thực trong này lợi nhuận rất lớn, rất nhiều người đều không rõ ràng. kỳ thực trở thành Dòng binh cũng là kiếm tiền nuôi gia đình con đường phát tài đế quốc công hội. sẽ, át sẽ đi đến một bước này. hướng xa xa tây nam biên cảnh phát triển, những thứ này địa phương có mênh mông thổ địa cùng hoang dã, nếu là thật trở thành một địa phương lĩnh chủ, át phải cũng là phú khả địch quốc ca. Ta tương lai lý tưởng cũng là trở thành một địa phương lãnh chủ, tung hành ngang dọc lao nhanh vào lý. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Ta nhớ được đã từng có người nói qua hắn lý tưởng là phú khả đế quốc, sở hữu thiên hạ mỹ nữ còn có trở thành vũ thần đại lục đệ nhất nhân. Ôn Tuyết cũng hỏi lên. Đây là người nào ạ? Ta thế nào chưa thấy qua. Ngươi chính là với mẫu thân cùng một chỗ đi xuống chuẩn bị đi. Tiêu Hàn cười một tiếng. Được. Ôn Tuyết mặt đầy mắc cửa đỏ bừng, dù sao cái này thành hôn sự tình, cũng là nhân sinh trọng đại a một người cũng liền một lần thành hôn, tự nhiên không thể nào nhiều lần thành hôn, nhưng nếu là Tiêu Hàn tìm mới vui mừng cái này tự nhiên khả năng nhưng là liền cũng nàng vai diễn người sau đó đi cũng không thể con lấy sau lưng ta tìm những nữ nhân khác a ôn tuyết đột nhiên chua xót đến một câu yên tâm ta biết tiêu hàn cười khổ nói vs côn vất bi cạo tỷ hiển xin vội 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 217. tiêu hàn làm mai mối hảo sự thành song chương 217, tiêu hàn làm mai mối hảo sự thành song thành hôn đương triệu tử long nghe được chuyện này sau cũng là cười ha ha một tiếng được vậy ta đây liền chuẩn bị bây giờ cái này nhận biết người cũng đều mời một hạng, cái này Vũ tông cường giả không ít tùy tiện phái người đi ra ngoài liền có thể. Triệu Tử Long cũng cực kỳ thông minh đương thiết Vũ Hầu bị giam lúc, cũng là cười khổ một tiếng, cái này tiêu thiếu hôn lễ, ở thế nào cũng phải đi, bây giờ hắn là như vậy thanh diệp quốc đệ nhất đại thế lực, chính là xem bây giờ quốc quân có phải hay không cũng phải đi tham dự. Quả thật như thế, bây giờ trọng tiểu ức, không đúng, hẳn là Diệp tiểu ức cũng thật sự ngồi thượng quốc quân vị, đối với hắn môn mà nói, liền muốn nhìn một chút đã từng cùng Tiêu Hàn nhận biết Diệp tiểu ức có phải hay không cũng sẽ đi tham dự cái này hôn lễ. Dù sao cái này tình yêu nam nữ ban đầu Diệp Tiểu Ước cùng Tiêu Hàn trong lúc đó không thể nào không có đốt lửa hòa phải không? Tiêu Hàn huynh đệ muốn thành cưới ở Hạo Thiên địa phương lãnh nhan thấy phong thư này thời điểm cũng là mặt đầy khiếp sợ đương nhiên hắn chưa thấy qua ô Tuyết cho nên cũng không biết cái này sự tình ban đầu cũng đã nghe nói qua đúng vậy tiểu tử ngươi đây không phải là đã sớm yêu thượng thanh Diệp học viện viện trưởng cháu gái có muốn hay không ta đi làm cho ngươi môi giới, cho ngươi lấy hạ tự ý ấy. Hạo Thiên Vũ tôn cũng là lập tức nói cái này vẫn là xem duyận xem duyận lãnh nhan lắc đầu nói ai các ngươi đam tiểu tử này. Lão tử ta thế, nhưng Đường Đường Vũ Tôn, tự mình làm ngươi cầu hôn, tiểu tử ngươi lại còn không ớn, ta thật. Phụ thân, chúng ta người trẻ tuổi sự tình ngươi đừng nhúng tay, phóng trình lần này Tiêu Hàn rời đi, ta sẽ đi theo hắn cùng một chỗ." Lệnh Nhan mặt đầy nghiêm nghị nhìn Hạo Thiên Vũ Tôn. "Ồ, ngươi là nói ngươi muốn với Tiêu Hàn cùng đi ra ngoài sông sáo?" Hạo Thiên Vũ Tôn hay là hỏi đi ra? "Đúng, ta có lẽ sẽ mang theo hạ tử y cùng rời đi, cho nên chuyện này cũng không nhọc đến phiền ngài bận tâm." Lệnh Nhan cũng nói ra bản thân dự định. "Nguyên lai tiểu tử ngươi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Tiêu Hàn muốn thành cưới?" Bị Giáp Tiểu Ức cũng là biến sắc, cho dù là nàng nghe nói qua Tiêu Hàn có thê tử sự tình, là độc môn truyền nhân, nhưng hôm nay tự mình bị dặn, nàng cũng có nhiều chút chấn động. Nội tâm khổ sở có thể tưởng tượng được, nếu là ban đầu nàng khuyên Tiêu Hàn không kháng chỉ cự hôn, có lẽ cả người chính là mình. Nhưng người cũng là muốn dựa vào duyên phận, Diệp Tiểu Ức cũng không cường cầu, cường xoay dưa không ngọn, cái này sớm đã có qua. "Người đâu, người đi tìm Bảy Vương gia đến, nói ta có việc thương lượng." Diệp Tiểu Ức cũng lập tức nói. "Phải, quốc quân Bảy Hạ tìm ta, có chuyện gì?" Bây giờ cái này Bảy Vương gia chính là ban đầu quốc quân một cái thất tử cũng là bởi vì phạm sai lầm bị đẩy đi đến xa xa quận mà làm vương ra, cái này thu được khẩn cấp thông báo hắn cũng chỉ đánh hướng hoàng thành chạy tới ngay tại lúc đó những thứ này giản cũng nhất nhất đến bắc thành không ít nhân thủ bên trong đương nhiên thường sơn đạo nhân những người này cũng không cách nào tránh khỏi triệu tử long cũng là mời tiêu hàn tiểu tử này a thật là không hiểu thì thôi động một cái là toàn bộ thanh diệp quốc đều phải núp đích bây giờ thanh diệp quốc đi đến nước này nếu không phải tiêu hàn lực một người sợ rằng còn khó nói cũng được đồ đệ của ta cũng để cho ta tới cổ động ta tới phải đó thường sơn đạo nhân cũng là cực kỳ cao hứng bây giờ tiêu gia cũng coi là cả nhà dáng vẻ vui mừng Khắp nơi đều là treo đèn lồng màu đỏ, hồng sa vải, hồng sa cửa sổ. đây cũng là toàn bộ trong phủ trong ngoài đều trong trong ngoài ngoài tân trang một lần cũng như mới. triệu yến như nghe được tiêu hàn muốn thành cưới tin tức sau cũng là yên lặng lưu hạ nước mắt. ban đầu nàng nếu không phải bồi khí tiêu hàn, có lẽ cái này tân Nương chính là mình. đáng tiếc à, thanh hao rời đi chính mình, bây giờ mình cũng coi như là thanh danh lãng tặng, sau đó cũng đừng nghĩ gà ra ngoài. triệu yến như cũng than khổ một tiếng. cái gì? tiêu thiếu để cho ta trở về. thanh hao nghe được trương gia ký truyền tin sau, lúc này mới cho mày. Hắn ban đầu chính là đi theo Tiêu Hàn từ tông môn rời đi, bây giờ tiêu Hàn cái này gấp chiêu hắn trở về, Át phải khác biệt sự tình. Đúng, Tiêu thiếu để cho ta cho ngươi biết nhất định phải nhanh chóng, thời gian không đợi người, Triệu Yến như còn giữ lại hạ cuối cùng một hơi, bảo là muốn thấy ngươi. Trương Gia Kỳ đây cũng là thêm một câu. Cái gì? Yến Như phải chết? Cái này không thể nào. Thanh hào mặt đầy chấn động. Ngươi không tin có thể đi trở về nhìn một chút, trong lòng ngươi có giằng buộc, nếu không phải muốn nhìn nàng cô độc chết đi, ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Trương Gia Kỳ ban đầu cũng là nghe nói, nhưng bị Tiêu Hàn vài ba lời đạo cổ sau đó tự nhiên cũng là biến chuyển tới. Lúc trước tiêu hàn sở dĩ phải phá hai người bọn họ quan hệ, chính là vì để triệu yến như tỉnh hồn lại. triệu yến như là một nữ tử, cũng là triệu gia thiên kim tiểu thư, duy chỉ có là ngại lắm lời yêu giàu thói xấu, cái này cộng thêm triệu yến như càng là không lừa những thứ kia nhỏ yếu người, cho nên tiêu hàn mới mượn cơ hội này trường trị nàng một phen, cũng coi là là thanh hao làm một chuyện tốt. không nghĩ tới thanh hao tiểu tử này thấy triệu yến như mặt mũi thực, cũng liền thực xui xẻo bỏ triệu yến như đi theo tiêu hàn đi. hắn tự nhiên không tốt nói thêm cái gì, một lúc sau cái gì liền lãnh đạm, nhưng thanh hao giảng buộc nhưng vẫn không có rời đi lúc trước thanh hao cũng coi là một tên khốn kiếp một cái, bây giờ đi theo tiêu hàn vào nam ra bắc cũng coi là có hắn rất ngộ đây cũng tính là không tệ. được rồi, ta đây đi trở về đi. thanh hao lắc đầu nói, hắn cũng không biết như thế nào đối mặt phần này. duyên, mặc dù triệu yến như trước kia là tiêu hàn vị hôn thê, nhưng hôn ước không có, cái này vị hôn thê cũng sẽ không thành lập. lúc trước chính mình, lúc trước triệu yến như này cũng không phải là cái gì người tốt, cho nên bây giờ cái này, tiểu thư, nơi này có một phong thơ, nói là cho ngươi ba ngày sau đi tiêu gia. đột nhiên một cái triệu gia hạ nhân đi tới. được, ta biết. Triệu Yến Như vẫn là quyết định đi một lần. Dù sao bây giờ Tiêu Hàn thành hôn, nàng cũng có thể đi xem một chút, dĩ nhiên không phải đi phá rối. Phong thư này kỳ thực chính là Tiêu Hàn viết, nàng xem qua chữ viết. Tiêu Thiếu Yến Như thật muốn chết, chẳng qua là còn dư lại hạ cuối cùng một hơi. Thanh hao đi tới Tiêu Gia lúc, cũng là cực kỳ cả kinh nói. Cái này, ngươi xem một chút nàng là người nào. Tiêu Hàn đột nhiên để cho người đẩy ra Triệu Yến Như. A, Yến Như không việc gì. Thanh hao mặt đầy chấn động. Đương nhiên không việc gì, lần này ta cho ngươi đến, chính là cho các ngươi sự tình. Bây giờ ta đây hôn lễ cũng phải thành, nếu không phải chế nói sẽ tới cái chuyện vui Lâm Môn đi, ta để cho phụ thân nhận thức ngươi làm con nuôi, sau đó kêu ta đại ca đi, còn như Yến Như cũng coi là tiêu gia ta con rể. Tiêu hàn một mực biết thanh hao không có phụ thân cũng không mẫu thân. hắn lại như vậy bị Thanh Dương Tông sư phụ nhặt về đi, cho nên cũng là đi theo họ xanh danh hao, cũng nói muốn cho hắn có được thiên nga chi trí, mà không phải chim sẻ lòng. Đa tạ Tiêu thiếu ếch, không phải là, đa tạ đại ca. Thanh Hào cũng mặt đầy cao hứng nói, từ nay về sau, ngươi thì không phải là thanh hao, ngươi gọi làm Tiêu Hào. Tiêu Hán cũng coi là giúp người hoàn thành nước vọng, tiếp cận thành một đôi nhân duyên. V.S. Cổn vật bi cảo tỷ hiền xin vọt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 218. Yêu liền nói lớn tiếng đi ra. Trường 218, yêu liền nói lớn tiếng đi ra. Phụ thân, mẫu thân, thanh hao từ nhỏ không cha không mẹ bị tông môn sư phụ thu dưỡng lớn lên, cho nên cái này một thân tính tình cũng coi thật xấu. Ban đầu hắn cùng với ta đối địch, cái này sự tình các ngươi cũng là biết. Nhưng tiểu tử này từ bị ta thu phục sau đó, cũng liền thay đổi rất nhiều, bây giờ cũng trở thành vũ tông cường giả, cũng coi là vạn hạnh bên trong. Triệu yến như ban đầu mặc dù quét tiêu gia ta mặt mũi. Nhưng cũng là tuổi trẻ không hiểu chuyện, nữ nhân luôn có chính mình truy cầu, giống như mẫu thân một dạng cũng không phải bỏ nhà ra đi gả cho phụ thân. Người ai có thể không quả à, chả, còn, cha mẹ thu hạ thanh hao làm con nuôi, cũng coi là cho ta tìm một cái huynh đệ, chả, còn, cha mẹ cân nhắc một hạ. Tiêu hàn cũng coi là nói lấy tình động hiểu chi lấy lý. Được, ngươi những lời này cũng nói chúng ta nhiệt huyết sôi trào, chúng ta đáp ứng. Đến khi hắn sư phụ nơi này, bây giờ hẳn thấy ra đi, chính mình đồ nhi cũng thành vũ tông cường giả. Hao nhân huynh cũng trở về đi xem một chút đi. Nếu là có thể để cho sư phụ ngươi đến chủ trì ngươi hôn lễ đi, làm cái người chứng kiến cũng không tệ à? Tiêu Lâm đột nhiên nói. Vâng, đại tạo phụ thân. Bây giờ Thanh hao bị bắt, Triệu Yến Như cũng đổi bản tính, đây quả thật là coi như là tốt nhất kết quả. Còn có à? Ngũ Đại Tông môn Tông chủ cái này cũng không thể quên, Tiêu gia chúng ta cũng phải nhớ bọn họ ân tình mới là à? Tiêu Lâm cũng dặn dò. Ngươi phụ thân này yên tâm, ta đã sớm phái người đi. Lần này còn có Thanh Lam quận võ thiên gia tộc tộc trưởng, cùng với cái này Thành Phong bồi đầu giá hội trưởng, còn có chúng ta Khói Minh Minh chủ Lâm Vũ cũng đều sẽ đến. Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Tiểu tử ngươi, ta cũng nghe nói Thanh Lam quận mạnh nhất khối minh, kỳ thực chính là tiểu tử ngươi làm đi ra, bây giờ cũng là làm cho cả Thanh Lam quận đều o yên chú khí, thuốc lá này vị quả thật không tệ, ta đây cũng rút không đi ta." "Phi, ngươi còn nói sao? Lần này ta không có ở đây, ngươi liền dưỡng thành hút thuốc thói quen, cái này một thân mùi thuốc lá thật là khó ngửi, mau mau cho ta giới điệu." Liêu Mi cũng hét lên. "Ha ha." Cả sảnh đường hỗn náo, đây cũng tính là hạnh phúc sự tình a, ngày mai cũng chính là hôn lễ hạ xuống ngày, Tiêu Hàn cũng tâm lý đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn một bên Ô Tuyết, Tiêu Hàn cũng là khẽ mỉm cười, "Căn loại, chờ." Thành hôn sau Tiêu Hàn vẫn là quyết định, mang theo cái này một đám nhân mã trực tiếp rời đi thanh Dịch Quốc, toàn bộ đều chạy tới Vân Hải Quốc. Bất quá cái này cha vợ Tiêu Hàn tạm thời không chuẩn bị đi xem hắn, vẫn là chính mình tổ tiên đan dệt thế lực đi thành lập một cái dòng binh đoàn, đây mới là Tiêu Hàn nhất việc cần kiếp trước mắt. Sát trời mời vừa hừng sáng, toàn bộ trong Tiêu gia bên ngoài bên trên hạ cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, lần này cũng coi là phồn mang nhất một lần, tất cả mọi người ở chỗ này cũng là khí thế ngất trời đương tiếng thứ nhất chiêng trống vang lên lúc, liền xuất hiện không ít người. Hôm nay chính là bốn người ngày đại hôn, Tiêu Hàn tự nhiên cũng là mặc vào một bộ hường bào ở trong cửa lớn bên ngoài đi tới đi lui. Thiết Vũ Hầu chuyên tới để chúc mừng Tiêu Thiếu thành hôn, cũng chúc mừng Tiêu Thiếu thu một cái em kết nghĩa, chúc mừng Tiêu Hao thành hôn. Chuyện này hắn cũng nghe nói. Thiết Vũ Hầu khách khí, bên trong a, ta cũng sẽ không chiêu đãi. Tiêu nhất người giúp ta kêu một hạ. Tiêu Hàn ôm quy nói. Thường Sơn đạo nhân tự thường sơn tới, chúc mừng Tiêu Thiếu hôm nay đại hôn, song hỷ lâm môn a, thật đáng mừng. Đột nhiên Thường Sơn đạo nhân xuất hiện, cũng để cho Tiêu Hàn lập tức nên đón. Đạo nhân có thể tới cũng là ta vinh hạnh a. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Tiêu Thiếu khách khí, lễ vật này ta đều để cho người mang đến. Thường Sơn đạo nhân cũng gật đầu nói. Khách khí. Tiêu Hàn lắc đầu nói. Khói Minh toàn thể chúc mừng Tiêu Thiếu Thành Hôn. Đột nhiên Lâm Vũ đám người mang theo nhóm lớn đồ vật lúc đi tới, cũng để cho Tiêu Hàn vui mừng. Cái này Lâm Vũ từ lúc hắn sau khi trở lại cũng không có đi Khói Minh xem qua. Dù sao mấy ngày nay sự tình cũng nhiều, cho nên Tiêu Hàn cũng chưa kịp. Thanh Phong đấu giá hội trưởng tới chúc mừng Tiêu Thiếu Thành Hôn, Song Hỷ Lâm Quân. Võ Thiên gia tộc tộc trưởng tới chúc mừng Tiêu Thiếu Thành Hôn, Song Hỷ Lâm Quân. Hôm nay thành hôn điều này có thể người vừa tới đều đến. Tiêu Hàn cũng là cực kỳ cao hứng. Thanh Dương Tông Tông Chủ tới chúc mừng Tiêu Thiếu Thành Hôn, Song Hỷ Lâm Môn, Vũ Đạo Tông Tông Chủ tới chúc mừng Tiêu Thiếu Thành Hôn. Cái này Ngũ Đại Tông Môn cũng xuất hiện, cũng để cho toàn bộ Tiêu gia náo nhiệt. Chủ nhà họ Triệu tới chúc mừng Tiêu Thiếu Thành Hôn, Song Hỷ Lâm Môn. Đây cũng là mấy cái gia tộc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tự nhiên cũng là từng cái đều đến. Hảo hảo, đa tạ chư vị cổ động a. Tiêu Hàn cũng là cao hứng tướng tất cả mọi người chiêu đãi đi vào. Triệu gia Triệu Phi Yến tới chúc mừng Tiêu Thiếu Thành Hôn. Một câu nói này bạo nổ ra, Tiêu Hàn cũng nhìn sang. Liễu gia Liễu Như Yến tới chúc mừng Tiêu Thiếu Thành Hôn. Diệp gia Diệp Lan cùng Diệp Vũ Tiền đến chúc mừng Tiêu thiếu thành hôn. Ta lanh nhan đến vậy, trang diện này thế nào thiếu ta hả? Tiêu Hàn huynh đệ chúc mừng à? Chúc mừng à? Ta tiểu phú quý cũng tới. Diệp Phong Tiêu, Lân Thiên, Trương Tiểu Hồ, Triệu Truyền Duệ những người này cũng rối rít bay vào tới, đều đi tới Tiêu gia. Nhờ chư vị để mắt ta, ta Tiêu Hàn cũng chính thức tuyên bố một chuyện. Mượn cơ hội này, Tiêu Hàn cũng tốt làm một phen chuẩn bị. Phạm Lạp cùng ta quan hệ không tệ, tu vi không tệ người, đều có thể lựa chọn cùng ta cùng rời đi thanh Diệp quốc, đi Vân Hải quốc, thậm chí đi Đế quốc tu hành. Các ngươi như để mắt ta Tiêu Hàn, hãy cùng ta đi. Nếu là xem thường cũng không tính. Tiêu Hàn lắc đầu nói: "Được, cái này yên tâm, chúng ta thế tất yếu đi theo Tiêu Thiếu sông sáo thiên hạ, đương nhiên sẽ không sợ nửa phần." Không ít người cũng rối rít mở miệng nói: "Đại ca, ta tây mê đến, ta Triệu Tử Long cũng tới." Thế này tình cảnh thế nào ít ta trọng tiểu ức đây. Đột nhiên một giọng nói truyền ra, cũng để cho Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt, đối với trọng tiểu ức hắn cũng không biết nói thế nào mới phải. "Ta hạ tử ít kia đến." Lời này một ra, cũng để cho Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng, cái này ngay cả hắn chị dâu đều đến, hắn quả thật rất bất đắc dĩ a, "Được, hưu tình hưu tình a." Giơ Lệnh đã đến, hai đôi người mới lên đài đột nhiên cái này chủ trì người một tiếng hô lớn cũng để cho tiêu hàn mấy người biến sắc hôm nay là tiêu gia tiêu hàn cùng với tiêu gia tiêu hao hai người hôn lễ cũng là ôn tuyết cùng với triệu yến như hôn lễ tại chỗ có làm chứng hạ, tướng nói ra các ngươi yêu tuyệt ôn tiêu hàn nam sĩ ngươi yêu người thê tử ôn tuyết sao ta yêu ôn tuyết nữ sĩ ngươi yêu người chồng tiêu hàn sao ta yêu yêu liền nói lớn tiếng đi ra này chủ trì người cũng lại lần nữa nói ta yêu ngươi một tiếng nói phách lối cũng nói ra tiếng lỏng được nghỉ này chủ trì người chính là trương gia ký vậy kế tiếp chính là các ngươi hai người đồng ý đề tài ta cũng sẽ không gặp lại. các ngươi yêu đối phương sao? yêu liền nói lớn tiếng đi ra. trương gia ký cũng là mặt đầy cao hứng nhìn hai người. ta yêu ngươi. hai người rồi dít ôm nhau. được, nghỉ. tất cả mọi người vỗ tay khích lệ. trương gia ký cũng là cực kỳ mới mẻ, những thứ này kỳ thực đều là tiêu hàn từng nói, cho nên hắn cũng liền làm theo. P.S. Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 219. hàn minh doanh binh đoàn. chương 219, hàn minh doanh binh đoàn. cách ly hôn lễ ngày đã qua nửa tháng. Tất cả mọi người cũng đã sớm rời đi, lần này hôn lễ cũng coi là có uy tín danh dự người đều đến đối với Tiêu Hàn mà nói, cái này đều là mọi người đối với hắn khích lệ cùng, tất cả đều là Tiêu Hàn nhân khí. Tuyết Nhi, cái này hôn lễ ngày cũng đã sớm đi qua, an tính nửa tháng, chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút. Tiêu Hàn nhìn bên người Ôn Tuyết nói, Lệnh ca, ngươi phải chuẩn bị cái gì ạ?" Ôn Tuyết cười khổ nói, "Cái này, đương nhiên là chuẩn bị chế tạo thuộc về mình dòng binh đoàn a." Tiêu Hàn mặt đầy nghiêm túc, "Dòng binh đoàn?" "Đúng, chế tạo thuộc về mình dòng binh đoàn, còn như đoàn trưởng dĩ nhiên chính là ta." Tiêu Hàn cười hắc hắc. Được rồi, tiêu lệnh ca phải làm sao? ôn tuyết lại lần nữa hỏi, nương tụ lực lượng, ta hôn lễ tiên đã nói qua, ta sẽ thành lập dòng binh đoàn đội, hoan nên mọi người gia nhập, đương nhiên cái này cái dòng binh đoàn cũng liền gọi là hàn minh dòng binh đoàn, thuộc về cá nhân ta dòng binh đội ngũ, ta hàn minh hộ vệ đội đương nhiên hội, sẽ ở lại tiêu phủ bên trong, thậm chí một bộ phận muốn tới tiêu gia trận ứng dữ, còn như trương gia kỳ đám người làm vũ tôn cường giả cũng theo chúng ta cùng đi chứ, ta sẽ lưu lại một cái vũ tôn trận thủ nơi này, còn như tiêu diệp mi cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau đi trước, được, ta hết thảy đều nghe ngươi, ôn tuyết cười ha ha tốt lắm, người đi hỏi Hạ Yến như bọn họ, nếu là bọn họ lựa chọn ở nhà tộc cũng được, không để lại Hạ liền theo chúng ta cùng đi sông sáo thiên hạ. Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng, được, ta đây phải đi. Ôn Tuyết gật đầu nói, lần này xây dựng dòng binh đoàn cũng coi là lưỡi dao liếm huyết nhật một cái. Tiêu Hàn biết Vân Hải quốc cũng coi là một cái tân khởi điểm, cho nên hắn dòng binh đoàn nhất phải phải ở chỗ này triển khai. Cái này, lệnh ca a, bọn họ nói không đi. ở nơi này Lý An gia là hộ. Ôn Tuyết sau khi trở lại lập tức nói, được, ta mong đợi cũng là thế này, để cho bọn họ ở lại chỗ này chính là lựa chọn tốt nhất, chúng ta lên đường đi. Tiêu Hàn biết đây là hắn môn bản thân lựa chọn, cho nên hắn không cần thiết cường cầu. Trương Gia Ký, ngươi theo chúng ta đi. Hồi Bắc Thành Tiêu phủ. Tiêu Hàn lập tức nói. Vâng, Tiêu thiếu. Trương Gia Ký cũng gật đầu nói đối với cái này lần dũng binh đội, hắn cũng biết tỉnh, là mạnh nhất vũ tôn, hắn tự nhiên cũng chính là dũng binh đoàn đội trưởng. Sau năm ngày, ba người đi tới Bắc Thành lúc, Tiêu phủ bên trên hạ cũng là tập thể hoan nền. Tử Long à, cái này ngươi đi thông báo Tây Mệ cùng với còn lại không ít người, nếu là bọn họ cố ý nguyện, sẽ tới ta Tiêu phủ báo cáo. Tiêu Hàn lập tức phân phó nói. À, báo cáo? Cái gì báo cáo ạ? Triệu Tử Long có chút không hiểu. Bây giờ ta chuẩn bị xây dựng một nhánh thuộc về chính ta Doanh binh đội ngũ, cũng là Doanh binh đoàn. Ta chuẩn bị mang theo chi này Doanh binh đội ngũ sông sáo thiên hạ. Nếu có hứng thú có thể gia nhập, không có hứng thú không có can đảm đi vòng. Hiểu không? Tiêu Hàn cũng lập tức hỏi. Được, Minh Bạch. Triệu Tử Long gật đầu nói. Minh Bạch liền có thể. Đi đi, ta ở nơi này chờ ngươi. Tiêu Hàn cũng là cười một tiếng. Cái gì? Xây dựng Doanh binh đoàn? Tây Mễ nghe nói như vậy cũng nhất thời liền cao hứng. Được, ta đi, ta đi. Tây Mễ cái này nhiệt tình cũng là cực cao, A Doanh binh đoàn sự tình một chuyên gia. Cái này Bao Phú quý đám người cùng với lánh nhan cũng liền rối rít biết, cũng là lập tức liền xông về Tiêu phủ lại môn. Tiêu thiếu cũng không thể thiếu ta Bao Phú quý a, ta đây cũng là thật tâm thật ý muốn với Tiêu bất làm. Chả, còn Tiêu thiếu cần phải thu hạ ta hả? Bao Phú quý cũng là một cái nước mũi một cái lệ. Tiêu thiếu cần phải thu hạ ta Diệp Phong Tiêu a, ta triệu chuyện rưỡi cũng phải đi a, ta cũng phải đi a. Tiêu Hàn cũng không thể thiếu ta triệu phi đến a. Trong ngay mắt mọi người chẳng bảo, cũng để cho Tiêu Hàn thiếu chút nữa như đầu được, muốn đi đều có cơ hội, cái này ta xem một chút tình huống, tính một hạ nhân mấy, chúng ta lựa ngày liền lên đường đi Vân Hải Quốc. Vân Hải Quốc, chính là so Thanh Diệp quốc lớn hơn nhiều lần cái kia quốc gia. Triệu Phi Yến cũng có nghe thấy, đối với, đúng, Âu Tuyết phụ thân chính là Vân Hải quốc thôn Thiên Tông trưởng lão, cho nên đi Vân Hải quốc cũng coi là có thể chiều ứng lẫn nhau, chúng ta cũng không biết Vân Hải quốc cường han đến mức nào đối thủ, cho nên cũng coi là đi đụng đụng cơ hội. Tiêu Hàn gật đầu nói, ừ, người đó làm doanh binh đoàn quân sư à? Triệu Phi Yến cũng hỏi lên, cái này quân sư đương nhiên cũng là ta, còn như Viễn công tấn công. Đại Đao Trường Mâu đều không cần thiết, chúng ta là một đoàn đội, phụ trách bốn phía xung quanh tấn công liền có thể, không cần phải làm vậy. Lần này ta tướng trương gia ký mang theo, hắn làm bát phẩm vũ tôn cũng là duy nhất một có được chiến lược mạnh nhất người, đây cũng là dòng binh đội ngũ thủ hộ thần. Tiêu Hàn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lần này nhân số chúng ta ta cũng phải kiểm điểm một hạng, dù sao cái đoàn này đội nhân mới muốn đủ mới có thể đi xa hơn, có được mạnh hơn chiến lược. Tiêu Hàn xem hạ, mới lên tiếng. Từ Long, Tây Mễ, Lân Thiên, Trương Tiểu Hổ, Trương Gia Ký, Triệu Truyện Duệ, Ba Phú Quý, Triệu Phi Yến, Liêu Như Yên, Diệp Tâm còn có ta trọng tiểu ước đột nhiên một giọng nói vang lên tiêu hàn cũng nhìn sang cái này người tới chính là mặc một bộ quần dài màu lam nhạt trọng tiểu ước ngươi cũng phải đi ngươi bây giờ thế nhưng quốc quân à ngươi đi thanh diệp quốc làm sao bây giờ tiêu hàn không hiểu cái phương hướng này có thất ca làm hoàng đế ta cũng không cần ta cũng bị không phần này khổ trọng tiểu ước lắc đầu nói được rồi ngươi cũng coi như một cái tiêu hàn gật đầu nói còn có ta với tử y tỉ đột nhiên lãnh nhan cũng lao ra lãnh nhan huynh ngươi tới thật là là thời điểm tiêu hàn cười khổ nói đó là tự nhiên Lãnh Nhan cũng là cười ha ha một tiếng. Kể cả ta ở bên trong tổng kết 14 người, nhưng còn có Diệp Mi cũng sẽ gia nhập vào, chính là 15 người. Tiêu Hàn lập tức nói, ta cũng phải đi, không biết Tiêu Hàn Đường huynh cấp không nể mặt mũi. Tiêu Dịch Hàn xuất hiện, cũng để cho Tiêu Hàn khẽ mỉm cười. Cái này tự nhiên có thể a. Vậy thì tốt, bây giờ ta cũng vậy Vũ tông cường giả. Tự nhiên chắc có từ cách này. Tiêu Dịch Hàn gật đầu nói, ta cũng phải đi. Nói chuyện là sở thiên tài, đây cũng là ban đầu đi theo Tiêu Hàn cùng đi người. Được, ngươi cũng coi như một cái. 17 cái. Ta tuyệt đối sẽ không cương hạ nhiệm người nào. Tiêu Hàn mặt đầy quyết tuyệt đạo. Còn có ta hiến Nam Thiên. Cái này đột nhiên một giọng nói cũng để cho Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng, đây chính là ban đầu cái kia muốn đuổi giết hắn hiến Nam Thiên, tiểu tử này lại cũng tới. Tốt lắm, mười thằng cái. Còn có ta. Đột nhiên một cô thiếu nữ cũng xung lại, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng là cười khúc khích. Như ngươi vậy thế nào cũng phải a. Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. Thế nào không thể muốn, ta cũng vậy Vũ Vương cường giả có được hay không, mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng ta thiên phú tốt a, ta. ta gọi là lẳng lặng. lặng. Thiếu nữ này cũng là cực kỳ tự tin. Lẳng lặng. Thổi phù một tiếng, Tiêu Hàn cũng cười đi ra. Đừng nói, ta trước lặng lặng. Được, ngươi cũng coi như bên trên chính là 19 người. Tiêu Hàn gật đầu nói, cái này cái Rồng binh đoàn có 19 người cũng không kém, cái này quy mô quả thật rất lớn. VS, Cổn Vật bi khảo tỷ hiển xin vot 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 220. Ám Hắc Sát Thủ, Tây Ni Biên Thủy Cảnh. Chương 220, Ám Hắc Sát Thủ, Tây Ni Biên Thủy Cảnh. Rồng binh đoàn số người 19 người, Tiêu Hàn cái này cũng không có bao nhiêu sai số, cũng coi là toàn bộ đều hòa tan vào đến, bây giờ cộng thêm hai cái Vũ Tôn bạo giá hộ hàng, đây cũng tính là hoàn mỹ nhìn mọi người, tiêu hàn cũng đống nhiên có một loại ý thức trách nhiệm, đó là một loại làm đoàn trưởng chức trách. vũ thần đại lục, ta tiêu hàn đến. có ai vân hải quốc gia đồ? tiêu hàn đột nhiên hỏi lên. ta có. ôn tuyết đột nhiên nói ra. được, cái này trước nghiên cứ hạ, còn như ta tiêu Phụ cùng với tiêu gia bố trí cũng đều giao cho tiêu bá cùng với tiêu thúc, còn như một người khác vũ tôn cường giả cũng phụ trách an toàn, còn có chính là ta làm ăn a, đều cho ta chiếu cố, cũng đừng quên. được, mau mau nhìn bản đồ đi. triệu phi yến cũng nhắc nhở, ngươi là đoàn trưởng, đưa ta là đoàn trưởng, câm miệng cho ta lúc này mới xây dựng rông binh đoàn, liền cho ta làm càn liền rời đi đi. Triệu Phi Yến bị lấp cũng rất bất đắc dĩ, được rồi, chờ ngươi nói xong, nói cho các ngươi biết, ta Hàn Minh rông binh đoàn nếu gia nhập, ta liền muốn đối với, đúng, mỗi một người phụ trách, ta Tiêu Hàn không keo kiệt, nhưng là không hào phóng, nhưng có thể đi theo ta cùng một chỗ làm việc, chính là đối với ta coi trọng, ta không hy vọng các ngươi bất luận kẻ nào ở đoàn đội trong lúc đó không tín nhiệm không hòa hài, còn có ta là đội trưởng, người nào nếu là vượt cấp lên tiếng nói nhiều chút vô dụng, cũng rời đi cho ta đi. Tiêu Hàn sợ dĩ nhắc nhở, cũng là là sau đó, cho dù là quen đi nữa người cũng không thể ấn tượng hắn phán đoán, tất cả thành viên chắc là hắn một cái lưới dao sắc bén, có thể cắm thẳng vào địch nhân trái tim lưới dao sắc bén, bền chắc không thể gậy mà không phải trong nháy mắt mục nát sụp đổ. Tướng bản đồ chiến khai, tiêu hàng cái này nhìn một cái, Vân Hải quốc ra bản quả thật so Thanh Diệp quốc lớn không ít, cái này ra Thanh Diệp quốc đầu tiên gặp được chính là Tây Ni Biên Thủy cảnh, có vô tận rừng rậm rạp, còn có vô số yêu thú cùng với đủ loại sinh linh. Tây Ni Biên Thủy là Thanh Diệp quốc cùng Vân Hải quốc giao giới chi địa, muốn từ Thanh Diệp quốc đi Vân Hải quốc thì nhất định phải vượt qua cái này Tây Ni Biên Thủy chi địa, căn bản không có còn lại bất kỳ đường tắt. Còn cô thì là không thể đủ từ biên thủy bầu trời phi hành, bởi vì nơi này phi hành yêu thú tràn ngập tràn ngập, hội sẽ trong nháy mắt bị nhóm lớn trùng loại cấp tối vệ, kể cả vũ tôn có linh khí hộ thể, đều là tối kạ lị dù là mục nát. Được, chúng ta thứ nhất đứng chính là Tây Ni biên thủy chi địa. Ta không hy vọng người nào ở chỗ này vẫn lạc, dù là làm một người vẫn lạc đều là chúng ta Hàn Minh Dung binh đoàn tổn hại mất, ta tiêu hàn đều là không nỡ bỏ. Nơi này trừ ra hai cái vũ tôn sau đó, coi như thuộc ta cùng với Tây Mệ kể cả Tử Long tu vi cao nhất, nhưng các ngươi cũng làm lưỡi dao sắc bén, ta hi vọng có thể cùng chung mối thủ. Đi xuống ta phân phối một làm việc. Tiêu Hàn liếc mắt nhìn, rồi mới lên tiếng. "Triệu Phi Yến cùng với Âu Tuyết, các ngươi đều là thuốc viên thế gia đều cho ta phụ trách hậu cần tiếp tế đi, còn có trị bệnh cứu người vừa làm thuộc về các ngươi, đồng thời Tây Ni biên thủy văn trùng độc trùng cũng thuộc về các ngươi phụ trách, hiểu không?" Tiêu Hàn an bài như vậy cũng có hắn đạo lý. "Phải. Ta đây làm gì?" Trọng Tiểu Húc không kịp chờ đợi hỏi lên. "Người tu vi cũng là Vũ tông, kể cả Hạ Tử Y y cùng với Lãnh Nhan, Lân Thiên, Trương Tiểu Hổ, Diệp Phong Tiêu còn có bao phú quý cùng với Triệu Truyện Duệ các ngươi đoàn người chính là lực lượng trung kiên, phải phụ trách yếu tố giết chết hành động. Bị ta xưng là san diện." cũng coi là thợ săn đi. Tiêu Hàn gật đầu nói, cái kia người nào, lẳng lặng à? Ngươi liền theo Ôn Tuyết bọn họ là được. Mặc dù ngươi cũng là vũ tông, nhưng là muốn bảo vệ mình à? Tiêu Hàn nhìn sang, cái này lẳng lặng nhỏ tuổi không nói, chả, còn dĩ nhiên muốn cùng theo một lúc. Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ, cái này không phải cũng không có cách nào. Còn có liệu như Yên cùng với Diệp Tâm, các ngươi phụ trách xạ thủ. Những cung tên này là ta phái người chế tác, tuyệt đối rất tinh mỹ, nhưng chế tác cũng rất hoàn mỹ, lực sát thương kinh người. Đây chính là ngươi hai người nhiệm vụ. Tiêu Hán cũng lập tức nói, được, cái này không thành vấn đề. Diệp Tâm đột nhiên nói, vậy còn ngươi, hội sẽ bán tên sao? Tiêu Hàn nhìn sang, cái này ta quả thật hội sẽ bán tên, đây là hiệu quả không phải là quá tốt. Liêu Như Yên cười khổ nói, không việc gì, ngươi đi theo Diệp Tâm học tập liền có thể. Được, tất cả mọi người ta an bài xong, đều chuẩn bị xong chưa có? Tiêu Hàn cao giọng nói, lúc này cũng là ngưng tụ tinh thần thời cơ, Tiêu Hàn cũng không muốn cứ như vậy tăng mất. Chuẩn bị xong, tiếp tế, thợ săn, xa thủ, cận chiến viên công vụ trách, chủ công lực lượng, mặt bên phụ trợ, những thứ này đều có. Chúng ta một khi tiến vào Tây Ni Biên Thủy chi địa, thì nhất định phải cẩn thận hết thảy nguy cơ, hiểu không?" Tiêu Hàn liếc mắt nhìn sang. "Biết." Tất cả mọi người cũng rối rít gật đầu nói. "Biết vậy thì lên đường. Trước khi trời tối nhất định phải chạy tới Tây Ni Biên Thủy bên ngoài." Tiêu Hàn cũng gật đầu nói. "Khải Bẩm chủ nhân, có mở ra hay không đoàn chiến đấu tiêu diệt nhiệm vụ?" Trong lúc bất chợt hệ thống vang lên. "Đoàn chiến đấu. Được, mở ra." Tiêu Hàn không do dự. Đoàn chiến đấu nhiệm vụ đều là kích động tính nhiệm vụ, tiến kích Tây Ni Biên Thủy, đánh chết bất kỳ yêu thú hoặc người chủng tộc đều có thể tích lũy khánh thưởng. Được, cái này không thành vấn đề." Tiêu Hàn gật đầu nói. "Nhắc nhở, có thể chém chết đầu người đạt được bạo kích khen thưởng, cũng có thể chém chết bọn đạt được nhiệm vụ khen thưởng, nếu có siêu, vượt qua, thần hoặc người trung đẳng siêu, vượt qua, thần thủy bình sẽ có khen thưởng xuất hiện." Mẹ kiếp, cái này đặc biệt sao chính là điển hình đánh chết nhiệm vụ à? Cái này thói sâu a. "Siêu, vượt qua, thần trạng thái, ta đặc biệt nương nếu là mang đến 5 giết hoặc người 100 giết, đây không phải là muốn đánh thắng mấy chủ." Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. "Được, chúng ta lên đường đi, nhớ ta nói hết thảy, đội ngũ chúng ta với hai cái vũ tôn phụ trách tả hữu hữu." Mà Tử Long cùng với Tây Mễ ba người chúng ta phụ trách chủ công, còn như phía sau là giao cho Triệu Phi Yến cùng với Ôn Tuyết, cái kia người nào, Diệp Phong Tiêu ngươi đi giúp án Môn. Tiêu Hàn cũng lo lắng xẻ ra chuyện, dù sao tiếp tế không có, cái này cái gì đều không. Vâng, đoàn trưởng. Diệp Phong Tiêu cũng không có cự tuyệt. Làm bổ đao thành viên, có cái kia mấy cái là được, trừ phi là gặp phải siêu cấp yêu thú, nếu không Vũ Tôn Chi Hạ liền vấn đề không lớn, nhưng Tây Nhi Biên Thủy Chi địa được khen là ám sát sát thủ, đây mới là đáng sợ nhất. Tràn đầy u quang biên thủy chi địa, có được phức tạp mạo địa hình, cồn cắt con sông rừng rậm, cái này đủ loại đều có cũng để cho tiêu hàn có chút không khỏi lo lắng. còn như tây ni biên thủy hiện nay còn chưa có xuất hiện vượt qua vũ tôn yêu thú, đây cũng là có thể xác định đoàn người rời đi thanh diệt quốc, cũng để cho bốn phương tám hướng người ngắm nhìn. cái này tiêu hàn rốt cuộc rời đi, rất nhiều thế lực đều cực kỳ vui mừng. dù sao tiêu hàn tại chỗ bọn họ thì không cần yên ổn, làm bắp thành đệ nhất thế lực tiêu hàn cũng không khác với một mảnh mây đen, vẫn luôn đè ở mọi người trên đầu. tiêu hàn a, hy vọng ngươi có thể đi xa hơn. cho nên ta không quan tâm ta còn cái gia nhập cũng có ta cân nhắc, hy vọng các ngươi có thể nhất phi chủ thiên. thiết vũ hầu cũng cực kỳ cảm khái. lần này bọn họ rời đi cũng coi là một loại tân khởi điểm, cái này đoàn đội một nhóm cũng ắt sẽ đi xa hơn, rất nhiều người đều muốn xem hắn môn kết quả có thể đi đến mức nào. PS, Cổn Vật bi cảo tỉ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vở ở có thêm động lực làm việc trường 221. Đầu độ năm giết, bạo tẩu bên trong thần. Chương 221, đầu độ năm giết, bạo tẩu bên trong thần. Trời tối lúc, Tiêu Hàn một nhóm 19 người, cũng hoàn toàn xuất hiện ở đây Tây Ni bên thủy và ngoài. Được, chúng ta đợt thứ nhất làm đối mặt chính là Nguyên Thủy rừng rậm, từ giờ trở đi phải lên tinh thần đến. Sau khi trời sáng chúng ta sẽ tiếp tục lên đường, hiện tại tạm thời điều chỉnh nghỉ ngơi. Tiêu Hàn biết đêm tối là kinh khủng nhất thời khắc, lúc này nếu là tiến vào Tây Ni Biên Thủy Át sẽ gặp phải điên cuồng công kích. Trời sáng lên đường chính là an toàn cân nhắc, bây giờ ở Tây Ni Biên Thủy Chi địa nguy cơ tứ phía, đoàn đội 19 người cho dù là tổn hại mất một người, này cũng rất thống khổ, cho nên Tiêu Hàn phải làm xong cái này đoạn trường. Lúc dạng sáng, đương Tiêu Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra lúc, trường kiếm cũng là nhất thời chấn động, ác liệt kiếm khí nhất thời bùng nổ. Địch tấn công, 15 con rừng dặm lang qua lại, cùng tiến thủ trợ săn chuẩn bị ôn tỏa, chủ công lực lượng theo ta điều động. Vũ Tôn Cường giả thủ hộ đội ngũ tiếp tế cùng với Tả hưu. Tiêu Hàn cũng là lập tức phân phó nói, giờ khắc này Tiêu Hàn cũng là phân phó có thứ tự nhất thời liền xông ra. Quét một tiếng, một đạo phi tiễn xông ra, cũng là trong nháy mắt trúng mục tiêu mục tiêu, 15 con rừng rậm lang nhất thời thì ít một cái. Làm không tệ, không ngừng cố gắng. Tiêu Hàn tốc độ nhanh hơn. Sau một khắc, phi tiễn tử Tiêu Hàn gò má bay qua, bị dọa sợ đến Tiêu Hàn hồn đều không, ngươi cái này kỹ thuật luyện 10 năm nữa đi. Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ, nếu không phải hắn phản ứng khá nhanh, hắn liền hủy dung mặt mày hốc hác. Được, cung tiễn thủ tạm thời dừng lại tấn công, thủ hộ đội ngũ Đương nhiên 14 con rừng rậm vương cũng không bị Tiêu Hàn coi ra gì, nhưng là phải lấy phòng ngựa vật nhất. Cái này bao phú quý đám người tu vi thấp có thể, đối với Tiêu Hàn mà nói vốn là một loại cần bảo vệ. Trường Kiếm chấn động, Tử Long, Tây Mễ chúng ta tới trận đấu như thế nào? Xem ai trước làm được năm giết. Tiêu Hàn lập tức nói, "Được." Hai người cũng là rối rít gật đầu, nhất thời liền xông ra. Tử Long trường kích chấn động, cực kỳ cường hãn lực cánh tay cũng là trong nháy mắt tướng cái này phương thiên họa kích ném ra. Đáng chết. Tiêu Hàn cũng là tốc độ nhanh hơn. Huyết ảnh tàng thân thuật, Tiểu Bạch xuất chiến. Tiêu Hàn cũng gấp dù sao cái này đầu tiên một giết chắc là hắn, tiêu hàn tự nhiên muốn chuẩn bị ổn thỏa. giờ khắc này tiêu hàn cũng là nhất thời xông ra liền xuất hiện tại một đầu rừng rậm thân lang bên cạnh. trường kiếm vách qua, nhất thời cái này rừng rậm lang cũng bay rất ra ngoài. ha <cười> ha, đại ca a, ngươi lại một kiếm cũng không giết được. xem ta. triệu tử long cũng là trường thương chấn động, nhất thời từ nơi này rừng rậm trong miệng sói chỉ xuyên hết thảy. triệu tử long hoàn thành một giết, chửi thêm một tiếng, lại bị hắn cướp. tiêu hàn nhất thời liền giận. tiểu bạch cố gắng lên a, tiêu hàn cũng lại lần nữa xông ra giờ khác này Tây Mễ cũng theo kịp ba người cũng coi là già nhọ vào chúc mừng chủ nhân hoàn thành một giết Tây Mễ hoàn thành một giết Triệu Tử Long hoàn thành hai giết Tiểu Bạch hoàn thành một giết cái này bị mạnh nổ Tiêu Hàn cũng là giận đáng chết tiếp tục như vậy chính mình còn thế nào đầu độ hoàn thành năm giết năm giết là có khen thường a Tiêu Hàn tốc độ nhanh hơn băng phong thiên lý chúc mừng chủ nhân hoàn thành hai giết Triệu Tử Long hoàn thành ba giết chửi thêm một tiếng tốc độ này quá chậm hồ vương chảo Tiêu Hán rốt cuộc lựa chọn vận dụng vật này nhất thời hai tay có được hồ vương hư ảnh một chảo này chi hạng Cái này rừng rậm lang nhất thời phát ra tiếng tê thảm, bị xé thành hai nửa. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành 3 giết, còn có 2 giết liền có thể đạt được lần đầu tiên khen thưởng. Mẹ kiếp, tiếp tục a. Tiêu Hàn cũng là hổ vương chao chấn động, lực lượng đáng sợ chấn động, cũng để cho mọi người thấy đến sửng sốt một chút. Cái này vũ khí không cùng tần suất, cũng là sáng mù mọi người cả mắt. Triệu Phi Yến thấy như vậy một màn lúc, cũng là nội tâm chấn động, nàng quả thật không nghĩ tới Tiêu Hàn người này vũ khí lại nhiều như vậy. Cái này bắt đầu thuần di chắc cũng là một loại vũ khí, Băng Phong Thiên Lý cũng coi là một loại đi. Nguyệt quan trạm. Tiêu Hàn lại lần nữa bùng nổ một tiếng nhất thời liền hoàn thành bốn giết triệu tử long đồng thời hoàn thành bốn giết mẹ kiếp đây không phải là kích thích ta sao tiêu hàn nhất thời liền giận thập tự chạm tiêu hàn lại lần nữa buộc phát ra chúc mừng chủ nhân trước thời hạn hoàn thành năm giết khen thưởng chủ nhân đầy máu trở về đầy máu a ha ha lao tử muốn đại sát tứ phương tiêu hàn khí thế kia bùng nổ trong ngay mắt lục phẩm vũ tông khí thế cũng để cho rất nhiều người chấn động giờ khắc này tiêu hàn cũng là y thiên kiếm huy động giống như kiếm thần một dạng trong khi xuất thủ cũng là tay nâng kiếm rơi đáng sợ kiếm khí cũng cuốn toàn bộ tình cảnh đoàn trường liên Không khỏi giữa cái ý nghĩ này liền xuất hiện tại trong mắt mọi người. Đầu độ hoàn thành 5 giết đầy máu sống lại Tiêu Hàn, tự nhiên cũng là cao hơn a, trận chiến này có thể hắn đầu độ bắt được 5 giết, nếu là siêu, vượt qua, thần đi xuống, đây không phải là cản châu bò. Chúc mừng chủ nhân đạt tới trạng thái bùng nổ. Chúc mừng chủ nhân đã đạt tới bên trong thần trạng thái. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở cũng để cho Tiêu Hàn trực tiếp mạnh nổ, giết a. Đoàn trưởng thật điên chứ? Lại lần nữa nghi vấn cũng để cho mọi người mặt đầy khổ sở. Triệu Tử Long cùng Tây Mễ hai người cũng dừng lại, lần này cũng coi là Tiêu Hàn chiến lực mạnh nổ hai người bọn họ cũng không có tiếp tục đánh xuống cần phải. Kết thúc chiến đấu. Chiến lược xếp hạng thứ nhất, ký chủ Tiêu Hàn 5 giết. Chiến lược xếp hạng thứ hai, Triệu Tử Long 4 giết. Chiến lược xếp hạng thứ ba, Tây Mễ 3 giết. Chiến lược hạng thứ tư, Tiểu Bạch 2 giết. Khen thưởng ký chủ Tiêu Hàn lại lần nữa đầy máu sống lại, 5 giết huy chương một viên, khen thưởng ký chủ Tiêu Hàn bạo tẩu huy chương một viên, khen thưởng ký chủ Tiêu Hàn bên trong thần trạng thái một lần. Khen thưởng Triệu Tử Long đầy máu sống lại một lần, lần đầu 4 giết huy chương một viên. Khen thưởng Tây Mễ 3 giết huy chương một viên. Khen thưởng Tiểu Bạch 2 giết huy chương một viên. 66666a, lại còn có huy chương, cái này đủ điều, ta đây đoàn đội nếu là có người bị dây, còn có cơ hội sống lại sao?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Toàn bộ đoàn đội thành viên có một lần nhỏ máu trọng sinh cơ hội, có thể đẩy máu sống lại một lần. "Mẹ kiếp, được." Tiêu Hàn cũng thở phào. "Đại ca, ta đây khí thế cùng hao tổn vì sao trong lúc bất chợt liền bùng nổ?" Triệu Tử Long cũng không hiểu. "Ha ha, vận khí tốt thôi." Tiêu Hàn cũng không tiếp tục giải thích, cái này rất khó giải thích. "Tây Mễ ngươi cũng không tệ, đầu độ 3 giây a, cố gắng lên." Liên cái này tiểu Bạch vô dụng, lại chẳng qua là hai giây. Kỳ thực cũng không trách tiểu Bạch, dù sao người trước mặt giết hết hắn cũng không được giết. Được, hữu kinh vô hiểm chúng ta phải mau sớm rút lui, nếu không mùi máu tanh tản ra hội sẽ lại lần nữa xuất hiện nhóm lớn yêu thú, chúng ta phiền toái có thể to lắm. Tiếp tế đội ngũ phụ trách khu trùng cùng với bình thường độc thú, tạm thời lui vào Tây Nghi biên thủy trong rừng rậm. Tiêu Hàn cũng lập tức phân phó nói: Vũ Tôn cường giả phụ trách đề phòng, cùng tiến thủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Hàn lại lần nữa nhắc nhở đương nhiên nếu bản về đầu giết dĩ nhiên chính là Diệp Tâm cung tên, bất quá hệ thống không có ghi vào, điều này cũng làm cho tính. Tiêu Hàn cũng không biện pháp phải không? bất quá khen thưởng sống lại cơ hội một lần cái này thế nhưng quá mức APS, cồn mất bi cạo tỷ hiện xin vượt 910 điểm cuối trường đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việt trưởng 222 quân địch rút lui toàn bộ đoàn thắng lợi chương 222 quân địch rút lui toàn bộ đoàn thắng lợi được mọi người nghỉ dưỡng sức xong, chúng ta tiếp tục lên đường dù sao cái này cũng không phải là thế giới trò chơi đây là thế giới hiện thật mùi máu tanh đậm đại hội sẽ hướng trung quân truyền một khi một cơn gió lớn đánh tới ad phải sẽ để cho bọn họ nơi này bại lộ ở mùi máu thanh bên trong đáng chết nói đến tào tháo tháo liền đến. Một cổ gió nhất thời liền từ sau lưng tới, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ. Được, chúng ta phải rời đi chiến trường, nơi này không thể lưu, bây giờ cái này Tây Nghi biên thủy cảnh, ta đã sớm phân chia tốt đường đi, dọc theo nơi này quá độ một con đường khác tuyến, chúng ta phải trải qua Tây Nghi đầm lầy." Tiêu Hàn từng cái nói. Cái này tất nhiên cũng là phiền toái, đối với Tiêu Hàn mà nói, phải chuẩn bị sẵn sàng. Làm đoàn trưởng cũng là đoàn đội bên trong thủ tịch quân sư, hắn phải làm xong những công việc này. Nhắc nhở chủ nhân, ước chừng 35 đầu hoa văn báo, ước chừng 21 con rừng dậm lang, ước chừng 13 đầu chó săn thú đã đến gần còn có số lớn chủng tộc cùng với độc sa đang đến gần, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. mười hơi thở sau đó tiến vào trạng thái chiến đấu. Chửi thêm một tiếng. Nhanh như vậy sẽ tới. Tiêu Hàn không nói gì. Trương Gia ký cùng với Tiêu Diệp Mi hai người các ngươi phụ trách rốt cuộc hộ vệ, những người khác triển khai chiến đấu. Quân địch đã đến đến. Tiêu Hàn lập tức phân phỏi nói. Cái gì? Nhanh như vậy? Lanh Nhan cũng mở miệng nói. Vâng, cái này không có cách nào trước đánh một trận chúng ta cũng không cách nào tránh khỏi. Nếu là khả năng nói chúng ta lần này nhất định phải xông qua cái này tây ly biên thủy. Vốn lấy chúng ta tốc độ nhanh nhất ít nhất đều cần một tháng. Dù sao trong thời gian này phải trải qua đầm lầy, độc chứa nơi, còn có rừng đá nơi, cùng với bây giờ chỗ rừng rậm. Tiêu Hàn đã sớm tính toán kỹ. Được rồi, đều nghe đoàn trưởng, chuẩn bị chiến đấu. Lanh Nhan cũng là lập tức nói, đại ca, lần này có bao nhiêu địch nhân? Triệu Tử Long cũng là mở miệng hỏi, ngược lại rất nhiều, đủ ngươi rất nhiều giết. Tiêu Hàn cũng là cười ha ha một tiếng. Số lượng này đều là mấy chục mấy chục, muốn bao nhiêu giết đều có thể. Tiêu Hán tự nhiên cũng không để ý, quân địch đã tới tập, sau ba hơi thở nổ súng tấn công. Mẹ kiếp, lên đường. Tiêu Hàn cũng là lần đầu xông ra, triệu tử long đám người theo sát phía sau, trương gia ký phụ trách hậu cần an toàn, tiêu diệp mi ngăn cản thành viên khác tấn công. Có vũ tôn tại chỗ, chiến đấu này chẳng qua là một trận cá nhân rèn luyện a, ba phú quý cùng hậu cần đội ngũ chung một chỗ, với bảo đảm an toàn, tiêu Hàn lại lần nữa nhắc nhở. Giờ khắc này, mọi người lên đường, cũng là nhất thời liền gia nhập trong chiến đấu. Tiêu Hàn thấy số lớn độc trùng độc xá lúc, cũng là nhất thời tướng một ít đan dược hoặc người thuốc bột trực tiếp ném đúng ra, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, còn hắn khỉ rõ là cái gì châu trùng rắn quỷ hắn cũng đều bất luận, hòa tốc ra tay, trực tiếp bảo tẩu. Tiêu Hàn cũng nhắc nhở, cùng tiến thủ ngồi cơ hội, có thể huấn luyện các ngươi độ chính xác. Đột nhiên Tiêu Hàn cũng gầm to đạo: "Phải." Diệp Tâm cũng gật đầu nói: "Liễu cô nương, ta dạy cho ngươi giáo huấn luyện tinh độ chính xác." Diệp Tâm cũng lập tức nói: "Cái này Lâm trận mới mài gương, cũng coi là quan hệ thân thiết một cái không tệ người, cái này dù sao phế vật lợi dụng nha." Dĩ nhiên không phải nói liệu Như Yên chính là phế vật, chẳng qua là hắn sẽ không bắn tên, đương nhiên cái này Bao Phú Quý cũng không muốn nhàn rỗi. Ta có thể không thể cũng học tập bắn tên à?" Bao Phú Quý cũng là đột nhiên nói ra: "Có thể a, cái này tự nhiên có thể được." Diệp tâm gật đầu nói, mặc dù bao phú quý là một mập mạng, nhưng là coi như là có uy tín danh dự nhân vật, đây chính là bao gia có tiền nhất người, cũng là thắt lưng dây dưa vạn còn à. Đại ca, thế nào nhiều như vậy à? Triệu tử long thấy những thứ này lúc, cũng là sốt ruột. Đừng nóng cái này cũng không chỉ là một chút như vậy, chúng ta mà giết sau lập tức phân phó rút lui, dựa theo thiết kế đường đi chạy trốn, chúng ta cũng không cần phải cùng hắn môn tử chiến đến cùng, nơi này tây ni biên thủy có thể không phải trở thành chúng ta đất trôn, bây giờ còn chưa có xuất hiện rừng rậm lang cùng với cái này con báo vương giả Một khi bọn họ xuất hiện, át phải có thể có thể so với cao đẳng Vũ tông thậm chí đạt tới Vũ tôn mức độ. Tiêu Hàn cái này tuyệt đối không phải nói đùa, mà là sự thật chỗ. Được, chúng ta đây hỏa tốc ra tay, đại ca phân phó hậu cần rút lui, chúng ta cũng lần lượt rút lui chiến trường. Triệu Tử Long gật đầu nói, "Được, cái này không thành vấn đề." Tiêu Hàn đã lâu kiếm chuyển động, nhất thời đánh chết vài đầu lấp đầu. "Được, toàn bộ đoàn nghe lệnh, hiện tại bắt đầu điên cuồng đánh lén, đánh lén đi qua chúng ta liền bắt đầu chạy thoát thân." Tiêu Hàn cái này mặc dù nói có chút khó nghe, nhưng nơi này gần như 67 mươi đầu yêu thú, nếu không phải chạy thoát thân người này làm, Tiêu Hàn cũng không nốc, đây chỉ có chạy thoát thân mới là cơ hội tốt nhất phải không? Hắn có là đường đi, cái này chạy thoát thân chính là tiện đem nhất cẩm. Đối với Tiêu Hàn mà nói, đây mới là đoạn trưởng hắn làm. Cái này tiến vào trạng thái bùng nổ cũng không phải là tốt như vậy. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành thất sát, lại lần nữa tiến vào bên trong thần trạng thái. Mẹ kiếp, thất sát chính là bên trong thần. Như vậy bao nhiêu giết là siêu, vượt qua thần. Tiêu Hàn không hiểu, 45 giết là đại thần trạng thái, 100 giết là siêu, vượt qua thần trạng thái. Mẹ kiếp, một giết, để cho ta an đất đi đi. Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ. Được, đánh lén thành công, toàn bộ đoàn rút lui. Hậu cần cũng rút lui. Tiêu Hàn lập tức phân phó, lúc này mới mang theo mọi người hướng hắn thiết kế đường đi đi. Nhưng những thứ này yêu thú đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ, cũng tiếp tục tại truy kích. Quân địch đang truy kích bên trong. Mẹ Kiếp, truy kích sao? Chúng ta tiếp theo đứng chính là Tây Ni đầm lầy, trước đây có lang sau có hổ phiền toái cũng liền đại. Hoa Văn báo Vương người xuất hiện, Dũng Dậm Lang Vương người xuất hiện, chó săn thú Vương người xuất hiện, số lớn quân địch lại lần nữa đánh tới. Mẹ Kiếp, ngươi lại ra a, nhiều như vậy ra hòa đến. Trừ ra ký theo ta xuất chiến. Tiêu Hàn cũng không để ý. Lão tử có Vũ Tôn thế nào không cần. Vũ Tôn bay ra trong nháy mắt, cái này khí thế cường hãn bùng nổ, cũng để cho cái này ba đầu vương giả sắc mặt khiếp sợ đáng sợ một màn, nhất thời xuất hiện, toàn bộ con báo cùng với lang vương đều rối rít chạy trốn đứng lên, thậm chí có trực tiếp đụng gậy thân tây, toàn bộ đụng chết. Ha ha, 666, lão tử Vũ Tôn cũng so với các ngươi châu bò, nhìn ngươi trả, còn truy lão tử, số lượng nhiều có ích. Con voi vẫn là sở so con kiến lợi hại. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng. Được, trận chiến này chúng ta cũng là đầu cơ trục lợi, tiếp theo đứng tây ni đầm lấy. Nơi này có không ít độc chứng khí, đi qua sau đó chính là Tây Ni độc chứng nơi, các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, hậu cần tướng độc chứng giải quyết vấn đề. Tiêu Hàn cũng không hy vọng nào hiện tại làm ra cái gì mặt nạ chống độc, cái này cũng không hiện thực, cho nên cũng không tính. Dù sao đây đối với bọn họ mà nói tài nguyên có hạn, cũng chính là tạm thời chuẩn bị liền có thể. Quân địch rút lui, toàn bộ đoàn thắng lợi. Khen thưởng toàn bộ đoàn đánh bại quân địch huy chương một viên, cũng chỉ có huy chương, không có kinh nghiệm hoặc người khen thưởng vật chất. Tiêu Hàn không nói gì. Khen thưởng toàn thể thành viên nước suối một dương. Nước suối? Ta thảo ngươi đại gia à, lão tử cũng là say. Đây chính là cái gọi là khen thưởng, ai, đến đến, toàn bộ đoàn đều đến uống nước đi. Cái này có dù sao cũng hơn không có được, Tiêu Hàn cũng rất bất đắc dĩ. VS, Cồn Vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 223. Tạm thời lão sư, mở mang mỏ dầu. Chương 223, tạm thời lão sư, mở mang mỏ dầu. Khi hắn môn xuất hiện ở đầm lầy phía trước lúc, Tiêu Hàn cũng thấy tình huống chung quanh, nơi này bị vô số phù sa bao vây, trên mặt nước còn có không tắt thở ngầm, cửa, bước lên, lên ra. Tiêu Hàn tìm tới một cục đá nhỏ, cũng nhất thời ném ra. Hòn đá nhỏ nhất thời lâm vào trong vũng bùn, liền biến mất không thấy gì nữa. Nơi này vũng bùn rất sâu, mọi người phải cẩn thận. Tiêu Hàn cũng lập tức nhắc nhở. "Triên Nhi, có biện pháp gì chưa?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi qua đi. "Không bằng chúng ta độc chết nơi này toàn bộ đầm lầy sinh linh." Triệu Phi Yến mở miệng nói. "Độc chết cá trong chậu." Cái biện pháp này không tệ, chỉ cần những sinh linh này vẫn lạc, như vậy uy hiếp cũng chưa có, như vậy chỉ cần chúng ta xây tà sủ kỳ bản một vượn, liền có thể như giống trên đất bằng vượt qua đầm lầy." Tiêu Hàn gật đầu nói. "Không được, chỗ này của ta có vi lượng độc dược." có thể để cho bọn họ ở trong vòng 12 canh giờ không tỉnh hồi lại, mà còn không có bất kỳ lực công kích, cái này đủ chúng ta xuyên qua toàn bộ đồng lầy. Ôn Tuyết cũng nói đi ra, dù sao để trong này trở thành từ địa, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Được, dựa theo ngươi nói làm." Tiêu Hàn gật đầu nói, "Cái này phá hoại sinh vật đa dạng tính, cái này cũng ngang hàng tạo nghiệp dấu sinh, không cần như thế. Được, chúng ta đây lập tức hành động." Tiêu Hàn mở miệng nói, "Các ngươi theo ta đi chuẩn bị tướng một ít đại thụ thân cây tìm ra, chúng ta đem nơi không ra, nơi này nước chảy cũng không tính quá nhanh." dùng cây này ít ít thì chúng ta cũng át phải có thể bình yên đi qua nếu là không được liền trực tiếp dùng tấm ván tiêu hàn nghĩ muốn hạ rồi mới lên tiếng dùng tấm ván hợp lại thế này cũng coi là đi ở viên đá bên trên trải qua nhưng tấm ván chất lượng cũng trọng tiêu hàn suy nghĩ nhiều lần cũng là quyết định dùng đốt lửa lớn đến tây Mễ phụ trách nổi lửa chúng ta tướng tấm ván dùng hỏa diễm hơi cho khô cứ như vậy chúng ta tất nhiên cũng liền có thể tới tiêu hàn cũng lập tức nói coi như tiêu hàn xoay người trong ánh mắt một cái tuổi hỏa bạo nổ cũng nhất thời bay ra ngoài đón gió rơi vào cái này trong ao đầm Tiêu Hàn mấy người cũng không có chú ý trong nháy mắt lửa lớn bùng cháy, cho dù là Tiêu Hàn thấy như vậy một màn cũng là sắc mặt chấn động. Tất cả mọi người lui về phía sau, không nên tới gần đầm lầy. Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống, hắn nhớ tới ban đầu sinh vật lão sư nói qua, ách, không đúng, hình như là hóa học lão sư vẫn là vật lý lão sư. Ngược lại không nhớ nổi là ai, đây chính là đầm lầy chi còn dư ở sinh vật không ngừng phân giải còn có một chút đại thụ thân cây rơi hạ, cuối cùng không ngừng chìm vào lòng đất, đây chính là trong truyền thuyết khí methane. Không đúng, hắn la dầu mỏ, bất kể hắn là cái gì dầu, ngược lại cái này lửa lớn thì sẽ không tắt. Ai, tính, chúng ta tiếp tục chờ đợi đi, cái này trùng điệp lửa lớn ít nhất phải đốt xong mấy ngày, chúng ta bây giờ cũng chỉ có chờ đợi, chờ đợi lửa lớn đi qua, nơi này phòng trường thì có một con đường. Tiêu Hàn cười khổ nói: "Đại ca, đây là chuyện gì xảy ra?" Triệu Tử Long không hiểu. "Cái này à, ta liền cho các ngươi nói một chút, các ngươi hẳn biết nơi này là rừng rậm nguyên thủy, còn có cái này đầm lầy tồn tại vô số sinh linh chứ." Tiêu Hàn cũng làm lên biết điều. "Ừ, cái này chúng ta biết, nhưng đầm lầy có nước, vậy làm sao hội sẽ bùng cháy?" "Đây là bởi vì bên trong có khí metan." Triệu Phi Yến cũng chen miệng nói: Ngươi câm miệng cho ta, không muốn làm sai lầm chỉ dẫn. Đây cũng không phải là cái gì khí methane, cái gì là khí methane ngươi hiểu không? Khí methane chính là sinh vật phân giải sau đó làm sinh ra chất khí, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, ngươi thấy không? Những ngọn lửa này là từ địa hạ tới, cái này càng đi sâu vào ắt phải thì có vật chất. Ngươi nói cũng đúng, nhưng là không hoàn toàn đúng. Ngươi thấy những thứ kia màu đen vật chất không có, giống như mỡ bình thường. Tiêu Hàn đột nhiên hỏi lên. Thấy, đây là cái gì? Triệu Phi Yến không hề tức giận. Đây là dầu mỏ. Tựa như cùng trong ngày thường các ngươi đốt dầu hỏa một dạng, đây là cần tinh luyện chế biến. Ngươi đã từng gặp dầu hỏa đèn sinh ra chứ? Tiêu Hàn nhìn về phía Triệu Phi Yến. Đương nhiên, chúng ta Triệu gia có càng cao cấp tinh luyện phương thức, để cho dầu hỏa không có khói đen, giá cả đương nhiên cao hơn. Triệu Phi Yến gật đầu nói. Đúng, chính là như vậy. Nơi này tồn tại rất nhiều thứ. Ta nếu là suy đoán không giả hẳn là một khối mỏ dầu. Tiêu Hàn lập tức nói. Mỏ dầu. Triệu Phi Yến không hiểu. Đương nhiên là mỏ dầu. Cái kia Trương gia ký tốc độ ngươi nhanh, trước bay trở về Bắc Thành nói cho Tiêu Bá, để cho hắn phái chúng ta Hàn Minh Hộ vệ đội, mau mau phái người tới dò xét, tướng khối này mỏ dầu cho ta chiếm lĩnh. Cái này lửa lớn mặc dù bùng cháy, nhưng tới trình độ nhất định cũng sẽ tắt, bởi vì đây là có gas tồn tại." Tiêu Hàn tiếp tục nói. "Trương Gia ký rời đi, cái này tạm thời cũng không ngại, dù sao không có quá lớn nguy cơ." "Tiêu Hàn a Tiêu Hàn, ngươi cái này quả nhiên là thổ tài chủ, cái gì tài Nguyên ngươi đều không bỏ qua cho, ngay cả nơi này mỏ dầu ngươi đều muốn." "Hừ." Triệu Phi Yến cũng hừ lạnh nói. "Đương nhiên, nơi này mỏ dầu ta dĩ nhiên là muốn. Có tiền không kiếm không phải là con tự, những lời này ngươi nên minh bạch." Tiêu Hàn cười hắc hắc. "Đương nhiên ta cũng tới nói tiếp nói ra." Gas không hòa tan nước, ngươi nên thấy mặt nước những thứ kia vật chất, có dầu mỏ nhưng là có gas, còn có một chút bọt khí không ngừng xảy ra nổ mạnh. Gắt độ dày nhất định lúc thì sẽ sinh ra nổ mạnh, nhưng độ dày không đủ sẽ để cho các ngươi hít thở không thông mà chết. Tiêu hàn lập tức nói, nơi này gas một đoạn ở hỏa diễm bùng cháy đi qua, sẽ độ dày hoàn toàn tàng ra, cho nên hỏa diễm sẽ tắt. Cái này lửa lớn bùng cháy mấy ngày mấy đêm sau, toàn bộ sinh linh cũng liền vỡ lạc, nơi này đầm lầy sau khi biến mất, cũng trở thành là đất bằng phẳng. Như vậy cái này mỏ dầu thì nhất định phải khai phát ra tới, ngươi biết cái gì? Tiêu Hán cũng là cực kỳ nói vách lối nói được tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, lưu hạ ba người tiến hành đề phòng. Tiêu Hàn lúc này mới một trong số đó là chờ đợi hỏa diễm tắt, thứ hai là chờ đợi Hàn Minh hộ vệ đội. Nơi này muốn chen vào hắn Tiêu Hàn dấu hiệu. Người đâu, tìm cho ta một cái thân cây, ta muốn làm một mặt cờ một cái, đưa hắn để ở chỗ này, cũng coi là ta Tiêu Hàn lãnh địa. Tiêu Hàn, ngươi thật không biết xấu hổ. Triệu Phi Yến hừ lạnh nói. Triệu Phi Yến, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu là lại tìm vụ, liền xéo ngay cho ta. Ta Hàn Minh doanh binh đoàn không kém một mình ngươi, nơi này tài nguyên đều là tự nhiên, người nào muốn đều có thể. Ta lập tức nói cho Trương gia ký. Ngươi triệu gia làm ăn từ đó rút lui, ta không làm. Ta Tiêu Hàn không chọc nổi trả, còn không trốn thoát sao? Triệu gia Thiên Kim đại tiểu thư, Tiêu Hàn lời này cũng quả thật nói tuyệt. Hắn cũng quả thật không ưa, cái này Triệu Phi Yến nhiều lần với hắn đối nghịch không nói, cái này nói đúng hắn cũng thừa nhận, nhưng này cũng không cần mỗi lần đều làm ngược lại, đã biết kiếm tiền sao? Tự có lao bả có ra thất, còn có tiêu gia chẳng lẽ không cần nuôi. Đã biết nhóm lớn hao tổn thì không phải là tiền. Thật coi tiền của bản thân đều là đại thủy vào tới. Triệu Phi Yến đây là nắm gia tộc tiền, cho nên hắn không biết trời cao đất rộng, cái này có lớn như vậy tội tác. Thế nào những vật này cũng không biết, cái này cũng không nhỏ a, Tiêu Hàn cũng quả thật rất không nói gì. PS, Cổn Vật bi cảo tỷ hiển xin vượt 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc trường 224. Dừng đá mê tung, thần bí thân ảnh. Chương 224, dừng đá mê tung, thần bí thân ảnh. Lựa lớn bùng cháy năm ngày năm đêm, đương trương gia ký mang theo Vũ Tông đội ngũ đi tới nơi này lúc, Tiêu Hàn cũng để cho bọn họ tướng kỳ sĩ cắm ở nơi này. Cái này ta nói đơn giản một hạ a, nơi này mỏ dầu chờ chúng ta sau khi đi, phải đi tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tướng nơi này cho ta khai phát ra tới cái này mỏ dầu tổn chữa số lớn dầu mỏ đều phải tìm cho ta đổ tốt trang chúng ta phải đo vào là ra tướng dầu mỏ nói luyện tinh hoa sau lại cho ta bán đi nếu không ta đây liền thua thiệt bạn các ngươi hẳn biết phải làm sao tiêu hàn cũng là lập tức phân phó nói cái này tiêu thiếu yên tâm ta tiêu uy phong biết phải làm sao được vậy thì tốt chúng ta tiếp tục lên đường các ngươi những người này phụ trách nơi này hết thể liền có thể tiêu hàn cũng cực kỳ yên tâm bây giờ cái này mỡ lợn tiền bị tiêu hàn chiếm cứ tự nhiên hắn cũng muốn lợi dụng đứng lên tiền không sợ nhiều chỉ sợ thiếu nàng triệu phi yến thắt lưng dây dưa vạn quán liều mạng là cha mà chính mình đây cũng chỉ có một người độc thân đánh liều cái thời đại này chính là liều mạng đối với tiêu hàn mà nói hắn chưa bao giờ tiết vu hai loại người so đo một loại chính là tiểu nhân mà một loại khác chính là nữ nhân nhất là loại này bụng dạ hẹp hòi mãi mãi cũng sẽ không thành trưởng nữ người tiêu hàn không nghĩ nhất cùng các nàng tiếp xúc bởi vì này không cần thiết tiêu hàn thật xin lỗi trong lúc bất chợt triệu phi yến cũng tựa hồ đổi tính ồ đây cũng không phải là ta nghĩ muốn câu trả lời tiêu hàn cười một tiếng lúc này mới mang theo đội ngũ về phía trước đi tiêu hàn ngươi có thể tha thứ ta sao triệu phi yến lại lần nữa nói. Ngươi không sai, để cho ta tha thứ ngươi cái gì?" Tiêu Hàn phản hỏi, cái này thản nhiên cười một tiếng lại để cho Triệu Phi Hiến có chút đau nhói. Tựa hồ nụ cười này mang theo trầm trọng cùng lạnh lùng, mà không phải thản nhiên. "Vâng, ta Tiêu Hàn dung túng không có nhà sinh và quán, nhưng ta Tiêu Hàn có chính mình chi phí bản, chính ta làm đánh liều hết thể mà không phải như cùng ngươi môn nắm trong nhà tiền không trợ lý, luôn là đem chính mình đặt ở cao nhất vị trí, cho rằng các ngươi là tiền kim đại tiểu thư, nhưng trong nháy mắt tiếp theo là hững phấn khô lâu, cái này thú vị." Tiêu Hàn xoay người ngưng mắt nhìn Triệu Phi Hiến. "Ta Tiêu Hàn tự hỏi liền điệu bĩ lưu manh một cái. Nhưng ta tự hỏi ta xem thường nhất ba loại người, một loại chính là không làm mà hưởng ăn mày, có tay có chân lại không biết cố gắng làm việc nuôi chính mình. Thứ hai chính là các ngươi loại này đại phú đại quý lại luôn tự cho là đúng đem chính mình đặt ở trong thế giới, thứ ba chính là trời sinh tư chất không tốt không có bất kỳ ưu điểm người, chung quy lại là than phiền bản thân ra cảnh cùng với xuất thân, duy chỉ có không nghĩ tới làm cho mình nỗ lực bỉnh bác. Ngươi nói, các ngươi tính loại nào? Tiêu Hàn không khỏi lắc đầu. Tại chỗ nhân đại đều tâm lý nắm chắc, Tiêu Hàn cũng sẽ không từng cái điểm ra, lần này có thể với chính mình gia nhập doanh binh đoàn đều là đối với hắn, hắn không muốn thương tổn mọi người tâm. Làm đoàn trưởng thời khắc đều phải giữ được tinh tao ý chí cùng cao ngạo chiến lực, Tiêu Hàn sẽ không bởi vì cá nhân mà ảnh hưởng đại cục, cái này hoàn toàn vô dụng cần phải. Được, tiếp tục lên đường. Tiêu Hàn lập tức cao giọng nói, ba ngày sau, đoàn người bình yên vô sự đi ra cái này đã từng đồng lầy, đương nhiên bây giờ lại trở thành khô khốc đại địa. Xoay người nhìn cái này một mảnh đã từng đại triệu trạch, Tiêu Hàn mới nôn ra một hơi, sau khi trời sáng chúng ta tiến vào Tây Ni rừng đá, nhớ nơi này tồn tại không ít dị chủng yếu thú, các ngươi cũng phải cẩn thận a nhất là nơi này sương mù đối với chúng ta tốc độ tiến lên có ảnh hưởng từ lớn ba phú quý thuộc về tu vi yếu nhất ngươi đi ở ở giữa nhất vâng đoàn trưởng ba phú quý cũng lập tức la lên theo sát trời sáng lên trung bình hơi nước cũng dần dần sụt tan nhưng bây giờ còn chưa có ánh nắng xuất hiện bình thường hơi nước vô pháp hoàn toàn sụt tan cái này cũng đúng bọn họ đi tiếp hội sẽ tạo thành ảnh hưởng đại ca nước này sương mù rất lợi hại a triệu tử long lập tức nói đúng vậy nước này sương mù hẳn phần lớn đến từ tây ni đầm lầy nơi này hơi nước bị bốc hơi sau toàn bộ đều bởi vì không khí dẫn lưu tác dụng ở lại chỗ này thậm chí cộng thêm rừng đá xương mù tạo thành một cái tuần hoàn hơi nước tầng. Tình hình trung hạ thì không cách nào xua tan. Tiêu Hàn cũng gật đầu nói, đây chẳng phải là muốn chúng ta xua tan hơi nước?" Triệu Tử Long cười khổ nói, "Đúng, tất cả mọi người tướng đã sớm chuẩn bị xong tuổi lửa lấy ra, ở phía trước tìm ra cô lập mang sau, liền toàn bộ đốt. Dung hỏa diễm tướng xương mù cấp xua tan. Lửa lớn càng lớn càng tốt." Tiêu Hàn cũng biết đây là lợi dụng lãnh nhiệt thay nhau tác dụng. Cái này tự nhiên cũng chính là một loại sức gió tạo thành, lãnh nhiệt trong lúc đó chuyển đổi cũng sẽ tạo thành không khí đối lưu khác nhau, từ đó xuất hiện gió. Nhưng lửa lớn bùng cháy Tiêu Hàn cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống, bây giờ còn không nóng nảy, sắc trời không có hoàn toàn sáng lên, muốn nổi gió cũng rất khó. Theo sắc trời dần dần sáng lên, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên sau khi xuất hiện, Tiêu Hàn mới lập tức để cho người tướng lửa lửa tắt. "Được, chờ cơ hội, một khi gió lớn xuất hiện chúng ta liền lập tức đi theo sức gió tiến vào trong bãi đá." Tiêu Hàn lập tức phân phó nói. "Đại ca, tại sao ngươi bắt đầu nội dung chính hỏa ạ? Hiện tại lại có tắt lửa diễm?" Triệu Tử Long càng không hiểu. "Bắt đầu là bởi vì ta môn quá lạnh, cho nên phải nội lửa. Dạng sáng đi qua nhiệt độ hội sẽ dần dần hạ xuống." mà Thái Dương xuất hiện trong nháy mắt sẽ để cho không khí đối lưu tạo thành trinh lệnh, cái này đều là làm sơn cốc sức gió. Một khi lửa lớn tiếp tục tồn tại, sẽ ảnh hưởng sức gió lưu chuyển. Hiện tại hiểu không? Tiêu Hàn lắc đầu cười một tiếng. Biết. Đại ca quả nhiên cao sâu a. Triệu Tử Long cũng cực kỳ bội phục, những thứ này nếu là biến thành người khác khẳng định cũng không biết. Tiêu Hàn, ngươi những kiến thức này đều từ đâu tới đây? Ta đọc đủ thứ thơ sách tựa hồ cũng chưa từng thấy những thứ này, duy chỉ có ngươi cũng là hạ bút thành văn, ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu thứ? Không cùng tần suất thủ đoạn càng làm cho người khiếp sợ, cái này nói ra đồ vật càng là giống như thiên văn địa lý. Triệu Phi Yến đây không phải là trông trọng, mà là một loại kính nể. Muốn biết, chờ sau này đi. Tiêu Hàn nhìn cổ thứ nhất sức gió xuất hiện, cũng là nhất thời mang theo mọi người về phía trước đi. Đi, xương mù bắt đầu xô tan, chương gia ký phụ trách đề phòng, nếu có siêu cường vũ tông yêu thú phải đánh chết, để tránh uy hiếp được đội ngũ, nếu là vũ tông bình thường yêu thú là để lại cho chúng ta. Tiêu Hàn cái này bây giờ thành đoàn đánh quái, tự nhiên cũng phải kiếm lấy một chút kinh nghiệm. Được, tiếp tục lên đường. Tiêu Hàn cũng lại lần nữa phân phó nói đi vào rừng đá trong nấy mắt, những thứ này trên núi giả cũng có thân ảnh nhất thời tiêu thất, giống như quỷ mị, cho dù là Tiêu Hàn cũng không kịp thấy thân ảnh. Trương Gia Ký, đó là cái gì? Tiêu Hàn đột nhiên truy vấn. Không biết, bị sương mù bao vây cộng thêm tốc độ quá nhanh, không cách nào phân biệt. Trương Gia Ký cũng lắc đầu nói. Tốt lắm, tiếp tục lên đường, lưu ý những thứ này thân ảnh. Tiêu Hàn cũng có chút không khỏi lo lắng. Sau một khắc quét một tiếng, một đạo thân ảnh từ Tiêu Hàn bên người mà qua, đáng chết. Trường kiếm giới hạ, Tiêu Hàn cũng nghe đến kim thiết chi âm thân ảnh này phát ra tiếng kêu thảm nhất thời liền biến mất không thấy gì nữa tốc độ nhanh như vậy rốt cuộc là thứ quỷ gì tiêu hàn mặt đầy khiếp sợ PS, Cổn vật bi cảo tỷ hiển xin vọt 910 điểm của trường đề cử và tặng kim đậu để Cổn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 225 yêu thú hệ thống thu phục thạch hầu vương chương 225 yêu thú hệ thống thu phục thạch hầu vương toàn thể thành viên chú ý cái này thần bí thân ảnh quỷ dị phải lên tinh thần đến nơi này mặc dù là ban ngày nhưng bị xương mù bao trùm chung quanh tầm nhìn quá nhỏ đề phòng gặp phải nguy cơ mọi người có giúp lại không gian hoạt động Nếu có gì biến trực tiếp ra tay." Tiêu Hàn lập tức phân phó nói, "Phải. Giờ khắc này Tiêu Hàn cũng không dám quên chính mình trước vụ mình, trong mắt hắn hắn chính là Hàn Minh trong binh đoàn hạch tâm. "Trương Gia Ký cùng với Diệp Mi hai người các ngươi lần sau nếu là đụng phải nữa thân ảnh này liền trực tiếp chém chết, nhất định phải tìm tới bọn họ bóng dáng. Nếu không đối với chúng ta mà nói chính là một loại không khỏi uy hiếp, hiểu không?" Tiêu Hàn cũng nhìn sang, "Vâng, đoàn trưởng." Bây giờ ở chỗ này Tiêu Hàn không còn là Tiêu thiếu mà là đoàn trưởng. Theo tiếp tục tiến lên, Tiêu Hàn đoàn người cũng đi vào hẹp hòi địa phương, tựa hồ nơi này thì không phải là một nơi bình thường cửa vào mà là một cái tương tự với hạch tâm quảng trường một dạng địa phương. đáng chết, đá này lâm cư nhiên như thế quỷ dị. Chúng ta tiến vào nơi này nửa ngày đều không gặp phải một đầu sinh linh, cái này quả thật có chút kỳ quái. Mọi người nhất thiết phải. Tiêu Hàn cũng trong mày nhìn chung quanh, gia ký ngươi yên tâm có gì không? Tiêu Hàn lại lần nữa hỏi. Có, rất mạnh khí thế. Hàn có thể so với thất phẩm vũ tôn. Trương gia ký cũng rõ ràng đạo. Mọi người cẩn thận, Hàn đến. Sau một khắc Trương gia ký cũng là trường kiếm chấn động nhất thời bay ra ngoài. Rầm một tiếng, đáng sợ tiếng nổ truyền tới. Trương Gia Ký cũng cùng cái này thần bí thân ảnh giao chiến đứng lên, cho đến bây giờ Trương Gia Ký trả, còn không nhìn thấy thân ảnh này bà tôn, đây là để cho hắn cảm thấy có chút cổ quái địa phương. Mọi người chú ý, toàn bộ lui về phía sau. Người này thực lực rất mạnh, Trương Gia Ký cũng nhắc nhở. Dù sao hắn cũng không biết người này danh giới cuối cùng là cái gì, không nghĩ tới lần này lại sẽ gặp phải thế này đại gia hỏa. Được, chúng ta tạm thời không nên ra tay, cái này siêu cấp bột phiền vãi rất lớn. Diệp Mi người đi giúp hắn. Tiêu Hàn cũng lập tức nói, hắn cũng lo lắng Trương Gia Ký một người không giải quyết được. Dù sao yêu thú đều có nghịch tập khả năng bình thường ngang hàng cường giả cũng sẽ đánh bại thiên địa này sủng nhi cũng không phải là nói vô ích theo tiêu diệp mi gia nhập trận chiến này cũng nhất thời lâm vào chiến đấu kịch liệt trung quanh rừng đá cũng kiếm khí cùng với linh khí làm nổ lên tiêu hàn đoàn người cũng thối lui đến xa hơn địa phương được mọi người cẩn thận a tiêu hàn tiếng nói rơi hạ đạo này đạo thanh thanh âm cũng hoàn toàn xuất hiện tiêu hàn thấy những thứ này thân ảnh lúc cũng là hơi biến sắc mặt nguyên lai là một đám thạch hầu xem ra đám người tiêu tốc độ rất nhanh mọi người chú ý a liên thủ chém chết địch nhân giờ khắc này chiến đấu lại lần nữa bùng nổ. Tiêu hẳn cũng là đầu độ sung ra, hổ vương trảo dĩ nhiên là tiện tay sẽ tới, cái này cũng nhất thời liền chém chết một đầu thành hầu. Chúc mừng chủ nhân đầu độ một giết. Một giết tính là gì, lần này ta muốn siêu, vượt qua, thần. Tiêu hẳn khí thế bùng nổ, cái này lục phẩm vũ tông khí thế cũng nhất thời hướng xa xa đi, hổ vương trảo bùng nổ càng là mang theo khí thế kinh khủng, giống như muốn xé liệt không giữa. Bây giờ Tiêu Hàn mới xem như chính thức minh bạch cái gì gọi là vũ khí, vì sao chỉ có Vũ tông mới có thể có được vũ khí, một trong số đó là Vũ Vương cường giả linh lực không đủ chống đỡ vũ khí sử dụng, nhất là vũ khí hao tổn linh khí quá nhiều, bình thường Vũ Vương trong nháy mắt cũng sẽ bị lấy hết linh khí, cái này hậu kỳ chiến đấu nhất thời liền lâm vào tử cục. Vũ tông cường giả thân là vũ khí tông sư, cái này linh khí cùng tu vi cũng đạt tới cảnh giới nhất định, người như vậy trong chiến đấu kinh nghiệm lão luyện, tự nhiên có nắm chắc hơn khống chế cùng với sử dụng vũ khí. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành 15 giết, đã tiến vào trạng thái bùng nổ xa xa chiến đấu vẫn không có kết thúc cái này thạch hầu sinh mệnh lực cũng cực kỳ ương ngạnh cho dù là hai cái vũ tôn đối kháng lại đều không có thể tướng thạch hầu cấp lấy xuống tiếp tục ra tay đưa hắn môn toàn bộ đánh lui tiêu hàn thật không nghĩ đến phải đem nơi này toàn bộ thạch hầu đều đánh chết hắn cũng không có thế này bản lĩnh trương gia ký cùng với tiêu diệp mi ra tay toàn lực tướng thạch hầu chấn áp tiêu hàn lần này dự định chính là thu phục thạch hầu để cho hắn cũng trở thành chính mình cộng sinh yêu thú vân hải quốc không biết sau đó sẽ có nguy cơ gì thất phẩm vũ tôn cấp bậc thạch hầu cái này át phải cũng sẽ đưa đến không tưởng được hiệu quả Tựa Hồ Tiêu Hàn cũng nghe Ôn Tuyết nói qua Vân Hải quốc Tựa Hồ có ngự thú sư thế này chức nghiệp, cho nên Tiêu Hàn cũng dự định tướng cái này thạch hầu cấp tuần phục. Được, hai người các ngươi đưa hắn cho ta chân áp. Vũ Tôn yêu thú tuyệt đối sẽ nói chuyện. Tiêu Hàn cũng là biết. Đoàn trưởng áp chế thành công. Trương Gia ký thanh âm lập tức chuyển tới. Được. Tiêu Hàn cũng để cho bọn họ ở lại chỗ này, mà chính mình xông lên. Con khỉ kia a, ta biết ngươi nghe hiểu ta nói gì, Tiểu Bạch ngươi cũng đi ra. Tiêu Hàn lập tức nói, thấy cái này thạch hầu lúc, Tiểu Bạch cũng không có bất kỳ sợ hãi, cũng là nhất thời liền xông ra. Cái này thạch hầu cũng xem Tiểu Bạch mấy lần. Tựa hồ hai cái cũng ở đây trao đổi, cái này làm cho Tiêu Hàn cũng cười khổ một tiếng. Cái này quả nhiên vẫn là thú ngữ không tệ, giữa bọn họ hòa hợp cũng quả thật khó có được. Ta nguyện ý trở thành người cộng sinh yêu thú, nhưng phải bỏ qua cho nơi này toàn bộ Thạch Hầu. Cái này Thạch Hầu Vương cũng đột nhiên truyền âm nói đây là linh hồn truyền âm, là vũ tôn yêu thú đặc biệt đồ vật. Được, ta có thể đáp ứng ngươi không làm thương hại chúng nó nửa phần. Tiêu Hàn gật đầu nói. Hệ thống, giúp ta đưa nó ghi vào ta yêu thú hệ liệt. Tiêu Hán biết hệ thống ghi vào yêu thú hệ liệt, tuyệt đối sẽ không phản bội. Được, ký chủ Tiêu Hán kích động yêu thú hệ thống, có mở ra hay không? cần ba một tỷ linh thạch mẹ kiếp yêu thú hệ thống cái này đủ chơi gì còn cần ba một tỷ linh thạch tiêu hàn lần này thật đúng là chơi lùa đại bây giờ ký chủ tiêu hàn có được một đầu tam phẩm vũ tông cấp thiên ngôi sao lang tiểu bạch có được kỹ năng không gian ngay lập tức nếu là lên cấp vũ tôn hội sẽ có không gian di động năng lực. có mở ra hay không yêu thú hệ thống tướng thạch hầu vương ghi vào trong đó mẹ kiếp tính mở ra đi mặc dù cái này đã có được hối đoái hệ thống nhưng yêu thú hệ thống tựa hồ cũng không tệ tiêu hàn cười khổ nói mở ra thành công thạch hầu vương thành công ghi vào yêu thú hệ thống ký chủ gọi là Ai, liền dứt khoát tôn ngộ không đi." Tiêu Hàn cười trộm đến, "Gọi là thành công, đi vào Thạch Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Thất phẩm Vũ Tôn cấp bậc, có được Băng Sơn Kích kỹ năng, có được Mê Tung Bộ kỹ năng. Mẹ kiếp, Băng Sơn Kích. Đây là thành dưới đất chứ?" Tiêu Hàn cũng là dung một cái. "Con khỉ này kỹ năng lại còn có Băng Sơn Kích, cái này làm cho Tiêu Hàn quả thật không nghĩ tới, bất quá cái này Mê Tung Bộ vậy là cái gì quỷ? Mê Tung Bộ ta có thể học tập sao?" Tiêu Hàn cũng không muốn tướng tốt như vậy nơi mất đi. Có thể tùy ý học tập yêu thú hệ thống kỹ năng, có hay không học tập không gian ngay lập tức cùng với Mê Tung Bộ. Phải Tiêu Hàn tự nhiên muốn mở miệng. Học tập thành quả, ký chủ đã có được hai loại tốc độ vũ khí. Mẹ kiếp, ta thử xem. Sau một khắc Tiêu Hàn tốc độ nhanh hơn, nhất thời liền biến mất ở trong mắt mọi người, hóa thành một đạo thân ảnh. Được a, cái này Châu a, không tệ. Tiêu Hàn cũng là cực kỳ cao hứng. V.S. Côn Vật Bi cạo tỉ hiển xin vội 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng Kim Đậu để củng vỡ ở có thêm động lực làm viện trường 226. Doanh binh nhiệm vụ, hộ tống thương hành. Chương 226, Doanh binh nhiệm vụ, hộ tống thương hành. Trong lúc bất chợt Thạch Hầu Vương cũng nhất thời liền bị một đạo không khỏi lực lượng nắm trong tay cho dù là hắn bản thân cũng không biết, xem Tiêu Hàn liếc mắt hắn cũng cũng không nói gì, đây cũng là Tiêu Hàn làm. được, thứ nay về sau, ngươi gọi tôn ngộ không. Tiêu Hàn cũng không do dự, liền mở miệng nói. tôn ngộ không, không tệ tên. trương gia ký cũng gật đầu nói, cái này là tự nhiên, ta cũng không phải là gọi là phế, ta thấy nhưng Tiêu Hàn a. được, dừng đá hành trình kết thúc, ngươi dẫn chúng ta đi ra cái này dừng đá đi, chúng ta muốn đi trước Vân Hải quốc. Tiêu Hàn nhìn Thạch Hầu nói. Vân Hải quốc, chính là cái kia với ngự thú sư chức nghiệp làm chủ Vân Hải quốc, cái này Thạch Hầu hiển nhiên cũng có sở giải đúng chính là vân hải quốc tiêu hàn gật đầu nói vân hải quốc với ngự thú sư làm chủ chúng ta ra rừng đá sau đó sẽ tới đến tây nhi bên trong vùng bình nguyên ở chỗ này chúng ta liền có thể thấy một ít vân hải quốc thương đội thậm chí là một ít ngự thú sư ngừng lại ở chỗ này cái này thạch hầu cũng lập tức nói ồ thương đội cùng ngự thú sư bọn họ ở chỗ này làm gì bạch khởi không hiểu bởi vì tây nhi trên thảo nguyên loại vật phong phú vũ tôn yêu thú ít nhất không hạ mười tôn một ít vũ Tông yêu thú càng là khắp nơi chạy cho nên nơi này bị một ít thương đội cùng với ngự thú sư hoen en mà Vân Hải quốc còn có luyện khí sư, những người này đều là một số cao thủ. Thạch Hầu tôn ngộ không cũng tiếp tục nói, luyện khí, kia luyện đan thịnh hành sao? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi, đương nhiên thịnh hành. Vân Hải quốc thịnh sinh binh khí cùng với đan dược, nhất là yêu thú nghề này nghiệp càng là hỏa bạo. Một ít vũ tôn yêu thú cũng bị người coi trọng, thường thường đều là một ít đại gia tộc tọa kỵ hoặc người nô lệ. Cái này Thạch Hầu cũng tiếp tục nói, được, chúng ta biết, dẫn chúng ta đi ra rừng đá đi, còn như gặp phải thương đội cũng tốt, còn không gặp phải thương đội cũng được, chúng ta đều tiếp tục lên đường. Tiêu Hàn bây giờ cũng muốn đi Vân Hải Quốc tìm tới một cái yên thân gợi phận địa phương. Tướng Hàn Minh doanh binh đoàn mau sớm đóng trại. Có được hai tôn vũ tôn cùng với một người thái hầu, hắn quả thật có tư cách trở thành nhập lưu doanh binh đoàn. Lại lần nữa đi qua trường mấy ngày, đương Tiêu Hàn đám người xuất hiện ở đây tây ni trên thảo nguyên lúc cũng thấy xa xa một nhánh thương đội. Nhưng lạ thường là cái này thương đội sở hành vào phương hướng, lại là Tiêu Hàn bọn họ nơi này. Tất cả mọi người đề phòng, để tránh xảy ra bất chấp mâu thuẫn. Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới đây, còn bị người hãm hại một đạo. Nhìn phía xa thương đội càng phát ra đến gần, Tiêu Hàn mấy người cũng liền không tiến thêm nữa. Các ngươi là doanh binh đoàn vẫn là ngự thú đội ngũ. Cái này thương đội một cái người nam tử trung niên rất là tôn kính nhìn Tiêu Hàn đám người. Trong này hiển nhiên là với Tiêu Hàn cầm đầu, dù sao hắn là đứng ở ở giữa nhất. "Đều là." Tiêu Hàn gật đầu nói. "Vậy thì tốt, có thể hay không các ngươi hộ tống chúng ta thương hành trở lại Lăng Vân thành?" Cái này người nam tử trung niên cũng cực kỳ cung kính nói. "Có thể." Tiêu Hàn không có cự tuyệt, đây cũng tính là do binh đoàn nhận được vụ làm ăn đầu tiên, bất quá cái này giá tiền Tiêu Hàn ngược lại cũng có chút do dự. "Ta ra 1 triệu linh thạch, coi như là lần này hộ tống chi phí như thế nào?" Cái này thương hành nam tử mở miệng nói một triệu, tiêu hàn cao mày đối với hắn mà nói, cái này một triệu cũng chính là như muối bỏ biển, căn bản là không coi vào đâu. thế này, bà triệu như thế nào? người đàn ông này lại lần nữa nói, tính, chúng ta đi. nếu không có thành ý, làm ăn này cũng sẽ không cần làm. tiêu hàn lắc đầu nói, hắn một viên chú nhan đan liền giá trị gần như ba triệu linh thạch, cộng thêm một cái một cái thuốc lá cái này giá trị thì càng cao. vũ tôn đội ngũ hộ tống bình thường thương hành mới ba triệu linh thạch, đây không phải là đuổi ăn mày. chúng ta la vũ thương hành nguyện ý ra ba chục triệu linh thạch, trả, còn các hạ hộ tống chúng ta trở về thành. Đây là hai chục triệu tiền đặc cọc, các loại. Chờ, trở, trở về thành sau đó sẽ đem ngoài ra mười triệu linh thạch đưa đến cấp thủ hạ bên trong. Từ đằng xa xe ngựa bên trên cũng đi cái kế tiếp bạch lý tuổi xuân nữ tử. Được, thành giao, chúng ta lên đường đi. Tiêu Hàn cũng cực kỳ cao hứng, cái này cùng người biết làm việc chính là sảng khoái. Tiểu thư, cái này có chút cao chứ? Cái này người nam tử trung niên đi lên phía trước hỏi. Hai cái vũ tôn cùng với một tôn vũ tôn thạch hầu hộ tống, ngươi nói ba chục triệu có cao hay không? Nếu là đồ vật bị người đó đi, chúng ta tổn hại mất cũng không chẳng qua là ba triệu. Cái này tiểu thư một câu nói cũng sắp người nam tử trung niên ngăn trở về. 30 triệu để cho một cái đáng sợ đáng sợ như vậy dòng binh đội ngũ làm hộ tống, hắn quả thật không nghĩ tới. Dù sao đây cũng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nước biển không thể đỗ lượng, đối với hắn mà nói các mặt của lớn xã hội thấy cũng không tính quá nhiều. Được, Lăng Vân Thành xuất hiện một chi đội ngũ như vậy, ắt sẽ để cho rất nhiều thế lực xuất ruột, ngươi lo lắng cái gì? Nếu là hiện tại cùng hắn môn quan hệ thân thiết, ắt phải sau đó chúng ta thương hành đều sẽ có bảo đảm, chính là không biết bọn họ những thứ này vũ tôn mạnh bao nhiêu. Cái này La Vũ thương hành tiểu thư tên là La Tháng Bảy, cũng là vũ tông cường giả. Nhưng La Vũ Thương Hành lại không có Vũ Tôn cường giả, đây chính là đáng tiếc nhất, cho dù là toàn bộ Lăng Vân thành đô chỉ có một Vũ Tôn thành chủ, sở dĩ làm cái này Tây Ni biên thủy thành trì nơi cũng coi là không tệ. Dù sao Tiêu Hàn đám người là xuất từ Thanh Diệp quốc, mà không phải một cái nho nhỏ thành trì có thể có thể so với, nếu là Vũ Tôn đầy đất chạy, sợ rằng cái này Vân Hải quốc thực lực liền có thể cùng đế quốc chống lại. Tự giới thiệu mình hạ, ta gọi là La Tháng 7, là La Vũ Thương Hành thiếu tộc, cho nên lần này cũng là ta tự mình dẫn đội áp tại đô vật, đương nhiên không thể trả lời. Cái này La Tháng 7 cũng ngay ngắn có thứ tự. Được, cái này không thành vấn đề. Chúng ta Hàn Minh Dòng binh đội đương nhiên không gặp qua hỏi xuất xử. Tiêu Hàn gật đầu nói. "Hàn Minh Dòng binh đoàn? Hỏi đoàn trưởng họ gì?" Cái này La Tháng 7 cũng lại lần nữa hỏi. "Ta gọi là Tiêu Hàn." "Tiêu Hàn đoàn trưởng, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường sao?" La Tháng 7 mở miệng nói. "Tùy thời có thể lên đường, bất quá cái này Lăng Vân Thành có bao nhiêu thế lực? Tình huống như thế nào?" Tiêu Hàn lời này cũng có chút khí phách, nhưng ở La Tháng 7 xem ra cái này rất bình thường. Lăng Vân Thành chủ là Tam phẩm Vũ Tôn cường giả, bây giờ ở Lăng Vân trong thành cũng có được 3 cây Dòng binh đoàn ngũ, theo thứ tự là Huyết Hộng, Hỏa Vũ, Kim Nguyệt. Cái này ba cây Dòng binh đội ngũ mỗi người đều là Vũ Tông đỉnh phong đội trưởng, cũng coi là trừ thành chủ phủ bên ngoài nhất cường thế lực, nhưng chúng ta lần này không có thể mời đến bọn họ, cho nên không thể làm gì khác hơn là ta tự mình đến. La tháng 7 ánh mắt lóe lên, điều này cũng làm cho Tiêu Hàn thấy mờ ám, đương nhiên hắn cũng không có hỏi tới, cái này không cần thiết đi qua hỏi quá nhiều. Thậm chí hắn suy đoán lần này Dòng binh đội ngũ ra giá ô quá cao, hoặc là Dòng binh đội ngũ đều muốn đánh cướp bọn họ lần này đạt được đồ vật, cho nên quá mức quý trọng cũng sợ hãi bị người chặn lấy được, thấy Tiêu Hàn bọn họ sau cũng như thấy cứu mạng hạt lúa ảo. Làm có được Vũ Tôn cường giả thủ hộ Dòng binh đoàn. Cái này mười trong chín người bọn chúng đều là phi phàm hạng người, cái này là tháng 7 nhãn lực cực cao tự nhiên liếc mắt một liền thấy trọng. Tiêu hàn cũng rất khó khéo, nhưng 30 triệu linh thạch đây cũng chỉ là tiêu hàn lần đầu tiên dòng binh nhiệm vụ, cho nên thử nghiệm mới thôi, sau đó hắn có thể sẽ không như vậy. V.S. côn vật bi cảo tỉ hiển xin vột 910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệt trường 227. hắc long con non, bắt phương nóng mắt. Trường 227, hắc long con non, bắt phương nóng mắt. 7 ngày sau. Đoàn người cũng rốt cuộc bình yên vô sự đến cái này Lăng Vân Thành ngoại thành phụ cận, cái này La tháng 7 cũng để cho thương đội dừng lại. Tiêu Hàn Đoàn trưởng, đây là ngoài ra 20 triệu linh thạch, nhiều ra 10 triệu linh thạch coi như là ta bổ túc, lần này đa tạ các ngươi hộ tống chúng ta trở về, cái này Lăng Vân Thành nước sâu rớt, mong rằng Tiêu Hàn Đoàn trưởng tự tiện. Ngoài ra lần này các ngươi đến nát sẽ để cho Lăng Vân Thành thế lực chấn động, hy vọng Tiêu Hàn Đoàn trưởng tự thu xếp ổn thỏa. La tháng 7 tiếng nói rơi hạ, cũng mang theo thương đội rời đi nơi này. Cái này La tháng 7 bản lĩnh không tệ. Tiêu Hàn gật đầu nói, "Ồ, lệnh ca vừa ý." Trong lúc bất chợt ôn tuyết cũng đi ra. Không có, không có, nào dám a." Tiêu Hàn khổ sở cười một tiếng. "Cái này, tiếp tục lên đường đi, ta hoài nghi cái này và cái dòng binh đoàn cũng mơ ước cái này là Vũ Thương hành hộ tống hàng hóa, nếu hắn không là môn sẽ không liền mấy triệu linh thạch cũng không uốn, đây cũng không phải là rất nhỏ một khoản tài với ta." Ôn Tuyết cũng phân tích đạo. "Đúng, không chỉ là ba cái dòng binh đoàn, rất có thể còn có một cái thành chủ phụ." Tiêu Hàn gật đầu nói. Hắn đã sớm đoán được trong này có mờ ám, chính là bởi vì bọn họ tồn tại, mới để cho những người này thu liễm, nếu không đã sớm động thủ. "Đoàn trưởng, không được." La Vũ Thương hành đã bình yên trở về thành. Đột nhiên ở một nơi trong trang viên, một người mặc huyết hồng sắc áo quần dũng binh thành viên lập tức báo cáo. Cái gì? Nhanh như vậy? Chúng ta không phải nói tốt muốn ngăn chặn. Hai người bọn họ đang làm gì? Người này chính là huyết hồng dũng binh đoàn đoàn trưởng. Khải Bẩm đoàn trưởng, ngoài ra hai cái đoàn đội cũng rối rít không có bất kỳ hành động. Bọn họ chỉ nói là thấy một cái Ngự thú đội ngũ tướng La Vũ Thương hành hộ tống trở lại. Nay huyết hồng dũng binh đoàn thành viên lại lần nữa nói, Ngự thú đội ngũ? Ngự thú sư? Vậy làm sao hội sẽ không giải thích được xuất hiện một cái Ngự thú đội ngũ? Mau mau cho ta đi tham dò này huyết hồng doanh binh đoàn đoàn trưởng cũng gấp. lần này làm vận chuyển hắc long con non, thế nhưng cực kỳ chân quý yêu thú con non à, nếu là bị la vũ thương hành cấp nuốt trọn, tổn hại mất có thể to lắm à. này huyết hồng nói xong cũng lập tức biến mất ở nơi này. cái gì? một cái ngự thú đội ngũ? thực lực gì? ngoài ra hai cái dòng binh đoàn đội ngũ cũng gấp. hỏa vũ, lần này xuất hiện ngự thú đội ngũ hẳn thực lực rất mạnh, nếu không sẽ không dễ dàng từ vũ tôn yêu thú trong tay chạy trốn. dù sao hắc long khí tức không tầm thường, những thứ này vũ tôn yêu thú cũng cực kỳ nóng nảy. kia hắc long vương cũng bị bị thương nặng, tây ni thảo nguyên như rán không đầu. Cái này Hắc Long con non tất nhiên sẽ trở thành món ăn trên bàn, nhưng lần này xuất hiện ngự thú trong đội ngũ có một con thạch hầu thực lực cực mạnh. Nai Kim Nguyệt Dung binh đoàn trưởng cũng nhanh chóng đi tới nơi này. Thế này a, kia bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Cái này Hỏa Vũ Dung binh đoàn trưởng cũng là một người đàn bà, đây cũng là vóc người hỏa bạo cực kỳ hoàn mỹ danh đá tính cách càng làm cho người cảm thấy phải kính nể ba phần. Chúng ta đây phải đi tìm Hắc Long Vương, hắn thân thể hẳn giá trị liên thành, nhưng cái này ngự thú đội ngũ lại không biết tình đi tới nơi này, từ đó buông tha cái này Hắc Long Vương, không bằng chúng ta tìm hắn môn liên thủ. Bây giờ ta cũng phải đột phá vũ tôn cảnh. Lần này chính là chúng ta cơ hội à, thành chủ phụ khẳng định cũng phải ra tay, thì nhìn ai chết vào tay ai. Hỏa Vũ Dung binh đoàn trưởng cũng cực kỳ quả quyết. Lúc này Tiêu Hàn đoàn người cũng rốt cuộc tiến vào Lăng Vân Thành, nhưng mới xuất hiện ngự thú đội ngũ cũng để cho rất nhiều người khiếp sợ, cộng thêm cái này nhóm lớn cường giả ở trong đội ngũ, cái này át phải cũng để cho không ít người rối rít rung động. Nhất là cái này thạch hầu càng là thân hình to đại cực là đáng sợ. Được, Tây Mễ đi tìm một nơi bình thường trang viên, chúng ta trước nghỉ ngơi cho khỏe, hẳn sẽ có người tới tìm chúng ta. Tiêu Hàn đã sớm đoán được trong đó mơ ám, bây giờ bọn họ tẩu xe vất vả, cũng hẳn nên nghỉ ngơi một chút đại ca ra đây đi làm ngay tây mễ cũng gật đầu nói trong trang viên tiêu hàn cũng là đi tới đi lui lần này la vũ thương hành làm vận chuyển đồ vật tuyệt đối không đơn giản cái này át phải quan hệ đến tây ni thảo nguyên nói cách khác bọn họ sở được đến đồ vật hẳn là tới từ ở cái này tây ni thảo nguyên nhìn hắn môn một đường tới cũng không có gặp phải thứ gì à cái này cũng có chút cổ quái đương tiêu hàn tìm tới thạch hầu vương lúc lúc này mới hỏi nguyên do trong đó nhưng thạch hầu vương cũng không rõ dù sao cái này tây ni rừng đá cùng thảo nguyên khoảng cách quá xa bọn họ rất ít qua lại, cái này tự nhiên cũng sẽ không chi tình đương huyết hồng giang binh đoàn trưởng đầu tiên đi tới nơi này trang viên lúc cũng là bị chấn động đến, dù sao người ở đây đều là vũ tông một bộ to, cái này quen đi quần lại người cũng đều là vũ tông à, bọn họ ngay cả là định phong vũ tông, đây cũng là áp lực cực lớn. đại ca có người tìm ngươi, nói là cái gì huyết hồng giang binh đoàn đoàn trưởng. triệu tử long lúc đi tới cũng là lập tức nói chính chủ đến, huyết hồng, hẳn còn có hai cái mới là, nhưng vì sao chẳng qua là tới một, tiêu hàn có chút không hiểu, nhưng hắn vẫn là phải đi ra xem một chút, huyết hồng giang binh đoàn trưởng đúng không? Ta là Hàn Minh Doanh binh Đoàn trưởng Tiêu Hàn, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tiêu Hàn cũng gật đầu nói. Khách khí, Tiêu Hàn Đoàn trưởng, lần này ta tới tìm ngươi cũng là chuyện ra có nguyên nhân, tin tưởng ngươi cũng biết lần này ngươi làm Hộ Tống La Vũ Thương hành chứ? Này Vết Hồng Doanh binh Đoàn trưởng cũng lập tức hỏi. Ồ, là có một cái La Vũ Thương hành, thế nào? Tiêu Hàn quả thật không biết chuyện. Bọn họ lần này sở được đến là Hắc Long Con non, nhưng Hắc Long Vương bị thần bí cường giả bị thương nặng, nhưng duy chỉ có con non bảo tồn lại, lại, bị La Vũ Thương hành đạt được cần vận chuyển đến Ngự Thú Tông, cho nên ta hy vọng cùng các câu đối dưới tay, tướng Hắc Long Con non cắt đoạn thậm chí là đạt được Hắc Long Vương thân thể, cái này cũng đều là cả người là bảo a. Huyết Hồng Long binh đoàn trưởng cũng là nhãn lực sáng lên. Hắc Long con non. Tiêu Hàn rốt cuộc biết vì sao những thứ này Vũ Tôn yêu thú đều điên cuồng như vậy. Dọc theo con đường này cũng là điên cuồng tấn công, nếu không phải bọn họ Vũ Tôn cường giả nhiều, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng để cho La Vũ Thương hành vận chuyển chính là là che giấu hai mắt người, nhưng hắn môn xuất hiện cũng đơn thuần trùng hợp, nhưng cũng để cho xa xa một ít Vũ Tôn cường giả xua tán ý nghĩ. Vậy ta hỏi ngươi La Vũ Thương hành có hay không Vũ Tôn cường giả? Tiêu Hàn rất muốn biết cái vấn đề này. Có là gia lão tổ nhưng là một cái bát phẩm vũ tôn cường giả, là Lăng Vân Thành tu vi cao nhất tồn tại. Huyết Hồng Long binh đoàn trưởng cũng lập tức nói: "Bát phẩm vũ tôn, vì sao không có ra tay? Xem ra lần này nhất định là bọn họ không muốn để người ta biết đây là vật gì, tốt chuyện này ta cân nhắc một chút, ngươi đi về trước đi. Cướp lấy Hắc Long con non đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, cái này phải lâu dài cân nhắc. Nhất là cái này Ngự Thú Tông, hắn xem như minh bạch, đánh chết kia Hắc Long Vương thần bí cường giả, át phải chính là Ngự Thú Tông, nhưng tại sao lại thế này đại phí Chu Trương? Cái này làm cho Tiêu Hàn không hiểu." nhưng là vũ thương hành bắt phẩm vũ tôn lại để cho tiêu hàn đưa tới chú ý, chẳng lẽ cái này bị thương nặng hắc long vương cường người chính là cái này bắt phẩm vũ tôn là bởi vì hắn bị thương mới âm thầm để cho người vận chuyển trở về, không nghĩ tới chính mình đụng lên đi. P.S. cồn vật bi cạo tỷ hiển xin vote 910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 228. thả dây dài câu cá lớn, thu phục dòng binh đoàn. chương 228 thả dây dài câu cá lớn, thu phục dòng binh đoàn. đại ca lại có hai cái rong binh đoàn đoàn trưởng cầu kiến ngươi. triệu tử long lúc này đi tới. được, ta đi nhìn một chút. Nhai huyết hồng cũng đi nhanh chóng, không nghĩ tới hai người này đến như vậy nhanh, Tiêu Hàn cũng cực kỳ bội phục bọn họ động tác. Vị này chính là đoàn trưởng đi, xem ra cũng là tuổi trẻ tài cao a, không biết đoàn trưởng họ quá mức danh người nào. Hòa Vũ cũng lập tức hỏi, "Bất tại, ở hạ Tiêu Hàn gặp qua hai vị đoàn trưởng." Tiêu Hàn cũng cực kỳ khách khí, "Ta là Hòa Vũ, hắn là Kim Nguyệt." Tiêu Hàn đoàn trưởng khách khí, không biết này huyết hồng có hay không đã tới. Hòa Vũ đột nhiên hỏi lên, "Cái này chưa từng đã tới." Tiêu Hàn đây cũng làm mê mọi lương tâm nói chuyện. "Hả? Được rồi, lần này hai người chúng ta sở dĩ đến tìm Tiêu Hàn đoàn trưởng." cũng là là cùng tiêu hàn đoàn trưởng hợp tác hòa vũ mặt đầy nghiêm nghị nhìn tiêu hàn muốn nhìn một chút tiêu hàn phản ứng nếu là tiêu hàn không biết như vậy làm tiếp ngoài ra dự định nếu là tiêu hàn chi tỉnh tự nhiên cũng liền muốn làm trệt đi mưu kế đối sách cái này hợp tác cái gì tiêu hàn mặc dù biết hai người này chính là hắc long con non nhưng hắn hay là chuẩn bị dò xét một phen hai người ý nghĩ dù sao lòng người khó dò này huyết hồng làm nói cho hắn biết cùng hai người này tự nhiên lại là khác nhau ba cái dòng binh đoàn đều không phải là một lồng trước đây sau đi tới nơi này tâm tư rất bất động tiêu hàn tự nhiên cũng liền liếc mắt nhìn ra Lần này Tiêu Hàn đoàn trưởng làm hộ tống chính là Hắc Long Vương sinh hạ con non, nhưng lại bị La Vũ thương hành với Liên Đả mang biệt danh Nghĩa Mang về thương hành, chuẩn bị đưa về Ngự Thú Tông, chúng ta phải trước ở bọn họ đưa về Ngự Thú Tông đường thượng tướng Hắc Long con non cấp đi. Cái này Hỏa Vũ cũng nói ra ý nghĩ của mình. Hắc Long con non. Tiêu Hàn mặt đầy giật mình nhìn hai người. Đúng, chính là Hắc Long Vương. Người này nhắc nhở to lớn, có được cực mạnh chiến lực, Hắc Long Vương là Long Vương bên trong chiến lực nhất ứng mạnh, nếu là có được một đầu Hắc Long Vương áp phải có thể mang ngang hàng đối thủ ung dung đánh bại. Này Kim Nguyệt đoàn trưởng cũng giải thích. Cái này Long Vương là điệu Long chứ? Hàn không phải là bay trên trời loại kia chứ? Tiêu Hàn tự hồ cũng minh bạch cái gì, dù sao điểu long cùng thiên long khác nhau, một là trên đất chạy một là bay trên trời, một cái thích hợp viễn công một cái thích hợp cận chiến, đây là có khác nhau. Đúng, chính là điểu long. Trên trời phi long sợ rằng toàn bộ Vân Hải quốc đô không có, cái này tự nhiên cũng là ý nghĩ ngu ngốc. Hỏa Vũ mặt đầy cười khổ. Được, lần này chúng ta tới tìm Tiêu Hàn đoàn trưởng, chính là là cùng Tiêu Hàn đoàn trưởng liên thủ tướng hắc long con non cứ lấy. Cái này Hỏa Vũ lại lần nữa trở lại chủ đề bên trên. Ồ, cướp lấy con non thuộc về người nào? Tiêu Hàn đột nhiên tướng cái vấn đề này nói ra. Đương nhiên là cái này một hạ hai người liền do dự. Lần này Tiêu Hàn trong binh đoàn đội thực lực bọn họ cũng không chi tình, nhưng ở bọn họ ý nghĩ bên trong Hắc Long con non dĩ nhiên là thuộc về bọn họ. Nhưng tỏ rõ Tiêu Hàn muốn trình bày cái này tranh chấp, bọn họ cũng không thể tránh được. Thế này, chúng ta cho ngươi 200 triệu linh thạch như thế nào? Cái này Hắc Long con non liền thuộc về chúng ta. Cái này Hỏa Vũ đột nhiên nhìn về phía Tiêu Hàn, thử thăm dò nói: "200 triệu, ít nhất một tỷ. Nếu không ta không được." Tiêu Hàn cũng là không lợi lộc không dậy sớm, hắn cần gì phải khổ cực như vậy mới bắt được 200 triệu linh thạch đây? Cái này, cái này một tỷ quá đắt, chúng ta không trả nổi. Cái này Hỏa Vũ cùng Kim Nguyệt hai người rối rít lắc đầu nói. Tiêu Hàn đã sớm biết, cái này hai cái Rồng binh đoàn nắm ra 200 triệu chính là cực hạn, nếu là 300 triệu át phải là hơn rất nhiều, trừ phi cả cái Rồng binh đoàn không ăn không uống, nếu không căn bản cũng không dám ung dung nắm ra 200 triệu linh thạch, đây cũng tính là một loại đánh bạc đi, nếu là bắt được Hắc Long con non sau đó, với một tỷ linh thạch bán đầu ra ra, át phải nhẹ nhàng thoải mái, không bỏ được hải tử không bắt được lang, bọn họ đánh cược chính là cái này. Tiêu Hàn nào có không biết lý, tự nhiên cũng phải hám hại hắn môn một cái. Cái này, Tiêu Hàn đoàn trưởng, có thể hay không tha thứ một điểm? 300 triệu linh thạch. Cái này Hỏa Vũ lại lần nữa hạ quyết tâm, không có một tỷ linh thạch mới bán, ở ta Tiêu Hàn trước mặt thiếu một phân cũng không được. Thử Long Tiễn khách, Tiêu Hàn khoát tay nói, hắn không muốn cùng hai người này tiếp tục nói đi xuống, không có tiền còn tới tìm cái gì trợ thủ, đương nhiên Tiêu Hàn biết bọn họ không có tiền cũng là cố ý làm như vậy. Tiêu Hàn đoàn trưởng, không bằng chúng ta đạt được Hắc Long con non sau đó phân chia 55 sổ sách. Này Kim Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Phân chia 55 sổ sách. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. Thử Long Tiễn khách đi, không có bàn lại đi xuống cần phải. Tiêu Hàn cái này tự nhiên cũng phải cần đòi hỏi nhiều. 46. Cái này Hỏa Vũ lại lần nữa hỏi lên. 28 phần sổ sách ta đều không làm, cái này Hắc Long con non ta phải tự mình bắt vào tay. Tiêu Hàn mặt đầy tự tin nhìn hai người. Thử Long Tiên khách. Cái này một hạ cũng để cho hai cái đoàn trưởng nhất thời liền giận, Tiêu Hàn khác, đừng, Nể mặt ngươi ngươi không muốn, tốt xấu ở Lang Vân Thành ta ba đại dòng binh đoàn đội thực lực cũng là số một số hai. trừ La Vũ Thương Hành cùng với thành chủ phụ bên ngoài, là thuộc về ba người chúng ta thực lực mạnh nhất, nếu là không nể mặt mũi liền tôi, chả còn Như thế trêu đùa hai người chúng ta, ngươi đây là đang tìm phiền toái cho mình. Hỏa Vũ cũng là mặt đầy sắc cơ. Ồ, nói không tệ, các ngươi cho là hôm nay còn có cơ hội đi ra cái đại môn này. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Có ý gì? Hỏa Vũ hai người cau mày. Người đâu, đưa hắn môn cho ta buộc. Tiêu Hàn nhất thời phất tay nói. Tiêu Hàn, ngươi dám? Kim Nguyệt cũng nhất thời kiếm bạc nỗ trương, chuẩn bị hướng Tiêu Hàn ra tay. Trương Gia Kỳ đi ra trong náy mắt, cũng để cho này Kim Nguyệt sắc mặt trắng bệ, Vũ Tôn cười giả. Nhãn lực không tệ, hiện tại các ngươi cho là còn có tư cách cùng ta chống lại không? cho các ngươi một con đường, là thần phục vẫn là vỡ lạc. Ta giết các ngươi như thường vẫn là có thể thu phục các ngươi dòng bình đoàn. Còn như này huyết hồng hiện nhiên tu vi ở các ngươi trên, hắn cũng không muốn bỏ qua cho bọn ngươi, các ngươi hẳn rõ ràng. Tiêu Hàn tự nhiên cũng là nói xa nói gần. Cái gì? Là huyết hồng muốn ngươi diệt trừ chúng ta. Hoa Vũ mặt đầy cam phẫn. Huyết hồng? Hắn có tư cách gì để cho ta diệt trừ các ngươi? Liên một tỷ linh thạch đều không lấy ra được, liền không cần nói với ta nói. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng. Ba hơi thở bên trong, là lựa chọn thần phục vẫn là lựa chọn tử vong. Tự quyết định đi. Tiêu Hàn cũng không tâm tình cùng hai người dây dưa tiếp. Cái này, tha cho chúng ta cân nhắc một chút lại nói như thế nào? Kim Nguyệt đột nhiên cũng nghĩ đến kế kim Thiền thoát xác. Muốn đi? Để xem một chút đi. Tiêu Diệp Mi xuất hiện trong náy mắt, cũng để cho Kim Nguyệt sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hai đại võ tôn, người rốt cuộc là người nào? Lăng Vân thành tuyệt đối sẽ không có thế này nhất lưu thực lực, trừ Ngự Thú Tông bên ngoài không có cái thứ nhị dự đáng sợ như thế thực lực. Này Kim Nguyệt cũng là mặt đầy khiếp sợ. Cái này có ta hay không không biết, ta chỉ là minh bạch các ngươi nếu không thần phục, liền chỉ có một con đường chết vậy cũng tốt, chúng ta lựa chọn thần phục, đây là chúng ta hôn máu. hai người cười khổ một tiếng, vẫn là lựa chọn thần phục. ba đại dòng binh đoàn bây giờ cũng coi là xa lưới hai cái, còn như huyết hồng cũng liền đơn giản, dù sao chỉ là một à, các ngươi trở về đi thôi, nghĩ biện pháp bức huyết hồng thần phục. tiêu hàn ban đầu sở dĩ không để cho huyết hồng thần phục cũng có ưu kế. ps, cồn vật bi cạo tỷ hiển xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trưởng 229. vũ tôn bệnh nguy, tuyệt lộ. chương 229, vũ tôn bệnh nguy, tuyệt lộ. đại ca. Ngươi để cho hắn chạy thoát môn chính là cái gì à? Triệu Tử Long đột nhiên hỏi lên. Bọn họ thần phục tại sao không thả bọn họ đi? Tiêu Hàn phản hỏi. Cái kia huyết hồng đây. Triệu Tử Long không hiểu. Huyết hồng. Cái này dĩ nhiên là để cho cái này hai cái dòng binh đoàn chủ động ra tay thu phục à? Nếu không thì liền tiêu diệt. Hai người bọn họ liên thủ khẳng định sớm đã có ý nghĩ. Bây giờ ta giao cho bọn họ cái này nhiệm vụ, nhất định phải ra tay lạc. Tiêu Hàn đã sớm suy nghĩ xong. Được rồi, vẫn là đại ca kỹ cao một bậc. Triệu Tử Long cười khổ nói. Phân phó, để cho trương gia ký âm thầm dò xét la vũ thương hành gần đây hành động. Tiêu Diệp Mi phụ trợ dò xét, nhìn hắn môn Hắc Long Con Non rốt cuộc ở cái gì địa phương, nếu là khả năng ta sẽ lựa chọn ra tay trộm đi Hắc Long Con Non. đương nhiên điều kiện tiên quyết là La Vũ thương hành cái kia Vũ Tôn Cường giả không nữa, nếu hắn không làm muốn trộm đi cái này Hắc Long Con Non rất khó. Vâng, đại ca, ta đây phải đi. Triệu Tử Long cũng gật đầu nói, Hoa Vũ, huyết hồng sự tình làm sao bây giờ? Kim Nguyệt cũng ở đây một bên hỏi, còn có thể làm sao? Nếu không thì diệt, nếu không thì để cho hắn thần phục. Chả, còn có biện pháp gì? Bây giờ Tiêu Hàn cho chúng ta nhiệm vụ cũng coi là một cái khảo nghiệm, nếu ngay cả Tiêu Diệt này huyết hồng dòng binh đoàn năng lực cũng không có, chỉ sợ cũng sẽ không tư cách trở thành bọn họ dòng binh đoàn người. Còn như chúng ta dòng binh đoàn cũng đều nói một chút đi, cái này không có gì mất mặt. Hòa Vũ gật đầu nói, "Được rồi, ta đi xuống làm chuẩn bị." Kim Nguyệt lập tức nói, "Ha ha, không cần, ngươi Kim Nguyệt dòng binh đoàn đã không có. Hiện tại chính là các ngươi tử kỳ." Đột nhiên huyết hồng cũng mang theo dòng binh đoàn xuống vào. "Huyết hồng ngươi làm gì?" Hỏa Vũ mặt đầy sắc cơ, "Ngươi nói làm gì? Bây giờ Kim Nguyệt thành độc nhất tư lệnh, mà các ngươi thông đồng làm mẹ?" Ta đã sớm biết đi tiêu hàn nơi nào thương lượng các ngươi sẽ bị thuyết phục, không nghĩ tới hay là thật, hèn yếu vô năng người thật là đáng sợ. Này huyết hồng cũng là mặt đầy cười lạnh. Hừ, huyết hồng ngươi đây là tìm chết. Ngươi cho rằng ngươi là hai người chúng ta đối thủ? Bây giờ chúng ta là Hàn Minh Giang binh đoàn người, cho nên ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta một điểm, tuyệt đối không sống yên lành được. Hòa Vũ gửi lạnh nói. Ha ha, cho cười, để cho hai người các ngươi Tam Lưu Vũ Tông trở lại, chính là là xem các ngươi một chút bản lĩnh, không nghĩ tới cả, còn phản đánh một bản, để cho tiêu hàn bảo vệ các ngươi. Quả nhiên ứng chứng một câu nói, hèn yếu người luôn là hèn yếu vô năng người luôn là vô năng này huyết hồng lại lần nữa cười nhạo nói ồ phải không huyết hồng đoàn trưởng đương tiêu hàn mang theo vũ tôn phủ xuống thời giờ cũng nhất thời xuất hiện ở nơi này xin lỗi ngươi huyết hồng giang binh đoàn ha hồ bị ta đoạn không muốn cảm ơn ta còn như ngươi là muốn còn sống là muốn chết tiêu hàn cười lạnh một tiếng ngươi ta thế nào tiêu hàn cười ha ha một tiếng đáng chết ngươi đang ở đây xử trá. này huyết hồng giang binh đoàn trưởng cũng muốn lên cái gì đương nhiên binh bất tiếm trả binh giả quỷ đạo vậy ai nói không thể xử trả tiêu hàn cười ha ha một tiếng ngươi hèn hạ, huyết hồng giông binh đoàn trưởng cũng là mặt đầy tức giận, đương nhiên muốn hèn hạ, nói đi là muốn sống muốn chết. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, xem ra là thiên muốn tiêu diệt ta huyết hồng giông binh đoàn a, ta không phục. Này huyết hồng giông binh đoàn trưởng cũng nhất thời tiến lên. Trương Gia Ký, Tiêu Hàn lập tức la lên. Thổi phun một tiếng, này huyết hồng giông binh đoàn trưởng phun ra một ngụm tiên huyết, nhất thời lui về phía sau một bước, mặt đầy hoảng sợ. Vừa đối mặt liền bị thương nặng, hắn trả, còn có tư cách gì sống tiếp? Tự vận trong nấy mắt cũng bị Trương Gia Ký ngăn cản. Chết cố nhiên không đáng sợ, nhưng người chết có nặng như Thái Sơn nhẹ tựa lông hồng, ngươi cho là mình ở địa vị gì?" Tiêu Hàn hỏi một chút, cũng để cho huyết Hồng Dung binh đoàn trưởng sắc mặt cười khổ, "Đúng là ta quá xung động. Được, cho tới bây giờ mới thôi ba đại Dung binh đoàn đều bị ta thu phục, phải lần nữa đổi địa phương chủ đóng, nhưng ta Hàn Minh Dung binh đoàn các ngươi có thể lựa chọn không bằng ở, chúng ta hội sẽ ngoài ra lựa chọn địa phương." Tiêu Hàn bây giờ số người đều phải chất lượng cao, nếu là gia nhập Vũ Tông hắn tự nhiên hoan hỉ, nếu là gia nhập một ít Vũ Linh Á Vũ sư những thứ này, hắn cũng không thích, đương nhiên điều này cũng làm cho ba đại Dung binh đoàn cực kỳ cao hứng. Dù sao cái này không phải dùng gia nhập cũng không tính là độc lập. Được, đều giúp ta hỏi rõ tin tức, xem La Vũ Thương hành cái kia Vũ Tôn Cường giả hiện tại như thế nào. Tiêu Hàn cũng muốn biết. Ta kết luận chính là cái này Vũ Tôn bị thương nặng Hắc Long Vương, mới để cho La Vũ Thương hành có cơ hội cấp đi Hắc Long con non, bây giờ thương thế hắn hẳn rất trọng, thậm chí đến buông xuống từ địa bước, cho nên ta cũng nghĩ thế không phải là hẳn nhúng tay. Tiêu Hàn nếu là đem điều này Vũ Tôn cũng thu phục, phòng chừng bọn họ Dông binh đoàn đội tướng lại lần nữa tăng thêm một viên đại tướng. Đương nhiên đây chỉ là Tiêu Hàn ý nghĩ bây giờ cụ thể còn cần đi dò xét tin tức nếu không cái này không biết thực lực đối phương cũng tự nhiên phiền phái rất lớn cái này đoàn trưởng chúng ta hiện nay liền biết bọn họ vũ tôn lao hành lớn lên hẳn là không được đột nhiên hỏa vũ nói ra không được đến mức nào tiêu hàn lập tức hỏi cái này cũng không quá rõ chẳng qua là lời đồn đại hắn phải chết hỏa vũ cười khổ nói được rồi trương gia ký ngươi đi nhìn một chút tiêu hàn cũng muốn biết là vũ thương hành bây giờ tình huống được cái này điên tâm ta lập tức đi ngay trương gia ký cũng gật đầu nói hắn biết rõ bây giờ cục diện là như thế nào cho nên nói cũng phải đi cái này là vũ thương hành xem kết quả một chút phụ thân ngươi nói làm sao bây giờ bây giờ gia gia bệnh nguy chúng ta nếu không cùng ngự thú tông tiếp nhận như vậy gia gia sẽ chết hắn chính là đường đường vũ tôn a ở la vũ thương hành bên trong hai cha con cũng cãi vả nhưng này hắc long con non liền luồn công giao cho ngự thú tông cái này là vũ thương hành hội trưởng cũng không nợ tâm phụ thân bây giờ cũng phải muốn vỡ lạc chúng ta thương hành cơ hội rất xuống ngàn trượng nếu không cùng ngự thú tông tiếp nhận gia gia sẽ chết à nhưng ngươi tin tưởng ngự thú tông chuyện hoang đường bọn họ sẽ có cứu sống vũ tôn biện pháp Sợ rằng đạt được vật này cũng sẽ không cứu ngươi ra ra. Lời này cũng là lời thật, lựu thú tông lớn như vậy hình tông môn cũng sẽ không quản ngươi sống chết. Một khi đạt được cái này Hắc Long con non, át phải cũng sẽ không quản hắn khỉ gió môn sống chết. Cái này, vậy làm sao bây giờ? Cái này là tháng 7 cũng gấp. Gần đây các ngươi là bị Hàn Minh Doanh binh đoàn hộ tống trở lại chứ? Cái này là vũ thương hành hội trưởng đột nhiên hỏi. Ồ, phụ thân hỏi cái này làm gì? Là tháng 7 không hiểu. Ngươi nói bọn họ có được ba cái vũ tôn, không bằng ngươi đi hỏi một chút bọn họ đoàn trưởng có bản lãnh hay không cứu sống ngươi ra ra. Nếu là có thể. Chúng ta qua tay tướng Hắc Long con non đưa cho hắn, hắn là ngự thú sư hẳn có cái này năng lực. La Vũ Thương hành hội trưởng cũng lập tức nói: "A, thế này a." La Tháng Bảy cả kinh nói: "Đúng, bây giờ chỉ có cơ hội này, nếu là chúng ta không sớm chút ra tay, chỉ sợ ngươi ra gia liền muốn thật vớ lạ, còn như ngự thú tông nơi nào chờ ngươi ra gia sống sót lại nói, bọn họ cũng không dám đối với chúng ta ra tay." Cái này La Vũ Thương hành hội trưởng cũng là mặt đầy tự tin. PS, Côn Vật Bi khảo Tỉ điển xin một 910 điểm của chương, đề cử và tặng kim đậu để Cổn Vợ ở có thêm động lực làm vệt chương 230. Sinh tử đan cứu vũ tôn mệ. Chương 230, sinh tử đan cứu vũ tôn mệnh. Được, vậy ta đây phải đi tìm Tiêu Hàn." La Tháng 7 gật đầu nói. "Bây giờ cũng tạm thời ngựa chết thành ngựa sống chữa, bị Hắc Long Vương bị thương nặng lão hội trưởng đã coi như là thoái thoát, cho dù là cựu phẩm vũ tôn như thường đều không phải là Hắc Long Vương đối thủ." "Được, tốc độ ngươi đi trước tìm hắn, nói rõ chúng ta điều kiện, chỉ cần có thể cứu sống ngươi ra ra, cái này Hắc Long Vương sẽ đưa cho hắn." Cái này hội trưởng cũng lập tức phân phó nói. "Được, phụ thân yên tâm." La Tháng 7 cũng tốc độ cực nhanh, rời đi cái này thương hành. "Đại ca!" La Tháng 7 đến. Đột nhiên Tây Mễ xông vào. Là tháng 7. Nàng tới làm gì? Tiêu Hàn không hiểu, pha trà. Là tháng 7 cô đương, thế nào hôm nay sẽ đến đến nơi này của ta? Đơn giản là làm ta nơi này bồng tất sinh huy a. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Không, Tiêu Hàn đoàn trưởng, ta lần này tới tìm ngươi chính là với ngươi giao dịch. Là tháng 7 cũng đi thẳng vào vấn đề, nàng cũng tương đối gấp. Ồ, giao dịch? Giao dịch cái gì? Nói rõ một chút. Tiêu Hàn cũng nghe được rơi vào trong sương mụ cái này, ta Ra Ra bị Hắc Long Vương sở thương, nhưng vốn định cùng Ngự thú Tông giao dịch cứu sống Ta Ra Ra, nhưng phụ thân ta sợ hãi Ngự thú Tông lấy đồ cũng không cứu người, cho nên mới để cho ta tới tìm ngươi. La Tháng Bảy cũng nói ra sự tình đầu đuôi. Ồ, thế này à? Vậy ngươi tìm ta có tác dụng gì? Ta cũng sẽ không trị bệnh cứu người. Tiêu Hàn cười khổ nói. Không, ngươi mặc dù sẽ không, nhưng ta tin tưởng ngươi có bản lãnh này có thể cứu sống ta cũng có. Chúng ta nguyện ý dùng Hắc Long Vương con non đến lượt Ta Ra Ra một cái mạng. La Tháng Bảy mặt đầy thành khẩn nói. Thế này à? Ta đây cân nhắc một chút. Tiêu Hán cười khổ nói. Không có thời gian cân nhắc, ta ra ra hôm nay là trọng thương ngã gục, cộng thêm tu vi dần dần tiêu tan, tuổi này cũng lớn, cho nên càng không cách nào kiên trì tiếp, không thể đợi. La tháng 7 cũng là cực kỳ sốt ruột. Thế này a, ta đây chuẩn bị hạ. Tiêu Hàn biết bây giờ muốn cứu sống Vũ Tôn, phòng trường chỉ có để cho hắn hối đoái đan dược. Hệ thống, giúp ta hối đoái một cái chữa bệnh cứu nhân đan dược, bao nhiêu linh thạch? Tiêu Hàn lập tức hỏi. Sinh tử đan, 800 triệu linh thạch. Có thể tùy tiện cứu sống Vũ Hoàng chi hạ Vũ Tôn cường giả, phàm là còn có một hơi, đều có thể sống sót. Mẹ kiếp, 800 triệu linh thạch. Ta đặc biệt sao không phải là thua thiệt bản. Cái này ngay cả tiếp theo hao tổn linh thạch, ta đây 10 tỷ linh thạch cũng sắp muốn không có a. Tiêu Hàn cũng là đau lòng a, tính, cứu người trước lại nói. Bây giờ chính mình đây cũng không phải là làm việc tiện, nhưng Vũ Tôn cường giả nếu là chết, cái này coi như tổn công. Tiêu Hàn cũng minh bạch đạo lý này. Được, chúng ta đây đi trước đi. Tiêu Hàn cũng biết lần này tuyệt đối không đơn giản, cho nên hắn cũng sẽ không chỉ hoãn, đan dược này hắn vẫn nhịn đau liền mua. Cái này chuẩn bị xong, không cần mang những vật khác. Thỉ Như cái gì thiên tài địa bảo loại hình. La tháng 7 cả kinh nói, cái này ngươi yên tâm Ta chỉ bệnh cứu người không cần những thứ này, chúng ta đi trước đi. Tiêu Hàn tự nhiên cũng là mang theo trương gia ký cùng đi trước. Vị này chính là tuổi trẻ tài cao, Tiêu Hàn đoàn trưởng đi, lần này tìm ngươi đến vậy là suốt rồi ta. Nhà ta lão gia tử muốn vỡ lạc, cho nên chúng ta cũng là lòng như lửa đốt, đây cũng là không có biện pháp à? Cái này hội trưởng cũng cười khổ nói, các ngươi đây không phải là hùng môn nhân chứ? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi lên, ánh mắt trợn lõe. Cái này tự nhiên không phải là, Tiêu Hàn đoàn trưởng yên tâm, cái này là vũ thương hành hội trưởng cũng là mặt đầy cười khổ. Nếu là trì hoãn nữa, người liền chết thật, bọn họ vẫn có thể nói gì đây? Được ta đây mang trương gia ký tiến bảo, các ngươi cũng không cần đến. tiêu hàn lắc đầu nói, được, cái này yên tâm, chúng ta tuyệt đối không đi. la vũ thương hành hội trưởng gật đầu nói, trương gia ký phụ trách trông chừng khống chế hai người bọn họ, một khi sự tình có biến lập tức đem bọn họ cho ta chân áp. tiêu hàn cũng rất lo lắng, dù sao cái này vũ tôn cường giả cũng không phải là giả, người này thực lực khẳng định cũng là cực kỳ đáng sợ, tiêu hàn cũng lo lắng xảy ra vấn đề. được, tiêu thiếu yên tâm, ta biết phải làm sao. trương gia ký gật đầu nói, hắn có thể nhận ra được ở nơi nào có một cổ yêu tuyết khí tức, dần dần ở tiêu tan. Cho nên hắn cũng biết không thể nào có quá lớn uy hiếp đường Tiêu Hàn đi vào nơi này lúc, chỉ có thể ngửi được một cổ đậm đà thảo dược mùi, còn có chúng quanh một ít khí tức lục nát, cái này đều là tới từ vào cái này vũ tôn trên người lão giả. Ta là Tiêu Hàn, các hạ bị Hắc Long Vương bị thương nặng, cái này chắc cũng là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ta đây sinh tử đàn cũng là hao phí 800 triệu linh thạch luyện chế mà thành, hy vọng có thể cứu ngươi một mạng đi. Tiêu Hàn biết hắn vô pháp lúc đích, nhưng có thể nghe được hắn nói tới. Cái này lão giả thân thể run rẩy, hắn cũng là lần đầu tiên bị người thế này cứu, nội tâm lòng cảm kích tự nhiên cũng rất nặng. Được, hắn trước hạ đan dược lại nói. Tiêu Hàn gật đầu nói ước chừng một lúc lâu sau, cái này Vũ tôn lão giả mới nhất thời ngồi dậy, vết thương của hắn chủ cũng bắt đầu nhanh chóng vặn kết. Đây là bị Hắc Long Vương sở bị thương nặng vết thương, đã suy giảm tới đến hắn lục phủ ngũ tạng, nhưng hắn hồn phách cũng vì vậy bị liên lụy. Cộng thêm hắn thành tiểu Vũ tôn cũng rất xa, cho nên tuổi này đại thế tất cũng có uy hiếp đây chính là vì sao hắn sẽ xuất hiện thế này trạng thái, cũng coi là đi tới sinh tử một đường trên đường Vũ tôn lão giả mở hai mắt ra lúc cũng có một ánh hào quang chớp động, nhất thời liền một cái hướng Tiêu Hàn bắt đi. Nhưng Tiêu Hàn không động, mà là vẫn do cái này lão giả trụ tới, lão hủ mặc dù không nhiều lắm bản lĩnh nhưng vẫn là người biết, lần này ngươi cứu ta, ta cũng không có bao nhiêu cảm kích, chỉ có cái này hồn máu kết tấu, có thể biểu thị ta tâm ý. sau một khắc, chủ này người hầu cảm ứng cũng để cho tiêu hàn khổ sở cười một tiếng. tiền bối không cần thiết thế này, lần này ta cũng nhận được hắc long con non, cho nên không, lão hủ minh bạch ai là người tốt hay là người xấu, nếu thật cùng ngự thú tông giao dịch, chúng ta la vũ thương hành hội sẽ tổn hại mất, không chỉ là ta tính mệnh, còn có cái này hắc long con non, đây là hắc long vương thi thể, đã bị ta lấy đi, cũng liền giao cho tiêu thiếu đi, cái này xem như tướng toàn bộ tài sản đều giao cho tiêu hàn. Ai, tiền bối? Không, từ nay về sau ta không phải là tiền bối ngươi, mà là ngươi lão bục. Gọi ta một tiếng vũ bá liền có thể. Cái này lão giả kỳ thực liền tiêu la vũ. Cái này thương hành cũng là năm đó hắn trở thành vũ vương cường giả lái thiết lập, không nghĩ tới đi tới hiện tại cũng coi là đệ tam thời gian. Hắn cũng lão, nhưng hắn còn có truy cầu. Bây giờ hắn là cựu phẩm vũ tôn đình phong, đã vài chục năm không có tu vi nhúc đích, hắn còn muốn đánh vào vũ hoàng cảnh, trở thành vân hải quốc chi bên trong số một số hai cao thủ đây cũng tính là hắn truy cầu. Cho nên nói vì sao phải thần phục với tiêu hàn, cũng là nhìn chúng hắn tiềm lực. Cái kia, Lự Thú Tông có Vũ Hoàng không có?" Tiêu Hàn đột nhiên hỏi lên. "Cái này không có. Lự Thú Tông chỉ có đỉnh phong Vũ Tôn, toàn bộ Vân Hải quốc đô chỉ có mấy cái Vũ Hoàng, cho dù là thôn Tiên Tông cũng không có Vũ Hoàng, cho nên nói cái này cũng không khả năng tùy tiện tìm tới Vũ Hoàng cường giả, trừ phi là ra Vân Hải quốc tiến vào đế quốc công biết, cũng có thể ung dung thấy Vũ Hoàng cường giả." Cái này là Vũ lao giả cũng là từng cái nói. PS: Cổn Vật bi khảo tỷ hiển xin vot 910 điểm của chương, để cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm vệ trưởng 231. Cùng La Vũ thương hành hợp tác. Chương 231, cùng La Vũ thương hành hợp tác. Tốt lắm, Vũ bá." Tiêu Hàn gật đầu cười một tiếng. "Như vậy cũng tốt, vậy còn tiêu thiếu đi trước một bước, ta đi với hắn môn năn nỉ một chút huống, sẽ tới Hàn Minh Dung binh đoàn như thế nào?" Cái này La Vũ cũng chuẩn bị cáo biệt. "Được, Vũ bá tự tiện, chúng ta đây đi trước một bước." Tiêu Hàn mang theo trường giả ký cũng nhanh chóng rời đi nơi này. Dù sao người ta thế tục thường tình đây làm mớn, đối với Tiêu Hàn mà nói, hắn cũng không lo lắng Vũ bá lần lộng. Dù La Lật lọng. cũng không cái gọi là, ngược lại chính mình đạt được Hắc Long con non. "Chúc mừng chủ nhân thêm nữa Hắc Long con non, liệt vào yêu thú hệ thống." Hắc Long Con Non có siêu cường chiến đấu đấu kỹ có thể, thuộc về cao đẳng loại hình chiến đấu yêu thú. Mẹ kiếp, cao đẳng loại hình chiến đấu yêu thú. Xem ra cái này Hắc Long Vương quả nhiên hiếu chiến a. Điều này cũng làm cho Tiêu Hàn thấy không tệ địa phương. Lần này một nhóm cũng coi là thấy không tệ địa phương, để cho Tiêu Hàn cũng nếm được ngon ngọt. Được, đi trở về phụ. Làm xong chuyện, Tiêu Hàn tự nhiên cũng sẽ không quản đương Tiêu Hàn trở lại chính mình trang viên lúc. Lúc này mới nôn ra một hơi. Đại ca, như thế nào đây? Vũ tôn cứu sống. Triệu Tử Long lo lắng nói. Đúng vậy, cứu sống. Bất quá Hắc Long Con Non ta cũng nhận được. Tiêu Hàn một tay phất lên, liền đem hắc long con non ném ra. Nhìn cái này đen nhánh vô cùng hắc long vương, Tiêu Hàn thấy thế nào cũng như cùng kiếp trước sợ chứng kiến khủng long, đúng chính là khủng long. Cái này hắc long trên người không có nửa điểm hoa văn, chỉ có đen nhánh ra thịt, còn không ngừng phun ra nuốt vào đến linh khí. Giúp ta hồi đoái một ít yêu thú huyết mạch chi lực, ta muốn vũ tông. Tiêu Hàn cũng lập tức nói. Bây giờ hắn có linh thạch, hồi đoái những thứ này tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Nhất phẩm vũ tông xích linh thú huyết mạch, một triệu linh thạch. Một lần suy ra, cự phẩm vũ tông xích linh thú huyết mạch cần một tỷ linh thạch. Mẹ kiếp, mắt như vậy. Tiêu Hàn không hiểu. Yêu thú huyết mạch không giống với vũ tông cường giả, đây là hối đoái huyết mạch chi lực. Nếu là hối đoái vũ tông cường giả tự nhiên quý hơn. Tiêu Hàn không nói gì, được, cho ta trước tới nhất phẩm đi, ta trước hết để cho hắn thử xem. Được, tử long à, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta xem một chút cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc có bao nhiêu đại năng chịu. Bây giờ tiểu bạch đã thành công đặt chân tứ phẩm vũ tông yêu thú, đương nhiên không để cho hắn tiếp tục thôn vẽ huyết mạch chi lực, hắn tấn thăng tốc độ cũng chậm quá nhiều. duy chỉ có cái này hắc long vương con non, tiêu Hàn suy đoán lên cấp tuyệt đối càng chậm. Hắc long, đây là yêu thú huyết mạch. Tiêu Hàn cũng đột nhiên ném ra cái này hắc long nuốt trọn yêu thú huyết mạch trong nháy mắt cũng nhất thời phát ra một tiếng long ngâm mẹ kiếp ngươi cũng đừng cho ta làm a tiêu hàn khổ sợ cười một tiếng thôn vệ yêu thú huyết mạch hắc long cũng trong nháy mắt hình thể trở nên lớn không ít, cái này làm cho tiêu hàn hơi biến sắc mặt chúc mừng chủ nhân hắc long đã thành công lên cấp đến vũ linh cấp xa cách theo hắn thân thể thành hình hắn chiến lược hội sẽ cường hãn hơn hắc long vương chiến lược khôi phục đáng sợ sinh cơ càng đáng sợ hơn xem ra người này lợi hại a cho ta hối đoái cựu phẩm đỉnh phong vũ tông xích linh thú huyết mạch tiêu hàn cảm thấy đáng giá dù sao một tỷ linh thạch bồi dưỡng một đầu đáng sợ hắc long cái này sau đó cũng coi là ngự thú bên trong, đáng sợ một cái chiến lược. Ngoài ra, sẽ giúp ta hồi báy tiên ngôi sao lang huyết mạch. Ta muốn để cho tiểu bạch tiếp tục lên cấp. Tiêu Hàn cũng không quên hắn. còn như cái này đại tinh tinh, Tiêu Hàn hiện tại cũng không bản lĩnh để cho Vũ Tôn yêu thú tiếp tục lên cấp. dù sao hắn linh thạch có hạn, không nghĩ tới đã biết mang đến hơn 10 tỷ linh thạch, to thế này số lẻ lẻ kẻ dùng xong. mở ra yêu thú hệ thống, liền hao phí hắn mấy 1 tỷ linh thạch a. bây giờ cái này đại lực bồi dưỡng hai đầu yêu thú, cũng để cho hắn hao tổn linh thạch. phòng trừ qua một thời gian ngắn hắn liền nghèo tới cực điểm. cái này ba đầu yêu thú tiêu xài quá lớn xem ra ta phải tìm cơ hội đi kiếm tiền lạc nếu không vậy phải làm sao bây giờ tiêu hàn lần đầu tiên nhận ra được có tiền so không có tiền ngày càng gian nan có tiền còn sợ không có tiền dùng không có tiền là lo lắng có tiền dùng thế đạo này quá không nói gì bây giờ ta liền còn dư lại hạ năm một tỷ linh thạch cái này cũng không dám lạm dụng ai linh thạch không ngừng thiếu thốn ta cũng phải tìm một biện pháp làm điểm linh thạch dùng một chút vân hải quốc sản vật phong phú át phải ta muốn đi tìm điểm tiêu lộ mới được a ta chú nhan đan cùng với những thứ đó cái này gì kẹn định vô pháp bán đi tiêu hàn cũng nghĩ tới dù sao trước khác nay khác Tiêu Hàn cũng không hy vọng nào lúc nào, đồ mình đều tại bất kỳ địa phương lượng tiêu thụ tăng nhiều, nhưng hắn cần thành lập doanh binh đoàn, cứ như vậy những thứ này át phải liền tiêu lộ đi ra. Còn có La Vũ Thương Hành, chính mình cứu hắn môn lão gia tử, nhưng cũng thu hắn. Cái này chú nhan đan cùng với thuốc lá tiêu thụ tự nhiên cũng liền ra ngoài đường. Đại ca, đại ca. Ba cái doanh binh đoàn giải tán. Trong lúc bất chợt Tây Mễ xô vào. À, ba cái doanh binh đoàn giải tán. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn không hiểu nhìn Tây Mễ. Nghe nói bọn họ muốn ba cái đoàn trưởng tự mình giải tán, mục đích chính là là gia nhập chúng ta Hàn Minh doanh binh đoàn. Tây Mễ rồi mới lên tiếng. "Ồ, oh. gia nhập chúng ta Hàn Minh dòng binh đoàn." Tiêu Hàn sắc mặt có chút cổ quái. "Đúng, ba cái đoàn trưởng đều đến, bảo là muốn thấy đại ca." Tây Mễ nhớ tới cái gì, rồi mới lên tiếng. "Được, ngươi trước rời đi, ta sau đó liền đến." Cái này gia nhập hắn dòng binh đoàn, hắn tự nhiên đáp ứng. Bất quá tùy tiện giải tán ba cái dòng binh đoàn, đây chính là bọn họ nhiều năm trước tới nay đánh hạ cơ sở à, cái này thuyết giải tán liền giải tán. "Đoàn trưởng, ngươi tới." Ba người thấy Tiêu Hàn là, cũng lập tức đứng lên, bây giờ ba người bọn họ cũng là không nhà để về, tự nhiên cũng liền xin vào chạy Tiêu Hàn. Này, ba người các ngươi vì sao phải giải tán Dòng binh đoàn? Tiêu Hàn Kinh dị đạo. Cái này, lần trước đoàn trưởng nói chúng ta Dòng binh đoàn có thể tự đi tồn tại, nhưng chúng ta nghĩ tới sau quyết định muốn với đoàn trưởng cùng nhau làm, cho nên chúng ta liền giải tán Dòng binh đoàn, ba người chúng ta làm Dòng binh đoàn thành viên gia nhập Hàn Minh Dòng binh đoàn. Hòa Vũ Đầu Tiên nói. Thế này à, được rồi, ta đây miếu nhỏ nhưng là nói cầu muốn tinh hoa, ba người các ngươi làm như vậy ta cũng hoan nghênh. Ta đây Hàn Minh Dòng binh đoàn không có bất kỳ công nghệ, đương nhiên nơi này chẳng qua là chỗ ở tạm thời, chờ ta nghĩ nơi sau, ta sẽ ở Lăng Vân Thành hoàn toàn thành lập Dòng binh đoàn chỗ ở. Cái này các ngươi yên tâm. Tiêu hàn cũng sắp hắn dự định nói cho hắn biết môn. Được, cái này chúng ta không lo lắng, chính là lo lắng đoàn trưởng có thu hay không chúng ta mà thôi. Ba người cười khổ nói. Thu, thế nào không thu, mang đến 18 cái vũ tông đỉnh phòng, ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Bây giờ gia nhập ba người, cũng vừa thật là 22 người, thế này rong binh đoàn đội cũng coi là không tệ quy mô. Nhưng nếu là thật muốn thành lập một cái hoàn toàn có kiến thụ rong binh đoàn, 22 người tuyệt đối chưa đủ. Dù sao cái này nếu là chia làm ba cái chấp hành tiểu đội. Nhất thời số người cũng chỉ có 6, 7 người, ít nhất đều có toàn bộ toàn bộ đoàn cần 60, 70 người đến 100 người. Nếu là người mấy quá nhiều cũng không nên, ngày hôm đó thường tiêu xài quá lớn. Tiêu hàn tính qua một món nợ, một người một ngày tiêu hao 100 linh thạch, như vậy 100 người mỗi ngày chính là 10.000 linh thạch, mà 100 linh thạch khẳng định không chỉ, thậm chí đạt tới cao hơn mức độ, mỗi tháng có 30 ngày, dạng này tính đi xuống ít nhất chính là 300.000 linh thạch. Phòng trưng một tháng cũng liền ở 1 triệu trở lên đến 10 triệu cái này trong lúc đó, chỉ thiếu không nhiều, cứ như vậy tính toán. Một năm tiêu xài chính là 100 triệu linh thạch, đương nhiên trừ ra một ít còn lại, tỉ như thành lập Dòng binh đoàn, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ phân phối linh thạch a, cái này nhưng đều là phạm vi lớn sử dụng linh thạch, một năm ít nhất phải nắm ra 5 6 ước linh thạch mới đủ. Dạng này tính đi xuống, đã biết Dòng binh đoàn muốn cầm lại thành bản, thì nhất định phải tiếp nhiệm vụ hoặc là chủ động đi săn sát yêu thú hoặc là đạt được một ít thiên tài địa bảo cùng La Vũ Thương hành tiến hành liên thủ giao dịch. Tiêu Hàn đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, tự nhiên hắn cũng phải vì Dòng binh đoàn cân nhắc đương Vũ Bá đi tới nơi này lúc, Tiêu Hàn tự nhiên cũng là tự mình thấy hắn. Vũ Bá a, bây giờ ta đây Dòng binh đoàn cũng vừa mới vừa thành lập, Số người này cũng liền 23 người cũng không nhiều, ngươi thứ lỗi a." Tiêu Hàn cười khổ nói, "Đoàn trưởng khách khí, số người này là không nhiều, nhưng quý ở tinh tuyển. Người ở đây ta xem yếu nhất chính là Vũ Vương, cũng chỉ có một mật mã, mà những người khác là Vũ tông, cao nhất cũng là bát phẩm Vũ tôn, còn có một cái thất phẩm Vũ tôn, thậm chí còn có còn lại." Đương nhiên hắn không thấy đại tình tình, cái này làm cho hắn có chút thất vọng. "Được, ta hiện tại cũng nói cái sự tình, nếu là ta với các ngươi là Vũ Thương Hành hợp tác, không biết các ngươi La Vũ Thương Hành có nguyện ý hay không?" Trong lúc bất chợt Tiêu Hàn nhìn Vũ bá hỏi, "Hợp tác?" Đoàn trưởng muốn hợp tác cái gì? Cái này cùng ta cái kia cháu gái trao đổi chính là đi. Lão Hủ không quan tâm những chuyện này. Vũ Bá cũng sắp chuyện này cấp đẩy xuống. Hắn quả thật cho tới bây giờ đều không để ý thải những thứ này. Từ hắn lui ra thương hành sau, liền vẫn bận nghiên cứu đột phá vũ tôn đỉnh phong, cho nên nói hắn rất ít chiếu cố đến những thứ này. Vậy cũng được, ta đi trước một bước. Vũ Bá tự tiện. Tiêu Hán cười hắc hắc. Hắn tự nhiên muốn yêu cầu thiện lợi, nhưng hắn cũng không thể cường cầu phải không? Không lợi lộc không dậy sớm. Tiêu Hán tự nhiên muốn ưu đãi, nhưng là không trách Vũ Bá, hắn không nuống tay vào những thứ này, cho nên cũng sẽ không quản. Tiêu thiếu tới, đột nhiên La Tháng Bảy thấy Tiêu Hàn lúc, cũng lập tức hỏi, đúng vậy, ta lần này tới tìm ngươi là có sự tình. Tiêu Hàn đi thẳng vào vấn đề, không có lôi lôi kéo kéo. Ồ, cái gì sự tình à? La Tháng Bảy cũng tuần hỏi, ta hướng cùng các ngươi La Vũ Thương hành hợp tác, tiến hành tiên tài địa bảo, yêu thú cùng với những đan dược khác hoặc người vật phẩm tiến hành tiêu thụ, không biết các ngươi có phải hay không có ý hướng này? Tiêu Hàn cũng rất thẳng thắn, cái này đương nhiên muốn a, Lang Vân Thành mặc dù không lớn, nhưng chúng ta La Vũ Thương hành cũng có chi nhánh ở còn lại địa phương, thường ngay cần cũng lớn, cho nên khi nhưng cần hợp tác. La Tháng 7 cũng gật đầu nói, "Vậy thì tốt, chỗ này của ta có chú nhan đan cùng với thuốc lá đều cần tiêu thụ, hy vọng La Tháng 7 cô nương có thể giúp ta trước xử lý, ta tạm thời thiếu tiền thành lập dòng binh chỗ ở, cho nên." Đương nhiên Tiêu Hàn cũng chỉ là dò xét, một trong số đó chính là hóa giải một hạng, thứ hai chính là khảo thí La Vũ thương hành bản lĩnh. "Được, cái này không thành vấn đề, chú nhan đan tiêu lộ cực kỳ rộng lớn, nhưng cái này thuốc lá ta chưa thấy qua, không biết kiểu nào." La Tháng 7 cũng tỏ rõ, "Được, không thành vấn đề, cái này yên tâm. Các ngươi trước giúp ta xử lý liền có thể, còn như thời gian không giới hạn." Ta còn muốn chế tạo ta doanh binh chỗ ở, liền đi trước một bước. V.S. Côn vật bi cảo tỷ hiền xin vượt 910 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cẩn vợ ở có thêm động lực làm viện trường 232. Nguy cơ hạ xuống, ngự thú tông răng nanh. Chương 232, nguy cơ hạ xuống, ngự thú tông răng nanh. Nhìn tiêu hàn bóng lưng, la tháng bảy than khổ một tiếng, người như vậy, thật đáng sợ. Thủ đoạn không cùng tần suất, thậm chí ngay cả ta ra ra đều kéo vào hắn doanh binh đoàn, thật đáng sợ. Nếu là tiêu hàn nghe nói như vậy, chỉ sợ cũng đến góc chết, cũng không phải là hắn bức bách lao ra tử vào đoàn là lao ra tử chính mình cưỡng ép kết ấn ký kết chủ tớ khế ước a. Tiêu Hàn trở lại trong binh đoàn lúc, lúc này mới lập tức phân phó, chuẩn bị tay lựa chọn địa chỉ chế tạo thuộc về mình trong binh minh hội. Được, các ngươi hôm nay có thể tụ chung một chỗ, cũng đều coi như là một cái cơ hội, nơi này không ít người đều biết ta Tiêu Hàn, ta cũng liền nói một chút dự định. Tiêu Hàn xem mọi người liếc mắt. Các ngươi đi theo ta tới nơi này, chính là là trong binh đoàn, ta không biết các ngươi là ôm chơi đùa dự định, vẫn là giải kiến thức tăng thực lực lên, tất cả yên lặng chờ ta đi xuống. Thứ nhất trong binh đoàn cần nghiêm khắc trật tự cùng chế độ, thứ hai trong binh đoàn cần phục tụng Thứ ba, trong binh đoàn cần số lớn vốn vận hành, thứ tư chính là các ngươi trong binh đoàn thành viên trong lúc đó phải ở chung hòa thuận, không muốn theo ta làm dáng vẻ, ta không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Thứ năm, không phải tuyệt đối phục tùng đoàn trưởng mệnh lệnh, ngươi tùy thời có thể phản bác, điều này cũng là ta tự mình đặt đi xuống. Không có thứ sáu, bây giờ chúng ta trong binh đoàn cũng phải chế tạo thuộc về mình chỗ ở, cái này chọn địa điểm liền giao cho Vũ Bá cùng với Hỏa Vũ đi làm. Các ngươi đối với, đúng, Lang Vân thành tương đối quen thuộc, nhưng gần đây ta đã thông cùng La Vũ thương hành hợp tác, đây là chúng ta điều thứ nhất đừng dây, điều thứ hai chính là tiêu thụ bên ngoài cùng trong binh nhiệm vụ. Tiêu Hàn từng cái nói, "Tiêu thụ bên ngoài chính là hướng bên ngoài tiêu thụ chúng ta đồ vật, đan dược, yêu thú cùng với thiên tài địa bảo đều có thể. Dòng binh nhiệm vụ ta phân chia 3 cái phân đội, phân biệt do 3 cái mạnh nhất đội trưởng đảm nhiệm nhiệm vụ trách, phải tuyệt đối phục tùng." Tiêu Hàn giải thích, "Vũ Bá làm thứ đội trưởng một đội, Trương Gia Ký làm đội thứ hai đội trưởng, Tiêu Diệp Mi là phụ trách đội thứ ba, cũng coi là hậu cần đội ngũ đi. Đây cũng là Tiêu Hàn làm cho này mấy nữ nhân một cái cân nhắc." Ba Phu Quý, đột nhiên Tiêu Hàn la lên, "Ở, Ba Phu Quý cũng đứng ra. Ngươi cũng gia nhập hậu cần đội." Tiêu Hàn lập tức nói, "Vâng." đoàn trưởng, bao phú quý tiểu tử này trời sinh cũng không thích tu luyện, cho nên tu vi ở trong đội ngũ chính là yếu nhất. được, tạm thời phân phối như vậy đi xuống, những người còn lại đi chợ giúp thành lập rong binh minh sự tình, chúng ta phải mau sớm chu đáo đi xuống. tiêu hàn cũng hạ chết mệnh lệnh, phải, tất cả mọi người cũng rồi rít gật đầu. lệnh ca, ngươi qua đây một hạ. đột nhiên ôn tuyết kêu tiêu hàn một tiếng. Ồ? tuyết nhi, thế nào? nghĩ tới ta, tiêu hàn cười hắc hắc, không đứng đắn, ta chỉ là nghĩ hỏi một chút. triệu phi yến tiểu nào? ôn tuyết đột nhiên hỏi, cũng để cho tiêu hàn mặt đầy không nói gì. Cái này hóa ra là muốn cho hắn tìm vợ, Tiêu Hàn vẫn là coi vậy đi, hắn tạm thời ban đầu chính mình nói tới cái kia sở hữu thiên hạ mỹ nữ vô số là đánh đắng. Hắn chỉ là nói một chút, hắn cũng không có tinh lực cưới cái này có cái, sau này mình đều là tự mình làm vậy thì không thể sống được, Tiêu Hàn vẫn là vô phúc tiêu thụ. Coi vậy đi, ta còn có chuyện, đi trước một bước." Tiêu Hàn lắc đầu nói. Tiêu Hàn đối với ái tình rất đơn giản một, hắn cho tới bây giờ đều là thế này, nhưng nếu là hỏi Triệu Phi Yến, vậy có phải hay không phải đem trọng tiểu ức cùng với liêu Như Yên Á hoặc là Diệp Tâm đáng người a, đều kéo vào hắn trong hậu cung hắn cũng không nên chế tạo một cái hậu cung thế này đối với hắn mà nói chính là một cái trâm trọng sau đó chuyển tới người khác trong hai, chính mình không cũng quá khinh bạc đoàn trưởng dòng binh đoàn chỗ ở chọn xong trong lúc bất chợt vũ bá kêu tiêu hàn một tiếng hả được ta tới nhìn một chút cái này dòng binh đoàn địa phương đúng lúc là ở dòng người rất nhiều địa phương cứ như vậy thuận tiện cái thứ hai là tiếp nhiệm vụ vận chuyển thuận tiện nếu là có thể mượn dòng binh tên đoàn nghĩa đánh vào thị trường cái này dễ dàng hơn được không tệ thiên thời địa lợi nhân hòa đều có cái này vị trí có thể các ngươi bắt tay chế tạo đi trấn thủ ở thời gian nhanh nhất thành lập, nhưng ta không cần đậu hủ nát công trình, ta có tiền. Tiêu Hàn cũng không muốn ở ở liền nhà ở sập, đây cũng là trông trọng, cái này muốn tốc độ cũng phải chất lượng, đây chính là Tiêu Hàn dự định. Được, cái này Đoàn trưởng yên tâm, ta sẽ lăng vân thành tốt nhất kiến trúc sư cùng với thợ xây chú tâm chế tạo nơi này, cái này chất lượng yên tâm." Vũ Bá gật đầu nói. "Được, ta đây cứ yên tâm, đi trước một bước. Có Vũ Bá ở, Tiêu Hàn cũng liền không cần lo lắng cái gì." Lúc này ở Ngự Thú Tông ngoại tông nơi, một cái sân bên trong cũng tụ tập rất nhiều Ngự Thú Tông đệ tử. "La Sở sư huynh, khẩu khí này chúng ta nuốt không hạ a." rõ ràng là đã nói dùng hắc long vương con non trao đổi bọn họ lao ra tử một cái mạng, bây giờ ngược lại tốt cái này không tin. Một cái trong đó ngự thú tông đệ tử cũng thêm dầu thêm mỡ nói: các ngươi yên tâm, chuyện này ta tự có định luận, chỉ cần có cơ hội chúng ta liền thật sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Nhưng cái này tiêu hàn ta sẽ không bỏ qua, ngày mai ta sẽ dẫn người rời đi tông môn, đi trước gặp gỡ cái này tiêu hàn, cùng chúng ta ngự thú tông là địch. Cái này tiêu hàn là đang ở tự chịu diệt vong. Cái này là sở sư minh chính là lần trước đáp ứng dâng lên hắc long vương con non người. Cái này không phải. Hàng Long Vương con non lại đổi chủ, cái này không phải cũng để cho Ngự thú tông thiếu tông tức giận, hung hăng trừng phạt cái này là sợ. Bây giờ La Sở giải sự tình gọn gàng, cũng biết có Tiêu Hàn như vậy nhất hảo người, tựa hồ là từ một người khác quốc gia đến. Cho nên La Sở cái này làm đội chủ nhà, tự nhiên muốn cấp Tiêu Hàn một điểm sắc mặt nhìn một chút, Ngự thú tông cũng dám trêu chọc, đây quả thực là không muốn sống đáng tiếc, bây giờ Tiêu Hàn cũng như một khối thiết bản, ai dám động đến người đó liền hội, sẽ đụng bể đầu chảy máu, cái này nhìn hắn môn bản thân bản lĩnh. Không động thì thôi, động một cái là chảy máu bị thương. Tiêu Hàn giống như cả người có gai. Như thế nào thủ hạ đều không có cơ hội, ngược lại sẽ để cho bản thân bị thương không nhẹ đương nhiên tiêu hàn khẳng định không biết ngự thú tông muốn ra tay với hắn, hắn cứu vua bá, cái này ngự thú tông tự nhiên cũng không đẩy. Nếu là Lăng vân thành thiếu một cái cựu phẩm vũ tôn như vậy nơi này coi như là bọn họ ngự thú tông chỗ ở, mấy đại tông môn cùng vân hải quốc khác nhau, bọn họ ngự thú tông mặc dù thế lực cường hãn, nhưng nếu là muốn chiếm cứ Lăng vân thành, cái này chỉ có dựa vào bản thân phường thị hoặc là năng lực, nhưng nếu là cưỡng ép chiếm lĩnh lang vân thành, ác sẽ dẫn khởi vân hải quốc hoàng thất khuya, đây cũng là tự chịu diệt vong, không có kết quả tốt sự tình, bọn họ cũng không dám đi làm nhưng tóm thâu cái này là vũ thương hành thế này sự tình vân hải quốc hoàng phòng ngược lại cũng không quản chỉ cần ngươi có bản lĩnh mất chọn bọn họ cũng sẽ không nhún tay nguy cơ hạ xuống mà tiêu hàn chính là vui tiêu dao nhìn hắc long vương cùng với tiểu bạch hai cái đánh vào liên cấp tiêu hàn khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu bây giờ ta đây doanh binh đoàn mặc dù xuất hiện nhưng đã sẽ đưa tới Lăng vân thành chủ chú ý ta đây nhiều chút vũ tôn cường giả phải ẩn giấu đi đối với ta mà nói những thứ này yêu thú cũng phải ẩn giấu đi thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a tiêu hàn cũng thở dài nói